Khi vũ trụ không một chương không một ta gọi Lam Tiểu Bố phần đệm Lam Tiểu Bố. Ngươi nói trời sẽ còn biến Lam sao Lam Tiểu Bố. Trước ngươi nói cưới ta còn tính hay không Tiểu Bố. Ta hô hấp mệt mỏi quá. Tiểu Bố thật xin lỗi ta muốn đi trước. Tiểu Bố. Đây không phải là yêu. Bất quá là tương cứu trong lúc hoạn nạn thói quen chương không một. Ta gọi Lam Tiểu Bố oanh một đảo tiếng sấm trên không trung vỡ ra. Hóa thành mấy đảo quang hồ màu Lam đánh vào chọc đến chỉ có một cái cây sườn đất phía trên. Đem sườn đất đỉnh cây này duy nhất một gốc to cỡ miệng chén cây xé làm hai nửa. Lam tiểu bố đột nhiên ngồi dậy. Hắn đờ đấn nhìn xem cách hắn chỉ có cách xa mấy mét tàn thụ. Cảm giác đầu tiên không phải trở về từ cõi chết. Mà là mở mịn. Lôi minh còn tải gào thét bất quá thanh Âm đã dần dần cùng xa. Lam Tiểu Bố ngẩn đầu nhìn bầu trời xa xăm Tối tâm mờ mịt một mảnh Một chút cao lớn kiến trúc Giờ khắc này ở Lam Tiểu Bố trong mắt chỉ có mông lung hình dáng Thô, một con chim không biết tên dên gì một tiếng Từ Lam Tiểu Bố mông lung trong tầm mắt lướt qua Đảo mắt liền biến mất tại cái kia mông mông bụi bụi xi măng cốt thép hình dáng chỗ sâu Lam Tiểu Bố vừa mới cảm thấy có chút không đúng Đầu liền kịch liệt đau Để lam tiểu bố không cách nào tiếp tục suy nghĩ xuống dưới mạnh tựa hồ dưới chân đại địa bị thứ gì oanh chúng đồng giảng kịch liệt run dậy một chút Còn không có triệt để tỉnh táo lại lam tiểu bố theo bản năng tìm địa phương nằm xuống Sau một khắc Hắn liền đờ đấn nhìn xem phương xa Giữa bầu trời xám xịt Xuất hiện một đảo lại một đảo cột sáng màu trắng Những cột sáng màu trắng này không phải từ bầu trời rơi xuống Mà là từ mặt đất dâng lên Phủ kín tầm mắt của hắn Liện ngay cả cái kia bị ô nhiễm qua mông mông bụi bụi bầu trời đều trở nên sáng lên Địa chấn không đúng cảnh tượng này rất quen thuộc đã từng phát sinh qua một lần Lam Tiểu Bố Một tiếng thanh thúy vội vàng tiếng kêu theo sát lấy dưới sườn núi vừa mới cái thon thả thân ảnh chạy tới Khi Lam Tiểu Bố thấy rõ ràng người tới thanh tú khuôn mặt thời điểm theo bản năng buột miệng kêu lên tô cầm. Theo trước mắt cách này người mặc quần áo vàng nhạt nữ hài càng ngày càng gần. Lam Tiểu Bố ký ức dần dần rõ ràng. Kịch liệt đau đớn đầu cũng hòa hoãn rất nhiều. Tô cầm. Thê tử của hắn. Có thể đó là bao nhiêu năm trước sự tình A đúng. Nơi này là Đại học Y khoa Hải Dương. Ta gọi Lam Tiểu Bố. Năm nay đại học năm bốn. Không có chờ Lam Tiểu Bố tiếp tục suy nghĩ. Tô Cầm đã đứng ở trước mặt hắn. Lam Tiểu Bố. Vừa mới có phải hay không địa chấn thế nhưng là địa chấn làm sao có quan chủ Lam Tiểu Bố lúc này mới nhớ tới. Cột sáng màu trắng kia sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Bầu trời lần nữa khôi phục tối tăm mờ mịt một mảnh. Lam Tiểu Bố yêu nguyên bị trước đó cảnh tượng cùng Tô Sầm đột nhiên xuất hiện rung động. Trong lúc nhất thời chưa có lấy lại tinh thần tới. Tô sầm tựa hồ cũng không hề để ý Lam Tiểu Bố gì thường. Tiếp tục nói. Ngươi không có việc gì liền tốt. Một điểm kia việc nhỏ. Ngươi lòng tự trọng cũng quá mạnh một chút đi. Đi chúng ta cùng một chỗ trở về. Lúc này Lam Tiểu Bố đã tỉnh táo lại. Hắn lần nữa đứng lên. Tiện tay vỗ một cách trên người bụi đất. Sau đó vừa cười vừa nói. Sầm sầm, cảm ơn ngươi lo lắng ta Ta thật không có việc gì, điểm này sự tình ta đã sớm không thèm để ý Ta tới đây chỉ là cảm ngộ một chút ta trải qua tang thương nhân sinh mà thôi Không cần lo lắng Ngươi đi về trước đi Ta ngồi một hồi nữa Ha ha, ngươi phải nhớ kỹ ngươi mới 18 tuổi Ngươi bây giờ đại học năm 4 là bởi vì ngươi thi chính là đại học y khoa Hải Dương lớp thiếu niên Cho nên kia cái gì cảm ngộ tang thương nhân sinh coi như xong đi. Còn có, mới một ngày không thấy, ngươi liền trở nên miệng lưới trơn chu, sầm sầm không phải ngươi kêu. Đã ngươi muốn cảm ngộ nhân sinh, ngươi từ từ cảm ngộ đi, ta đi trước a Tô sầm tử Lam Tiểu Bố thần sắc cùng trong giọng nói đã nhìn ra. Lam Tiểu Bố là thật không có việc gì. Lo lắng của nàng có chút dư thừa. Chỉ là ánh mắt này. Sầm cố gắng lắc đầu. Lam Tiểu Bố bởi vì thi đấu lớp thiếu niên hậu chuyển chuyên nghiệp, hiện tại là lớp học nhỏ nhất học sinh, làm sao có thể có tang thương ánh mắt nàng khẳng định cảm giác sai lầm. Lam Tiểu Bố đứng không nhúc nhích, sầm sầm không phải hắn kêu sao hắn đều gọi 20 năm. Trong lòng của hắn thở dài một tiếng, chỉ là khoát khoát tay, không có việc gì, ngươi đi đi, ta rất tốt. Nhìn xem Lam Tiểu Bố dáng vẻ Tô sầm bỗng nhiên cười nói Ta muốn hay không cầm cách đựng nước chén giấy cho ngươi Ngươi cũng một bên tay run run một bên ngồi xuống Một bên nói không có việc gì có sao nếu như mà có Ta có thể học một chút tin ra Làm tiểu bố cười hắc hắc Có cái đầu của ngươi xem ra ngươi là thật không có chuyện gặp lại Tô cầm quay người đi vài bước bỗng nhiên lần nữa quay đầu nói ra Làm tiểu bố Ngươi nói trời sẽ còn biến lam sao lam tiểu bấu ngẩn đầu nhìn tối tăm mờ mịt bầu trời Lộ ra một nụ cười sán lạn Nếu có một ngày ta còn có thể trở về Ta nhất định khiến trời biến lam Tô sầm xứng sờ, lập tức nói, không thèm nghe ngươi nói nữa, ngươi từ tử làm thơ đi Lần này sau khi nói xong, tô sầm cấp tốc rời đi Có thể thấy được vừa rồi mặt đất chấn động cùng cột sáng gì tưởng cũng không có gây nên tô sầm lưu ý. Vừa rồi hỏi thăm lam tiểu bố lời nói cũng chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Lam tiểu bố trả lời để nàng không hiểu thấu, coi là gia hỏa này tại gia vẻ mơ hồ. Nhìn xem tô sầm dần dần đi xa bóng lưng, lam tiểu bố nụ cười trên mặt từ từ biến mất. Ngẩn đầu nhìn vậy theo nhưng bầu trời xám xịt. Lam Tiểu Bố hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ Vì sao hắn lại đột nhiên trở lại 21 năm trước Bởi vì vào ngày này là sinh nhật của hắn Cũng là một ngày này hắn triệt triệt để để yêu Tô Sầm Bất quá trong lòng hắn rất rõ ràng Một thế này hắn cùng Tô Sầm sẽ không bao giờ lại là vợ chồng Đỉnh đầu cái kia tối tăm mờ mịt trời không phải là bởi vì ngấu nhiên sương mù Cũng không phải bởi vì trời tối Mà là bởi vì hiện tại toàn bộ địa cầu đều bị công nghiệp khí thải ô nhiễm. Cho dù là mặt trời chói trăng. Bầu trời một sáng mang theo một loại âm vũ đầy tử khí vũ ám. Đã từng Lam Tiểu Bố coi là đây là đáng sợ nhất. Hắn thậm chí đều hối hận họp y Hắn hy vọng học có thể thay đổi địa cầu ô nhiễm tương quan ngành học Để địa cầu ô nhiễm từ từ tốt. Về sau Lam Tiểu Bố mới biết được. Đó cũng không phải đáng sợ nhất, đáng sợ nhất là 17 năm chiến tranh hạt nhân. Trận kia chiến tranh hạt nhân về sau. Nhân loại biến thành ngô dịch. Địa cầu hướng tới hủy diệt. Hết thảy đều sẽ đi về phía vực sâu vô tận. Vĩnh viễn không ngày nổi danh. Bây giờ bị công nghiệp ô nhiễm không khí tại hơn 10 năm sau đây là xa xỉ phẩm. Lúc kia đều là ô nhiễm hạt nhân không khí. Hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên một màn. Khi đó hắn trơ mắt nhìn tô cầm miệng mở rộng, đổ vào bị ô nhiễm hạt nhân trên phế tích, chảy nước mắt tuyệt vọng nhìn xem hắn. Mà hắn lại chỉ có thể bằng vào hình miệng mới biết được tô cầm trước khi đi câu nói sau cùng là Thật xin lỗi, ta muốn đi trước. Trong lòng của hắn minh bạch tô sầm tại sao muốn đối với hắn nói xin lỗi. Đó là bởi vì tô sầm gả cho hắn cũng không phải là thật yêu hắn. Dù là Tô Sầm cuối cùng chết tại trong phế tích ô nhiễm hạt nhân Cũng chưa từng yêu qua hắn Lam Tiểu Bố Nói xin lỗi Là hắn Lam Tiểu Bố dùng tính mạng của mình hóa thành yêu cho nàng Tô Sầm Mà nàng Tô Sầm trước khi chết đều không có yêu hắn Lam Tiểu Bố Cho nên nàng cảm thấy có lỗi với Lam Tiểu Bố Yêu không phải muốn cho liền có thể cho càng không phải là có bỏ ra liền có thể lấy được Thiểm lôi lần nữa vạc phá vụ mai che giấu bầu trời qua một hồi lâu, mới chuyển đến trầm muộn lôi minh thanh âm. Trước mắt của hắn hiện ra hiếp trước cái cuối cùng tràng cảnh, đó là hắn bị người trầm hải. Tô sầm sau khi đi hắn hốt hoảng. Sau đó bị cứng ếp kéo đi cho một người lai lịch không nhỏ xem bệnh. Hắn không có tâm tình nói thẳng chỉ không hết. Lam tiểu bố nắm chặt nắm đấm, nhìn phía xa bầu trời xám xịt từng chữ từng câu nói. Ta tuyệt không cho phép. Kiếp này hắn tuyệt không cho phép trên địa cầu chiến tranh hạt nhân lại phát sinh. Tuyệt không cho phép tô sầm đi theo hắn vượt qua cái kia cực khổ một đời. Hắn phải học được buông ra. Chiến tranh hạt nhân này là có thể tránh khỏi. Bởi vì trận này chiến tranh hạt nhân không phải trên địa cầu quốc gia và quốc gia ở giữa chiến tranh. Mà là địa cầu vì ngăn cản từ bên ngoài đến người xâm nhập chiến tranh tiếc nối là đối mặt kẻ ngoại lai, cho dù là nhấc lên chiến tranh hạt nhân, địa cầu yêu nguyên không thoát khỏi được bị ngoại người đến nô dịch vận mệnh. Lam Tiểu Bố hít một hơi thật sâu, ánh mắt xuyên qua bị công nghiệp ô nhiễm mông mông bụi bụi thành thị, mặc dù hắn không nhìn rõ thứ gì, nhưng hắn trong lòng minh bạch, muốn ngăn cản toàn cầu chiến tranh hạt nhân, hắn nhất định phải hiện tại liền muốn hành động. Lần trước mở sách mới hay là 18 năm, gần 3 năm thời gian trôi qua quá nhanh a Hôm nay lại mở sách mới. Sách mới tuyên bố. Thỉnh cầu phiếu đề cử cùng cất giữ bắt đầu chuyện mới với màn sai chính tả quen thuộc không đỡ được khí vũ trụ không một chương không hai rơi vào trên địa cầu đĩa bay còn có thời gian một năm. Địa cầu thiên địa nguyên khí sẽ cải biến. Lúc kia, cổ võ tu luyện cũng không tiếp tục là truyền thuyết. Đừng bảo là mặt khác các loại võ đảo thủ đoạn, liền ngay cả dịch cân ginh đều có thể tu luyện. Dịch cân ginh mặc dù tại tiểu thuyết giá ngôn bên trong là thiếu lâm vô thượng công pháp. Trên thực tế truyền thừa nhiều năm như vậy. Tại trong mắt mọi người bất quá là một loại thuật dưỡng sinh mà thôi. Nhưng là một năm sau, dịch cân ginh liền không còn là thuật dưỡng sinh. Mà là thật có thể tu luyện ra nổi khí vô thượng công pháp. Phạm nhân bình thường đều có thể mượn nhờ dịch cân ginh tu luyện ra nội khí. Sau đó lại bằng vào nội khí chèo trống. Tu luyện các loại võ đảo thủ đoạn. Cho nên một năm sau các loại trên mạng bí tịch võ đảo, vô luận là thật hay giả, đều là một đêm tuyệt tích. Sớm download xuống là vận khí, không có download, vậy chỉ có thể tìm kiếm sư môn, hoặc là tìm kiếm đỉnh cấp võ đảo học viện. Còn dịch cân ginh loại này đỉnh cấp công pháp. Ai dám tu luyện chỉ cần bị phát hiện vậy cũng là một chữ chết. Bây giờ một một học sinh nói bỏ học đi học võ. Đây tuyệt đối là buồn cười cùng chuyện không thể tưởng tượng nổi. Một năm sau. Loại chuyện này biến thành bình thường. Cách này lật đổ thời đại cải biến. Vẹn vẹn bởi vì một chiếc chí năng đĩa bay từ ngoài không gian xuyên qua tầng khí quyển rơi vào địa cầu một cái góc nào đó. Chiếc đĩa bay này chính là địa cầu có thể tu luyện đầu nguồn. Đồng thời cũng là tương lai để địa cầu phát sinh chiến tranh hạt nhân nguyên nhân gây ra. Trên chiếc đĩa bay kia có đồ vật tốt gì Lam Tiểu Bố không biết. Hắn thậm chí không biết đĩa bay cụ thể rơi vào vị trí nào. Duy nhất có thể xác định chính là đĩa bay rơi vào Côn Lôn Sơn trong một hẻm núi nào đó. Đĩa bay rơi vào Côn Lôn Sơn hẻm núi về sau kỳ thật cũng không có trước tiên bị biết được. Liên quan tới đĩa bay xuyên qua tầng khí quyển rơi xuống địa cầu số liệu căn bản cũng không có Thẳng đến một năm sau Địa cầu thiên địa nguyên khí đột nhiên nồng đậm Rất nhiều người luyện võ đều phát hiện Một mực nửa thật nửa giả nổi khí vậy mà thật bị tu luyện được Còn không phải một người luyện ra được Phát hiện này thật giống như trong hồ nước yên ồn vứt xuống một viên tạc đạn Để vô số người đều bắt đầu luyện võ Loại này đột nhiên biến hóa quốc gia cũng bắt đầu điều tra. Rất nhanh mọi người liền phát hiện. Càng đến gần Côn Lôn Sơn. Tu luyện ra nổi khí tốc độ liền càng nhanh. Luyện võ tốc độ cũng càng nhanh. Tại các loại chuyên gia đi vào Côn Lôn Sơn điều tra thời điểm. Toàn cầu thiên địa nguyên khí tựa hồ đột nhiên bộc phát. Lúc này không chỉ là Côn Lôn Sơn. Địa phương khác tốc độ tu luyện một dạng nhanh. Trải qua mấy tháng điều tra cuối cùng vẫn là thông qua một chút dân chăn nuôi khẩu thuật tìm được một chút mánh khóe. Đã từng trên côn lôn sơn trống đi hiện qua một vệt đen. Thật giống như bầu trời bị đào mở một đầu khe rãnh. Cuối cùng biến mất tại côn lôn sơn chỗ sâu. Côn lôn sơn chỗ sâu tựa hồ còn truyền tới một tiếng vang thật lớn. Không có người hoài nghi tin tức này. Bởi vì lúc ấy tiếng vang không chỉ là côn lôn sơn biên giới dân chăn nuôi nghe được Càng xa xôi cũng nghe đến Không chỉ có như vậy Có người còn nhìn thấy rất nhiều cột sáng màu trắng Trên côn lôn sơn xuất hiện hắc tuyến kia nhìn thấy cũng không có nhiều người Nhưng người trông thấy cột sáng màu trắng cũng quá nhiều Tùy tiện tìm mấy cái tới hỏi một chút Đều biết chuyện này Liên quan tới cột sáng địa chấn cuộc còn cho ra một lời giải thích. Nói là quang triều chết xạ hiện tượng. Quang triều là cái gì cũng không có mấy người rõ ràng. Căn cứ những đầu mối này. Mọi người suy đoán hẳn là có một kiện đồ vật từ ngoài không gian rơi vào côn lôn sơn chỗ sâu. Hoặc là thiên thạch cũng hoặc là những vật khác. Côn lôn sơn chỗ sâu không chỉ là hiểm trở, rất nhiều nơi thậm chí đều là nhân loại cấm địa. Muốn đi vào côn lôn sơn chỗ sâu điều tra rốt cuộc là thứ gì rơi vào bên trong. Tự nhiên là mượn nhờ khoa học kỹ thuật thủ đoạn. Sự tình phát triển lại cực kỳ vụ dị. Bất kỳ cái gì phi hành khí vô luận là có người hay là không người. Khi tiến vào côn lôn sơn chỗ sâu một phạm vi nào đó về sau. Đều tự động mất đi tin tức. Sau đó rơi xuống. Tất cả điện tử máy dò xét. Chỉ cần đi vào côn lôn sơn chỗ sâu về sau, cũng giống vậy lại biến thành một khối không dùng được phế thải. Trải qua mấy tháng dò xét, các nhà khoa học cũng vô pháp đạt được cái gì kết luận. Cuối cùng chỉ có thể về tập trung vào cùng cái kia rơi xuống tại côn lôn sơn chỗ sâu đồ vật có quan hệ. Vật kia tồn tại có thể cho hết thải thiết bị điện tử. Từ trường các loại khoa học kỹ thuật thủ đoạn toàn bộ mất đi tác dụng. Không chỉ có như vậy, ngay cả vệ tinh cũng vô pháp nhào bắt được thứ này hướng về Côn Lôn Sơn bất luận cái gì quý tích. Biện pháp duy nhất, đó chính là phái người đi bộ tiến vào Côn Lôn Sơn chỗ sâu tìm kiếm. Rốt cuộc là thứ gì mới có thể thần kỳ như thế? Dính đến loại này cơ mật vấn đề tự nhiên là muốn phong tỏa. Dù là quốc gia bắt đầu phong bế tin tức cùng phong tỏa Côn Lôn Sơn. Yêu Nguyên có càng ngày càng nhiều người len lén tiến vào Côn Lôn Sơn chỗ sâu tìm kiếm cái kia cải biến địa cầu nguyên khí bảo vật. Không chỉ là trong nước. Một chút nước ngoài ngư vượt xà thần cũng đều vùng trộm đi tới Côn Lôn Sơn. Muốn vùng trộm đi vào tìm kiếm nguyên nhân. Bất quá tất cả người tiến vào Côn Lôn Sơn chỗ sâu tìm kiếm cái này ngoài không gian xa đọa đồ vật. Cuối cùng đều mất tích tại Côn Lôn Sơn chỗ sâu. Không có nửa điểm tin tức phát ra tới Từ địa cầu nguyên khí bộc phát Vẹn vẹn đi qua thời gian một năm Địa cầu các loại cổ võ môn phái liền phi tốc ra đời và phát triển Đại học trường học cũng có hệ võ học Từng đám thiên tài hiện lên Tân thành đế nhất thiên tài thương vĩ đột phá võ học cực hạn Cái thứ nhất đánh vỡ nhân thể cực hạn Bước vào nghe đồn là tiên thiên cổ võ cảnh giới Đối mặt vô tận vinh dự cùng truy phủng. Thương vĩ nhưng căn bản không thèm để ý. Hắn ngược lại là một mình bước vào Côn Lôn Sơn. Muốn đi tìm tìm cách kia cải biến địa cầu thiên địa nguyên khí đồ vật. Cùng đông đảo tiến vào Côn Lôn Sơn chỗ sâu người tìm kiếm một dạng thương vĩ tiến vào Côn Lôn Sơn sau liền lại không tin tức. Hơn 4 tháng đi qua. Ngay tại rất nhiều người vì cách này tu võ thiên tài cảm thấy tiếc hận thời điểm. Một chiếc đĩa bay màu đen từ Côn Lôn Sơn chỗ sâu phóng lên tận trời. Sau đó xông ra tầng khí quyển tránh thoát địa cầu trói buộc biến mất tại xa xôi ngoài không gian. Không có ai biết thương vĩ là thành công hay là thất bại. Nhưng mọi người đều đoán được đã từng rơi xuống Côn Lôn Sơn cải biến địa cầu thiên địa nguyên khí đồ vật. Hẳn là đĩa bay kia. Bởi vì cái kia đĩa bay rời đi Côn Lôn Sơn về sau Côn Lôn Sơn hết thảy đều khôi phục bình thường. Thiết bị điện tử sẽ không lại xảy ra vấn đề. Phi hành khí cũng có thể lần nữa tiến vào Côn Lôn Sơn. Đi bộ tiến vào Côn Lôn Sơn cũng không còn vô duyên vô cớ mất tích. Sự tình rất rõ ràng. Ngoài không gian rơi xuống đĩa bay bị Thương Vĩ đạt được. Đồng thời Thương Vĩ mượn nhờ đĩa bay rời đi địa cầu. Nếu thật là thương vĩ đạt được đĩa bay, vậy thương vĩ phẩm tính liền không ra thế nào? Tìm được đĩa bay. Không nói tiếng nào liền trực tiếp xông ra địa cầu. Nhân phẩm này có thể tốt hơn chỗ nào dù sao thương vĩ có thể nhanh chóng như vậy bước vào tiên thiên. Trừ thiên phú của hắn bên ngoài. Tuyệt đối cùng quốc gia duy trì không thể tách rời. Lại nói, không có quốc gia tài nguyên cho phép, hắn cũng vô pháp tiến vào côn lôn sơn tìm kiếm đĩa bay. Gia hỏa này làm sao hồi báo đạt được đĩa bay trực tiếp rời đi địa cầu, ngay cả chào hỏi đều không đánh một cái. Thẳng đến 15 năm đi qua, đĩa bay màu đen kia vậy mà lần nữa bay trở về địa cầu. Mọi người mới biết được trí năng đĩa bay lúc trước đích thật là bị thương vĩ đạt được. Bất quá lần này trở về, lại là địa cầu vận rủi bắt đầu. Đĩa bay này chẳng những mang về ngoài hành tinh đông đảo cường giả, còn mang về một cách ngoài hành tinh hàm đội. Vì mình mạng nhỏ thương vĩ mang theo người xâm nhập về tới địa cầu. Những người này vừa đến địa cầu lập tức liền bắt đầu tàn sát nô dịch người trên địa cầu. Một tóa lại một tòa thành thị bị hủy đi. Vô số người vô tội bị sát hại. Tại những ngày cường giả ngoài hành tinh trong mắt trên địa cầu hết thảy sinh mệnh đều là vì bọn hắn phục vụ đê tiện tồn tại. Bọn hắn muốn trên địa cầu tạo dựng lên một cái cử đại tinh luyện kim loại nhà máy. Luyện chế một loại không có ai biết đồ vật Vì đổi đi những này từ bên ngoài đến người xâm nhập Trên địa cầu tất cả chủ quyền quốc gia liên hợp cùng một chỗ bắt đầu phản kháng Cũng bởi vậy mở ra trên địa cầu kỷ nguyên hạt nhân Canh hay Thỉnh cầu một chút nguyệt phiếu cùng phiếu đề cử duy trì Không có cất giữ bằng hữu Xin mời cho một cái cất giữ Quyển sách này mập đứng lên khẳng định rất nhanh nha Khí vũ trụ không một chương không ba lam tiểu bố kế hoạch cho minh chủ yêu yêu hắn thúc tăng thêm lam tiểu bố trở lại cửa trường học thời điểm. Đắt là đèn hoa mới lên. Đêm tối che giấu tối tăm mờ mịt bầu trời. Để cho người ta cảm thấy hết thầy còn tính là mỹ hào. Ở kiếp trước hôm nay hắn nhớ ký chính mình trở về chuyện thứ nhất chính là đi nghe ngóng tô sầm hết thầy. Kiếp này hắn sẽ không lại đi làm loại chuyện ngu này. So với tô sầm ra thế. Hắn Lam Tiểu Bố thậm chí ngay cả một cây ven đường cỏ dài cũng không bằng Hải Dương Tô Gia Hải Dương có ảnh hưởng nhất gia tộc một trong tập đoàn viêm hải chính là Hải Dương Tô Gia Tô Sầm càng là Tô Gia gia chủ đương thời Tô Thiện cùng dòng chính cháu gái Vô luận nói theo phương diện nào Hắn cùng Tô Sầm đều khó có khả năng tiến tới cùng nhau đi Trên thực tế Tô Sầm gả cho hắn về sau Liền không có hạnh phúc qua một ngày Ở kiếp trước hắn biết rõ không có khả năng cùng Tô Sầm tiến tới cùng nhau yêu nguyên thời khắc chú ý Tô Sầm. Cứ việc theo Lam Tiểu Bố. Hắn là đem loại này ra thích yên lặng đặt ở nội tâm chỗ sâu nhất. Hết lần này tới lần khác cũng không lâu lắm toàn bộ bạn cùng lớp đều biết hắn có giác này ra thích đại học y khoa Hải Dương để nhất Mỹ nữ Tô Sầm. Nguyên nhân là hắn nằm mơ thời điểm nói muốn cưới Tô Sầm. Cũng may bạn cùng lớp cũng còn xem như phúc hậu, không có người nào liền chuyện này đã kích hắn. Hiểu điệu thuộc nữ quân tử hào cầu. La thích tô sầm không phải chỉ có hắn lam tiểu bố một cái. Hắn lam tiểu bố bất quá là nóng bỏng nhất một cái kia thôi. Tô sầm biết sau chuyện này. Chỉ là cười một tiếng chi. Người thích nàng nhiều. Lại nhiều một cách lam tiểu bố cũng không có cái gì. thẳng đến về sau phát sinh một sự kiện. Lam tiểu bố vì nàng thổ thương nằm viện. Nàng mới bắt đầu nhìn thẳng vào Lam tiểu bố ý nghĩ. Sau đó cố ý tìm được Lam tiểu bố. Chính miệng nói cho hắn biết. Chỉ là đem hắn xem như một cách phải tốt đồng học cùng bằng hữu. Để hắn không cần đem tâm sự đặt ở trên người nàng. Nàng đi núi nhỏ tìm kiếm hắn. Đó là bởi vì nàng là lớp trưởng. Đổi thành bất kỳ một cách nào đồng học có cảm xúc. Nàng cũng sẽ đi an ủi một chút Nghĩ tới đây đứng ở cửa trường học Lam Tiểu Bố tự dễu cười cười Cho tới hôm nay hắn cũng không hiểu vì cái gì tại sao khi Tốt nghiệp một ngày nào đó Tô Sầm chuyên tìm đến đến hắn Hỏi hắn một câu Lam Tiểu Bố Trước ngươi nói cưới ta còn tính không hắn coi là Tô Sầm nói đùa Có thể Tô Sầm hết lần này tới lần khác liền thật gả cho hắn Càng làm cho Lam tiểu bố nghi hoặc không hiểu là Tô sầm gả cho hắn về sau Tựa hồ cùng cái kia cử vô phách Tô ra lại không nửa điểm quan hệ Thẳng đến nàng chết đi Tô ra cũng là không có một chút điểm tin tức tới Nàng cũng không có là cái gì rời đi Tô ra đi vào một cái huyện thành nhỏ gả cho hắn Lam tiểu bố nguyên nhân nói ra Lam Tiểu Bố thở dài một tiếng trong lòng của hắn rõ ràng thẳng đến Tô Sầm chết đi cũng không có thật yêu hắn. Hắn cùng Tô Sầm liền cùng vô số nghèo hèn vợ chồng đồng dạng. Vì sinh hoạt cùng sinh tồn. Tại tận dưới đáy chỗ giấy rua lấy. Tình yêu đó là xa xỉ đồ vật. Tiểu Bố. Thanh âm ngạc nhiên vang lên. Đi theo một người mặt màu cà phê áo sắc kết nam sinh vọt ra. Một bàn tay đập vào Lam Tiểu Bố trên bờ vai. Đồng thời cầm ra bảy. Tám tấm nhiều nít nhăn mời nguyên tiền mặt lắc lắc. Hôm nay là sinh nhật của ngươi. Ta quyết định xin ngươi ăn uống thả cửa một trận. tu trưởng. Làm sao có tiền xuống quán rồi Lam Tiểu Bố lần nữa nhìn thấy trước mắt cái này tướng mạo bình thường đầu to đồng họp. Giống nhau là mừng rỡ không thôi. Lam Tiểu Bố có hai cách bằng hữu tốt nhất. Một cái chính là trước mắt đầu to này còn có một cái gọi cảnh cảnh. Cảnh cảnh là hắn từ nhỏ chơi lớn đồng bạn, học tập rất là bình thường. Về sau hắn vượt cấp thi vào đại học y khoa Hải Dương lớp thiếu niên. Cảnh cảnh cũng đi theo phụ mẫu rời đi Đinh Giang. Lại đằng sau liền không có liên hệ. Trước mắt đầu to này gọi khâu triển, Lam Tiểu Bố bình thường đều gọi là hắn tù trưởng. Gặp Lam Tiểu Bố tâm tình khá tốt. Khâu chuyển nhẹ nhàng thở ra. Lại là dùng sức vỗ một cách lam tiểu bố sau vai nói ra. Tiểu bố. Sự tình hôm nay không cần để ở trong lòng. Tiết đông tiến tiện nhân kia liền cùng tên của hắn một dạng thấp hèn. Gặp ai cũng cắn. Ngươi coi như bị chó cắn một ngủm. Ngươi chỉ cần ngắm lại ngươi là lớp chúng ta lời hại nhất thiên tài. Con rùa này già 7-80 tuổi còn cùng chúng ta tại một lớp. Quả thực là sống đến trên thân chó đi. Đi thôi, hôm nay là sinh nhật của ngươi, không đi nghĩ những sự tình bực mình này, ta đi giúp ngươi khánh sinh. Tiết Đông Tiến mặc dù tuổi tác lớn hơn một chút, cũng bất quá là 25 tuổi. Ở trong mắt khâu triển, gia hỏa này đều già 7-80 tuổi. Tốt, đi thôi. Lam Tiểu Bố biết, có lẽ đây là hắn cùng với khâu triển ăn cuối cùng một bữa cơm. Bữa cơm này về sau, hắn sẽ đem tất cả thời gian đều dùng đến tìm kiếm các loại võ đảo công pháp. Sau đó tồn một chút tiền đi côn lôn sơn. Tranh thủ tại hết thảy mọi người phát hiện đĩa bay trước đó. Đem đĩa bay đem tới tay. Chỉ cần đem đĩa bay đem tới tay, hắn liền lập tức rời đi địa cầu. Vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì, hắn đều tuyệt đối sẽ không cùng thương vĩ đồng giảng. Tại 20 năm sau đem một chút ngoài không gian cường giả mang về địa cầu. Khi hắn trở về thời điểm, vậy khẳng định là hắn có năng lực kia. Không có năng lực kia, hắn đem mang theo đĩa bay kia vĩnh cửu lưu tại ngoài không gian. Bây giờ trên địa cầu võ đảo công pháp tràn lan, trên mạng thật hay giả đều là một đống lớn. Thậm chí thiếu lâm 72 tuyệt kỹ, võ đang nổi ra hô hấp pháp trên mạng đều có thể download đến. Dù sao đều là không có khả năng tu luyện cho nên vô luận thật giả đều bị người xem như là hàng nhái Thẳng đến một năm sau địa cầu nguyên khí tăng trưởng các loại võ học công pháp lúc này mới lần nữa đại họa Lúc kia trên mạng cũng đừng hòng download đến Các đại môn phái đối với thuộc về mình môn phái công pháp đều là của mình mình quý Bọn hắn chỉ tuyển nhận những đệ tử thiên tài nhất kia Tới lúc đó Liền xem như muốn tiến một cái kém nhất tông môn cũng không phải chuyện dễ dàng Còn muốn đi vào viện võ học, đó càng là khó càng thêm khó Người lúc đầu cất giữ có các đại tông môn võ học công pháp Chỉ có hai lựa chọn Thứ nhất ngươi gia nhập một tông môn nào đó Thứ hai ngươi không cho phép chuyển ra ngoài cũng không cho phép tu luyện ngươi cất giữ công pháp Bằng không mà nói chết cũng không biết là chết như thế nào Trên thực tế rất nhiều người cất chứa các đại Tông môn võ học công pháp Dù là không có tiết ra ngoài Cũng đều là không hiểu thấu mất tích Tiểu bố Ngươi muốn nghỉ học khâu triển theo bản năng đem trong tay một ly bia để xuống kinh ngạc nhìn xem Lam Tiểu bố Lam Tiểu bố gật gật đầu Đúng vậy Ta dự định nghỉ học Sau đó ra ngoài kiếm tiền Khâu triển gấp vội vàng khoát tay Tiểu bố Ngươi biết nghỉ học ý vì như thế nào hiện tại học y nhất nổi tiếng Tùy tiện một cách viện y học tốt nghiệp Đều là các đại bệnh viện quý hiếm nhân tài Hiện tại cũng năm thứ tư đại học Ngươi cố gắng nhìn cách một năm Ra ngoài tìm việc làm cũng so ngươi bây giờ dễ dàng nhiều đi Ngươi bây giờ ra ngoài có thể kiếm tiền gì mà lại, mà lại Khâu triển gấp mà lại nửa ngày cũng không có nói ra cách như thế về sau Làm tiểu bố vỗ vỗ khâu triển bả vai. tu trưởng, ta quyết định. Hôm nay bữa cơm này ăn xong ta liền đi. Làm tiểu bố đương nhiên sẽ không lưu tại trường học lãng phí thời gian. Kiếp trước hắn thi vào viện y học lớp thiếu niên. Đọc 5 năm sau khi ra ngoài làm nghề y hai chục năm thời gian. Hắn y học thiên phú vốn là kinh người. Chiến tranh hạt nhân về sau. Cơ hội mỗi ngày đều tại giải phấu cùng cứu người bên trong vượt qua. Y đảo trình độ đã đến một cái có rất ít người có thể siêu việt tình trạng. Chính là như vậy thì như thế nào hắn y đảo trình độ lại cao hơn. Cũng bất quá là cho người khác làm châu làm ngựa. Đổi lấy hắn cùng tô sầm miễn cứng còn sống hy vọng thôi. Cuối cùng cũng bởi vì họp y bị người trầm hải. Có lẽ hắn không họp y nói tại chiến tranh hạt nhân bột phát trước đó. Hắn chỉ sợ đã không có mạng nhỏ. Gặp Lam Tiểu Bố thật muốn nghỉ học, khâu triển chỉ có thể thở dài một tiếng, không còn thuyết phục. Nghĩ đến tốt nhất đáng tin muốn đi. Về sau trường học chỉ có tự mình một người. Ngay cả tìm một cái người nói chuyện cũng không tìm tới. Khâu triển tâm tình cũng là có chút sầu dĩ không vui. Cuối cùng hai người đều uống có chút ngơ mơ, mơ màng màng, lúc này mới đỡ lấy về tới trường học. Cầu một chút phiếu đề cử duy trì không thu gom đảo hữu phải nhớ đến cất giữ A. Khí vũ trụ không một chương không bốn nam tử kỳ quái Lam Tiểu Bố đâu vừa giảng sáng ngày thứ hai. Đến phòng học về sau. Tô sầm chuyện thứ nhất chính là tìm kiếm Lam Tiểu Bố. Ngày xưa ở trong mắt nàng, Lam Tiểu Bố kỳ thật cùng bạn học khác không hề khác gì nhau. Từ khi hôm qua nàng đi tìm Lam Tiểu Bố sau khi trở về. Liện có thêm một loại đặc biệt cảm giác kỳ quái. Nàng thậm chí cảm thấy được bản thân tựa hồ cùng Lam Tiểu Bố là vợ chồng đồng dạng. Cứ việc loại cảm giác này thực sự quá mức hoang đường. Nếu nói nàng vẹn vẹn cảm giác hoang đường còn chưa tính, mà tối hôm qua một đêm trong mộng của nàng đều là Lam Tiểu Bố. Nàng trông thấy chính mình cùng Lam Tiểu Bố tại trong một tòa thành thì không tính quá lớn sống nương tựa lẫn nhau. Nàng trông thấy chính mình được một loại đáng sợ bệnh. Lam tiểu bố điên cuồng ra ngoài làm giải phấu. Không biết ngày đêm. Kiếm lấy vì nàng trì liệu phí tổn. Nàng trông thấy mới hơn 30 tuổi Lam tiểu bố vì nàng mệt cùng một cây 60-70 tuổi lão đầu đồng dạng. Có lẽ bệnh của nàng còn không có tốt. Lam tiểu bố đã mệt chết tại trên bàn giải phấu. Nàng rốt cuộc không thể thừa nhận xuống dưới. Nàng gơ. Íp. Ú, nơ, gơ, răng. Sau đó xông ra phòng hộ thành. Phòng hộ thành lại là thứ gì vì cái gì nàng cùng Lam Tiểu Bố muốn tránh trong phòng hộ thành. Phòng hộ lại là cái gì tô sầm ở trong giấc mộng giấy rua. Nàng không cách nào minh bạch. Cứ việc vừa mới nhập thu còn có chút mát. Tô sầm trong lúc ngủ mơ tỉnh lại thời điểm lại một thân mồ hôi lạnh. Sau nửa đêm nàng cũng không còn cách nào chìm vào giấc ngủ. Nàng cùng Lam Tiểu Bố ngày xưa căn bản cũng không có nửa điểm gặp nhau Chuyện ngày hôm qua Đổi thành bạn học khác Nàng trưởng lớp này đồng dạng sẽ đi an ủi một chút a Chỉ là mộng cảnh này quá mức đáng sợ Đáng sợ liền cùng chân thực một màn đồng dạng Cho nên hôm nay đến lớp học về sau Nàng chuyện thứ nhất chính là tìm kiếm Lam Tiểu Bố Cứ việc nàng cũng không biết tìm kiếm Lam Tiểu Bố làm cái gì Lớp học tới sớm một chút đồng học đều là kinh ngạc nhìn Tô Sầm Tô Sầm mới vừa buổi sáng đã tới tìm tìm Lam Tiểu Bố làm cái gì cửa ra vào chuyện đến phổ đạo viên mà nói Lam Tiểu Bố thôi học Ta đang muốn hỏi thăm là chuyện gì xảy ra đâu Lam Tiểu Bố thôi học toàn lớp đồng học đều có chút kinh ngạc Hiện tại viện y học nhiều không tốt hơn a Thật vất vả thi được tới Mà lại Lam Tiểu Bố thành tích còn rất tốt Tại sao muốn nghỉ học sẽ không bởi vì hôm qua tiết đông tiến đối với Lam Tiểu Bố nhục nhã A nếu như vậy. Lam Tiểu Bố có phải hay không quá mức yếu đối điểm tô sầm giật mình. Một hồi lâu mới lên tiếng. Liền xem như muốn nghỉ học. Cũng muốn một chút thời gian xử lý thủ tục A. Hắn ở đâu phụ đạo viên cũng là vuốt vuốt cái chán. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Hắn liền cho ta phát một cái tin tức. Nói cho ta biết thôi học. Sau đó cũng không có yêu cầu xử lý bất luận cái gì thủ tục. Chờ ta lại gọi điện thoại cho hắn. Điện thoại của hắn sớm đã tắt máy. Lam tiểu bố nhà là nơi nào đó A Tô Sầm không cam lòng hỏi. Nhà hắn ngươi cũng không cần đi đoán chừng hắn cũng sẽ không trở về. Tập đoàn Lam Tung ngươi biết à. Phụ đạo viên không cần phải nói xuống dưới tất cả mọi người biết Lam tiểu bố lai lịch. Thời gian lui về 10 năm, hoa hạ cử vô phách tập đoàn công ty, đó chính là tập đoàn Lam Tung. Đáng tiếc là, như vậy cử vô phách một cái công ty, không biết nguyên nhân gì. Cuối cùng họ từ trong nhà, gần trăm năm xí nghiệp lớn, tại ngắn ngủi thời gian 2 năm hóa thành hư không. Chứ hấu tâm mấy người xa trốn hải ngoại, người còn lại trừ mất tích, chính là đem ngồi tù mục xương, còn sống mấy cái. Sợ cũng không phải là bị nợ bức điên rồi. Thật không nghĩ tới Lam Tiểu Bố vậy mà đã từng là tập đoàn Lam Tung Thiếu Công Tử. Tập đoàn Lam Tung Thiếu Công Tử còn có thể thật tốt mặc kệ Lam Tiểu Bố có phải hay không? Tập đoàn Lam Tung người cầm quyền hậu nhân tại tập đoàn Lam Tung chỉ cần họ Lam, liền có thể xưng là Thiếu Công Tử. Lam Tiểu Bố sớm đã rời đi Hải Dương, hắn đang ngồi ở lái hướng Đinh Giang trên đoàn tàu. Đinh Giang là lam tiểu bố quê quán, hắn cùng Mấu thân ở chỗ này sinh tồn 7 năm. Thẳng đến hắn thi đậu đại học y khoa Hải Dương lớp thiếu niên về sau. Mẫu thân rời đi Đinh Giang. Sau đó liền rút cuộc chưa có trở về. Hắn thậm chí nhiều lần nghĩ tới, nếu như năm đó hắn không thi đậu lớp thiếu niên, Mấu thân liền sẽ không rời đi Đinh Giang. Đáng tiếc, hắn trùng sinh tại 18 tuổi, mà không phải 14 tuổi. Lần này hắn đã có phi thường mục tiêu rõ rệt. Mang đi đĩa bay sau liền sẽ không lại trở lại Đinh Giang. Cho nên hắn trước lúc rời đi. Muốn trở về mang đi một nắm cố thổ. Có lẽ tương lai có một ngày hắn sẽ ở minh mông trong bầu trời cao chờ tử vong. Lúc kia. Chí ít hắn còn có một nắm cố thổ bồi bản. Đi Đinh Giang về sau. Lam Tiểu Bố tiếp xuống chuẩn bị dừng lại địa phương chính là Hồ Châu. Hồ Châu. Là một cách phi thường trẻ tuổi thành thị, thành thị đến bây giờ cũng bất quá thời gian 20 năm. Đây là một cách bởi vì nghề du lịch mà ra đời và phát triển thành thị. Ngắn ngủi thời gian 20 năm. Nhân khẩu đã đột phá 4 triệu. Lam Tiểu Bố lựa chọn Hồ Châu. Chủ yếu là bởi vì Hồ Châu tới gần Côn Lôn Sơn. Trừ không khí ô nhiễm yếu kém bên ngoài. Còn có thể tiện nghi hắn làm việc. Hồ Châu bởi vì tới gần Côn Lôn, một năm sau nơi này thiên địa nguyên khí so địa phương khác càng dày đặc một chút. Cách này đưa đến một năm sau. Hồ Châu giá phòng thẳng tắp lên cao. Muốn ở chỗ này mua sắm một bộ phòng. So với thành thị Duyên Hải còn muốn quý. Từ Hải Dương đến Hồ Châu cần 12 giờ. Lam Tiểu Bấu ngồi xuống chuyện thứ nhất chính là mở ra chính mình cũ nát laptop điên cuồng tải trên mạng download các loại võ đảo tông pháp. Những này võ đảo tông pháp khẳng định có thật có giả, vô luận như thế nào, trước hạ hạ đến lại nói, trong khoảng thời gian ngắn, Lam tiểu Bố liền download 3G sực cân kinh, thuần dương vô cực công, thập lục đoạn cẩm các loại hơn 20 loại nổi khí hô hấp tông pháp. Còn các loại quyền cước công pháp, càng là tại trong download ship hàng ship thành một dãy lớn. Cho dù là dùng tiền download, hắn cũng là không chút do dự nạp tiền đi vào. Đối diện một trận ho kịch liệt để đắm chìm tại tìm kiếm các loại công pháp bên trong Lam Tiểu Bố ngẩng đầu lên. Ngồi đối diện hắn chính là một vị nam tử trung niên. Chính che miệng quý đầu ho khan. Lam Tiểu Bố thở dài, nhú mày, bây giờ hô hấp đưa tới bệnh phổi thật sự là nhiều lắm. Hiện tại họp y sở dĩ như vậy nổi tiếng thật sự là bởi vì bầu trời bị ô nhiễm thật đáng sợ Vô cùng vô tận mùi mặm cùng sương mù trên địa cầu cũng tìm không được nữa một mảnh có thể thoải mái hô hấp không gian Gặp Lam Tiểu Bố nhìn xem chính mình hơi có chút nhíu mày Nam tử trung niên kia vội vàng ái náy nói Thật xin lỗi thật xin lỗi Ta là mệnh cũ Khủ Khủ Lam Tiểu Bố cười cười không có việc gì Loại này do bụi bằm u nhiễm tạo thành viêm nhánh khí quản cùng bệnh lo gì ớt tật bệnh Lam Tiểu Bố chính mình suy nghĩ ra được một loại thủ pháp đấm bóp Nhiều nhất chỉ cần 7 lần Lại phối hợp mấy vị thuốc liền có thể chỉ tận gốc đối phương bệnh Bất quá Lam Tiểu Bố cũng không có sau nói cái gì Đối phương không có khả năng tin tưởng hắn Hắn cũng không có khả năng làm cho đối phương đi theo hắn 7 ngày thời gian Nam tử trung niên lại là ái náy cười cười, sau đó lấy ra một cái khẩu trang mang lên. Cứ việc đeo khẩu trang, trung niên nhân này thỉnh thoảng hay là lo khan vài tiếng. Trước đó Lam tiểu bố một lòng tìm kiếm lấy trên mạng các loại công pháp, ngược lại là không có để ý nam tử trung niên này. Giờ phút này Lam tiểu bố mặc cho máy tính ở download. Chính mình nhắm mắt dưỡng thần thời điểm. Đối phương lại ho khan Lam Tiểu Bố cũng cảm giác được không được bình thường. Rất nhanh, Lam Tiểu Bố liền xác định người này tại giả ho. Ở kiếp trước trong tay hắn nhìn qua bệnh nhân không biết có bao nhiêu. Cái gì triệu chứng chưa từng nhìn thấy bởi vì hô hấp tạo thành ho khan bệnh càng là gặp quá nhiều. Loại này tận lực để cho mình thỉnh thoảng ho khan vài tiếng, hắn tự nhiên nghe ra. Thật tốt một người vì sao muốn trang ho khan Lam Tiểu Bố theo bản năng nhìn thoáng qua nam tử trung niên này. Một tia nhàn nhạt lệ khí bị Lam Tiểu Bố cảm nhận được. Kiếp trước Lam Tiểu Bố gặp quá nhiều giết chóc cùng ngang ngược. Hắn tự tin chính mình không có nhìn lầm. Nam tử trung niên này lai lịch không tầm thường. Mà lại khẳng định giết qua người. Hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây. Nam tử trung niên này đột ngột mở miệng hỏi. Ngươi là học sinh A Lam Tiểu Bố cười cười. Vừa mới tốt nghiệp. Chuẩn bị đi Tân An tìm việc làm. Lam Tiểu Bố chuẩn bị đi địa phương là Hồ Châu. Vì đi làm trong côn luôn sơn đĩa bay. Hắn vốn là không có ý định để người ta biết hắn chỗ đi. Kẻ trước mắt này vô duyên vô cứ làm bộ ho khan Lam Tiểu Bố càng là không nguyện ý cùng người này nói nhiều. Trường học nào tốt nghiệp A Nam Tử Trung Niên tiếp tục hỏi. Tân thành tem. Lam tiểu bố sau khi nói xong. Nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu. Ta gọi thương vĩ. Tân thành đại học khoa học tự nhiên vật lý điện tử tốt nghiệp chuyên nghiệp. Lam tiểu bố cảm giác nếu như mình không nói rõ ràng mà nói. Đối phương khẳng định vẫn là sẽ hỏi lại. Đây là một loại trực giác cùng kinh nghiệm. Hắn dứt khoát đem chính mình nổi tình nói rõ ràng. Thương vĩ chính là ở kiếp trước tìm tới đĩa bay. Đồng thời mang theo đĩa bay rời đi địa cầu Cuối cùng lại dẫn tới từ bên ngoài đến cường giả để địa cầu lâm vào tai nạn đầu nguồn Đối mặt cách này nhìn có chút lệ khí ra hỏa giả mạo Thương Vĩ, Lam Tiểu Bố nội tâm không có nửa điểm ái náy Chỉ là Lam Tiểu Bố sau khi nói xong cũng có chút lăng thần Thương Vĩ là vật lý điện tử chuyên nghiệp Chính mình là y học chuyên nghiệp Vạn nhất mở ra đĩa bay kia cần vật lý điện tử tri thức Mình coi như là tìm được cũng là không tốt a Nghĩ đến cách này. Lam tiểu bố trong lòng giật mình. Vô luận đĩa bay kia có phải hay không cần vật lý điện tử chuyên nghiệp tri thức. Hắn nhất định phải thừa dịp trong khoảng thời gian này học tập. Nam tử trung niên khen cách này chuyên nghiệp tốt, rất không tệ. Ta chỗ này có một vật. Đoán chừng cần vật lý chuyên nghiệp tri thức mới có thể nghiên cứu triệt để. Ta lấy ra cũng vô dụng. Gặp lại chính là duyên, liền tặng cho ngươi đi Đang khi nói chuyện, nam tử trung niên đã lấy ra một cái phong cách cổ xưa hộp gỗ đưa cho lam tiểu bố Có ý tứ gì bèo nước gặp nhau còn có loại thao tác này lam tiểu bố còn tại nghi hoặc ở giữa Nam tử trung niên đã đem hộp gỗ nhét vào lam tiểu bố trong tay Sau đó nhắm mắt lại nói ra Ta hít mắt một hồi Khủ khủ Canh một thỉnh cầu phiếu đề cử duy trì lão ngũ ở chỗ này cảm tạ đông đảo mới cũ thư hữu bằng hữu cho sách mới khen thưởng Không có cất giữ đảo hữu. Xin mời tăng thêm giá sách cất giữ một chút các bằng hữu ngủ ngon khí vũ trụ không một chương không năm tìm kiếm làm việc hộp gỗ vào tay có chút mát. Cảm giác bên trong chứa rất nhiều thứ đồng dạng có chút chìm. Tạo hình này thật giống như, giống như một gian cổ đại đình các. Ngay tại lam tiểu bố muốn nói điều gì thời điểm Đối diện nam tử trung niên bỗng nhiên đứng lên Hắn lấy tay che miệng ho khan vài tiếng Nhìn hắn rời đi cháu ngồi dáng vẻ Tựa hồ muốn đi nhà vệ sinh Chờ một chút đem thẻ căn cước cùng phiếu lấy ra kiểm tra một chút Nam tử trung niên kia vừa mới đi hai ba cháu ngồi Một cách thanh âm đột ngột liền gọi lại nam tử trung niên Lam tiểu bố rõ ràng trông thấy nam tử trung niên thân thể có chút cứng đờ. Không chờ hắn nói chuyện, một cây súng lục đã đè vào nam tử trung niên bên hông. Đây là hai tên cảnh sát. Một tên cảnh sát đang dùng súng ngắn đứng vững nam tử trung niên về sau. Một tên khác cảnh sát nhanh chóng lấy cỏng ra đem nam tử trung niên này cỏng. Sau đó đi xa. Lam tiểu bố bất động thanh sắc đem cái kia nặng nề hộp gỗ thu vào trong bọc. Sau đó đem chính mình láp tốt cũng thu vào Giờ phút này hắn đã minh bạch vì sao nam tử trung niên còn muốn hỏi lai lịch của hắn Gia hỏa này đem hộp gỗ đặt ở hắn nơi này Căn bản cũng không phải là muốn tặng cho hắn hẳn là để hắn tạm thời bảo tồn một chút mà thôi Đoán chừng chờ nam tử trung niên kia từ bên trong lúc đi ra trước tiên chính là tìm tới hắn lam tiểu bố Bảo tồn một chút cũng không có quan hệ Lam Tiểu Bố hoài nghi một khi chính mình đem đồ vật còn cho nam tử trung niên kia. Hắn mạng nhỏ có phải hay không còn có thể giữ được. Trên thân người này thế nhưng là lệ khí quấn quanh. Về phần nam tử trung niên kia phải chăng có thể đi ra, Lam Tiểu Bố nửa điểm cũng không nghi ngờ. Nếu như đối phương không thể đi ra mà nói, liền sẽ không đem đồ vật cho mình người xa lạ này. Mà lại lấy nam tử trung niên kia lời hại. Hai cảnh sát coi như trong tay có súng. Sợ cũng là không thể lưu lại đối phương. Đáng tiếc mặt cho gia hỏa này suy nghĩ nát ấp. Cũng sẽ không nghĩ đến một cách bèo nước gặp nhau học sinh sẽ nói lời nói dối. Thậm chí hắn lão giang hồ này đều không có cảm thụ đi ra lam tiểu bố nói dối. Xe lửa tiến vào tế đàm. Đây là một cách chạm xe. Cứ việc khoảng cách chạm Đinh Giang còn xa cực kỳ. Lam Tiểu Bố không chúc do dự lựa chọn xuống xe. Sau đó đổi thừa xe buýt. Trực tiếp chuyển hướng Hồ Châu. Đinh Giang hắn tạm thời là không có ý định đi. Lại dày vò một ngày thời gian, Lam Tiểu Bố lúc này mới đi vào Hồ Châu. Hồ Châu cách hắn nói tân an gần 2.000 cây số. Lam Tiểu Bố tin tưởng Nam Tử Trung niên kia không có nhanh như vậy tìm tới hắn. Hồ Châu giá phòng thẳng đến đĩa bay xuất hiện. Thiên địa nguyên khí lên cao sau mới tiêu thăng đứng lên. Bất quá bây giờ giá phòng. Vậy cũng không phải Lam Tiểu Bố có thể mua được. Lam Tiểu Bố tại vùng ngoại thành thuê một gian phòng ốt. Giá cả rất là tiện nghi. Mang một cái tiểu viện một tháng cũng mới 500 khối tiền. Chủ phòng đi Hồ Châu thành cư ngụ cái phòng này liền trống đi ra. Buông xuống đơn giản hành lễ. Lam Tiểu Bố trước tiên không có đi lên mạng tìm kiếm công pháp. Mà là đem cái kia phong cách cổ xưa hộp gỗ đem ra. Hộp gỗ cũng không lớn chỉ có trưởng thành lớn nhỏ. Cơ nắm tay tạo hình như lầu các. Lam tiểu bố lại cảm giác hộp gỗ này chí ít có hơn 10 cân. Vào tay băng lạnh bút mát bên ngoài khắc đầy các loại đường vân. Lam tiểu bố tại hộp gỗ bốn phía tìm nửa ngày. Vậy mà không có tìm được mở ra hộp gỗ cách nút chỗ. Hộp gỗ này so hộp lỗ ban còn muốn bịt kín. Hộp lỗ ban trí ít còn có mở ra khe hở có thể tìm ra. Mà hộp gỗ này chính là một cái chỉnh thể. Cách này khiến Lam Tiểu Bố hoài nghi, hộp gỗ này có phải hay không một cái vật trang trí. Không phải là của mình đồ vật. Lam Tiểu Bố có thể nửa điểm cũng không đau lòng. Đem hộp gỗ đặt ở trên mặt đất xi măng. Dùng hòn đá dùng sức đập xuống. Tiếng vang nặng nề truyền ra, hộp gỗ ngay cả một đảo vết tích đều không tồn tại. Tảng đá gõ bất động, dùng đao cũng là không cách nào động nó mảy may. Lam tiểu bố trong phòng lặp đi lặp lại giày vò một hai cái giờ, lại tầm hộp gỗ này không có biện pháp. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể lần nữa đem hộp gỗ thu vào. Sáng sớm hôm sau, Lam tiểu bố đơn giản thu thập một chút. Chuẩn bị đi thị trường nhân tài đi dạo. Hắn là dự định thu võ. Chỉ là hiện tại cũng không thích hợp. Căn cứ trí nhớ của hắn. Một năm sau mới chuyển ra có thể tu luyện nổi khí sự tình. Mà lại hắn tu võ cũng muốn ăn cơm. Cho nên nhất định phải tìm tới một cách làm việc. Tốt nhất là ngồi ăn rồi chờ chết loại kia làm việc. Hồ Châu là một cách mới phát thành thị đối với các loại nhân tài đều cực kỳ khao khát. Cùng Lam tiểu bố giảng này từ những thành thị khác chuyên đi vào Hồ Châu tìm kiếm công tác cũng không tài số ít. Tại đông đảo sinh viên tốt nghiệp trong mắt. Hiện tại Hồ Châu liền cung lúc trước hỗ hải đồng giảng. Rất nhiều người sớm nhất tiến về hỗ hải. Hiện tại tuyệt đại đa số đều trở thành nhân sĩ thành công. Cho nên Hồ Châu thị trường nhân tài cơ hồ mỗi trận đều bảo mãn. Đồng giảng bởi vì các đại xí nghiệp đều lần lượt tại Hồ Châu thiết phân bộ. Tại Hồ Châu tìm việc làm hay là tương đối dễ dàng. Lam tiểu bố bởi vì ở tại vùng ngoại thành. Hắn đến thị trường nhân tài thời điểm Hồ Châu Quảng trường mùa xuân thị trường nhân tài đã là kín người hết chỗ Lam Tiểu Bố là học y Hắn ý học trình độ tuyệt đối ở vào hiện tại thế giới này hạng nhất Bất quá đối với Lam Tiểu Bố tới nói Hắn chỉ cần có thể tìm được việc làm là được Có phải hay không cùng y có quan hệ Hắn cũng không thèm để ý Đương nhiên có thể tìm tới cùng bác sĩ tương quan nghề nghiệp tự nhiên càng tốt hơn Giờ phút này Lam Tiểu Bố liền đứng tại một cái chiêu công quầy hàng trước. Bệnh viện Côn Hồ. Tuyển nhận bác sĩ bệnh viện ba người. Yêu cầu y học thạc sĩ. Tuổi tác không cao hơn 35 tuổi tròn. Người có kinh nghiệm lâm sàng ưu tiên. Đãi ngộ gặp mặt trả giá. Phía sau còn có tuyển nhận chuyên khoa người dẫn đầu hoạt đoàn đội. Thần kinh nổi khoa. Thần kinh mạch máu tham gia. Hạch y học khoa các loại. Lam tiểu bố nhìn một chút trong tay viết tay lý lịch sơ lược. Hắn hay là ngồi xuống. Đem lý lịch sơ lược đưa cho trước mặt mang theo kính mắt quan phỏng vấn. Hắn tạm thời thử một chút, nếu như không được, liền không tìm y loại làm việc. Đại học y khoa Hải Dương nơi tốt. Lam cơ môi tố phát hiện, giúp quá nhiều người à. Trông thấy Lam tiểu bố liền đọc đại học, quan phỏng vấn nhìn không được khen một câu. Mặc dù hắn liếc mắt liền nhìn ra Lam Tiểu Bố không phù hợp điều kiện của bọn hắn. Giờ phút này hắn nhìn về phía Lam Tiểu Bố ánh mắt cũng là nhu hòa rất nhiều. Hiển nhiên đối với Đại học Y khoa Hải Dương ấn tượng vô cùng tốt. Đại học Y khoa Hải Dương tại Hoa Hạ Y khoa loại trường cao đẳng có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Không chỉ có như vậy. Đại học Y khoa Hải Dương liền xem như tại toàn thế giới. Cũng là tiếng tâm lừng lẫy. Năm 2039, Đại học Y khoa Hải Dương phát hiện lam cơ môi tố. Loại chất kháng sinh này sau khi ra ngoài, có thể ức chế thậm chí xếp hết hơn 20 loại tế bào ung thư. Từ đó về sau ung thư cũng không tiếp tục là tìm vận may trị liệu. Lam tiểu bố trong lòng lại là biết. Đại học Y khoa Hải Dương phát hiện lam cơ môi tố có một cách trí mạng khuyết điểm. Đó chính là tại giết hết tế bào ung thư về sau. Sẽ sinh ra một loại ẩn nút có hại tế bào. Loại tế bào này cực độ tổn thương người bệnh lá gan cùng tị. Chỉ là loại tế bào mới này rất kỳ quái, sẽ ẩn núp 5 đến 7 năm đột nhiên bột phát sau đó lan tràn. Hiện tại là năm 2043. Nói cách khác, còn có thời gian một năm lam cơ môi tố sự kiện sẽ bột phát. Sau đó sẽ trở thành thùng thuốc nổ. Cuối cùng sẽ triệt để hủy đi đại học y khoa Hải Dương. Đồng thời sẽ hủy đi một đám danh y. Lam cơ môi tố xảy ra vấn đề về sau. Lam tiểu bố còn tham dự lam cơ môi tố tiếp tục nghiên cứu phát minh. Chiến tranh hạt nhân bộc phát trước đó. Lam cơ môi tố liền đa triệt để hoàn thiện. Tiêu trừ tai họa ngầm. Đối với lam cơ môi tố quá khứ, lam tiểu bố thật sự là lại quá là rõ ràng. Bởi vì Lam Tiểu Bố xuất thân Đại học Y khoa Hải Dương Dù là Lam Tiểu Bố nhìn tuổi còn rất trẻ Quan phòng vẫn yêu nguyên đối với Lam Tiểu Bố Viết tay Lý Lịch Sơ Lược có một chút hứng thú Bất quá rất nhanh sắc mặt của hắn liền hơi có chút không dễ nhìn lắm Thả ra trong tay Lý Lịch Sơ Lược thở dài nói ra Người còn không có tốt nghiệp Lam Tiểu Bố rõ ràng đây là chính mình không may Bây giờ đối phương hỏi Hắn chỉ có thể nói nói Đúng vậy Ta đích xác là không có tốt nghiệp Lý do cái gì Hắn không cần thiết nói Đối phương cũng không có tất yếu nghe hắn nói Hắn ngồi ở chỗ này Chỉ là thuần túy tìm vận may Nhìn xem có hay không trợ thủ Hoặc là không cần biên chế chức vị Quan phòng vẫn dùng ngón tay Trên bàn không có thử một cái gõ Một lát sau mới lên tiếng Người không có tốt nghiệp Không cách nào tiến vào bệnh viện côn hồ Ta mặc dù coi trọng ngươi, cũng không có biện pháp, đừng bảo là Lam Tiểu Bố không có tốt nghiệp, liền xem như tốt nghiệp, một cách không có kinh nghiệm làm việc ứng giới sinh, cho dù là đại học y khoa Hải Dương, cũng không có tư cách tiến vào bệnh viện Côn Hồ, còn nói xem chóng Lam Tiểu Bố đó bất quá là lời khách khí mà thôi. Lam tiểu bố biết đây là quan phòng vẫn đối với mình ấn tượng vô cùng tốt bằng không mà nói sẽ không như thế nói nhảm nhiều. Nghĩ tới đây. Lam tiểu bố đứng lên đồng thời nói ra. Kỳ thật Lam cơ môi tố cũng không hoàn thiện. Hiện tại tốt nhất đừng để bệnh nhân hoàn toàn thông qua Lam cơ môi tố trị liệu. Cách này hoàn toàn là Lam tiểu bố hảo tâm một câu. Lam cơ môi tố di chứng bộc phát về sau. Rất nhiều bác sĩ đều thành hình nhân thế mạng Trên thực tế có chút người không tiêm vào Lam Cơ Môi Tố 1-2 năm đều kiên trì không đến Bọn hắn sống lâu mấy năm sau Yêu Nguyên đuổi theo Lam Cơ Môi Tố tìm kiếm cao ngạc bồi thường Đại học Y khoa Hải Dương nếu không phải quốc gia đến đỡ Tại trận sự kiện này bên trong tất nhiên sẽ đổ sạch Cái gì quý chính nghe được Lam Tiểu Bố lời nói Đột nhiên đứng lên tay đều có chút run dậy Quý chính lần này đại biểu bệnh viện Côn Hồ đến thông báo tuyển dụng. Kỳ thật cũng là muốn là bệnh viện tìm kiếm một chút có thực lực bác sĩ. Hắn xem xét liền Lam Tiểu Bố liền có cực lớn hào cảm. Không chỉ là bởi vì Lam Tiểu Bố đến từ Đại học Y khoa Hải Dương. Còn có một loại làm bác sĩ thuần túy trực giác. Lam Tiểu Bố làm nghề Y 20 năm. làm lớn nhỏ giải phấu nhiều. Đổi thành một cách khác bác sĩ đến. 7 chục năm cũng không nhất định có thể làm xong Hắn nhưng là một cái cấp cao nhất bác sĩ Dưới mắt Lam tiểu bố trước khi đi những lời này Thật giống như một cái tiếng sấm đánh vào đỉnh đầu của hắn Thông qua một chút lâm sàng thí nghiệm Hắn đã sớm cảm giác được Lam cơ môi tố có chút vấn đề Chỉ là vấn đề này không rõ ràng Cũng chưa từng chân chính xuất hiện qua Hắn không chỉ một lần đưa ra Lam Cơ Môi Tố vấn đề, tất cả mọi người cảm thấy hắn buồn lo vô cớ. Hiện tại Lam Tiểu Bố nói ra giống như hắn cách nhìn, hắn chỗ nào còn có thể tỉnh táo lại. Canh hai đưa lên. Sốt ruột thỉnh cầu một chút phiếu để cử duy trì khí vũ trụ không 1 chương 06 đã có thể tu luyện cho minh chủ tuyệt luyến no cùng tăng thêm Lam Tiểu Bố nghi hoặc nhìn quý chính. Lam Cơ Môi Tố hiện tại đầu ngọn gió chính vượng hồ đến Đỉnh Phong là bởi vì chính mình nói lam cơ môi tố có chút vấn đề đối phương rất phấn nổ sao nhìn xem tựa hồ không giống lắm A ma lại liền xem như chính mình đã nói như vậy đối phương cũng không có tất yếu phấn nổ đi ngày khỏi chứ đây là lý lịch của ta trông thấy lam tiểu bố đã để mở chỗ ngồi một tên mang theo kính mắt Nam tử cao gầy đi tới Đem trong tay Lý Lịp Sơ Lược đưa cho Quý Chính. Quý Chính tiếp nhận Lý Lịp Sơ Lược lại nhìn xem Lam Tiểu Bố nói ra. Lam bác sĩ. Ta hiện tại đi không ra. Chờ hội tuyển dụng kết thúc. Chúng ta có thể nói chuyện sao Lam Tiểu Bố có chút do dự. Hội tuyển dụng là một ngày thời gian. Hắn hiện tại thời gian thế nhưng là rất quý giá. Coi như không tìm được việc làm. Cũng không thể ở chỗ này chờ một ngày. Gặp Lam Tiểu Bố do dự, quý chính vội vàng nói, ta là khoa cấp cứu quý chính. Nếu như ngươi tin tưởng lời của ta, ngươi tối đi tìm ta. Nếu là ngươi không có tìm được làm việc, chúng ta có thể nói lại. Nếu như thích hợp, ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi cung cấp một cái không phải biên trí công việc thực tập. Quý chính rất rõ ràng, Lam Tiểu Bố đại học đều không có tốt nghiệp. Muốn tìm được một phần bệnh viện làm việc cơ hội là không thể nào Lam tiểu bố nghe nói như thế Hắn không chút do dữ nói tốt Ta ban đêm đi bệnh viện côn hồ tìm ngươi lam tiểu bố trong lòng mình đồng giảng rõ ràng Hắn muốn tìm được thích hợp bản thân làm việc rất khó Công việc khác trừ phi là việc tốn thể lực Bằng không mà nói cũng không dễ dàng Cho nên quý chính nguyện ý cung cấp cho mình một cái công việc thực tập Hắn tự nhiên là đồng ý. Chính như Lam Tiểu Bố dự liệu đồng dạng, một vòng xuống tới, hắn cũng không có tìm tới thích hợp bản thân làm việc. Nghĩ đến quý chính lời nói, Lam Tiểu Bố dứt khoát từ bỏ tiếp tục tìm kiếm làm việc về tới chỗ ở. Giấy download bên trong công pháp trên cơ bản đều không khác mấy. Lam Tiểu Bố lại tìm kiếm mấy chục loại đủ loại công pháp, để máy tính tiếp tục download. Chính hắn thì là nghiên cứu dịch cân ginh. Dịch cân ginh hết thảy 12 thức Người tu luyện rất nhiều Bất quá chưa từng nghe Ai nói có thể tu luyện ra nổi khí Lam tiểu bố vô sự Bày ra thức thứ nhất Hai tay hướng về phía trước Phân nhấp chắp tay trước ngực Ngừng tải trước ngực huyệt thiên trung bên ngoài Dựa theo Lam tiểu bố ý nghĩ Hắn trước quen thuộc phương thức tu luyện Chờ có thiên địa nguyên khí thời điểm Sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian Để lam tiểu bố kinh dị không thôi chính là. Hắn vừa mới dẫn khí một vòng. Chuẩn bị trong khi hô hấp. Một cố nhu hòa khí tức từ tiểu đan điền dâng lên. Đây là. Lam tiểu bố theo bản năng mở to mắt. Lập tức cũng cảm giác được thế giới rất nhỏ khác biệt. Đầu não tươi mát không gì sánh được. Đan điền tựa hồ có một cố cường đại lực lượng cho phép hắn vung ra. Lam tiểu bố đưa tay chính là một quyền. Một quyền này đánh vào không chung. Cách hắn cách đó không xa một trang giấy lại bị quyền phong mang theo. Đây là nội khí rất nhanh Lam Tiểu Bố liền đã xác định hắn vừa mới tu luyện được nội khí. Chỉ là hơi thử một cái. Liền tu luyện được nội khí chính mình tư chất này phải có bao nhiêu nghịch thiên rất nhanh. Lam Tiểu Bố liền hiểu được. Dịch cân ginh hiện tại liền có thể tu luyện. Cũng không cần đợi đến một năm sau. Nói rõ bây giờ thiên địa nguyên khí đã bị kích phát ra đến, hắn hẳn là cái thứ nhất phát hiện. Hồ Châu là dựa vào gần Côn Lôn Sơn gần nhất một tòa thành thị. Có khả năng bởi vì khoảng cách Côn Lôn Sơn gần, cho nên thiên địa nguyên khí tới sớm hơn. Thế nhưng là, Lam Tiểu Bố nhớ tới kiếp trước. Kiếp trước một năm sau mới truyền ra địa cầu có được có thể tu luyện thiên địa nguyên khí. Đây là có chuyện gì loại chuyện này tuyệt đối sẽ không bởi vì hắn trùng sinh mà sẽ có nửa điểm cải biến. Khả năng duy nhất chính là kiếp trước cũng sớm đã có người biết giữa thiên địa nguyên khí bắt đầu gia tăng thậm chí có thể tu luyện. Chỉ là người biết được tin tức này đều đang tận lực giấu riêng. Không để cho người khác biết. Thẳng đến tin tức này cũng không còn cách nào ẩn giấu đi mới thôi. Bất kể như thế nào đối với Lam Tiểu Bố tới nói đây là thiên đại hảo sự. Hắn cần đuổi tại thương vĩ trước đó tiến vào Côn Lôn Sơn. Tốt nhất là đuổi tại thiên địa nguyên khí bị đại đa số người biết được trước đó tiến vào Côn Lôn Sơn. Sau đó bất tri bất giác mang đi đế bay. Muốn sớm tiến vào Côn Lôn Sơn tự nhiên cần thực lực nhất định thực lực của hắn bây giờ đi vào chính là muốn chết. Lam Tiểu bố thở một hơi bỏ qua hết thảy tâm tư, chuyên tâm bắt đầu tu luyện dịch cân dinh. Chỉ là mấy tức thời gian. Lam Tiểu Bố lại lần nữa đắm chìm đến trong tu luyện. Theo Chu Thiên vận chuyển dịch cân ginh. Trong cơ thể hắn khí tức cũng đang không ngừng lớn mạnh tuần hoàn bên trong. Quý chính cả ngày hôm nay đều không quan tâm. Mãi mới chờ đến lúc đến thông báo tuyển dùng kết thúc. liền vội vã về tới bệnh viện. Hắn muốn chờ Lam Tiểu Bố. Từ khi Lam Tiểu Bố nói Lam cơ môi tố cũng không hoàn thiện. Đồng thời để nhị hắn đừng dùng lam cơ môi tố đến trị liệu thời điểm. Trong lòng của hắn vẫn tải nghĩ đến cùng lam tiểu bố nói chuyện chuyện này. Từ lam cơ môi tố đi ra cho đến bây giờ chỉ có lam tiểu bố cùng hắn có tương tự ý nghĩ. Trở lại bệnh viện về sau. Quý chính thậm chí ngay cả cơm tối đều không có đi ăn. Ngay tại khoa cấp cứu chờ lấy lam tiểu bố. Để quý chính thất vọng là một mực chờ đến tối gần 8 giờ cũng không có trông thấy lam tiểu bố người. Cách này khiến quý chính hối hận không có để lại lam tiểu bố phương thức liên lạc. Hắn chí ít hẳn là lưu lại lam tiểu bố phương thức liên lạc. Chờ một chút, ngươi tìm ai nơi này là chỗ làm việc, xem bệnh tại đối diện. Ngay tại quý chính nóng vội thời điểm bên ngoài truyền đến y tá tiểu phó thanh âm. Quý chính tranh thủ thời gian lao ra. Khi hắn trông thấy hành lang đứng đấy lam tiểu bố thời điểm. Lập tức chính là thật dài nhẹ nhàng thở ra. Ngươi cuối cùng là tới. Mau mau. Vào đi. Quý chính vội vàng nói. Lam tiểu bố ái náy cười một cách nói thật có lỗi a tới chấm điểm. Hắn thật sự là tu luyện dịch cân kinh mê mẩn tận tới đêm khuya hơn 7 giờ thời điểm hắn mới bị đói khát bừng tỉnh. Tranh thủ thời gian vội vàng ăn một chút đồ vật. Liền đến gặp quý chính Quý chính chỗ nào còn để ý Lam Tiểu Bố đến sớm hay là tới chậm vừa vào nhà quý chính liền vội vàng hỏi Lam Tiểu Bố Ngươi là đến từ Đại học Y khoa Hải Dương Trước đó ngươi nói Lam cơ môi tố không hoàn thiện Có phải hay không Đại học Y khoa Hải Dương một cách nào đó tiền bối nghiên cứu dù là Lam Tiểu Bố chính là Đại học Y khoa Hải Dương Quý chính cũng không cho rằng Lam Tiểu Bố có nghiên cứu Lam Cơ Môi Tố năng lực. Lớn nhất khả năng chính là Đại học Y khoa Hải Dương một giáo sư nào đó phát hiện Lam Cơ Môi Tố vấn đề. Sau đó tại trên lớp học nói ra Chỉ cần đem Lam Tiểu Bố lưu tại nơi này thực tập. Hắn sớm muốn có cơ hội nhận biết cái kia tìm ra Lam Cơ Môi Tố vấn đề giảng dạy. Lam Tiểu Bố ngồi xuống Cười một cách nói Không phải Chỉ là ta thành quả nghiên cứu của mình. Ta mượn nhờ trường học phòng thí nghiệm. Còn có đông đảo dùng qua lam cơ môi tố người bệnh ca bệnh số liệu. Cuối cùng được đi ra cái kết luận này. Lam cơ môi tố mặc dù có thể ước chế gần hơn 20 loại tế bào ung thư. Lại có một cách khuyết điểm chí mạng. Đó chính là tiêm vào lam cơ môi tố người bệnh. Thể nổi sẽ xảy ra tồn một loại hoàn toàn mới có hại tế bào. Loại tế bào mới này không phải tế bào ung thư, lại tổn thương cực lớn người bệnh lá gan cùng tị, mà lại cơ hội là không cứu, quả nhiên là tổn thương tị. Quý chính tay đều đang run rẩy giống như đang thì thảo tự nói, thậm chí quên đi hỏi lại Lam Tiểu Bố một cái sinh viên năm bốn làm sao có thể nghiên cứu ra loại này đỉnh cấp thành quả tới. Lam Tiểu Bố không có quấy giày quý chính. Quý chính xem xét chính là loại người đối với học thuật nghiên cứu phi thường nghiên cứu kia. Không biết tại sao lại bị phân tài khoa cấp cứu. Lấy Lam Tiểu Bố suy đoán hẳn là đắc tội lãnh đạo, loại chuyện này hắn cũng không phải không có trải qua. Sau một hồi lâu, Quý chính lúc này mới tỉnh táo lại. Nhìn xem Lam Tiểu Bố, ngươi mới đại học năm bốn. Như thế nào có thể nghiên cứu ra loại vấn đề này mà lại nếu là trí mạng khuyết điểm Vì sao người dùng lam cơ môi tố đều khôi phục rất tốt lam tiểu bố mỉm cười Ta mặc dù đại học năm bốn Kỳ thật ta sớm đã học xong ta cần học tập chương trình học Ta tự nhận y thuật của mình cũng sẽ không so đại đa số bác sĩ kém Đương nhiên Người chắc chắn sẽ không tin tưởng Cách này không có quan hệ Chỉ cần ngươi có thể cung cấp cho ta một cái công việc thực tập là được rồi Về phần tại sao người dùng lam cơ môi tố hiện tại cũng khôi phục rất tốt Là bởi vì loại này có hải tế bào trưởng thành chu vị là 5 năm đến thời gian 7 năm Tại người bệnh tiêm vào bên dưới liều thứ nhất lam cơ môi tố về sau 5 đến 7 năm ở giữa Người bệnh liền có thể gặp phải tử vong tiến đến Quý chính thở một hơi Chậm rãi nói ra Lam tiểu bố. Ta tin tưởng nghiên cứu của ngươi. Bởi vì ta nghiên cứu cùng ngươi không sai biệt lắm. Bất quá ta nghiên cứu mang theo càng nhiều suy đoán tính. Cũng không có phát hiện hoàn chỉnh có hại tế bào. Đồng thời không có phát hiện loại tế bào này đối với gan cũng có thương tổn. Nếu là dựa theo nghiên cứu của ngươi cùng suy đoán, vậy sang năm chính là Lam cơ môi tố xảy ra vấn đề thời điểm. Lam tiểu bố gật gật đầu, không sai, sang năm hoàn toàn chính xác xảy ra vấn đề lớn. Quý chủ nhiệm, ta có thể hay không lưu tại nơi này làm việc lam cơ môi tố xảy ra vấn đề là khẳng định. Bất quá so sánh với chiến tranh hạt nhân. Lam cơ môi tố vấn đề ở trong mắt lam tiểu bố căn bản cũng không tính sự tình. Quý chính gật gật đầu, ngươi có thể lưu tại nơi này thực tập tiền lương 3.000. Lam tiểu bố trao mày 3.000 tiền lương có thể không đủ hắn sinh hoạt. Không đợi Lam tiểu bố nói ra. Quý chính liền tiếp tục nói. Trừ tiền lương bên ngoài. Còn có một bộ phận tiền thưởng. Cách này có thể nhiều có thể ít. Một tháng cộng lại cũng có 10. Nhìn tả hữu đi. Bất quá ta muốn cùng ngươi nói chính là. Ngươi thực tập là không có chuyện chính thức cơ hội. Thứ hai ngươi cần hiệp trợ ta nghiên cứu Lam cơ môi tố. Thứ ba ngươi đừng đi cho người ta xem bệnh. Lý luận cùng thực tế trinh lệch rất rất lớn. Trên thực tế quý chính lưu lại Lam Tiểu Bố mục đích chủ yếu chỉ có một cái. Đó chính là hiệp trợ hắn nghiên cứu Lam cơ môi tố vấn đề. Còn cam ghép 10 Nhìn tiền lương, hắn là dự định chính mình cho Thành sao? Lam Tiểu Bố vỗ tay một cách nói ra. Hắn mục đích chủ yếu cũng không phải vì chuyển chính thức. Mà là vì sinh tồn Thỉnh cầu một chút phiếu đề cử cùng cất giữ duy trì Hôm nay đổi mới liền đến nơi này Các bằng hữu ngủ ngon khí vũ trụ không một chương không bảy Bệnh đóng cằm lam tiểu bố rất hài lòng Loại công việc không làm việc chỉ lấy tiền này hắn thích nhất Nhiều khi hắn thậm chí không cần đi bệnh viện Khuyết điểm duy nhất chính là Mỗi một ngày qua hắn đều cần bồi tiếp quý chính nghiên cứu lam cơ môi tố 4 giờ Bất quá chuyện này với hắn tới nói, đã rất khá. Trừ bồi tiếp quý chính 4 giờ, cơ hồ tất cả thời gian đều bị Lam Tiểu Bố dùng để tu luyện. Vẹn vẹn một tháng thời gian. Lam Tiểu Bố liền có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình nội khí giống như dòng sông nhỏ trôi. Thậm chí tại cổ động nội khí thời điểm. Có nội khí lưu động thanh âm. Dù là còn chưa có bắt đầu tu luyện chiêu thức. Giờ phút này Lam Tiểu Bố đã có thể nhẹ nhõm một quyền đánh nát một khối to bằng cái thớt đá xanh. Quý chính cũng rất là hài lòng. Hắn phát hiện chính mình tất cả vấn đề. Tại Lam Tiểu Bố nơi này đều có thể đạt được giải quyết. Có lúc không chỉ là Lam cơ môi tố vấn đề. Liền xem như khác y học vấn đề. Lam Tiểu Bố một dạng có thể giúp hắn giải quyết. Hắn càng phát giác Lam Tiểu Bố nói chính là nói thật. Lam Tiểu Bố tài nghệ y thuật không thể so với đại đa số bác sĩ thấp. Bởi vì Lam Tiểu Bố là chính mình đến hắn nơi này thực tập. Hắn không dám để cho Lam Tiểu Bố lâm sàng xem bệnh. Bằng không mà nói hắn tin tưởng Lam Tiểu Bố sẽ làm rất tốt. Có thể nói nếu có một giáo sư biết Lam Tiểu Bố loại năng lực này. Đừng bảo là 11.000 tháng. Liện xem như 100%. Nhìn một tháng cũng tranh nhau có người đi xin mời Lam Tiểu Bố làm trợ thủ Chính là bởi vì Lam Tiểu Bố lợi hại quý chính đối Với Lam Tiểu Bố muốn tới thì tới muốn đi thì đi căn bản cũng không để ý Ngắn ngủi thời gian nửa tháng Hắn không những đối với Lam cơ môi tố di chứng có càng thêm rõ ràng nhận biết Còn có minh xác số liệu làm tham khảo Quý chính tính toán một cách ngày Hắn quyết định cuối tháng phát biểu liên quan tới Lam cơ môi tố có hại tế bào luận văn. Bản này luận văn Lam tiểu bố không thể bỏ qua công lao, hắn dự định cũng ghi lên tên Lam tiểu bố. Tại khoa cấp cứu Lam tiểu bố, trừ trợ giúp quý chính bên ngoài, căn bản cũng không trêu chọc bất cứ chuyện gì. Càng là chưa bao giờ tại khoa cấp cứu nhìn qua bệnh nhân, không phải Lam tiểu bố nhìn không tốt. Cũng không phải Lam Tiểu Bố lo lắng cho mình không có làm nghề y tư cách, mà là bởi vì sinh sinh tử tử hắn nhìn thật sự là nhiều lắm. Đối với Lam Tiểu Bố tới nói trọng yếu nhất chính là côn lôn sơn chỗ sâu đĩa bay kia. Cho nên Lam Tiểu Bố trừ tu luyện ra chính là tự học các loại vật lý điện tử tương quan tri thức. Tân An khách sản khuê nguyệt 811 gian phòng, một vị nam tử trung niên sắc mặt cực kỳ âm trầm ngồi tại trước bàn. Hắn bị lừa, lại bị một cái tựa hồ vẫn chưa ra khỏi sân trường mao đầu tiểu tử lừa Hắn thành kiến kiệt xuất đảo đến nay Người nào không gặp qua gặp qua có nhiều việc không kể xiết Lại thua ở một cái tiểu mao đầu trong tay Hắn khẳng định cái kia tự xưng thương vĩ học sinh Lúc trước nói chuyện cùng hắn thời điểm Không có nửa điểm nói dối ánh mắt cùng động tác Có thể hết lần này tới lần khác đối phương nói dối Hắn đến Tân An về sau chuyện thứ nhất chính là tìm kiếm thương vĩ Lấy năng lượng của hắn Đừng bảo là một cái tốt nghiệp đại học sinh ra Tân An Liện xem như một con kiến đến Tân An Hắn cũng có biện pháp đem con kiến này tìm ra Trên thực tế là Tân An ba bên trên gần nhất cũng không có một cái gọi thương vĩ sinh viên tới Thương vĩ ngược lại là có mấy cái Không có một cái nào là hắn muốn tìm Đều không cần suy nghĩ, có thể khẳng định tiểu tử kia nói đại học khoa học tự nhiên tân thành thân phận cũng là giả. Thành kiến kiệt cao mày, đang nghĩ ngợi bước kế tiếp như thế nào đi tìm thời điểm, điện thoại của hắn vang lên. Điện thoại kết nối. Một cái thanh thúy giọng nữ truyền đến. Thành ca. Tìm được. Đại học khoa học tự nhiên tân thành là có một cách gọi là thương vĩ đồng học. Là vật lý điện tử chuyên nghiệp cấp 40 học sinh. Cái gì thương vĩ thật tại Tân Thành Tem thành kiến kiệt kinh ngạc lên tiếng, đây là hắn lại một lần nữa phán đoán sai lầm. Trước đó hắn không có tại Tân An tìm tới người. Lập tức liền phán đoán Lam Tiểu Bố báo Đại học khoa học tự nhiên Tân Thành thân phận cũng là giả. Để hắn không có nghĩ tới là cái thân phận này hết lần này tới lần khác là thật. Đúng vậy thành ca thương vĩ đích thật là tại Tân Thành Tem, hơn nữa còn là một vị học bá. Trong điện thoại truyền đến trả lời. Thành kiến kiệt hít vào một hơi. Tận lực lắng lại tâm tình của mình hỏi. Cái kia thương vĩ lúc nào rời đi đại học khoa học tự nhiên tân thành hắn đi chỗ nào nhà hắn là địa phương nào có liên lạc hay không điện thoại A. Trong điện thoại truyền đến một tiếng kinh ngạc kinh A thanh âm. Lập tức nữ tử kia thanh âm lại lần nữa truyền đến. Thương vĩ không hề rời đi đại học khoa học tự nhiên tân thành A ta đã xác định hắn còn tại trường học. Mà lại nhà hắn ngay tại Tân Thành. Phương thức liên lạc đều có. Còn có. Thương gia danh xưng Tân Thành nhà thứ nhất. Không những ở Tân Thành liền xem như tại Hoa Hà cũng có đầy đủ lực ảnh hưởng. Một loại dự cảm không tốt truyền đến. Thành kiến kiệt tay đều có chút run nhẹ nhẹ. Hắn liều mạng có được đồ vật có thể tuyệt đối không nên bị mất. Ngươi giúp ta ước một chút thương vĩ, ta hôm nay liền đến Tân Thành, ban đêm ta muốn gặp hắn một chút. Thành kiến kiệt vội vàng lên tiếng về sau, lập tức liền cút điện thoại bắt đầu mua sắm vé máy bay. Coi như thương gia mạnh hơn, cũng đừng hòng bắt hắn thành kiến kiệt đồ vật. Thương gia lợi hại, sinh ngạc bang cũng không phải ăn chay. Lam tiểu bố đi ra quý chính phòng thí nghiệm. Hôm nay trợ giúp quý chính nhiệm vụ hắn đã hoàn thành. Tiếp xuống tự nhiên là nhanh đi về tu luyện. Hắn vẫn chưa đi đến khoa cấp cứu, đã nhìn thấy một đám người vây tại một chỗ bên trong truyền đến tiếng khóc. Lam tiểu bố thở dài, loại chuyện này bệnh viện mỗi ngày đều có thể trông thấy, không phải hắn có thể quản. Hình chủ nhiệm, van cầu ngươi tiểu mạn không thể không có chân A, không có chân nàng sẽ sống không được. Một cách trung niên nữ nhân mang theo cầu khẩn quỳ trên mặt đất. Hai tay của nàng còn ôm một người trung niên bác sĩ chân trái. Lam tiểu bố mặc dù đến bệnh viện Côn Hồ mới hơn một tháng. Mà lại xưa nay không quản sự. Nhưng cũng biết trung niên ý sinh kia là ai. Hình y cảnh. Bệnh viện Côn Hồ khoa chỉnh hình chuyên gia. Rất nhiều nơi khác trị liệu không tốt khoa chỉnh hình bệnh hoạn đều đưa đến bệnh viện Côn Hồ tới. Không phải bệnh viện Côn Hồ bao nhiêu lời hại. Mà là bởi vì bệnh viện Côn Hồ có một cách tốt nhất khoa chỉnh hình chuyên gia hình y cảnh. Hình y cảnh xoay người muốn kéo lên nữ tử trung niên này. Chỉ là đối phương cơ hồ là nằm sấp trên mặt đất. Mà lại hung hăng dập đầu. Hắn không có có thể kéo đứng lên. Thở dài hình y cảnh chỉ có thể nói nói. Đại tỷ Nếu như ta có một chút xíu biện pháp. Ta cũng sẽ không để như vậy một cái hoa quý nữ hài cắt chân tay. Ta là một cái bác sĩ Không có khả năng cứu vãn bệnh nhân Ta nổi tâm một dạng không dễ chịu a Nàng là bệnh đóng tầm Hiện tại xương đùi toàn bộ xấu lắm Nếu như cắt chân tay đã chậm Thậm chí sẽ ảnh hưởng đến Người chung quanh bắt đầu thuyết phục nữ tử trung niên kia Mấy người đưa nàng đỡ lên Hình y cảnh lần nữa thở dài Lắc đầu quay người cấp tốc rời đi Loại chuyện này hắn gặp phải nhiều hơn Có thể mỗi lần trong lòng của hắn đều như thế khó chịu. Hắn hận năng lực của mình có hạn. Cũng là bởi vì hắn loại tính tình này. Này mới khiến y thuật của hắn không ngừng lên cao. Hiện tại cơ hội là cả nước cấp cao nhất khoa chỉnh hình chuyên gia. Liền xem như dạng này yêu nguyên có thật nhiều bệnh hoạn hắn không cách nào trị liệu. Bệnh đống tầm hắn liền không cách nào trị liệu. Chẳng những hắn không cách nào trị liệu. Toàn cầu trước mắt còn không có chân chính có thể chỉ liệu bệnh đóng tầm bác sĩ. Lam Tiểu Bố lắc đầu. Hắn xa xa đã nhìn thấy nằm trên giường bệnh một thiếu nữ. Chớ ước cùng 16-17 tuổi dáng vẻ. Trong mắt có một loại như cho tàn tuyệt vọng. Ánh mắt ấy để hắn nhớ tới tô sầm. Lam Tiểu Bố biết liền xem như hình bác sĩ vì nữ hài này cắt chân tay, nữ hài này cũng sẽ không sống thêm xuống dưới. Loại ánh mắt tuyệt vọng kia hắn quá quen thuộc. Tô sầm trước khi đi chính là loại ánh mắt tuyệt vọng này. Vốn là muốn rời đi bệnh viện Lam Tiểu Bố cứ như vậy lặng lặng đứng tại nơi hẻo lánh chỗ. Hắn nhìn xem cái này bất lực mẹ con hai người. Trong lòng có một loại gì thường đau thương. Bệnh đóng tầm hắn là có thể trị liệu. Nhưng hắn liền xem như muốn hỗ trợ cũng không có tư cách đi hỗ trợ. Nếu như bị người phát hiện. Hắn bác sĩ tập sự này dám tùy tiện mổ. Vậy xảy ra vấn đề chỉ sợ không chỉ là hắn lam tiểu bố. Ngay cả quý chính cũng muốn bị liên lụy. Đám người từ từ tán đi chỉ còn lại có đầy giường bệnh y tá, còn có cái kia bất lực mẹ con. Thư tỷ chúng ta đi trước phòng bệnh đi, không nên nghĩ quá nhiều tiểu mạn chung quy là có thể sẽ khá hơn. Y tá lời nói có vẻ hơi tái nhợt vô lực. Nữ tử trung niên vẫn là mờ mịt nhìn xem hình y cảnh rời đi phương hướng Trong đầu của nàng chỉ có một câu tải quay lại Đó là nàng chuyển viện trước đó bác sĩ tham gia mà nói Nếu như trong nước còn có người có thể chỉ hết tiểu mạn chân mà nói Vậy chỉ có hình y cảnh thầy thuốc Đối với hình bác sĩ Hình bác sĩ vừa rồi khẳng định là không có thấy rõ ràng Nhất định phải lại nhìn một chút Trong mắt nàng dần hiện ra hào quang Một phát bắt được bên người y tá nói ra. Ngươi giúp ta lại đi gọi một chút hình bác sĩ đi. Vừa rồi hình một thân khẳng định là không có thấy rõ ràng. Khẳng định là như vậy. Chỉ cần xin mời hình bác sĩ lại nhìn một lần. Nói không chừng hình bác sĩ tìm đến biện pháp tốt hơn. Bên người y tá trên mặt hiện ra thần sắc khó khăn. thưa tỉ. Tiểu mạn phim trục quang đều đập. Các loại xét nghiệm số liệu đều rất rõ ràng. Hình bác sĩ hẳn là sẽ không nhìn lầm. Nói một chút thời gian đổi mới. Bắt đầu từ ngày mai. Mỗi ngày hai canh thời gian là 18h00 phút cùng 21h00 phút. Minh chủ tăng thêm một tuần 3 lần có thừa cũng đều là giữa chưa đổi mới một chương. Khí vũ trụ không một chương không tám luyện tinh hóa khí gọi thư tỉ nữ tử trì trệ. Trong miệng nàng tự lẩm bẩm. Cũng không biết đang nói cái gì. Qua trọn vẹn 5-3 phút thời gian, nàng lúc này mới ngẩn đầu tìm kiếm khắp nơi lấy. Khi nàng ánh mắt rơi trên người Lam Tiểu Bố thời điểm. Thật giống như bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng đồng dạng. Vội vã chạy hướng Lam Tiểu Bố. Thư tỷ, hắn là bác sĩ tập sự. Y tá nhìn thấy Lam Tiểu Bố trên người bác sĩ tập sự áo dài tranh thủ thời gian ở phía sau kêu một câu. Chỉ là thư tỷ lúc này đã không để ý tới cái gì thực tập không thực tập. Có thể mặc áo khoác trắng chính là cứu nàng nữ nhi bác sĩ. Lam tiểu bố ánh mắt mặc dù rơi trên người tiểu mạn. Thế nhưng là tư tưởng của hắn sớm đã xuyên qua thời không. Trước mắt hắn hiện hiện chính là tô sầm lúc rời đi đời dáng vẻ. Là như vậy bất lực, là đau thương như vậy. Đáng tiếc hắn mặc dù là tô sầm trượng phu. Một không có thể vì bồi tô sầm tâm sự. Giải khai nàng cái kia một mực chôn ở đáy lòng tích tụ. Cho nàng mang đến hạnh phúc. Hai không thể cứu tô sầm sinh mệnh. Duy nhất có thể làm chỉ là điên cuồng làm nghề y đi kiếm tiền mua sắm giá trên trời thuốc cứu mạng. Ban sơ hắn y thuật đồng dạng thời điểm không kiếm được mấy đồng tiền. Chờ hắn y thuật mạnh thuốc cứu mạng giá cả cũng thành giá trên trời. Tại chiến tranh hạt nhân về sau. Đối mặt giá trên trời thuốc cứu mạng. Hắn lại điên cuồng giải phấu. Yêu nguyên ngay cả miễn miễn cứng cứng đều làm không được. Bác sĩ, bác sĩ. Thư tỷ kêu gọi đem lam tiểu bố từ trong hồi ướp kéo ra ngoài. Văn cầu ngươi giúp ta đi tìm một cái hình chủ nhiệm. Mời hắn sẽ giúp tiểu mạn nhìn xem. Nói. Không chừng nơi đó không có thấy rõ ràng. Lam tiểu bố ánh mắt từ trên giường bệnh nữ hài trên thân thu hồi lại Hắn nhìn trước mắt thư tỷ Tận lực chậm dần ngữ khí của mình nói ra Cái kia hình chủ nhiệm nói hẳn là nói thật Hắn cứu không được con gái của ngươi tiểu mạn Thư tỷ tay run một cái Biết rõ Lam tiểu bố không có lừa hắn Nàng vẫn là không biết bước kế tiếp phải làm thế nào là tốt Lam tiểu bố bỗng nhiên nói lần nữa Thư tỷ Nếu như ngươi tin tưởng lời của ta, ta ngược lại thật ra có thể giúp tiểu mạn nhìn xem. a thư tỷ trước tiên chưa kịp phản ứng. Lập tức nàng liền tỉnh ngộ lại lam tiểu bố nói lời. Vội vàng bắt lấy lam tiểu bố kêu lên. Tin tưởng. Ta tin tưởng ngươi. Xin ngươi giúp ta nhà tiểu mạn nhìn xem. Văn cấu ngươi. Lam tiểu bố vỗ vỗ thư tỉ tay. Ra hiểu thư tỷ đưa tay buông ra sau mới đi đến tiểu mạn bên người. Để lộ chăn mền tại tiểu mạn trên bàn chân đắt màu xanh tím bóp mấy cái. Gặp Lam tiểu bố vèn vèn bóp mấy cái chân, lại lần nữa thu tay về, đích thật là bệnh đóng tầm. Thư tỉ có chút khẩn trương nhìn xem Lam tiểu bố, nàng khát vọng Lam tiểu bố trong miệng có thể nói ra có thể cứu hai chữ. Lam Tiểu Bố không nói gì, chủ động đi qua một bên, thư tỷ thấy thế tranh thủ thời gian theo tới. Lam Tiểu Bố gặp thư tỷ tới, rồi mới lên tiếng, "Thư tỷ, tiểu mạn bệnh là có thể trị liệu, nhưng y thuật của ta là tổ truyền, rất nhiều thủ đoạn đều không bị thừa nhận, cho nên không có khả năng tại bệnh viện làm nghề y. Ta cho ngươi một cách địa chỉ còn có cần mua sắm dược phẩm cùng khí cụ, nếu như ngươi muốn cho ta giúp tiểu mạn xem bệnh." Liên tiến về địa chỉ này. Đồng thời đem thứ mà ta cần toàn bộ mua sắm đầy đủ. Nhớ ký một điểm. Đừng cho bất luận kẻ nào biết. Nếu để cho người khác biết. Ta cứu không được con gái của ngươi tiểu mạn. Nói xong. Lam tiểu bố lập tức cầm ra bút trên áo khoát trắng. Tại trống không đơn thuốc bên trên viết xuống bao quát sao giải phấu. Châm cứu. Kéo. Nhíp. Trừ độc bông vài các loại dịch tiêm vào. Dược liệu các loại vật phẩm. Sau đó đem đơn thuốc nhét vào thư kỷ trong tay quay người nhanh chóng rời đi. Chỗ ở của hắn là không có phòng giải phấu vô khuẩn. Bất quá bệnh đống cầm hắn trị liệu nhiều lắm. Đối với hắn mà nói không tính là gì việc khó. Mà lại phương thức của hắn cùng đồng dạng giải phấu khác biệt. Thẳng đến Lam Tiểu Bố biến mất thư kỷ lúc này mới tỉnh ngộ lại. Nàng nhìn xem trong tay đơn thuốc trong lòng có chút mờ mịt không biết làm sao Nàng cũng là học y Trên tờ đơn này đồ vật tựa hồ có thể làm cho nàng cảm nhận được lam tiểu bố y thuật rất bình thường Vô luận là dao giải phấu hay là cái kìm châm cứu các loại khí cụ đều không có ghi chú rõ loại hình cùng thuộc loại Phải biết vẹn vẹn một cái cái kìm liền có mấy chục loại Mà lam tiểu bố cho nàng trên tờ danh sách chỉ viết kìm y dụng Càng làm cho thư tỷ không yên lòng chính là Phía trên này trừ một đống tiêm vào dược tề bên ngoài Lại còn có một đống thuốc bắc Đây rốt cuộc là muốn cho tiểu mạn giải phấu Vẫn là phải cho tiểu mạn phục thuốc đông y trên đơn thuốc ngược lại là có một cách địa chỉ Có thể để nàng mang nữ nhi rời đi bệnh viện Đi địa phương xa lạ này vì nữ nhi xem bệnh nhìn nhìn lại lam tiểu bố mở tờ đơn này Cách này tựa hộp là lừa đảo A Nhưng mà đối phương hiển nhiên không có phải hướng nàng giải thích quá nhiều ý tứ. Thư tỷ trước đưa tiểu mạn trừ bệnh phòng đi, hình chủ nhiệm khẳng định trở về nghĩ biện pháp. Biết rõ hình chủ nhiệm không có cách nào, y tá yêu nguyên tới an ủi lấy thư tỷ Thư tỷ nhanh lên đem đơn thuốc thu vào, sau đó nhẹ gật đầu. Lừa đảo có thể lừa nàng cái gì huống hồ đối phương rõ ràng là bệnh viện côn hồ bác sĩ. Bác sĩ tập sự đồng giảng là bác sĩ A. Bác sĩ kia còn nói là tổ truyền y thuật. Hắn không có khả năng ở chỗ này làm nghề y. Là bởi vì rất nhiều y thuật không bị thừa nhận. Nghĩ tới đây. Thư tỷ hạ quyết tâm. Vô luận như thế nào? Hôm nay cũng muốn thu thập tốt hết thầy đồ vật. Sau đó ngày mai mang theo tiểu mạn đi xem một chút. Nàng đắt là không đường có thể đi. Lại không có người cứu tiểu mạn. Tiểu mạn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nữ nhi có tử trí, nàng há có thể không rõ ràng. Đại học khoa học tự nhiên tân thành thành kiến kiệt nhìn đứng ở trước mắt thương vĩ, hắn đã biết mình bị triệt để đùa nhịp. Trước mắt thương vĩ hiển nhiên không phải người hắn muốn tìm, người học sinh kia lại lừa hắn. Thành kiến kiệt ánh mắt lói lên một tia lệ khí. Hai tay của hắn nắm chặt. Sát ý ở trong lòng từng lớp từng lớp phun trào. Nếu như bắt được cái kia lừa hắn tiểu tử, hắn sẽ để cho tiểu tử kia hối hận đi vào thế giới này. Mà lại hắn nhất định phải bắt được tiểu tử kia, hộp gấu kia là của hắn, vô luận là ai cũng đừng nghĩ lấy đi. Đứng ở trước mặt thành kiến kiệt thương vĩ cũng cảm giác được từng đợt lánh ý. Thương vĩ theo bản năng dùng mình một cái. Người kia là ai a Đáng sợ như vậy hắn giống như không biết người này a Thành kiến kiệt từ trong túi tiền lấy ra một tờ tay chân dung. Chân dung này cùng Lam Tiểu Bố đã có 7 phần tương tự. Hắn đã đi điều tra Lam Tiểu Bố lên xe trạm điểm. Chỉ cần tìm được Lam Tiểu Bố lên xe trạm điểm. Là hắn có thể tìm tới Lam Tiểu Bố ảnh chụp. Đồng thời tìm tới Lam Tiểu Bố chân chính lai lịch. Người này ngươi là có hay không nhận biết thành kiến kiệt ngữ khí có chút băng lãnh. Thương vĩ mặc dù trong lòng không thoải mái. Nhưng cũng có chút e ngại thành kiến kiệt Ánh mắt của hắn rơi vào lam tiểu bố trên bức họa nhìn một hồi lâu Lúc này mới lắc đầu Không biết Thương vĩ lời nói để thành kiến kiệt rất là thất vọng Hắn thu hồi chân dung đối với thương vĩ gật gật đầu Ngươi có thể đi Bất quá ta vừa rồi đối với ngươi cha hỏi không cho phép lộ ra một chữ Bằng không mà nói hậu quả ngươi không đảm đương nổi Nhìn xem Thành Kiến Kiệt đi xa bóng lưng thương vĩ vẫn là không hiểu thấu. Không hiểu thấu người, không hiểu thấu sự tình. Thành Kiến Kiệt điện thoại phát ra một tiếng chấn động. Một đảo tin tức xuất hiện trên điện thoại di động. Số ví này vé xe lửa là Lam Tiểu Bố. Xuất phát địa điểm là Hải Dương Thị. Mục đích Đinh Giang. Lam Tiểu Bố trừ tu luyện dịch cân kinh bên ngoài đồng thời bắt đầu tu luyện Quang Minh Quyền. Chuyện thuyết đây là võ đang quyền thuật, thuộc về nổi gia Huyền Nếu như không tu luyện nổi khí, tu luyện quang minh Huyền chính là một chuyện cười. Hiện ở trong Lam Tiểu Bố khí tu vi đắt là có cơ sở nhất định, lúc này tu luyện quang minh Huyền phù hợp. Kiếp trước Lam Tiểu Bố không có luyện võ qua. Hắn lại nghe nói qua ở địa cầu nguyên khí không có bộc phát trước. Võ đảo có thể tu luyện ra nổi khí đó chính là mạnh nhất. Tu luyện ra nội khí võ giả, cũng kêu nội kình võ giả. Trừ nội kình võ giả, khác đều là ba chữ thay thế, luyện võ qua, nếu không phải là biết một chút. Trên thực tế địa cầu nguyên khí không có bộc phát trước. Nội kình võ giả phượng mau lân giác. Đều là trong truyền thuyết đại lão. Người bình thường là không thể gặp. Ở địa cầu nguyên khí bộc phát về sau, võ đảo liền phân chia càng thêm kỹ càng. Chỉ cần tu luyện được nội khí... Liện có thể xưng là tôi hình đoạn Tôi hình đằng sau gọi đoán cốt Sau đó là thông mạch đoạn Sống qua thông mạch đoạn chính là tiên thiên cảnh giới Nghe đồn thương vĩ chính là bước vào tiên thiên cảnh giới Lúc này mới có thể tiến vào côn lôn sơn chỗ sâu bình yên vô sự Nhưng Lam Tiểu Bố vẫn còn nghe nói một cảnh giới khác Đó chính là tiên thiên phía dưới hết thảy cảnh giới đều thuộc về luyện tinh hóa khí Mà lại tiên thiên cũng có thể không gọi tiên thiên trực tiếp gọi trúc cơ. Đây là địa cầu chiến tranh hạt nhân bột phát về sau. Hắn từng cho một lão giả họ hoàng đã chữa bệnh. Luyện tinh hóa khí chính là lão giả kia nói cho hắn biết. Đáng tiếc là hắn cũng không thể cứu sống tên lão giả kia. Lam Tiểu bố đoán chừng mình bây giờ tu luyện được nổi khí hẳn là miễn cưỡng bước vào luyện tinh hóa khí tôi hình đoạn. Tuy nói Lam Tiểu Bố không rõ ràng chính mình luyện võ tư chất như thế nào. Dựa theo hắn tu luyện dịch cân ginh ngày đầu tiên liền cảm nhận được nội khí. Tư chất hẳn là sẽ không quá kém. Thậm chí có thể nói rất tốt. Tiếp tục như vậy thời gian 2 năm hắn hẳn là cũng có thể bước vào tiên thiên. Đương nhiên hắn không cách nào các loại 2 năm. Chỉ chờ tới lúc chính mình tranh thủ thời gian đến tu vi không sai biệt lắm. Hắn liền tiến vào côn lôn sơn. Tuyệt không thể đợi đến côn lôn sơn phong sơn. Không có cất giữ đảo hữu thuận tay điểm cây cất giữ. Hôm nay đổi mới liền đến nơi này. Các bằng hữu ngủ ngon khí vũ trụ không một chương không chín không đường có thể đi lựa chọn cho minh chủ ưng duyên đế tăng thêm hình y cảnh sau khi về nhà. Tâm tình không phải rất tốt. Như tiểu mạn loại tình huống kia. Hắn không phải lần đầu tiên gặp phải. Nhưng hắn trừ cắt chân tay bên ngoài vậy mà không có tốt hơn thủ đoạn. Chuyện này với hắn cách này khoa chỉnh hình một thân tới nói. Chính là một loại bi ai cùng châm trọc. Hắn đã đang cố gắng tăng lên y thuật của mình. Có thể y đảo mênh mông Hắn càng học lại càng thấy được bản thân hiểu thiếu. Ngày thứ hai lần nữa trở lại bệnh viện. Hình y cảnh trực tiếp tiến về tiểu mạn phòng bệnh. Hắn biết rõ. Tiểu mạn loại tình huống này càng kéo càng bất lợi. Hiện tại các chân tay đoán chừng chỉ cần cắt chân tay đến đầu gối. Nếu như lại mang xuống, rất có thể toàn bộ đùi đều sẽ báo hỏng rơi. Hình y cảnh vừa đến bệnh viện đã nhìn thấy tiểu mạn ngay tại làm thủ tục xuất viện. Hắn vội vàng ngăn cản đi lên. Thư tỷ, ngươi làm sao là tiểu mạn làm xuất viện tiểu mạn chân không có khả năng kéo dài nữa à? Thư tỷ thở dài. Hình bác sĩ, ngươi có thể không giúp tiểu mạn cắt chân tay sao hình y cảnh biểu tình ngưng trọng. Hắn hiện tại trình độ, không giúp tiểu mạn cắt chân tay căn bản là làm không được. Thế nhưng là hắn làm không được, người khác cũng làm không được a Cám ơn ngươi, hình bác sĩ tiểu mạn không có khả năng cắt chân tay. Thư tỉ vành mắt có chút biến thành màu đen, nàng một đêm không ngủ cuối cùng vẫn là quyết định cực một lần nhìn xem. Hình y cảnh ngư khí có chút lo lắng. Thư tỷ, tại khoa chỉnh hình ta mặc dù không dám nói mình có bao nhiêu lợi hại, có thể ngươi bây giờ xuất viện, trong thời gian ngắn căn, bản là không cách nào tìm tới tốt hơn khoa chỉnh hình chuyên gia A. Hắn những lời này lúc đầu không cần nói, làm một cái bác sĩ, hắn vẫn là không cách nào vi phạm lương tâm của mình. Thư tỷ không nói gì, chỉ là đối với hình y cảnh cuối người hành lễ. Sau đó đẩy tiểu Mạn xe lăn chậm rãi rời đi. Nàng so với ai khác đều rõ ràng, cắt chân tay đối với tiểu Mạn tới nói chính là tử vong. Cho nên vô luận như thế nào, nàng cũng không thể để tiểu Mạn đi chết. Hình bác sĩ, thư tỷ nói muốn chuyển viện. Sau đó tựa hồ mua rất nhiều dược phẩm cùng chữa bệnh khí cụ. Có nhiều thứ hay là xin để cho ta hỗ trợ mua sắm. Cái kia một mực chiếu cố tiểu Mạn y tá đi tới, Nàng một dạng không biết Thư Tỉ dự định đi làm cái gì. Có thể những này nàng căn bản là không quản được. Chuyển viện hình y cảnh nghi hoặc nhìn đi xa Thư Tỉ. Bệnh viện Côn Hồ là phủ cận vài thành phố tốt nhất bệnh viện. Chuyển viện có thể chuyển tới đi đâu. Lam Tiểu Bố vừa mới đánh xong một bộ quang minh quyền đã nhìn thấy một chiếc xe taxi đứng tải bên ngoài. Xe taxi cửa vừa mở ra, hắn đã nhìn thấy Thư Tỉ. Thật tới rồi hắn coi là thư tỷ sau đó kịp phản ứng, hẳn là sẽ không đến đây. Bởi vì loại chuyện này chỉ cần là tư duy bình thường, liền sẽ không tin tưởng. Thư tỷ thật tới, vậy nói rõ thư tỷ hẳn là cũng đã nhìn ra con gái nàng tiểu mạn trong mắt tử trí. Đi vào hắn nơi này thật sự là không đường có thể đi. Đoán chừng từ con gái nàng tiểu mạn được bệnh đống cầm về sau. Chính mình là duy nhất hứa hẹn qua tiểu mạn bệnh có thể chỉ bác sĩ. Thư tỷ. Lam tiểu bố kêu một tiếng về sau, mau tới trước hỗ trợ. Xuất ra xe đẩy mở ra, Lam tiểu bố đem tiểu mạn ôm vào xe đẩy. Tiểu mạn thật giống như một con rối đồng dạng. Vô luận là ôm xuống xe hay là lại ôm vào xe lăn. Nàng đều là giống nhau biểu lộ. Bác sĩ ta còn không biết ngươi xưng hô như thế nào. Thư tỷ trong mắt toàn bộ là tâm thần bất định. Mặc dù tại hỏi thăm lam tiểu bố xưng hô. Trong mắt lại là lo âu tiểu mạn. Nàng thật sự là cùng đường mạc lộ. Liền xem như một cái ven đường tên ăn mày nói có thể cứu nàng nữ nhi. Chỉ sợ lúc này nàng cũng sẽ lựa chọn tin tưởng. Người gọi ta lam bác sĩ liền tốt. Đồ vật đều mua đến sao lam tiểu bố không có để ý thư tỷ thái độ. Chỉ là hỏi. Toàn bộ mua đến. Thư tỷ nhanh lên đem bên người một cách lớn kéo dương nhấc lên. Lam tiểu bố gật gật đầu. Chủ động tiếp nhận kéo dương nói ra. ngươi đẩy tiểu mạn tiến đến. Chúng ta bây giờ liền bắt đầu trì liệu tiểu mạn. Lam tiểu bố ở lại phòng cũng không lớn, cũng rất sáng tỏ. Lam bác sĩ. Có muốn hay không ta đi bệnh viện tìm kiếm một cách phòng giải phấu thư tỷ đi vào Lam tiểu bố phòng. Trong lòng càng là bất an Mặc dù phòng thu thập rất sạch sẽ Nhưng nơi này không có cái gì à Lam tiểu bố khoát khoát tay Không cần, ngay ở chỗ này tốt Đợi lát nữa ngươi giúp đỡ ta Ngươi yên tâm, loại giải phấu này ta làm qua quá nhiều Bệnh viện khắp nơi đều là giám sát Làm tiểu bố cũng không dám tại bệnh viện làm loại giải phấu này Thư tỉ rất muốn nói thêm câu nữa Một khi giải phấu xảy ra vấn đề tiểu mạn chắc chắn sẽ không sống tiếp. Có thể trong nội tâm nàng lại lo lắng Lam tiểu bố nghe nàng về sau, không còn cho tiểu mạn trị liệu. Lam tiểu bố làm nghề y mấy chục năm. Tự nhiên rõ ràng thư tỉ tâm tình. Hắn không có nói nhiều. Trực tiếp lấy ra một tờ sạch xe cái chăn đềm ở trên giường. Sau đó đem tiểu mạn ôm vào giường. Lam bác sĩ... Thư tỷ vẫn là không nhìn được, trong lòng thật sự là quá mức lo lắng. Lam tiểu bố đối với thư tỷ khoát khoát tay, ra hiểu nàng không cần nói, sau đó đem kéo dương mở ra đặt ở một bên. Kéo trong dương dược phẩm cùng chữa bệnh khí giới trưng bày chỉnh chỉnh tê tê. Mà lại phân loại rất rõ ràng. Tựa hồ lo lắng Lam tiểu bố sẽ làm lấn lộn đồng dạng. Có lẽ nàng không có nghĩ qua, Lam tiểu bố ngay cả những này cũng làm lăn lộn. Làm sao cho nàng nữ nhi chữa bệnh Lam tiểu bố chỉ là muốn thư tỉ chuẩn bị kìm cầm máu thẳng Nhưng nơi này chẳng những có kìm cầm máu thẳng Ngay cả kìm cầm máu cong kim góc vuông Kim khăn vải thậm chí ngay cả kìm gấp đều có các loại cái kéo một dạng không thiếu Giao giải phấu đó càng là đầy đủ hết Châm cứu càng là có thô mảnh dài ngắn Thư tỉ Làm sao nhiều như vậy Lam Tiểu Bố nghi hoặc nhìn thư tỷ. Lấy y thuật của hắn trình độ, căn bản là không cần nhiều như vậy công cụ. Đối với tiểu Mạn Chân tới nói, trọng yếu nhất chính là tế bào cây ghép tái sinh thủ đoạn. Đây là thông qua dược liệu thực hiện. Nghe được Lam Tiểu Bố tra hỏi, thư tỷ trong mắt có chút lo lắng, nàng vẫn là nói: "Ta cũng là họp y." Lo lắng trong lúc vội vàng sẽ có cái gì bỏ sót Cho nên chuẩn bị thêm một chút Chỉ thiếu chút nữa nói thẳng ngươi chuẩn bị quá không đầy đủ Lam tiểu bố gật gật đầu Đối với thư tỷ nói ra Ta trước nấu thuốc Ngươi chờ một chút Nếu như cảm thấy sốt ruột Liền xoa xoa tiểu mạn chân Thư tỉ mặc dù có vô số lời nói còn muốn hỏi Lam tiểu bố Có quá nhiều chất vẫn muốn nói ra Có thể nàng không dám Nàng thời khắc đang lo lắng cách này duy nhất hứa hẹn có thể cứu tiểu mạn bác sĩ cũng không nguyện ý cho tiểu mạn trì liệu Thời gian chậm rãi trôi qua trong không khí trừ chờ đợi lo lắng còn tràn ngập thuốc đông y mùi Vẹn vẹn hơn một giờ Lam tiểu bố liền đem nấu khô trình độ thuốc đông y vứt lên Sau đó để vào bên cạnh trong chậu dùng một khối rửa sạch xé tàng đá đảo lấy Nhìn xem dần dần trở thành dược tương trạng thái thuốc đông y Thư tỷ cao mày thật sự là nhìn không được hỏi Thuốc này không phải uống sao mà lại chỉ là nhìn hơn một giờ Cái kia Lam tiểu bố khoát khoát tay Ngươi không cần lo lắng thuốc này không cần uống hết Uống hết là không có hiệu quả Thuốc này là thoa có thể sinh cơ Sau một hồi lâu Lam tiểu bố mới đưa thuốc đông y đảo tốt Sau đó dùng trừ độc qua vải bao lấy đến để ở một bên. Lấy thêm lên châm cấu. Thư tỉ trong lòng càng khẩn trương lên. Đây là muốn bắt đầu giải phấu sao tiểu mạn vẫn là mờ mịt nhìn xem nóc nhà Trong mắt không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Lam tiểu bố tận lực chậm dần ngứ khí của mình nói ra. Tiểu mạn. Ta đã từng chỉ liệu qua so ngươi nghiêm trọng hơn người bệnh. Mà lại đều khôi phục phi thường hoàn mỹ. Ta không phải đang nói nghe tới dỗ dành ngươi, mà là bởi vì ta thật sự có loại năng lực này. Cho nên ta hy vọng tiếp sau đó chỉ liệu ngươi cần phối hợp ta. Nếu như ngươi hay là loại này cam chịu tư thái, ta cũng không thể ra sức. Nghe được Lam Tiểu Bố lời nói thư tỷ ánh mắt hơi sáng một chút. Nàng nghe qua một giáo sư giảng bài. Người bệnh nếu như đã mất đi sinh ý nghĩa. Vậy bất luận cái gì giải phấu thành công tính đều giảm xuống 8 thành Lam tiểu bố giải phấu trước nói ra lời này Vậy cái này Lam bác sĩ rất có thể thật có chút năng lực Tiểu mãn nghe được Lam tiểu bố lời nói Ánh mắt rõ ràng nhiều một tia sinh tức Trong mắt nàng để lộ ra một loại cực độ khát vọng Lam tiểu bố nói lần nữa Ngươi yên tâm Ta giải phấu nguyên lý cho đến bây giờ Vẫn chưa có người nào có thể nắm giữ. Toàn thế giới có thể nắm giữ loại thủ đoạn này chỉ có ta một cái. Nếu như không phải là bởi vì nguyên nhân nào đó, ta cũng sẽ không đến vì ngươi mổ. Tạ ơn Lam bác sĩ. Tiểu mạn ánh mắt suốt cuộc bắt đầu chuyển động, nàng thậm chí nhẹ nói một câu cảm tạ. Thư tỷ nghe được tiểu mạn lời nói, vành mắt đỏ lên. Từ khi biết được chính mình muốn bị cắt chân tay về sau tiểu mạn liền chưa bao giờ nói qua một chữ. Canh một cầu một chút nguyệt phiếu cùng để cử báo cáo khí vũ trụ không một chương mời đoán cốt lam tiểu bố gật gật đầu. Không còn nói nhảm. Mà là đem chính mình cần dựa vật để ở một bên. Đeo lên găng tay vô khuẩn. Cầm lên mười mấy cây thật nhỏ châm cứu Sau đó từng cây đâm vào tiểu mạn chân. Chiến tranh hạt nhân về sau. Chữa bệnh điều kiện thiếu thốn. Đừng bảo là gây tê. liền ngay cả trừ độc có đôi khi đều khó mà làm đến. Lam tiểu bố cho tiểu mạn giải phấu nguyên lý là tế bào cây phép tái sinh giải phấu. Thông qua kim châm cùng dược vật để đạt tới quá trình này. Loại này kim châm thủ đoạn hay là lam tiểu bố từ một cách lão trung y nơi đó học được. Tại học được những này trước đó. Nếu có người nói có thể thông qua thoa thuốc đông y thủ đoạn để tế bào cơ bắp cấy vép tái sinh Lam tiểu bố là tuyệt đối không tin Bởi vì liền xem như có thể loại kia chậm chạp đến cực hạn hiệu quả cũng vô pháp trị liệu bệnh đóng tầm Sự thật để hắn hiểu được rất nhiều thứ chính là vượt ra khỏi phạm vi tưởng tượng của hắn Kim châm bó thuốc kết hợp giải phấu phương thức đẩy mạnh hoại tử tế bào cơ bắp cấy vép gây dừng lại Đây là Lam Tiểu Bố thành quả nghiên cứu của mình. Bất quá bó thuốc thủ đoạn này cần phải có thiên địa nguyên khí địa phương mới có thể. Thiên địa nguyên khí kết hợp dược vật mới có loại hiệu quả này. Lam Tiểu Bố sở dĩ dám nói có thể trị liệu tiểu mạn. Là bởi vì hắn có thể tu luyện. Có thể tu luyện đã nói lên thiên địa nguyên khí đã có. Lam Tiểu Bố đâm vào châm cứu thủ pháp tựa hồ rất thành thạo. Thư kỷ trong lòng như cũ tại lo lắng nơi này không có bất kỳ cái gì phụ trợ thiết bị. Giờ phút này Lam Tiểu Bố là dao giải phấu trừ độc hoàn tất, giao giải phấu đã rạch ra tiểu mạn bắp chân da thịt. Chờ một chút, ngươi còn không có gây tê. Trông thấy Lam Tiểu Bố cứ như vậy bắt đầu giải phấu. Thư tỷ đột nhiên bừng tỉnh. Hiện tại không có thuốc tê. Cũng không có bác sĩ gây tê. Lam Tiểu Bố chưa hề nói cách này, nàng cũng quên đi. Lam tiểu bố không có ngầm đầu. Chỉ là từ tốn nói. Đây đã là ta làm qua tất cả giải phấu bên trong. Điều kiện rất không tệ một máy. Còn gây tê, không cần đến. Hắn không có nói mò. Chiến tranh hạt nhân đằng sau. Có thể tại trong phòng giải phấu vô khuẩn làm giải phấu. Vậy cũng là đại lão bên trong đại lão. Tuyệt đại đa số bệnh nhân có bác sĩ giải phấu chính là cảm ơn trời đất. Còn gây tê chỉ có hai chữ ha ha. Thư tỷ không dám nói nữa chỉ là trơ mắt nhìn Lam tiểu bố đem tiểu mạn chân bộ phần thịt thối cắt. Nhìn xem Lam tiểu bố sao giải phấu vậy mà cắt không có trên đầu gối hoàn hảo không có hoài tử da thịt. Thư tỷ tay đều đang run dậy. Nàng rất muốn ngăn cản. Có thể nàng đã từng cũng là một cái bác sĩ. Rõ ràng bác sĩ giải phấu thời điểm có thể không đã quấy dậy cũng đừng có. Đã quấy dày. Cứ việc trùng sinh. Lam tiểu bố tay vẫn là vô cùng bình ổn chí ít một thế này hắn tu luyện dịch cân ginh. Có nội khí duy trì. Ngược lại là một bên thư tỉ không ngừng lao chính mình mồ hôi. Nàng tải xuất mồ hôi trong lòng lại là trống giống thậm chí không biết mình một ngày này đến cùng làm cái gì. Nàng nhìn xem Lam tiểu bố không đức chương đổi tay thuật khí cụ. Cũng không biết qua bao lâu. Nàng trông thấy Lam tiểu bố bắt đầu vì tiểu mản băng bó. Để sau ở bên ngoài đắp lên nấu xong bùn thuốc đông y. Thậm chí bắt đầu cho tiểu mản treo nước. Đây cũng là giải phấu cái này tốt thư tỷ có chút không lớn dám tin tưởng nhìn xem Lam tiểu bố. Đây là nàng gặp qua kỳ quái nhất một máy giải phấu. Tựa hồ cái gì đều không giống. Lam tiểu bố rửa tay một cái. Gật gật đầu nói. Tốt treo dược chính là ta viết. Về sau mỗi 3 ngày cho tiểu Mạn treo một lần loại dược thủy này. Về phần bùn thuốc đông y mỗi ngày đều cần thay đổi một lần. Nhớ kỹ, nhất định phải lưu tại Hồ Châu trị liệu, chờ tiểu Mạn có thể đứng lên, vậy liền có thể rời đi Hồ Châu. Loại này bùn thuốc đông y sinh cơ cùng giết hết đông lạnh tằm tế bào cũng phải thiên địa nguyên khí. Lam tiểu bố không dám khẳng định rời đi Hồ Châu sau còn có hay không thiên địa nguyên khí. Dù sao ở kiếp trước thiên địa nguyên khí bị phát hiện đó là một năm sau sự tỉnh. Vậy ta có thể mang tiểu mạn tiếp tục ở chỗ này sao gặp tiểu mạn tựa hồ ngủ tiếp đi thư tỷ do dự hỏi. Lam tiểu bố lắc đầu, không cần, sau 2 giờ ta nhổ châm cứu, ngươi liền có thể mang tiểu mạn tiếp tục ở viện. Chỉ cần không động chân của nàng chân của nàng sẽ sẽ khá hơn. Quý chính kích động cầm vừa mới in ra luận văn. Không phải Lam Tiểu Bố hỗ trợ. Bản này liên quan tới Lam Cơ Môi tố thiếu hụt luận văn chí ít còn có thời gian một năm mới có thể đi ra. Đây là hết thải tiến triển bình thường tình huống. Nếu có một chút vấn đề chặn đường. Bản luận văn này liền xem như chừng 2 năm nữa cũng không nhất định có thể đi ra. Trên thực tế... Không có Lam Tiểu Bố hỗ trợ, bản luận văn này khẳng định sẽ bị kẹt lại. Luận văn ký tên có hai cái, tác giả thứ nhất là chính hắn, tác giả thứ hai là Lam Tiểu Bố. Quý chính rất là hài lòng ký tên này. Lam Tiểu Bố lặp đi lặp lại dặn dò qua hắn. Không cần mang lên Lam Tiểu Bố ký tên. Bất quá hắn cảm thấy bản luận văn này Lam Tiểu Bố tống hiến so với hắn lớn, hắn ký lên tên Lam Tiểu Bố là hẳn là Chờ luận văn đi ra, lại nói cho Lam Tiểu Bố. Có bản luận văn này. Lam Tiểu Bố chắc chắn sẽ không làm tiếp một cái thực tập sinh. Lấy Lam Tiểu Bố y học lý luận trình độ. Đi thi một cái chứng. Tại bệnh viện làm một cái bác sĩ tham gia tuyệt đối sẽ không có cái gì vấn đề lớn. Quý chính đã nghĩ đến lúc trước hắn đưa ra Lam cơ môi tố có vấn đề. Đồng thời dựa vào lý lẽ biện luận thời điểm. Những người kia là như thế nào chèn ếp hắn Đem hắn một cái khoa xuất huyết tim não bác sĩ chủ nhiệm ném đến khoa cấp cứu đến Haha <cười> các ngươi chờ xem Bản luận văn này chỉ ném ý chi đảo tạp chí Cứ việc ý chi đảo ra đời mới 20 năm không đến Nhưng bản về địa vị cùng thanh danh đều vượt xa liễu diệp đao Gia ma Mơ Mơ Các loại y san Mỗi một thiên leo lên chi đảo luận văn đều có thể kéo theo thế giới y học tiến bộ Cho nên đừng bảo là bình thường y học luận văn Liền xem như một chút đỉnh cấp y học đại lão văn chương Muốn leo lên chi đảo cũng là vô cùng gian nan Một thiên này luận văn một khi đi ra Tuyệt đối sẽ gây nên y học địa chấn Không, đây không phải y học địa chấn Là so địa chấn này mãnh liệt hơn phong bảo Mà cái này chính là hắn quý chính. Quý chính nghĩ tới đây tay đột nhiên dừng lại. Bản luận văn này mặc dù từ đầu tới đuôi đều là hắn viết. Thế nhưng là trong đó mấu chốt số liệu còn có một số vấn đề mấu chốt. Đều là Lam Tiểu Bố nói ra. Không chỉ có như vậy tất cả chỗ khó có thể nói đều là Lam Tiểu Bố giải quyết. Dạng này một thiên luận văn. Hắn đem chính mình ký tên là thứ nhất tác giả thật được không trên thực tế hắn làm sự tình. Bất kỳ một cách nào y học nhà nghiên cứu đều có thể làm đến. Mà Lam Tiểu Bố làm sự tình cũng chỉ có Lam Tiểu Bố một người có thể làm được. Cho nên dù là hắn làm 90% sự tình nhưng là mấu chốt nhất 10% lại không có quan hệ gì với hắn. Đã từng đạo sư của hắn nói. Một người ngay cả luận văn cũng bắt đầu làm bộ thời điểm. Người này tại trên học thuật sẽ cũng đã không thể có nửa phần tiến bộ Đồng thời sớm muộn đều sẽ cho xã hội tạo thành gánh vác Mà hắn đem mấu chốt tác giả Lam Tiểu Bố đặt ở vị thứ hai Chẳng lẽ không phải làm bộ hắn quý chính sở dĩ bị đuổi tới khoa cấp cứu đến Cũng là bởi vì hắn quý chính không nguyện ý làm bộ Hắn muốn nói thật ra Nếu như hắn đem chân chính tác giả đặt ở thứ hai Chính hắn đặt ở thứ nhất Vậy chính là hắn quý chính xỉ nhục, suy, quý chính thở ra một hơi dài, nghĩ thông suốt vấn đề này về sau toàn thân trên dưới đều dễ dàng hơn. Đưa Tiến Thư tỷ cùng Tiểu Mạn về sau, Lam Tiểu Bố thời gian lần nữa về tới trước đó. Để Lam Tiểu Bố ngoài ý muốn chính là Thư tỷ cũng không có mang theo Tiểu Mạn lần nữa trở lại bệnh viện Côn Hồ. Lam Tiểu Bố đối với cách này cũng không thèm để ý, chỉ cần không rời đi Hồ Châu là được. Trên thực tế Hồ Châu bên ngoài hiện tại có hay không thiên địa nguyên khí, Lam Tiểu Bố một dạng không rõ ràng. Nên làm như thế nào hắn đều dạy cho thư tỷ Chỉ cần thư tỷ dựa theo phương thức của hắn đi làm. Vô luận tại Hồ Châu bệnh viện nào điều dưỡng đều là giống nhau. Càng làm cho Lam Tiểu Bố bớt lo chính là. Quý chính tựa hồ biết hắn sự tình nhiều. Gần nhất đã không cần hắn hỗ trợ đi làm Lam cơ môi tố nghiên cứu. Cũng thế, Lam cơ môi tố vấn đề cùng sẽ tạo thành di chứng gì, hắn đều đang nói với quý chính. Trừ phi quý chính còn muốn lấy như thế nào giải quyết vấn đề này. Bằng không mà nói. Trong thời gian ngắn quý chính cũng không cần hắn đi hỗ trợ. Thời gian không xuống, Lam tiểu bố càng là liều mạng tu luyện dịch cân ginh cùng Quang Minh Huyền Trải qua đoạn thời gian này điên cuồng tu luyện, Lam tiểu bố rõ ràng cảm giác được tiến bộ của mình. Mỗi lần luyện quyền thời điểm Khí theo huyền đi Nếu là vận chuyển nổi khí mà nói Đơn giản liền cùng một cái cỡ nhỏ gió xoáy không sai biệt lắm Hôm nay Lam Tiểu Bố đang luyện tập quang minh quyền thời điểm Đột nhiên thể nổi xương cốt phát ra từng đợt rất nhỏ vang lên Lập tức toàn thân đều là trợt nhẹ Cả người so trước đó tựa hồ dễ dàng một mảng lớn Đây là Lam Tiểu Bố giật mình Lập tức lại đấm một quyền oanh ra ngoài Một quyền này để Lam Tiểu Bố rõ ràng cảm nhận được một loại thoải mái Không còn là loại kia vùng về hoàn toàn bằng vào nội khí oanh ra dáng vẻ Chẳng lẽ là bước vào đoán cốt kỳ rồi Lam Tiểu Bố cố nén kích động Nội khí lưu truyền đi lên nhảy lên Thân thể theo vận chuyển nội khí tự nhiên mà hắn nhảy lên Lần nữa rơi trên mặt đất Lam tiểu bố nhìn một chút bên cạnh một gốc cây trong lòng cuồng hỉ. Hắn căn bản cũng không có họp qua bất luận cái gì khinh công. Thế nhưng là vừa rồi nhảy một cái kia chí ít có 4 mét. Đây là hắn không có hết sức. Nếu như bây giờ hắn đi tham gia nhảy cao tranh tài. Chỉ sợ dễ dàng liền có thể vượt qua kỷ lục thế giới mấy cái cấp bậc. Khẳng định là bước vào đoán cốt kỳ tiếp xuống hắn chẳng những muốn càng siêng năng luyện tập còn muốn thêm luyện khinh công Khinh công công pháp hắn cũng đao lót mấy cái Chỉ bất quá nhìn danh tự hẳn là đều có chút vô nghĩa Kém xa dịch cân ginh cùng quang minh huyền tới chân thực Thực sự không được, hắn liền chính mình suy nghĩ một chút Canh hai khí vũ trụ không một chương 11 gây nên địa chấn luận văn ở kiếp trước lam tiểu bố mặc dù không có tu luyện qua Cũng đã được nghe nói đoán cốt kỳ tu luyện cần phối hợp dược liệu. Đáng tiếc là hắn y thuật mặc dù không sai. Cũng biết rất nhiều y đạo phương diện dược liệu. Nhưng đối với rèn luyện gân cốt phương thuốc dược liệu hoàn toàn không biết. Loại vật này trên mạng cũng không có download, chỉ có tìm kiếm khắp nơi. Lại nói thực lực kinh tế của hắn. Chính là có phương thuốc. Hắn chỉ sợ ngay cả một phó dược bên trong một vị thuốc đều mua không nổi. Làm tiểu bố không có tâm tư tu luyện tiếp xuống hắn phải nên làm như thế nào Là hiện tại liền tiến vào côn lôn sơn Vẫn là đi kiếm tiền Sau đó tìm kiếm đoán cốt phương thuốc chuyên môn đi kiếm tiền khẳng định không được Hắn thời gian có hạn Nhất định phải đem thời gian dùng để tu võ Hiện tại đi côn lôn sơn vẫn chưa được Lấy thực lực của hắn bây giờ Tiến vào côn lôn sơn tìm kiếm đĩa bay sợ là muốn chết Còn đi nơi nào tìm kiếm đoán cốt phương thuốc Hắn càng là không hiểu ra sao Lam tiểu bố còn tải vắt hết ớt nghĩ đến như thế nào mới có thể lấy tới đoán cốt phương thuốc lúc Giới y học rơi xuống một viên tạc đạn nặng ký Quả tạc đạn này chẳng những đem để đại học y khoa hải dương vỡ tổ Còn làm cho cả giới y học náo lật trời Đó chính là Đại học Y khoa Hải Dương lâm sàng chuyên nghiệp Lam Tiểu Bố Đồng Học. Ở thế giới đề nhất Y học tạp chí ý chi đảo bên trên phát biểu luận văn Lam cơ môi tố trí mạng tai họa ngầm. Không nói trước chi đảo sách báo này. Bất kỳ cái gì một thiên văn chương có thể ở trên đây tuyên bố. Đều là giới Y học chấn động. Càng khiến người ta khó có thể tin chính là bản luận văn này vậy mà trực chỉ Lam cơ môi tố. Nếu như nói thế kỷ 21 đến nay trọng yếu nhất y học đột phá, vậy nhất định là lam cơ môi tố. Cái này thậm chí không có cái thứ hai Lam cơ môi tố trực tiếp để ung thư biến thành thường ngày có thể chỉ bệnh nhẹ. Loại này đột phá là có thể ghi vào y học sử Mà lam tiểu bố bản luận văn này để như mặt trời ban chưa lam cơ môi tố trực tiếp rơi xuống bụi bẩm. Đương nhiên, nếu như Lam tiểu bố bản luận văn này là thật. Trên thực tế có thể trên ý chi đảo đang đi ra luận văn, trên cơ bản cũng sẽ không có cái gì không may. Lam cơ môi tố khủng hoảng, giờ khắc này tại toàn cầu bộc phát. Dựa theo bản luận văn này luận thuật, Lam cơ môi tố tác dụng phủ sẽ tại trong một năm bộc phát. Đến lúc đó muốn chết đi vô số người A. Nếu như nói tiêm vào qua lam cơ môi tố bệnh hoạn đều tại trong một mảnh khủng hoảng. Vậy lam cơ môi tố người thu hoạch Đại học y khoa Hải Dương giờ khắc này cơ. Hồ hận không thể đem lam tiểu bố cầm ra đến chém thành muôn mảnh. Đại học y khoa Hải Dương hiệu trưởng các loại đông đảo lãnh đạo giờ phút này đã đi tới lam tiểu bố chỗ lớp. Ngươi là lam tiểu bố đảo viên. Một một học sinh nhỉ học. Người thậm chí ngay cả chỗ đi cũng không biết ngươi đạo viên này làm kiểu gì hiệu trưởng nâng cao bùng phát tướng Đối với cách này lư phồn một trận chất vấn Học sinh có thể trên ý chi đạo phát biểu loại này dung đồng toàn cầu luận văn Đây nhất định là chỗ trường học kiêu ngạo Nhưng Đại học Y khoa Hải Dương khác biệt Làm cơ môi tố chính là Đại học Y khoa Hải Dương phát hiện Mà lại bây giờ còn đang được lợi lấy Bởi vì Lam Cơ Môi Tố, Đại học Y khoa Hải Dương thậm chí là toàn cầu rồi giàu nhất trường cao đẳng một trong. Lam Cơ Môi Tố hàng năm cho Đại học Y khoa Hải Dương mang tới ít lợi, đó là một cách đầy đủ khổng lồ số lượng. Hiện tại trường chính học sinh trực tiếp tải chi đảo loại này Y học quyền Uy tạp chất bên trên đánh trường học cũ mặt. Vẫn là dùng số liệu nói chuyện. Cách này khiến Đại học Y khoa Hải Dương mặt đều mất hết. Tốt à, mất mặt kỳ thật cũng không trọng yếu, đáng sợ là chuyện này mang tới hậu quả nghiêm trọng. Lư phồn trong lòng thầm mắng suối quẩy. Lúc trước Lam Tiểu Bố nghỉ học thời điểm. Tại sao không có thấy các ngươi đi ra gọi hiện tại xảy ra chuyện rồi? Đều đến hỏi ta. Đối mặt trường học lãnh đạo. Hắn chỉ có thể kính cần hồi đáp. Bản luận văn này trừ Lam Tiểu Bố ký tên bên ngoài. Còn có quý chính ghi tên. Quý chính là bệnh viện Côn Hồ nổi danh tim não mạch máu chuyên gia. Chúng ta chỉ cần lập tức tìm tới Lam Tiểu Bố. Sự tình nói không chừng còn có vãn hồi cơ hội. Có thể vãn hồi cay giám. Lư Phồn nói là nói như vậy. Trong lòng của hắn so với ai khác đều rõ ràng. Bản luận văn này sẽ không có giả. Nếu như luận văn miêu tả là thật. Liền xem như Lam Tiểu Bố không có phát biểu bản luận văn này. Lam cơ môi tố vấn đề yêu nguyên sẽ bộc phát. Đến lúc đó chỉ sợ so hiện tại còn muốn trở tay không kịp. Dựa theo đạo lý nói, Lam tiểu bố bản luận văn này đối với Đại học Y khoa Hải Dương chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Đáng tiếc là trường học lãnh đạo không nghĩ như vậy. San răng xít cộn. Một gian cực kỳ bình thường phòng thuê bên trong, một tên nữ tử tóc ngắn tiện tay đem vừa rồi mua về ý chi đạo mở ra. Nàng gọi lạc thải tư, hai năm trước liền một mình đi tới San Giang Sipco. Đến San Giang Sipco nguyên nhân chỉ có một cái California Đại học một cái y học phân hiểu ở chỗ này. Làm lạc gia thiên chi hiểu nữ. Lạc tư thải nhân sinh có thể có vô số lựa chọn. Nàng hết lần này tới lần khác lựa chọn người nhà toàn bộ phản đối y học. Thậm chí vì y học, không tiếc cùng người nhà trở mặt một mình xứ khác cầu học. Về phần tên của nàng, Lạc Tư Thải Đây là Gia Gia của nàng cho nàng lấy Gia Gia nói là kinh thi hái dâu bên trong một câu Viên hái phong vậy muội chi đông vậy Mây ai chi nghĩ đẹp mạnh dung vậy Lạc Tư Thải đối thơ đắt là nửa điểm hứng thú đều không có Cho nên Gia Gia tại sao phải cho nàng lấy cái tên này Nàng căn bản cũng không có suy nghĩ qua cũng không có đi thăm dò qua Hoặc là dáng dấp thật xinh đẹp Vừa tới San răng ship cô thời điểm, có quá nhiều người theo đuổi cầu nàng. Bất quá những này theo đuổi nàng người rất nhanh liền toàn bộ lui xuống, bởi vì hết thảy mọi người phát hiện, trừ y học, khác hết thầy ở trong mắt Lạc Tư Thải đều là cỏ rác. Nhất đà kích người không phải người khác không thích ngươi, nói khéo từ chối ngươi truy cầu, mà là đối với ngươi truy cầu, người khác coi như thành không khí. Lạc tư thải chính là loại người này. Nàng toàn bộ tâm tư toàn bộ tại trên ý học. Hết thầy theo đuổi nàng người. Vô luận ngươi là ai? Ở trong mắt nàng đều là không khí. Thời gian dài. Không có người nào có thể nhận lấy loại này không nhìn đả kích. Cho nên hiện tại ngược lại là không có người theo đuổi cầu lạc tư thải. Những này có không có đối với lạc tư thải không có nửa điểm ảnh hưởng nàng một lòng nhào vào trên ý học. Lam cơ môi tố trí mạng tai họa ngầm lạc tư thải mở ra chi đảo về sau Nhìn thấy thiên thứ nhất văn Trương liền để nàng giật nảy mình Lam cơ môi tố thế nhưng là thế kỷ 21 vĩ đại nhất y học phát hiện Cách này cứu vứt bao nhiêu người mà lại mấy năm xuống tới Chưa từng nghe nói qua lam cơ môi tố có nửa điểm tác dụng phụ Rõ ràng không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ Hôm nay vì sao có lam cơ môi tố trí mạng tai họa ngầm loại này luận văn tuyên bố trên ý chi đảo lạc tư thải họp y nhiều năm. Đối với ý chi đảo bên trên mỗi một thiên văn chương đều nhìn qua. Rất nhiều luận văn nàng thậm chí là lặp đi lặp lại nghiên cứu. Nàng tin tưởng y chi đảo tạp chí không có khả năng tính sai loại vấn đề lớn này. Nếu như ý chi đảo không có tính sai, vậy muốn xảy ra vấn đề lớn A. Lạc tư thải tranh thủ thời gian cẩn thận đọc bản này y học luận văn. Hơn một giờ đằng sau. Lạc tư thải buông xuống ở trong tay luận văn. Nàng kích động mặt đều có chút vườn đỏ. Bản luận văn này có lý có cứ. Hết thảy đều bằng vào số liệu nói chuyện. Lấy nàng những năm này học y kinh nghiệm. Nàng khẳng định bản luận văn này miêu tả hết thảy đều là thật. Giờ khắc này lạc tư thải không kịp chờ đợi muốn đi gặp một lần Lam Tiểu Bố. Muốn đi xem một chút cách này tài hoa hơn người bác sĩ Nàng có quá nhiều vấn đề muốn cùng Lam Tiểu Bố tham khảo Liên quan tới Lam Cơ Môi Tố Nàng đã từng cũng nghiên cứu qua Bây giờ nhìn một chút Lam Tiểu Bố bản luận văn này Nàng phát hiện chính mình y học trình độ thật Giống như Bi Bô Tập nói đồng dạng buồn cười Trong luận văn này hết thải quan điểm Còn có một số nghiên cứu phương hướng Nàng thậm chí không chút suy nghĩ qua Có lẽ đây chính là tri thức quyết định tầm mắt. Nàng đến san răng ship cô là vì cái gì không phải là vì khoáng đạt chính mình y học tầm mắt sao nếu là có thể cùng Lam Tiểu Bố loại này y học cường nhân nghiên cứu thảo luận một hay. Vậy đối với trợ giúp của nàng chỉ sợ là nghiêng trời lệch đất. Ý nghĩ này vừa ra tới. Lập tức liền giống như cỏ dại đồng dạng. Tại lạc thải tư trong lòng cuồng dài. Rốt cuộc khó mà ngăn chặn. Hôm nay đổi mới liền đến nơi này. Các bằng hữu ngủ ngon khí vũ trụ không một chương 12 đều đang tìm lam tiểu bố cho minh chủ trần tổ thừa tăng thêm giới y học bởi vì luận văn lam cơ môi tố trí mạng tai họa ngầm mà địa chấn. Lam tiểu bố thành toàn cầu tiêu điểm. Nhưng lam tiểu bố bản nhân là nửa điểm cũng không biết. Giờ phút này lam tiểu bố đang tới đến bệnh viện Côn Hồ, hắn muốn đi tìm quý chính muốn tiền lương. Tu luyện một ngày. Hiện tại dành thời gian đến đòi một chút tiền lương. Hắn tiền lương không đi bệnh viện công sổ sách là quý chính đơn độc cho hắn. Người tốt. Xin hỏi Lam Tiểu Bố bác sĩ tại khoa nào Lam Tiểu Bố vừa mới đi vào cao ốp. Một tên nữ tử dáng người cao gầy liền ngăn cản hắn hỏi thăm. Thanh âm mang theo giang nam vùng sông nước loại rõ ràng mềm êm tai kia. Tìm chính mình Lam Tiểu Bố nghi ngờ đánh giá trước mắt nữ tử này. Chẳng những thanh âm êm tai còn tốt xinh đẹp, đây là lam tiểu bố ấn tượng đầu tiên. Nhu hòa mặt trứng ngống, ánh mắt thanh tỉnh sạch sẽ không có một tia tạp chất. Rõ ràng trên tay cùng trên cổ đều không có bất luận cái gì đồ trang sức. Cũng không có làm bất luận cái gì trang điểm. Có thể cho người cảm giác đây chính là hẳn là. Bất luận cái gì đồ trang sức đeo tại trên người nàng, sẽ chỉ yếu bớt dung mạo của nàng và khí chất. Bất luận cái gì trang điểm đối với nàng mà nói, vậy cũng là dư thừa. Thật sự là người nhạc như cúc. Lam Tiểu Bố chưa bao giờ thấy hoa như vậy thanh lệ điểm tính nữ hài đáng tiếc không nên lưu tóc ngắn. Xinh đẹp như vậy nữ hài hẳn là tóc dài phất với mới là à. Người tốt. Xin hỏi ngươi biết Lam Tiểu Bố bác sĩ tài khoa nào như Lam Tiểu Bố sáng này? Lần đầu tiên nhìn thấy chính mình có chút thất thú nam tử lạc thải tư gặp nhiều lắm. Dứt khoát hỏi nữa một câu. Lam tiểu bố lập tức tỉnh ngộ lại. Chính mình có chút vô lễ. Lạc thải tư lần thứ hai ra hỏi vẫn là không nhanh không chậm. Không có nửa điểm bởi vì chính mình vô lễ mà muốn tức sần dáng vẻ. Để Lam tiểu bố trong lòng nổi lên hào cảm. Người biết Lam tiểu bố sao tại sao muốn tìm hắn. Lam tiểu bố hỏi hắn khẳng định chính mình chưa bao giờ thấy qua nữ tử này. Ta mặc dù không có gặp qua hắn. Bất quá bây giờ họp y muốn không biết hắn cũng không được a mà ta đúng lúc là họp y. Nữ hài ngư khí không màng danh lời, không có bởi vì Lam Tiểu Bố hỏi lại câu có một chút không hiên nhẫn. Có ý tứ gì Lam Tiểu Bố càng nghi hoặc Hiện tại họp y muốn không biết mình đều không được hắn Lam Tiểu Bố lúc nào lời hại như vậy nữ hài gặp Lam Tiểu Bố mờ mịt. Đành phải từ Lam Tiểu Bố bên người đi qua. Hỏi thăm đường mà thôi. Nào có nhiều như vậy vì cái gì người này không trả lời nàng lại tìm những người khác Chờ một chút Lam Tiểu Bố gọi lại nữ hài Nữ hài ngừng lại Lần này nhìn về phía Lam Tiểu Bố có một chút nhíu mày Ta chính là Lam Tiểu Bố Ta làm sao không biết ta nổi danh đến người họp y Không biết ta cũng không được Lam Tiểu Bố nói ra ngươi là Lam Tiểu Bố nữ hài giật mình Lập tức trên dưới đánh giá một phen Lam Tiểu Bố Không giống lắm A Lam tiểu bố thấy thế nào đều không giống như là có thể nghiên cứu ra Lam cơ môi tố vấn đề học giả. Xác thực nói. Lam tiểu bố càng giống là một một học sinh. Không sai, ta chính là Lam tiểu bố. ngươi vừa rồi lời kia là có ý gì ta không hiểu nhiều lắm. Lam tiểu bố thành khẩn hỏi, hắn là thật không rõ đối phương vừa rồi nói là có ý gì. Nữ hài đã kịp phản ứng. Lập tức liền ngạc nhiên nói ra Là bệnh viện côn hồ bác sĩ Lam Tiểu Bố sao xác thực nói Ta là bệnh viện côn hồ bác sĩ tập sự Còn không phải chính thức Lam Tiểu Bố đáp Lam Tiểu Bố có phải hay không bác sĩ tập sự Nữ hài hiển nhiên không có để ở trong lòng Nàng càng là kích động nói Lam bác sĩ Phát biểu trên ý chi đảo liên quan tới Lam cơ môi tố bài luận văn kia là của ngài thành quả nghiên cứu A Lam tiểu bố đầu ấp ông một chút. Hắn lập tức liền biết không xong. Quý chính gia hỏa này quá thành thật. Hắn lặp đi lặp lại căn sẵn quý chính phát biểu luận văn thời điểm đem hắn bỏ qua một bên. Gia hỏa này hiển nhiên không có nghe hắn. Quả nhiên nữ hài tiếp tục nói, ta gọi lạc thải tư, nhìn ngài. Bài luận văn kia về sau. Ta lập tức liền tử san răng xít cô chạy về. Ta có rất nhiều vấn đề muốn cùng ngài nghiên cứu thảo luận một chút, lam bác sĩ. Đối với Lạc Thải Tư tới nói, đích thật là không có chút nào trì hoãn. Nàng vừa mới đến Hồ Châu tìm xong khách sạn ở lại, liền đi tới bệnh viện Côn Hồ. Dù là hiện tại đã là trời tối, nàng nửa điểm cũng không có để ý. Chờ một chút, Lạc Thải Tư. Ta hiện tại thật sự có rất gấp sự tình. Sự tình khác đều tốt nói, nhưng dưới mắt sự tình quá trọng yếu. Thảo luận ý học vấn đề, chờ sau này hãy nói đi, ta muốn đi trước. Lam Tiểu Bố trước tiên ngăn cản Lạc Thải Tư mà nói quay người vội vã liền hướng đi trở về. Nói đùa cái gì? Quý chính trên ý chi đảo phát biểu Lam Tiểu Bố ký tên luận văn. Vậy liền mang ý nghĩa vừa rồi Lạc Thải Tư lời nói không có nửa điểm khuyết đại chỗ Không có khuyết đại chính là hắn Lam Tiểu Bố nổi danh A. Hắn hiện tại nổi danh liền là chết, Lam Tiểu Bố cũng sẽ không quên trên xe lửa ra hỏa kia. Tên kia một thân sát khí, một khi biết hắn tại bệnh viện Côn Hồ, 100% sẽ tìm mà tính sổ sách. Về phần tên kia có thể hay không biết hắn tại bệnh viện Côn Hồ điểm này Lam Tiểu Bố căn bản liền sẽ không có nửa điểm hoài nghi. Chỉ cần là cách hữu tâm. Đang điều tra một vòng sau liền sẽ biết hắn chân chính tên gọi Lam Tiểu Bố. Đồng thời biết hắn là từ Đại học Y khoa Hải Dương đi ra học sinh. Mà lại cũng có thể thông qua ngày đó hắn cưới xe lửa tìm tới hắn quê quán tại Đinh Giang. Khác biệt duy nhất chính là có thể số lượng lớn tiêu tốn thời gian ít, năng lượng nhỏ tiêu tốn thời gian dài thôi. Mà trên xe lửa tên kia xem xét cũng không phải là hạng đơn giản, chỉ sợ là năng lượng cực lớn ra họa. Lúc đầu những này Lam Tiểu Bố cũng không thèm để ý bởi vì hắn chưa có trở về Đinh Giang bây giờ tại Hồ Châu. Đối phương Lại Châu cũng không có khả năng nghĩ đến hắn tại Hồ Châu. Chờ đối phương tìm tới Hồ Châu thời điểm chỉ sợ hắn đều chuẩn bị tiến vào Côn Lôn Sơn. Thế nhưng là một khi hắn Lam Tiểu Bố trên ý chi đảo phát biểu luận văn vậy liền khác biệt. Trên xe lửa tên kia vài phút đều có thể biết hắn tại Hồ Châu bệnh viện Côn Hồ. Hiện tại đối với Lam Tiểu Bố tới nói phải làm nhất chỉ có một đầu, mau trốn đường đi. Hắn nơi nào có tâm tư cùng Lạc Thải Tư nghiên cứu thảo luận ý hoặc Lạc Thải Tư lại xinh đẹp cũng không được. Cách mạng nhỏ của hắn tròn yếu. a chờ chút. Trông thấy Lam Tiểu Bố xoay người rời đi, Lạc Thải Tư hoàn toàn chưa kịch phản ứng. Bất quá nàng lập tức liền đuổi theo. Đối với Lam Tiểu Bố phản ứng nàng cũng không thèm để ý bởi vì nàng trước đó chính là như vậy đối đãi người khác. Lam Tiểu Bố ngừng lại. Nhìn xem lạc thải tư tận lực chậm dần ngữ khí của mình nói ra. Mỹ nữ. Ta thật không có tâm tình cùng ngươi thảo luận y học. Nếu như tương lai ta còn có rảnh rối. Ta sẽ đem Lam cơ môi tố phương án giải quyết cho quý chính chủ nhiệm. Ngươi hỏi quý chính chủ nhiệm muốn là có thể. Đúng, bài luận văn kia cũng là quý chính chủ nhiệm viết Người đi cùng quý chính chủ nhiệm nghiên cứu thảo luận một chút thích hợp hơn một chút Ta bất quá là một cách đánh xì dầu Nói xong câu đó, Lam Tiểu Bố lên một chiếc xe taxi cấp tốc rời đi Lạc Thải Tư lại là bị giải ra Lam Tiểu Bố ngay cả Lam Cơ môi tố phương án giải quyết đều có rồi cách này Cách này Rất nhanh nàng thật hưng phấn đứng lên Cái gì quý chính chủ nhiệm Nàng nhất định phải bắt được Lam Tiểu Bố Hôm nay đã đã chậm Ngày mai nàng lại đến tìm kiếm Lam Tiểu Bố Thành kiến kiệt đứng tại Đinh Giang cơ hồ Tiếp cận vùng ngoại thành một cái tiểu viện rơi bên ngoài Đây là Lam Tiểu Bố nhà Trên thực tế căn cứ hắn lấy được tin tức Lam Tiểu Bố từ lên đại học về sau Cơ hồ liền không có trở lại nơi này Hắn manh mối lần nữa gáy mất. Tại Lam Tiểu Bố cái này cũ nát sân nhỏ ngoại trạm hồi lâu thành kiến diệt trong mắt lệ khí càng dày đặc đứng lên. Hắn thề cho dù là lên trời xuống đất cũng muốn đem Lam Tiểu Bố cho bắt tới cầm lại thứ thuộc về chính mình. Thế giới này người muốn nuốt hắn thành kiến kiệt đồ vật còn không có xuất sinh. Tiếp tục chờ tại Đinh Giang hẳn là không có ý nghĩa hắn lại muốn đi một chuyến đại học y khoa Hải Dương. Thông qua một tấm vé xe tìm tới Lam Tiểu Bố lai lịch, hắn nhưng là phí hết rất khí quyển lực. Hắn cũng không tin Lam Tiểu Bố từ Đại học Y khoa Hải Dương nghỉ học sau một chút dấu vết để lại đều không có lưu lại. Chỉ cần lưu lại một điểm điểm tin tức vết tích, hắn liền sẽ tìm tới Lam Tiểu Bố. Thành kiến kiệt trên đường đi cơ hồ không có nửa điểm trì hoãn bằng tốc độ nhanh nhất đi tới Đại học Y khoa Hải Dương. Hắn mới vừa tới đến đại học Y khoa Hải Dương cửa ra vào, liền từ bên cạnh nghị luận đồng học trong miệng nghe được Lam Tiểu Bố cái tên này. Hắn lập tức tiến lên cười một cách nói, "Đồng học, vừa rồi ta nghe ngươi nói Lam Tiểu Bố, ngươi biết hắn sao ngay tại nghị luận tên đồng học này nghe được có người hỏi thăm Lam Tiểu Bố." Lập tức nói, "Liền xem như trước đó không biết, hiện tại cũng quen biết a." Lam Tiểu Bố hiện tại thế nhưng là trường học của chúng ta nhân vật phong vân. Hôm nay ý chi đảo bên trên ban bố Lam Tiểu Bố ký tên luận văn. Liên quan tới Lam cơ môi tố tai họa ngầm. Hiện tại đoán chừng toàn cầu người đều nhận biết Lam Tiểu Bố. Đại học y khoa Hải Dương lãnh đảo đem Lam Tiểu Bố hận ra một cách bao đến. Bất quá cách này căn bản liền không liên quan học sinh sự tỉnh. Tuyệt đại đa số đại học y khoa Hải Dương học sinh hiện tại cũng đem Lam Tiểu Bố xem như thần tượng. Vậy hắn bây giờ ở nơi nào thành kiến kiệt kích động một trái tim đều muốn sông ra cổ họng. Thật sự là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy. Đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu a Hắn mới vừa rồi còn đang suy nghĩ cách này Lam Tiểu Bố rốt cuộc là thứ gì trở nên, làm sao như vậy xảo trá tới. Không nghĩ tới đảo mắt liền được Lam Tiểu Bố tin tức. Bệnh viện Côn Hồ A Lam Tiểu Bố cùng Bệnh viện Côn Hồ Quý Chính Liên Hợp ký tên luận văn trên ý chi đảo phát biểu Hiện tại Lam Tiểu Bố khẳng định là tại Bệnh viện Côn Hồ A Đồng học này đương nhiên nói Thành Kiến Kiệt thậm chí ngay cả trả lời cũng không kịp Quay người cấp tốc rời đi Hắn muốn trước tiên đuổi tới Bệnh viện Côn Hồ Đừng nhìn Lam Tiểu Bố vẹn vẹn một một học sinh Có thể người học sinh này ở trong mắt Thành Kiến Kiệt Lại là một cây già hỏa cáo già. Hắn hấu tâm tính vô tâm tình húng dưới. Lại mượn cường đại phía quan phương lực lượng. Cho đến bây giờ đều không có bắt được Lam Tiểu Bố. Có thể thấy được cây này Lam Tiểu Bố có bao nhiêu trượt. Cầu một chút cất giữ cùng phiếu phiếu khí vũ trụ không một chương 13 đêm mưa chém giết bệnh viện Côn Hồ. Giờ phút này quý chính trước mặt đang đứng Phó Viện trưởng Cố Tây Nhân. Lúc trước hắn bị đuổi tới khoa cấp cứu. Chính là Phó Viện trưởng Cố Tây Nhân làm. Hiện tại Phó Viện trưởng Cố Tây Nhân lại gấp không thể đợi tìm được quý chính. Bởi vì ý chi đạo đăng quý chính ký tên luận văn lam cơ môi tố trí mạng tai họa ngầm. Đây chính là lúc trước quý chính nói ra quan điểm đồng thời bị hắn tại đại hội điểm danh phê bình. Bây giờ người ta đánh mặt tới. Hán cố Tây Nhân Lại Châu cũng không dám phản đối ý chi đảo bên trên đăng luận văn. Quý chủ nhiệm chúc mừng chúc mừng. Người bản luận văn này giống như đòn cảnh tỉnh. Để cho chúng ta những này y học người làm việc minh bạch. Cho dù là tất cả mọi người tín nhiệm đồ vật. Chúng ta cũng muốn cẩn thận đồng thời lặp đi lặp lại đi nghiệm chứng. Đây là một loại thầy thuốc cầu tinh cầu rất giải tinh thần tốt. Trong viện chuẩn bị tổ chức một cách học tập đại hội. Hy vọng ngươi có thể đem bản luận văn này tâm đắc cùng mọi người nói một chút. Đúng. Tim não mạch máu muốn thành lập một cách đầu đề mới. Đầu đề này cùng nước ngoài đứng đầu nhất tim não mạch máu chuyên gia kết nối. Trong viện hy vọng ngươi có thể không ngại cực khổ. Dẫn đầu đem đầu đề này làm. Cố tây nhân mặt mũi tràn đầy mang cười nói ra. Tựa hồ trước mặt đứng đấy không phải một cái bác sĩ chủ nhiệm. Mà là một cách đồng cấp phía học viện lãnh đạo. Quý chính trong lòng rất là im lặng. Hắn không có tâm tình đi đối cố Tây Nhân. Chỉ là tử tốn nói. Mấy ngày nay khoa cấp cứu bề bổn nhiều việc. Ta chỉ sợ giúp không ra. Lại nói bản luận văn này chủ yếu tác giả cũng không phải là ta. Mà là Lam Tiểu Bố Bác Sĩ. Không có việc gì, không có việc gì. Khoa cấp cứu bên này ta đến nghĩ biện pháp. Đầu đề mới cùng học tập đại hội là đại sự nha Đúng Cái kia làm bác sĩ ta còn không có gặp qua Là một cái bác sĩ tập sự sao lời hại Hậu sinh khả ấy à Cố Tây Nhân ôn Hòa nói Hắn lo lắng nhất chính là quý chính tại phóng viên phòng vấn thời điểm đem trước sự tình toàn bộ tung ra Nếu như quý chính đối với phóng viên nói Bởi vì hoài nghi làm cơ môi tố vấn đề Bị hắn cố tây nhân chạy tới khoa cấp cấu Vậy hắn cố tây nhân coi như xong đời Cho nên trong đêm đến khoa cấp cấu tìm kiếm quý chính Còn tốt quý chính trực ban khoa cấp cấu Bình thường ban đêm đều tại Quanh một tiếng sấm nổ vang lên Lam tiểu bố vừa mới trở lại phòng cho thuê Bầu trời liền truyền đến âm thanh sấm sét Đoán chừng trời muốn mưa Lam tiểu bố nhìn một chút bên ngoài âm trầm xuống bầu trời Liền xem như hôm nay muốn mưa, hắn đêm nay cũng nhất định phải đi. Hiện tại tranh thủ thời gian thu thập một chút đồ vật cũng may hắn đồ vật cũng không có bao nhiêu. Lam Tiểu Bố vừa mới đem đồ vật thu thập xong. Lại là một đảo thiểm điện xẹp qua. Ngoài cửa sổ một bóng người từ Lam Tiểu Bố khói mắt lướt qua. Mặc dù đắc là đắc khuya nhưng tại thiểm điện phía dưới, Lam Tiểu Bố yêu nguyên cảm giác bóng người kia thoáng có chút quen thuộc. Răng rắc tiếng sấm đánh xuống, Lam Tiểu Bố đồng thời ở nơi này đã nhớ tới vừa rồi người kia là ai Hắn chỗ ở chung quanh cũng không có gia đình Tăng thêm hắn tới đây về sau Trừ tu luyện chính là tu luyện Căn bản cũng không ra ngoài Sẽ không quen thuộc người chung quanh đây Thân ảnh quen thuộc kia hẳn là tại trên xe lửa cho hắn một cái hộp gỗ nam tử trung niên Lam Tiểu Bố giật cả mình Hắn biết được tin tức sau đã coi như là mau Không nghĩ tới gia hỏa này âm hồn bất tán vẫn là đuổi theo tới Không trốn mất Lam tiểu bố giết chặt nắm đấm Hắn sau khi sống lại là tu luyện đến đoán Cốt cảnh Có thể kiếp trước hắn một mực làm nghề y Luận chiến đấu kinh nghiệm Xác định vững chắc không bằng cách này tới tìm hắn gia hỏa Trên thực tế liền xem như đánh thắng được Lam tiểu bố cũng không muốn lúc này cùng đối phương đánh nhau Hắn trốn đi không có việc gì Một khi đem đối phương thế nào Vậy hắn thật là là muốn trốn vào rừng sâu núi thẳm Hiện tại cũng không phải lúc nghĩ những thứ này Lấy kinh nghiệm của hắn Xem sớm ra nam tử trung niên này là một cách ngoan lệ nhân vật Không biết từng giết bao nhiêu người Muốn hay không đem đồ vật cho gia hỏa này tính toán Lam Tiểu Bố lập tức đem ý tưởng ngây thơ này vứt sang một bên. Chính mình trốn ở hồ châu dạng này một cái vùng ngoại ô thôn nhỏ, nhanh như vậy liền bị tìm tới. Cho dù là bởi vì Lam cơ môi tố luận văn tốc độ này cũng quá nhanh một chút. Bởi vậy có thể thấy được, ra hỏa này thủ đoạn là như thế nào thông thiên. Đồng thời cũng có thể nhìn ra chính mình lấy đi đồ vật đối với gia hỏa này trọng yếu bao nhiêu. Một khi đồ vật cho đối phương, đối phương chính thành sẽ đối với chính mình đóng kín. Vô luận là loại nào phương thức đóng kín, hắn Lam Tiểu Bố đều không tiếp thụ được. Không phải liền là giết qua người sao thì tính sao hắn Lam Tiểu Bố sao giải phấu bên dưới cũng chết qua không ít người. Cưỡng ép cho mình một chút lòng tin về sau, Lam Tiểu Bố cố gắng để cho mình tỉnh táo lại. Sau đó hắn đem chăn mở ra. Lấp một cái gối đầu cùng một đầu vế đầu tiến vào trong chăn. Lấy thêm lên một thanh dao phay. Lách mình núp ở cạnh cửa. Là phúc thì không phải là họ. Nếu đã tới, ta lam tiểu bố liền dùng dao phay cho ngươi động một chút giải phấu. Áo ảo Mưa to nói rằng liền xuống. dày đạp hạt mưa rơi xuống thanh âm trước mắt đem hết thảy chung quanh côn trùng kêu vang ếp xuống. Đêm lộ ra càng là u ám. Cứ việc tiếng mưa rơi rất lớn Lam tiểu bố yêu nguyên nghe được ngoài cửa tiếng bước chân Tiếng bước chân rất nhẹ Tựa hổ mỗi một bước đều đang thử thăm dò lấy Lam tiểu bố cưỡng chế nội tâm bất an để cho mình an tính lại Giờ khắc này hắn chỉ may mắn mình tại thu dọn đồ đạc thời điểm không có mở đèn Đó là bởi vì hắn tu luyện tới đoán cốt về sau Nhãn lực sớm đã siêu việt người bình thường Ban đêm chỉ cần có một chút ánh trăng. Hắn căn bản là không cần bật đèn. Ban đêm lúc này, đối phương nói không chừng cho là hắn đi ngủ. Nếu như hắn bật đèn mà nói, đối phương khẳng định sẽ càng thêm cẩn thận, thậm chí để hắn không cảm thấy được. Bước chân dừng lại nơi cửa, đi qua trọn vẹn mấy phút đồng hồ thời gian, hắn nghe được khóa cửa rất nhỏ mảnh vang. Nhìn xem cửa bị nhẹ nhóm mở ra. Lam tiểu bố trong lòng có chút lạnh. Gia hỏa này là cái kẻ tái phạm A Cái khóa cửa này là già một chút Đó cũng là khóa A Chính mình dùng chìa khóa đều không nhất định có thể nhanh như vậy mở ra Đối phương nhẹ nhóm liền đem khóa cửa mở ra Tự nhiên là một cách lão thủ Khóa cửa mở về sau Đối phương lại đợi trọn vẹn một phút đồng hồ Cửa lúc này mới nhẹ nhàng bị đẩy ra Đêm mưa hàn khí theo gió thổi vào Lam tiểu bố cơ bắp theo bản năng siết chặt. Lập tức cửa lần nữa bị đối phương đóng lại. Một đảo nhàn nhạt ánh sáng nhạt sáng lên để Lam tiểu bố nghi ngờ là ra hỏa này vậy mà dùng đèn viên chiếu sáng phòng. Trước đó hắn rất cẩn thận. Làm sao tiến đến giống như này lớn mật rồi sau một khắc. Lam tiểu bố liền nghe đến phanh phanh hai tiếng súng vang. Hai viên đạn trực tiếp bắn về phía chăn mền. Bất quá đạn phương vì hiển nhiên không phải muốn Lam tiểu bố mệnh. Bởi vì đạn bắn về phía vị trí là hắn bình thường lúc ngủ để chân vị trí. Nam tử trung niên này hẳn là căn cứ tủ đầu giường phương hướng phán đoán hắn tư thế ngủ. Đáng tiếc là. Hiện tại ngủ ở trong chăn chỉ có một cái gối đầu cùng một đầu vế đầu. Tên vương bát đạn này thật đen. Lam tiểu bố trong lòng âm thầm nghĩ mà sợ. Đối phó chính mình dạng này một một học sinh Vậy mà nổ súng trước Hắn không còn nửa điểm do dự Vừa xài bước trước Giao phay trong tay nghiêng bổ xuống Ha ha Hắn là bác sĩ không sai Nhưng ở kiếp trước chết ở trong tay Hắn người cũng không phải số ít Tại ô nhiễm hạt nhân dưới loại hoàn cảnh kia Cao Minh đến đâu bác sĩ Cũng vô pháp trị liệu tất cả bệnh nhân Hắn làm tiểu bố tự nhiên không ngoại lệ Lại dết một cái lại có thể thế nào coi như lại đi một cái tốt Thành kiến kiệt là khắc sâu cảm nhận được lam tiểu bố khó đối phó Thật sự là hắn là cùng lam tiểu bố bèo nước gặp nhau Tại hắn hữu tâm tính vô tâm còn mượn nhờ vô cùng cường đại phía quan phương bình đại tình huống dưới Vậy mà không có bắt được lam tiểu bố Có thể nói Nếu không phải lam tiểu bố làm một thiên cái gì lam cơ môi tố luận văn Hắn muốn tìm được Lam Tiểu Bố chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Về phần Lam Tiểu Bố tại sao muốn làm luận văn này đây không phải trong phạm vi suy tính của hắn. Hắn nổ súng trước chính là lo lắng lần nữa để Lam Tiểu Bố chạy trốn. Chờ đồ vật nắm bắt tới tay, hắn sẽ để cho Lam Tiểu Bố hoàn toàn biến mất ở thế giới này. Hai phát đằng sau thành kiến Việt cảm thấy không đúng. Hắn giết qua rất nhiều người. Vừa rồi đạn kia tựa hồ cũng không phải là bắn vào nhân thể dáng vẻ. Mà lại cũng không có nghe được tiếng kêu thảm thiết. Theo lý thuyết liền xem như Lam Tiểu Bố ngủ thiếp đi. Hắn đạn đồng dạng sẽ để Lam Tiểu Bố kêu đi ra. À, thành kiến kiệt vừa mới nghĩ đến nơi đây. Liền phát hiện đến một cỗ ý lạnh từ phía sau lưng đánh tới. Hắn đánh nhau kinh nghiệm phong phú. Há có thể cảm giác không thấy đây là sát khí không tốt. Thành kiến kiệt tranh thủ thời gian nghiêng người muốn tránh ra. Chỉ là lúc này đã hơi đã chậm một chút. Ngoài cửa sổ lại là một tia chớp đánh qua. Thành kiến kiệt khói mắt rụt lại một hồi. Hắn nhìn thấy một đảo nhàn nhạt đa quang. Phúc đa quang đằng sau thành kiến kiệt bả vai mát lạnh đi theo hắn cũng cảm giác được vai phải chợt nhẹ. Thành kiến kiệt lùi lại ra mấy bước tựa vào góc tường một đầu cánh tay ngã xuống đất. Vừa rồi nếu không phải hắn kịp thời nghiêng người, hắn mất đi chỉ sợ không phải một đầu cánh tay, mà là đầu. Thành kiến kiệt trước tiên giấm tải rơi xuống súng ngắn bên trên. nhấc tay trái nhanh chóng tải vai phải của chính mình điểm mấy lần. Sau đó từ miệng trong túi không biết cầm ra thứ gì ném vào trong miệng. Lam tiểu bố nhìn chầm chầm thành kiến kiệt. Có chút khiếp sợ nói ra. Thật sự có điểm huyệt cầm máu cũng không đúng à. Đối phương mặc dù điểm mấy lần, vai phải máu hay là tại chảy xuôi. Lam tiểu bố, ta thành kiến kiệt nếu như không đem ngươi chém thành muôn mảnh, ta chính là ngươi nuôi. Thành kiến kiệt thanh âm băng hàn. Hắn cũng không sợ Lam tiểu bố có thể giết hắn, hắn nhưng là tu luyện ra nổi khí nổi kình võ giả. Lam tiểu bố vừa mới chỉ là đánh lén gãy mất hắn một tay, hắn muốn đi, Lam tiểu bố không giết chết được hắn. Hiện tại hắn nghĩ không phải đi, mà là muốn đem đồ vật của mình cầm về, phản sát Lam Tiểu Bố. Chính vì vậy, hắn mới nói dọa để Lam Tiểu Bố cũng không muốn bỏ, tốt nhất nghĩ đến giết hắn diệt khẩu. Loại này đêm mưa, một khi Lam Tiểu Bố chạy đi, hắn hiện tại thổ thương thật đúng là khó mà bắt được. Lam Tiểu Bố ha ha một tiếng, ngươi gọi thành kiến kiệt sao chỉ sợ ngươi không có cơ hội. Có thể né tránh ta vừa rồi giết heo dao giải phấu, ngươi hẳn là cũng có mấy lần đi. Thành kiến kiệt trì trệ. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến nếu như Lam Tiểu Bố là một cách người bình thường. Liền xem như đánh lén hắn không có tránh đi. Vậy cũng chỉ có thể để hắn thổ thương a Há có thể đoạn hắn một cái nổi hình võ giả một tay hắn ấm tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo. Một mực đem Lam Tiểu Bố xem như học sinh. Vậy mà không để ý đến trọng yếu như vậy một điểm khí vũ trụ không một chương 14 không phải kinh hỷ là kinh hãi Ngươi cũng là nội kinh võ giả thành kiến kiệt ánh mắt rụt lại một hồi Hắn hiện tại khẳng định Lam Tiểu Bố là nội kinh võ giả Bằng không mà nói căn bản là không cách nào đoạn hắn một tay Có thể cách này lại làm sao có thể Lam Tiểu Bố mới đại học năm 4 Dựa theo hắn tra được tư liệu hẳn là còn chưa đầy 20 tuổi Một cách chưa đầy 20 tuổi nội kình võ giả chưa bao giờ có A. Nội kình nếu như tốt như vậy tu luyện được, liền không có thư thức như vậy. Hiện tại tu võ đại đa số đều là luyện một cách chủ nghĩa hình thức. Chỉ có số rất ít thiên phú cực cao võ giả có thể tu luyện ra nội khí. Loại võ giả này mới có thể xưng là nội kình võ giả. Nhưng mà loại này thiên phú cực cao võ giả. Liền xem như có thể tu luyện ra nội khí. Chí ít cũng là 30 tuổi chuyện sau đó Về phần Lam Tiểu Bố biết đến tôi hình đoạn Đoán cốt Thông mạch Tiên thiên đoạn Vậy cũng là địa cầu thiên địa nguyên khí bộc phát sau mới làm người biết Địa cầu nguyên khí bộc phát trước chỉ có tu luyện ra nổi khí võ giả Cùng không có tu luyện ra nổi khí người luyện võ Lam Tiểu Bố tuy nói chưa có tiếp xúc qua thế giới võ giả Hắn cũng biết cái gì là nổi hình võ giả Theo Lam Tiểu Bố, nội kình võ giả thì tương đương với tôi hình đoạn, mà hắn hiện tại là đoán cốt cảnh. Dựa theo cách này nói, hắn so nội kình võ giả còn mạnh hơn một chút như vậy. Không sai. Ra 10 năm trước liền bước vào nội kình võ giả hàng ngũ. Ngươi một cái châu chấu nhỏ cũng dám tìm ta gây phiền phức. Không có ý tứ. Ngươi chỉ có thể gửi hy vọng có người có thể nhớ ngươi. Ngày này sang năm cho ngươi đốt một chút tiền giấy. Lam Tiểu Bố cũng không phải không thể gặp máu. Dù là thành kiến kiệt bộ dáng bây giờ rất đáng sợ. Lam Tiểu Bố vẫn là nắm lấy dao phay đi từ từ gần thành kiến kiệt. Người không có khả năng giết ta. Thành kiến kiệt trong mắt kinh hoàng ló lên một cái rồi biến mất. Nếu như sớm nhớ tới Lam Tiểu Bố là nội kình võ giả. Hắn tuyệt đối sẽ không thả ra vừa rồi ngoan thoại. Mà là đi trước lại nói. Lam Tiểu Bố lời hại hơn nữa Chẳng lẽ còn có thể cùng hắn sinh ngạc bang đối kháng hay sao Lam Tiểu Bố gật gật đầu Đúng Ta không có khả năng giết ngươi Chờ tương lai ngươi giết ta Chờ một chút Thành kiến kiệt hiển nhiên đã nhìn ra Lam Tiểu Bố sát ý Ngươi chẳng lẽ không muốn biết ngươi dựa dấm vào ta lấy đi hộp gỗ là cái gì không Lam Tiểu Bố xứng sờ Hắn lúc này mới nhớ tới thành kiến kiệt sở dĩ tới xếp hắn Là bởi vì cái hộp kia à Đó là cái gì Làm tiểu bố theo bản năng hỏi lên Thành kiến kiệt chậm dần ngữ khí nói ra Ngươi thể buông tha ta Ta cam đoan nói ra hộp gỗ kia là cái gì Làm tiểu bố ánh mắt chậm dần cùng xuống tới Giao phay trong tay cũng chậm rãi buông xuống Rất tốt Vậy ngươi nói cho ta biết hộp gỗ kia Nói đến hộp gỗ thời điểm, Lam Tiểu Bố sao phay trong tay đột nhiên hóa thành một đầu đao tuyến. Đao tuyến nhanh chóng từ thành kiến kiệt trên cổ xẹp qua. Lại hiếu kỳ cũng muốn xử lý trước đối phương lại nói. Lam Tiểu Bố thế nhưng là tại người ăn người thời đại sinh tồn qua mấy năm. So với ai khác đều rõ ràng cái gì là nguy hiểm. Thành kiến kiệt tay trái một cây ghim châm rơi xuống trên mặt đất, hắn chậm rãi quỳ xuống. Nhìn chằm chằm lam tiểu bố, ngươi, sẽ hối hận. Nói xong câu đó thành kiến kiệt lúc này mới bịt một chút, ngã nhào trên đất. Hối hận lam tiểu bố rất là khinh thường hai chữ này. Không giết thành kiến kiệt hắn liền bị thành kiến kiệt giết chết. Hắn có cái gì hối hận còn có cái gì so hiện tại liền bị người giết còn hỏng bếp sự tình lam tiểu bố nhìn xem rơi xuống trên mặt đất cây kia đen nhánh kim châm. Hắn biết mình may mắn đè xuống nội tâm hiếu kỳ. Bằng không mà nói. Hiện tại người nằm trên đất rất có thể là hắn Lam Tiểu Bố. Thành kiến kiệt túi chỉ có một chiếc điện thoại, còn có bên hông đâm một thanh đoạn đao. Đoạn đao này xem xét cũng không phải là phàm phẩm, Lam Tiểu Bố không chút do dự đem đoạn đao này chiếm làm của riêng. Lần nữa mở cửa, tại cửa chính hắn tìm được một cách bao ra. Bao gia này hẳn là thành kiến kiệt lâm thời để ở chỗ này đoán chừng là lo lắng có lên người ảnh hưởng động tác của hắn. Trong bóp ra đồ vật không nhiều, mỗi một dạng nhìn đều cực kỳ đẹp đẽ. Một viên tựa hồ là làm bằng sắt lệnh bài, chớ ước chừng một tấm thẻ ngân hàng lớn nhỏ. Lệnh bài ở giữa là mấy cái chữ nhỏ màu vàng thiên âm đấu giá. Còn có một khối lớn chừng bàn tay trẻ con màu đen ngọc chế lệnh bài. Trên lệnh bài khắc một đầu cá sấu. Cá sấu phía dưới viết hữu tướng. Còn hữu tướng tới. Ngươi tại sao không đi làm thủy hoàng đế Lam Tiểu Bố trong lòng âm thầm mỉa mai? Lại đem những vật này đều để vào trong túi tiền của mình. Nhất làm cho Lam Tiểu Bố nhìn chúng, vậy dĩ nhiên là bóp ra. Trong bóp ra toàn bộ là các loại thẻ ngân hàng cùng một chút không biết tên thẻ hội viên, nhìn rất cao đại thượng. Đáng tiếc những vật này đối với Lam Tiểu Bố tới nói, căn bản cũng không giá trị một tiền. Cái này khiến Lam Tiểu Bố rất là thất vọng. Bao ra tận cùng bên trong nhất Lam Tiểu Bố lại nhìn thấy một cái hộp, cái hộp này chớ ước dài nửa xích, bàn tay rộng. Lam Tiểu Bố đem hộp mở ra, bên trong là một phương vải vàng bao lấy đồ vật. Cầm lấy vải vàng này, nặng nề rất có xúc cảm. Đem vải vàng này mở ra Đồ vật bên trong tàn mát ra nhàn nhạt vầng trắng Đây là một khối ngọc lam tiểu bố đem ngọc này cầm lấy Một loại cực độ cảm giác ấm áp truyền đến Lam tiểu bố trong lòng cuồng hỷ Hắn được chứng kiến A Đây là cấp cao nhất dương chi ngọc Đã từng hắn gặp qua một khối cũng không lớn dương chi ngọc đánh ra 200 triệu giá cả Khối này đỉnh cấp dương chi ngọc Nếu như đỉnh giá mà nói Nói không chừng còn có thể vượt qua 200 triệu Hắn thiếu nhất chính là tiền A Có tiền hắn mới sẽ không lưu tại nơi này làm một cách thực tập sinh Đơn giản quá lãng phí thời gian Lam tiểu bố đem thành kiến kiệt thi thể cùng vô dụng đồ vật kéo tới giá ngoài chôn Lại đem phòng lặp đi lặp lại thanh tẩy về sau Trời đắt là sáng rõ Cho dù là đoán cốt cảnh một đêm này dày vò xuống tới Lam tiểu bố cũng là mệt quá sức Hắn quyết định nghỉ ngơi một ngày, sau đó lại rời đi. Lam tiểu bố khẳng định thành kiến kiệt tới tìm hắn, sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Nếu hắn xử lý thành kiến kiệt, vậy liền không có khả năng ở chỗ này tiếp tục lưu lại đi. Nếu không sớm muộn có bại lộ một ngày, chờ hắn tiến vào côn lôn sơn về sau có phải hay không bại lộ, đã là dâu xia. Thẳng đến lúc chiều, Lam tiểu bố lúc này mới bị điện thoại đánh thức. Tiểu bố, ngươi hôm nay tại sao không có tới làm à? Quý chính nhiệt tình nói chuyện đến, Hiển nhiên không phải là vì truy tra hắn không đi làm sự tỉnh Lam tiểu bố vội vàng nói, buổi sáng đã chậm, người có chút lười biếng liền không có đi bệnh viện. Hắn cũng không phải ngày đầu tiên không đi làm. Hôm nay quý chính gọi điện thoại cho hắn. Tự nhiên là luận văn phát biểu sự tỉnh Quý chính coi là làm một chuyện tốt đối với hắn Lam Tiểu Bố tới nói đây chính là một cái hú to. Quý chính nghe được Lam Tiểu Bố lấy cớ có chút im lặng. Hắn vẫn là nói. Tiểu Bố, công việc của ngươi chuyển chính thức có cơ hội. Nếu không ngươi ngày mai đến bệnh viện đi. Ta có một kiện phi thường ăn mừng sự tình cùng ngươi nói. Khẳng định là kinh hỷ. Quý chính suy đoán Lam Tiểu Bố cho đến bây giờ cũng không biết hắn đã là toàn cầu danh nhân. Chuẩn bị để Lam Tiểu Bố đến bệnh viện. Cho Lam Tiểu Bố một kinh hỉ Quý chủ nhiệm, có chuyện gì ngươi mau nói đi. Còn chuyện công việc, ta dự định từ chức. Trước đây không lâu một người bằng hữu của ta tìm tới một cách tốt hạng mục. Ta dự định đi hợp tác với hắn. Lam Tiểu Bố hay là cùng trước đó một dạng. Lấy cớ đều tìm có chút tùy ý Hắn biết quý chính nói kinh hỷ là cái gì Loại này kinh hỉ với hắn mà nói là kinh hãi Lam tiểu bố cũng lười đi trách cứ quý chính Quý chính là hảo tâm Chuyện bây giờ đã phát sinh Lại nói khác đều là nói nhảm Tiểu bố, ngươi biết luận văn leo lên ý chi đảo rồi đây là quý chính phản ứng đầu tiên Đừng quản Lam tiểu bố có phải hay không không có tốt nghiệp Chỉ cần có một thiên luận văn đăng lên chi đảo sách báo. Vậy tìm Lam Tiểu Bố chữa bệnh cơ cấu nhiều lắm. Căn bản cũng không sầu làm việc. Lam Tiểu Bố thở dài. Vẫn không nói gì. Quý chính lại lần nữa nói ra. Là chúng ta cùng một chỗ liên thủ nghiên cứu liên quan tới Lam Cơ môi tố trí mạng tai họa ngầm luận văn. Ta lo lắng ngươi không đồng ý. Cho nên tự tác chủ trương tại trên luận văn thử tên của ngươi. Ngươi là tác giả thứ nhất. Ta là tác giả thứ hai. Hiện tại luận văn tại ý chi đảo san phát, đưa tới giới y học oanh động, lập tức ngươi liền nhàn không xuống. Lam tiểu bố rất là im lặng, cho nên thành kiến kiệt có thể nhanh như vậy tìm tới hắn A Anh còn có cái kia phong trần mệt mỏi chạy tới lạc thải tư. Trên ý chi đảo phát biểu liên quan tới Lam cơ môi tố trí mạng tai họa ngầm luận văn. Hay là thứ nhất ký tên. Cái này không nổi danh cũng không được. Thành kiến kiệt thậm chí đều không cần tận lực đi nghe ngóng, liền có thể biết hắn Lam Tiểu Bố ở nơi nào. Tiểu Bố gặp Lam Tiểu Bố không có âm thanh quý chính lần nữa kêu lên. Lam Tiểu Bố thở dài quý chủ nhiệm, ngươi thật đúng là tốt với ta a Chẳng những cho ta ký tên còn ký tên tác giả thứ nhất. Đương nhiên, bản luận văn này tuy nói lượng công việc của ta lớn hơn ngươi. Nhưng mấu chốt tham xấu cùng ý kiến đều là ngươi. Ngươi ghi tên tác giả thứ nhất là hẳn là. Quý chính lập tức nghiêm mặt nói ra. Quý chủ nhiệm, ta vẫn còn muốn từ chức bệnh viện ta liền không đi qua, ai? Lam tiểu bố nói một câu về sau buông xuống ở trong tay điện thoại. Quý chính mờ mịt nhìn xem truyền đến âm thanh bận điện thoại, hắn không rõ là chuyện gì xảy ra. Chỉ là tại hắn còn không có nghĩ rõ ràng thời điểm cửa ban công lần nữa bị đẩy ra. Lần này tới chẳng những có phó viện trưởng Cố Tây Nhân. Còn có viện trưởng Trần Huân cùng bệnh viện khoa chỉnh hình cờ xí nhân vật hình y cảnh. Hôm nay đổi mới liền đến nơi này các bằng hữu ngủ ngon có một cái dục min bình thường tương đối bận rộn. Thời gian dư giả cũng vui vẻ đảo hữu có thể xin mời một chút chúng ta ở min à. Tác giả cũng đừng có xin mời giả hay là nhiều đổi mới đi khí vũ trụ không một chương 15 lam bác sĩ từ chức Trần Viện trưởng cố viện trường hình chủ nhiệm học tập đại hội không phải đợi ngày mai sao quý chính Nghi hoặc nhìn đứng ở trước mặt mình hay vì nói ra hắn trên chi đào phát biểu luận văn bệnh viện côn Hồ muốn lấy hắn là điển hình tổ chức học tập đại hội quý chính muốn vừa vặn thừa cơ đem lam tiểu bố kéo lên Lam Tiểu Bố tuy chỉ là một một học sinh, có thể hiểu đồ vật thật sự là nhiều lắm. Quý chính tin tưởng chỉ cần cho Lam Tiểu Bố thời gian, Lam Tiểu Bố chính là bệnh viện côn hồ lớn nhất kinh hỷ. Trần Huân vội vàng nói, không phải học tập đại hội, là Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố có ở đây không Lam Tiểu Bố hôm nay không đến. Quý chính đã hiểu được, khẳng định vẫn là luận văn sự tình bởi vì Lam Tiểu Bố là luận văn tác giả thứ nhất. Cố Tây Nhân vội vàng nói. Quý chủ nhiệm, ngươi biết một tháng trước đến bệnh viện chúng ta nhìn chân Tiểu cô nương kia. À? Quý chính lập tức liền nghĩ tới Tiểu Mạn. Hắn gật đầu nhìn đứng ở sau cùng hình y cảnh nói ra. Biết. Gọi Tiểu Mạn. Ai? Nàng cắt chân tay sao cái này không có cách nào. Bệnh đống tầm trừ cắt chân tay lại có thể có biện pháp nào Trước mắt toàn cầu còn không có ai có thể đối với bệnh đóng tầm có trị liệu nắm chắc Tiểu mạng từ khác bệnh viện chuyển viện đi vào bệnh viện Côn Hồ Chính là vì tìm hình y cảnh nhìn chân Nhưng nàng tình huống thật sự là không cắt chân tay không được a Quý chính nói những lời này là vì an ủi hình y cảnh Tại bệnh viện Côn Hồ Quý chính phi thường khâm phục hình chủ nhiệm y đức Đứng tại sao cùng hình y cảnh bỗng nhiên nói ra, nàng chẳng những không có cắt chân tay, hiện tại thậm chí có thể đứng thẳng. Cái gì quý chính chấn kinh lên tiếng. Tiểu mạn tình huống hắn thấy tận mắt. Loại tình huống kia không cắt chân tay là tuyệt đối không thể. Lập tức hắn liền muốn lên. Hẳn là tiểu mạn dùng chi giả hình y cảnh lắc đầu. Không dùng chi giả. Chân của nàng là thật bị chữa khỏi. Bây giờ còn đang bệnh viện tể hòa khôi phục bên trong Quý chính kinh gì nói Bệnh viện tể hòa vị nào chuyên gia A lại có bản lãnh lớn như vậy Còn có thể chỉ liệu bệnh đóng tầm hình Ý cảnh lần nữa lắc đầu Không phải bệnh viện tể hòa chuyên gia Mà là bệnh viện chúng ta lam tiểu bố bác sĩ hỗ trợ chữa trị xong lam tiểu bố quý chính khẽ giật mình Lập tức liền thở một hơi nói ra Quả nhiên Cái gì quả nhiên viện trưởng Trần Hôn hỏi Trong lòng của hắn hiện tại đơn giản giống như ngày tháng 6 uống một ly đá nước đồng dạng sảng, khoái. Lam Tiểu Bố cùng quý chính liên danh trên ý chi đạo phát biểu nổ tung thế giới y học luận văn. Đã để bệnh viện côn hồ toàn thế giới nổi danh. Cái này cũng chưa tính. Lam Tiểu Bố vậy mà có thể đơn độc chữa trị xong tất nhiên cắt chân tay hai chân. Phải biết đó là bệnh đống tầm A bệnh bất trị. Cái này một khi ra ánh sáng ra ngoài. Bệnh viện Côn Hồ leo lên toàn cầu đỉnh cấp bệnh viện hàng ngũ tựa hồ cũng không xa à. Quý chính nói rất chân thành ta cùng Lam Tiểu Bố thảo luận y học vấn đề thời điểm cũng cảm giác hắn không đơn giản. Vô luận là vấn đề gì hắn đều đọc lướt qua qua. Ta hiểu hắn hiểu, ta không hiểu hắn cũng hiểu. Trên thực tế Lam Cơ Môi Tố ta ký tên tác giả thứ hai cũng coi là dính Lam Tiểu Bố bác sĩ ánh sáng. Ta làm làm việc. Tùy tiện đổi một người đến cũng có thể làm. Nhưng là Lam bác sĩ làm việc lại chỉ có thể hắn làm. Trước đó ta coi là Lam bác sĩ chỉ là lý luận vững chắc. Bây giờ nghĩ lại ta nhìn lầm. Lam bác sĩ dám chắc được y qua. Nếu không sẽ không lợi hại như vậy. ngươi nhanh lên gọi Lam tiểu bố đến bệnh viện A. Cố Tây Nhân có chút không nhìn được nói ra. Sau khi nói xong hắn cảm giác ngữ khí của mình có chút hơi quá nặng một chút Lam tiểu bố hiện tại thế nhưng là bệnh viện bảo bối Tùy tiện gọi hắn tới sao được cố tây nhân giải thích nói Có một cách lai lịch lớn vô cùng nhân vật Chân của hắn giống như tiểu mạn tình huống là bệnh đóng tầm Hiện tại đứng trước cắt chân tay Biết được tiểu mạn chân được cứu về bọn hắn đều đang tìm kiếm Lam tiểu bố bác sĩ Cho nên chúng ta tốt nhất hiện tại phái xe đi đem Lam bác sĩ nhận lấy. Sau đó xin mời Lam bác sĩ đi là đại nhân vật kia nhìn xem. Cái này Lam bác sĩ Lợi hại A Lợi hại. Ta thích cái quai quai, ngay cả bệnh đống tầm đều có thể trị liệu. Cái gì các ngươi nói Lam tiểu bố bác sĩ còn có thể trị liệu bệnh đống tầm một cái thanh âm thanh thuế đánh gãy cố tây nhân. Cố tây nhân trong lòng rất là khó chịu. Cái này ai vậy hắn cùng viện trưởng còn có chủ nhiệm ở chỗ này nói chuyện. Ai không lớn không nhỏ đến chen vào nói bất quá khi hắn quay đầu trông thấy một cái tuyệt thế mỹ nữ thời điểm. Lửa giận lập tức liền biến mất không thấy gì nữa. Đổi một bộ khuôn mặt tươi cười hỏi. Ngươi là tới nơi này tìm ai lạc thải tư khí chất xem xét cũng không phải là người bình thường. Hắn cố tây nhân hiện tại đã không ngừng nhắc nhở chính mình. Thêm ra khuôn mặt tươi cười. Hạ thấp một chút tư thái của mình Chắc là sẽ không có lỗi Lạc thải tư vội vàng nói Ta tìm lam tiểu bố bác sĩ Vừa rồi các ngươi nói lam tiểu bố bác sĩ ngay cả bệnh đống cầm đều có thể trị liệu không quý chính giờ mới hiểu được tới Đều là đến tìm kiếm lam tiểu bố Hắn có chút tiếc hận nói Lam tiểu bố bác sĩ đã rời chức Hẳn là sẽ không đến bệnh viện Lam tiểu bố đến bệnh viện côn Hồ vốn là không có cái gì chính quy thủ tục bây giờ cách chức tự nhiên cũng là miệng nói một tiếng là có thể nghe được lam tiểu bố rời chức tất cả mọi người là giật mình cố Tây nhân phản ứng đầu tiên chính là hắn tới chậm lam tiểu bố chức lúc này bị khác bệnh viện đào đi ta tại sao không có đánh dấu hắn rời chức văn bản tài liệu Trần Huân Nghi hoặc nhìn quý chính tại Trần Huân theo bản năng cho là Làm tiểu bố y thuật cùng lý luận đều lợi hại như vậy Tất nhiên là bệnh viện côn hồ chính thức bác sĩ không thể nghi ngờ Bất kỳ một cách nào chính thức bác sĩ rời chức đều cần hắn ký tên Quý chính cười khổ nói Làm tiểu bố đến bệnh viện chúng ta mới hai cái tháng sau Cũng không có làm cái gì nhập chức thủ tục Thậm chí tư liệu hồ sơ đều không có Nói là cộng tác viên kỳ thật cũng không sai Cho nên hắn muốn rời chức cũng là nghĩ đi thì đi, không có ước thúc. Hai vị viện trưởng đều là ngẩn ngơ, đây là trơ mắt nhìn bệnh viện sắp nổi tiếng toàn cầu cơ hội biến mất a Không được, tuyệt đối không thể để Lam Tiểu Bố rời đi bệnh viện Côn Hồ. Trần Huân vội vàng nói. Quý chính, ngươi dẫn ta đi Lam Tiểu Bố nơi đó. Ta tự mình thuyết phục hắn. Người tài giỏi như thế bệnh viện chúng ta nếu như thả đi. Đơn giản phải gặp đến thiên khiển A Lạc thải tư cũng là ngây dại. Lam tiểu bố nàng hôm qua còn gặp được. Hôm nay liền rời chức rồi lập tức nàng vội vàng nói. Vậy ngày có điện thoại của hắn sao quý chính đối với lạc thải tư ấy nấy nói. Ngươi chờ một chút. Nói xong hắn mới rất là bất đắc dĩ nói với Trần Hôn. Viện trưởng. Ta cũng không biết Lam tiểu bố ở nơi nào A Hắn tới đây đi làm. Đại đa số tiền lương đều là cá nhân ta cho. Chủ yếu là muốn mời hắn hỗ trợ nghiên cứu Lam cơ môi tố. Cho nên bình thường hắn muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Người tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho Lam bác sĩ, hỏi một chút địa chỉ. Trần Hôn rất là sốt ruột. Quý chính gật gật đầu. Lần nữa bấm Lam tiểu bố điện thoại. Thế nhưng là đầu bên kia điện thoại truyền đến lại là tắt máy thanh âm. Đám người hai mặt nhìn nhau. Quý chính đành phải lại nói. Đúng rồi viện trưởng Có thể hỏi thăm tiểu màn A. Chân của nàng là Lam Tiểu bố trị liệu. Hắn khẳng định biết Lam Tiểu bố nơi ở. Hình y cảnh cười khổ nói. Nếu như không phải là bởi vì có rất lớn áp lực. Thư Hồng Chi cũng sẽ không nói chân là Lam Tiểu bố trị liệu. Lúc trước các nàng đáp ứng Lam Tiểu Bố tuyệt không lộ ra Lam Tiểu Bố hỗ trợ trị liệu chuyện Về sau buộc nàng nói ra Lam Tiểu Bố về sau, không tốt lại ép người ta nói ra Lam Tiểu Bố nơi ở. Quý chính hoàn toàn có thể lý giải. Tô Hồng Chi nói ra Tiểu Mạn Chân là Lam Tiểu Bố trị liệu. Kỳ thật tương đương cái gì đều nói rồi. Bởi vì mọi người đều biết Lam Tiểu Bố tại bệnh viện Côn Hồ. Còn cần nàng nói lam tiểu bố nơi ở sao Trần Viện trưởng. Có bệnh nhân đến. Y tá trưởng vội vàng chạy tới khoa cấp cứu tìm kiếm Viện trưởng Trần Hôn. Bệnh nhân đến đã đến, loại chuyện này. Chờ một chút, có phải hay không thâm phủ tới bệnh nhân. Nói được nửa câu Trần Hôn kịp phản ứng thanh âm đều có chút run sỉ. Y tá trưởng khẩn trương gật đầu. Đúng vậy, bọn hắn đang chờ ngươi. Đúng rồi còn có một cái gọi lam tiểu bố bác sĩ. Gọi lam bác sĩ cũng mau chóng tới. Thân là y tá trưởng Bệnh viện bác sĩ kêu cái gì? Nàng tự nhiên là rõ ràng. Có thể cái này lam tiểu bố nàng là thật không biết a Xong. Trần hôn cũng cảm giác được chán ông ông tác hưởng. Lam tiểu bố không tại bệnh viện. Mà lại người ta còn trực tiếp đưa ra tử chức. Vừa rồi Mỹ hảo tiền cảnh hiện tại thành củ khoai nóng bỏng tay Quý chính nói ra chúng ta đi trước nhìn bệnh nhân Sau đó lại nghĩ biện pháp tìm tới Lam Tiểu Bố nơi ở đi Đám người biết cũng chỉ có thể dạng này Chờ một chút ngươi đem Lam Tiểu Bố điện thoại cho ta a Gặp quý chính không để ý tới chính mình Lạc Thải Tư vội vàng ngăn lại nói ra Quý chính tiện tay viết một chiếc điện thoại giao cho Lạc Thải Tư Hắn cũng mơ hồ đoán được nếu như tìm không thấy lam tiểu bố. Bệnh viện côn hồ sợ là có phiền toái. Khí vũ trụ không một chương 16 thiên âm đấu giá mẹ. Chúng ta đáp ứng lam bác sĩ. Đừng nói là hắn trị liệu. Bệnh viện tể hòa trong phòng bệnh viên tiểu mạn tựa ở trên giường. ngữ khí có chút không quá tự nhiên. Thư Hồng Chi cũng là ái náy nói ra. Ta cũng không muốn nói à thế nhưng là thế nhưng là. Thế nhưng là mấy cách nàng cũng không có thế nhưng là đi ra. Từ nội tâm chỗ sâu, nàng là hy vọng Lam Tiểu Bố có thể ra tay giúp đỡ. Giống như lúc trước nàng một dạng, nữ nhi lâm vào tuyệt cảnh thời điểm nàng là cỡ nào tuyệt vọng. Để Lam Tiểu Bố xuất thủ, vậy tương đương trước khi chết giấy rua một chút. Nàng căn bản cũng không có nghĩ đến, Lam Tiểu Bố thật có thể chữa cho tốt nữ nhi chân. Đừng bảo là nữ nhi đứng lên một khắc này. Nàng trực tiếp quỳ trên mặt đất Chính là nữ nhi bắp chân có chi giác thời điểm Nàng đều kích động mấy cách ban đêm không có ngủ thời, thời khắc khắc đều đang ngó chừng nữ nhi chân Thư hồng chi có chút không hiểu nhiều lắm Lam tiểu bố kinh người như thế y thuật Vì sao không nguyện ý để người ta biết Thấy thuốc tấm lòng của cha mẹ a Lại nói Lam tiểu bố không giống như là loại kia thấy chết không cứu hạng người Hắn cứu được tiểu mạn thậm chí đều không có đòi tiền. Nàng cũng không có nhớ tới đưa tiền chờ nàng nhớ tới thời điểm đã rời đi. Thở dài, có một số việc không phải nàng có thể chi phối. Nữ nhi chân có thể bị chữa cho tốt đối với nàng mà nói đã là lớn nhất kỳ tích. Chờ nữ nhi cho dù tốt một chút, nàng nhất định phải mang theo tiền đi cảm tạ Lam bác sĩ. Lam tiểu bố đứng lên đơn giản rửa mặt một chút cóng lên bọc của mình liền đi. Nếu như không phải cần nghỉ ngơi Tối hôm qua hắn trong đêm đều đi Trong tay khối kia dương chi ngọc hẳn là có thể đổi một khoản tiền Một bút này tiền đủ sức cầm cự đến hắn tiến vào côn lôn sơn chỗ sâu Tìm kiếm cái kia ngoài hành tinh đĩa bay Tu vi vẫn chưa tới Tăng thêm thời gian đối với hắn tới nói còn đủ Cho nên tạm thời rời đi Hồ Châu về sau Lam Tiểu Bố lựa chọn địa phương là Tân Thành Lựa chọn tân thành nguyên nhân có hai cái. Thứ nhất hắn muốn đi xem một chút cái kia thương vĩ. Gia hỏa này đến cùng là cái gì biến. Vậy mà có thể tại ngắn ngủi thời gian 2 năm tu luyện tới tiên thiên hiện tại hắn tu luyện kẹp tại đoán cốt cảnh. Vô luận có phải hay không bởi vì không có sèn luyện xương cốt phương thuốc nguyên nhân. Đều để hắn hiểu được 2 năm tu luyện tới tiên thiên đến cỡ nào không dễ dàng. Thương vĩ tên kia có thể tu luyện tới tiên thiên, nói không chừng cũng có bí mật gì. Nếu tấn cấp tiên thiên thật sự có bí quyết, đó chính là hắn có tiền cũng không có biện pháp tấn cấp tiên thiên. Đặc biệt là đoán cốt cảnh có tiền còn muốn có phương thuốc, cái kia thương vĩ nói không chừng có tổ truyền bí phương. Thứ yếu tân thành là hoa hạ phồn hoa nhất phát đạt thành thị duyên hải. Trong tay hắn dương chi ngọc tuyệt đối có thể bán một số tiền lớn. Số tiền kia đầy đủ hắn chuẩn bị tiến vào côn lôn sơn đồ vật Thậm chí đầy đủ hắn mua sắm rèn luyện xương cốt dược liệu Đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn có thể thu được sèn luyện phương thuốc Bán ra dương chi bạch ngọc chỗ tốt nhất là thâm phủ Đối với Lam Tiểu Bố tới nói Tân Thành có thể bán đi mà nói Hắn cũng lười đi thâm phủ Nhiều một chút tiền ít một chút tiền căn bản cũng không có đóng hệ Vì phần Là có người hay không tìm kiếm mình, Lam Tiểu Bố là nửa điểm cũng không biết. Liền xem như biết, hắn cũng sẽ không để ý. Hiện tại hắn sợ nhất là ra ánh sáng bị vây lại, hết thầy an tính tiến hành, với hắn mà nói là thích hợp nhất. Đừng đến lúc đó hắn len lén tiến vào Côn Lôn Sơn. Còn có một đám người âm thầm đi theo. Đây cũng không phải là chuyện tốt. Bệnh viện Côn Hồ. Viện trưởng Trần Hôn cùng phó viện trưởng cố Tây Nhân giống như làm chuyện bảy tiểu hài đồng dạng. Quý đầu đứng tại bệnh viện trong phòng bệnh vi cấp cao nhất. Trong giường mệnh một tên thanh niên sắc mặt tái nhợt nhìn chầm chặp viện trưởng trong mắt bao quanh lấy phấn nộ cùng điên cuồng. Tại bên giường đứng đấy một nữ tử trung niên đưa tay chính là một bàn tay phiến tại Trần Hôn trên khuôn mặt. Ngữ khí băng hàn nói. Trần Hôn. Nếu như ngươi không tải trong hai ngày đem lam tiểu bố gọi tới cho quân quân chữa bệnh Ngươi viện trưởng cũng đừng làm Trần Huân sắc mặt nóng bỏng một mảnh Đây là bị nhục nhã Hắn cũng không dám cãi lại Trên giường bệnh thanh niên ngữ khí nhẹ nhàng nói ra Trần viện trưởng Bác sĩ không ở nơi này Ngươi gọi ta đến bệnh viện Côn Hồ Làm cái gì là cảm thấy ta cử quân dễ bắt nạc thật sao mặc dù ngữ khí nhẹ nhàng Ai cũng có thể nghe ra trong thanh âm hắn căm giận ngút trời. Trần Huân trong lòng khinh bị không thôi. Trong lòng tự nhủ sát bút mới gọi ngươi tới. Chính các ngươi nghe được địch mạn sự tình. Sau đó hấp tấp đi vào bệnh viện Côn Hồ. Lão tử nhưng không có đi mấy ngươi tới. Có thể những lời này hắn không dám nói ra. Không chỉ như thế, hắn còn muốn tiếp tục đi tìm Lam Tiểu Bố. Trần Huân nhất định là tìm không thấy Lam Tiểu Bố. Giờ phút này Lam Tiểu Bố đã xuất hiện ở Tân Thành. Trước đó thẻ điện thoại bị hắn vứt bỏ. Bởi vì muốn tra một chút thương vĩ. Lam Tiểu Bố lựa chọn tại Đại học khoa học tự nhiên Tân Thành phủ cận một nhà nhà khách ở lại. Lam Tiểu Bố còn không có gặp qua thương vĩ. Bất quá thương vĩ hình dạng cùng một chút tin tức. Hắn quá quen thuộc. Trên thực tế kiếp trước tại thương vĩ một mình mang đi đĩa bay về sau. Tin tức của hắn liền bị triệt để công khai. Không biết thật đúng là không có mấy cái. Lam tiểu bố vẫn chưa đi đến vật lý điện tử lầu dạy học Thậm chí đều không có tìm người hỏi thăm. Đã nhìn thấy thương vĩ. Thương vĩ sáng dấp cũng không tệ lắm. Nhưng hai cái lỗ tai một lớn một nhỏ vô cùng rõ ràng. Trên sống mũi một đảo tơ hồng. Giảng bài thời điểm. Lam tiểu bố ngồi tại thương vĩ phía sau lên một tiết. Sau đó phát hiện ra hỏa này vẫn là một học sinh tốt Khi đi học cực kỳ chú ý cùng chăm chú Căn bản là nhìn không ra bất luận cái gì chỗ đặc biệt trọn vẹn theo dõi cho tới chưa Lam Tiểu Bố cũng không hề đồng thủ cơ hội Lam Tiểu Bố ý nghĩ là tốt nhất thương vĩ rời đi trường học Sau đó hắn tìm một chỗ đem ra hỏa này đánh ám côn Êp hỏi một chút ra hỏa này Thương vĩ hiển nhiên là một học sinh tốt trừ lên lớp, ngay cả nghỉ giữa khóa thời gian đều cực ít đi ra hoạt động. Nghe nói ra hỏa này chỗ thương ra là ra đại nghiệp đại. Thương gia hay là tân thành nổi danh gia tục. Nhưng từ trên thân thương vĩ căn bản là nhìn không ra cái gì thiếu ra phong phạm A. Thẳng tới giữa chưa thời điểm, Lam Tiểu Bố lúc này mới tìm tới một cái cơ hội. Thương vĩ tựa hồ tiếp một chiếc điện thoại. Hắn cầm điện thoại vội vàng tiến về yên lặng địa phương nghe. Lam tiểu bố đương nhiên sẽ không bỏ lỡ loại cơ hội này, lập tức liền đi theo. Hùng thúc. Hiện tại chung quanh không có người. Là chuyện gì thương vĩ nhìn một chút cả hữu không có người. Lúc này mới lấy tay che điện thoại. Vội vàng hỏi. Dưới tình huống bình thường không có chuyện đặc biệt, Hùng thúc tuyệt đối không có khả năng gọi điện thoại cho hắn. Thương Phi Hùng là thương gia thần bí nhất tồn tại, rất nhiều người nhà họ thương cũng không biết Thương Phi Hùng là làm cái gì. Thương Vĩ là con trai trưởng, lại là tương lai thương gia người thừa kế, tự nhiên là rõ ràng Thương Phi Hùng phụ trách sự tình. Đây là thương gia phụ trách hết thầy Hắc đảo cùng một chút không thể gặp mặt hoạt động nhân vật. Có thể nói thương gia bây giờ có thể tải tân thành như vậy hiển hách địa vị. Cùng vị này Thương Phi Hùng không thể tách rời quan hệ. Vị này thương gia người phụ trách hai tay thế nhưng là dính đầy vết máu, dưới tay có bao nhiêu cái nhân mạng. Đầu bên kia điện thoại truyền đến thương phi hùng hắc hắc một tiếng. À vĩ à, ban đêm có một cái cảnh tượng hoàn tráng. Ta mang ngươi cùng đi nhìn xem. Cái gì cảnh tượng hoàn tráng thương vĩ theo bản năng hỏi. Lam tiểu bố trốn ở một bên toàn lực nghe lén. Hắn tu vi cũng đã là đoán cốt cảnh. Chỉ có thể miễn cứng nghe được cảnh tượng hoành tráng. Ban đêm các loại chữ. Ngược lại là thương vĩ lời nói Lam Tiểu Bố nghe rõ ràng. Giờ phút này Lam Tiểu Bố chỉ vi vọng thương vĩ hỏi cẩn thận một chút. Thương Phi Hùng ngữ khí ngưng trọng rất nhiều tối nay là thiên âm bán đấu giá toàn cầu trận lớn địa điểm ngay tại Tân Thành. Ban đêm sẽ xuất hiện rất nhiều người không chút suy nghĩ qua đại nhân vật. Chứ cách đó ra còn có ngươi chưa từng thấy qua thiên địa kỳ vật Ngươi là ta thương gia tương lai Loại tràng diện này hẳn là cho ngươi đi mở mang kiến thức một chút Thương Vĩ nghe nói qua thiên âm đấu giá Hắn không chút do dự nói Tốt Hùng thúc ta hiện tại liền rời đi trường học Sau đó cùng ngươi cùng đi Thương Phi Hùng thanh âm truyền đến Hiện tại không vội Ban đêm ta đến trường học tiếp ngươi Thương Vĩ rời đi Lần này Lam Tiểu Bố cũng không có theo dõi đi lên. Hắn nghe được mấy cái chữ mấu chốt thiên âm đấu giá, còn có buổi tối tới tiếp thương vĩ. Nếu buổi tối tới tiếp thương vĩ, Lam Tiểu Bố tự nhiên muốn cùng theo một lúc đi qua. Ngược lại là thiên âm đấu giá, cái tên này hắn quen thuộc A. Hắn xếp thành kiến kiệt về sau. Đạt được một khối thẻ ngân hàng lớn nhỏ thiết bài màu đen. Trên bảng hiệu mặt có bốn cái màu vàng chữ thiên âm đấu giá. Cái kia thẻ bài ngay tại bên người, Lam Tiểu Bố tự nhiên là lập tức cầm đi ra. Để Lam Tiểu Bố kinh dị không thôi chính là Trên thẻ bài trừ bốn cái màu vàng chữ bên ngoài. Vậy mà lại tăng thêm một loạt chữ. Ngày 15 tháng 12 Tân thành đường vọng giang số 291 Cấp sơ đấu giá 15 tháng 12 đó chính là hôm nay. Lam Tiểu Bố suy đoán, hẳn là thiên âm đấu giá hôm nay tổ chức hội đấu giá. Không biết tiến vào hội đấu giá nhập tràng quyền có phải hay không lệnh bài này. Vô luận có phải hay không, hắn trước đi qua nhìn kỹ hắn nói. Là càng tốt hơn, không phải cũng không có quan hệ, hắn trở về lại theo dõi thương vĩ. Trở lại quán trọ, Lam Tiểu Bố đem chính mình dịch dung thành một người nam tử trung niên. Lấy lam tiểu bố lịch duyệt cùng nhân sinh cảm giác Hắn dịch dung thành nam tử trung niên Cơ hội là không có nửa điểm đột ngột Hôm nay đổi mới liền đến nơi này Mọi người tết nguyên tiêu khoái hoạt ngủ ngon Xin mời vận doanh quan ở min đảo hữu ở chỗ này nhắn lại Ta kéo một chút liền tốt Khí vũ trụ không một chương 17 Lam tiểu bố đồ vật muốn đường vọng sang khoảng cách Đại học khoa học tự nhiên tân thành còn có chút khoảng cách Làm tiểu bố sớm lại tới. Hắn trước đuổi theo địa điểm. Không đúng nói. Cũng có thời gian trở về. Đây là một đầu không tính phồn hoa cũng không tính là tiêu điều phố cũ. Phố cũ hai bên mọc như rừng có chút miên đại cửa hàng cùng lầu cũ. Làm tiểu bố một đường đi qua. Phát hiện vô luận hắn làm sao tìm kiếm. Đường vọng sang cái cuối cùng số cửa cũng là số 290. Từ đâu tới số 291 không cam lòng Lam Tiểu Bố tại số 290 chung quanh tìm nhiều lần. Vẫn không có trông thấy số 291 bóng sáng. Hắn đang muốn tìm số 290 chủ cửa hàng hỏi thăm thời điểm. Lại trông thấy một tên người mặc áo khoác màu đen nam tử đi tới số 290 cửa ra vào. Sau đó đốt lên một điếu thuốc lá. Lam Tiểu Bố theo bản năng ngừng lại. Số 291 hiển nhiên là có chút đặc thù Nếu như hắn dạng này đến hỏi Có phải hay không nói cho người khác biết hắn là một cái vừa mới đạt được thiên âm đấu giá thẻ bài Người mới lam tiểu bố như không có chuyện gì xảy ra rời đi Đi đến càng xa xôi một quán ăn nhỏ kêu vài món thức ăn cùng một chai bia Hắn phán đoán nếu như mình trong tay thiên âm thẻ bài không phải giả mạo mà nói Vậy thiên âm đấu giá nhất định ở nơi này Nếu ở nơi này hắn liền không cần trở về chờ thương vĩ bởi vì thương vĩ tất nhiên sẽ lại tới đây Một giờ đi qua Lam tiểu bố phát hiện cái kia người mặc áo khoác màu đen nam tử còn tại hút thuốc thời điểm Liền biết chính mình cẩn thận là đúng Áo khoác màu đen kia tuyệt đối có vấn đề Nếu không giúp tí hơi khói cần hơn 1 giờ giờ phút này Lam tiểu bố quyết tâm muốn ở chỗ này chờ thương vĩ tới Chờ thương vĩ đến đây Hắn liền đi theo thương vĩ phía sau. Vô luận số 291 dấu ở địa phương nào. Muốn đi số 291. Liền muốn từ trước mắt hắn qua. Lại là một giờ đi qua. Nam tử áo khoác đen không có đi. Ngược lại để Lam Tiểu Bố đã nhìn ra một chút mánh khóe. Có hơn 10 người tiến nhập một cái tư nhân bãi đổ xe dưới đất. Để Lam Tiểu Bố nghi ngờ là. Những người này tiến vào bãi đỗ xe. Cũng không phải là lái xe đi vào Mà là đi tới Nhất làm cho Lam Tiểu Bố hoài nghi là Những người đi vào này Đại đa số đều mang theo khẩu trang Hoặc là mang theo kính dâm lớn cùng cách mũ Bãi đỗ xe kia Lam Tiểu Bố trước đó cũng nhìn thấy qua Viết là bãi đỗ xe tư ra Mà lại bên cạnh còn có đánh dấu Tạm dừng sử dụng Bãi đỗ xe là bên ngoài là mở ra Không có đại môn Ngược lại là tiến vào bãi đỗ xe sau bên trong Giống như có một đại môn Một chai bia một người uống hơn 2 giờ Lưu lại nữa cũng không hợp thích lắm Lam tiểu bố tính tiền đồng dạng là mang lên trên khẩu trang cùng kính dâm Đi hướng bãi đỗ xe tư ra kia Lam tiểu bố trải qua số 290 thời điểm Rõ ràng cảm nhận được mặt áo khoác đen nam tử án mắt rơi vào trên người hắn Mặc dù hắn không quay đầu lại đi xem, nhưng võ giả trực giác để hắn cho là mình không có cảm ứng sai. Thẳng đến Lam Tiểu Bố chuyển tiến bãi đỗ xe tư ra kia, nam tử áo khoác đen cũng không có ngăn lại hắn. Tiến vào mở ra bãi đỗ xe về sau, Lam Tiểu Bố nhẹ nhàng thở ra. Trong bãi đỗ xe cửa chính không có người trông coi, nhưng cửa đang đóng. Mà lại cánh cửa này không phải bình thường nhà để xe loại kia áp. Cán! Mà là cửa sắt cửa sắt đều có chút vết gì loang lổ Ngay tại Lam Tiểu Bố nghi ngờ thời điểm, hắn nhìn thấy một cái quét thẻ địa phương. Lam Tiểu Bố cơ hội là không có nửa điểm do dự trực tiếp lấy ra tấm kia thiên âm đấu giá thẻ soát một chút. Tích một tiếng cửa sắt mở ra, Lam Tiểu Bố nhẹ nhàng thở ra, phán đoán chính xác. Cửa sắt vừa mở ra, Lam Tiểu Bố đã nhìn thấy một cái thẻ số đường vọng rang số 291. Trong lòng của hắn thầm mắng, cái này phải có bao nhiêu lớn não về động, mới có thể đem thẻ số che chắn tại phía sau cửa sắt phía trước là một đầu rồng hay 3 mét đường xi măng. Đường xi măng hướng xuống nghiêng, một mực kéo dài xuống dưới. Lam Tiểu Bố đi đại khái hơn 10 mét thời điểm bên cạnh xuất hiện một cái cửa bên. Cứ việc đường xi măng còn tại kéo dài, nhưng Lam Tiểu Bố không chút do dự chuyển hướng cửa bên. Cách này hoàn toàn là một loại trực giác. Lam tiểu bố cảm giác lại hướng phía trước hẳn là thật nhà để xe. Bên này cửa hẳn là mới là hắn đi địa phương. Quả nhiên. Tiến vào cửa bên về sau. Lại là một đảo cửa quét thẻ. Lam tiểu bố lần nữa dùng thiên âm đấu giá thẻ quét ra cánh cửa này. Cửa vừa mở ra. Cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên trở nên khác biệt. Một đầu màu đỏ thảm trực tiếp kéo dài đến một cái cử đại đại sảnh Dù là Lam Tiểu Bố không có tham gia qua hội đấu giá Hắn chỉ cần quét mắt một vòng Cũng biết đại sảnh này chính là phòng bán đấu giá Cửa tả hấu cảnh góc đều có người đứng đấy Những người này không có một cách nào tiến lên đây hỏi thăm Lam Tiểu Bố cùng ngăn cản Lam Tiểu Bố Đại sảnh cháu ngồi rất nhiều đều là ghế dài hình thức Xem ra hẳn là tùy tiện ngồi Phía trước tiến đến một số người, có chút cũng không có ngồi xuống, có mấy cái quen thuộc ở một bên trò chuyện cái gì. Lam Tiểu Bố cũng không có tiến vào ghế dài, hắn đồng dạng đứng ở một góc, hắn đang đợi thương vĩ tới. Cứ việc chung quanh nơi này ẩn giấu hộ vệ rất nhiều. Lam Tiểu Bố đứng ở chỗ này nhưng không có một người đi lên đã quấy dày. Người lục tục tiến đến, một số người bắt đầu an vị, phòng bán đấu giá rất nhanh liền ngồi gần một nửa. Lam tiểu bố nhìn chầm chầm mỗi một cái người tiến vào. Hắn tin tưởng dù là thương vĩ giống như hắn cải biến dung mạo. Hắn cũng có thể nhận ra. Lại qua hơn nửa giờ, Lam tiểu bố nhìn thấy thương vĩ. Thương vĩ đồng giảng đeo kính dâm cùng khẩu trang quần áo đổi thành một bộ màu cà phê quần áo thoải mái. Dù là mặt không có lộ ra nửa điểm, Lam tiểu bố trông thấy hắn lần đầu tiên vẫn là nhận ra được. Đi tại thương vĩ trước mặt là một cái vóc người rất cường tráng nam tử trung niên. Nam tử này dung mạo không có che khuất. Mặt mọc đầy sâu. Lam tiểu bố chờ thương vĩ từ bên người đi qua về sau, lúc này mới đi theo thương vĩ sau lưng. Đến lần đấu giá hội này là lâm thời này lòng tham. Hoặc là nói nếu như không phải là bởi vì thương vĩ muốn tới nói. Lam tiểu bố thậm chí đều không nhất định sẽ đến nơi này. Trên người hắn căn bản cũng không có tiền đến đấu giá hội cũng chỉ là nhìn xem Đi theo thương vĩ cùng đi chính là muốn đợi hội đấu giá sau khi kết thúc theo dõi đến trong nhà hắn đi Thương vĩ vì cái gì có thể ngắn ngủi hai năm tu luyện tới tiên thiên Trước đó Lam Tiểu Bố đối với cái này còn không có bao lớn khái niệm Hiện tại hắn bắt đầu tu luyện về sau Trong lòng khẳng định cái này 100% có bí mật Xem ra cái kia mặt mọc đầy dâu ra hỏa hẳn là thương vĩ cái kia hùng thúc Lam tiểu bố chờ thương vĩ cùng hùng thúc nhập tỏa về sau Lúc này mới ở phía sau hàng ghế dài thượng tỏa xuống tới Hội đấu giá còn chưa có bắt đầu Lam tiểu bố ngồi tại phía sau hai người Nghe cái kia trọm dâu giải nói với thương vĩ cái này một chút thiên âm đấu giá sự tỉnh Còn có tới cách nào danh nhân đại gia Đồng thời hắn cũng bắt đầu đối với thiên âm đấu giá có một chút hiểu rõ. Thiên âm đấu giá là toàn cầu cấp cao nhất hội đấu giá, mỗi lần đều sẽ xuất hiện toàn cầu chú mục bảo vật. Thiên âm đấu giá cũng là phân đẳng cấp. Cấp sơ thiên âm đấu giá đã coi như là rất cao. Cho nên đêm nay nhất định có thể xuất hiện đồ tốt. Có thể đi vào thiên âm đấu giá. Đều là các phương nhân vật có mặt mũi. Cũng không phải đơn thuần có tiền liền có thể tiến đến Cái gì giả Minh Châu Nam Phi kim cương bảy màu Tăng thỏ dược các loại bảo vật Đều từng xuất hiện trên thiên âm đấu giá Lam Tiểu Bố còn nghe say sưa ngon lành thời điểm Đèn phòng khách bỗng nhiên ảm đàm xuống Chỉ có một chùm ánh đèn diều diệu chiếu vào trên đài đấu giá Trên đài đấu giá xuất hiện một tên dáng người cao gầy mặt sườn xám nữ tử Giờ phút này Lam Tiểu Bố mới phát hiện. Phòng bán đấu giá không biết lúc nào đều lên tỏa bảy thành trở lên. Cái này khiến Lam Tiểu Bố suy đoán lúc trước hắn phán đoán sai lầm. Lần đấu giá hội này lối vào không phải chỉ hắn tiến đến một cái kia. Nữ tử sườn xám mặt mỉm cười. Hoan nghênh thiên âm lão bằng hữu đi vào lần này hội đấu giá. Kỳ thật thiên âm cấp sơ đấu giá có rất ít cùng hôm nay dạng này. Tuyên bố tin tức mới một ngày thời gian. Đấu giá lại bắt đầu. Rất nhiều người lão bằng hữu đều có chút không hiểu, ta cũng đại biểu phía đấu giá ở chỗ này giải thích một chút. Thiên âm đấu giá lần này đấu giá sau khi kết thúc trong một năm sẽ không lại tổ chức đấu giá hoạt động. Câu nói này nói ra về sau, phía dưới thấp giọng nghị luận liền có thêm đứng lên. Lam Tiểu Bố nghe được có người nói thiên âm đấu giá một năm ít nhất là 6 lần có lúc hay là 12 lần. Lần đấu giá này về sau trong vòng một năm đều không có đấu giá hoạt động tựa hồ có chút không tầm thường a Nữ tử sườn xám cũng không có tiếp tục giải thích. Mà là nói ra. Vì tiết kiệm mọi người thời gian. Đấu giá hiện tại bắt đầu. Kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá là một bộ chương hoàng tiệm hành đồ. Có lẽ có người không hiểu rõ Trương Hoành. Ta giới thiệu sơ lược một chút. Trương Hoành là Minh Triều chứa danh họa sĩ. Nhất tốt Sơn Thủy. Độ này giá quy định 500. Nhìn, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10. Nhìn, hiện tại bắt đầu cạnh tranh. Lam Tiểu Bố không có tham gia qua hội đấu giá, nhưng cũng biết một chút đấu giá thường thức. Dưới tình huống bình thường... Phía đấu giá hẳn là cố gắng tuyên truyền cạnh tranh phẩm giá trị mới có thể đánh ra giá, giá cao mới là. Mà cái này nữ tử sườn xám vẹn vẹn giới thiệu một chút tác giả niên đại cùng an hiểu, liền kết thúc. Càng làm cho Lam Tiểu Bố không có nghĩ tới là. Bức họa này vậy mà người tranh mua rất nhiều. Cuối cùng bị người lấy 176 vạn giá cả lấy đi. Đằng sau xuất hiện cạnh tranh vật phẩm. Chủ trì bán đấu giá nữ tử đều là giới thiệu sơ lược. Mà mỗi một kiện đồ vật đều sẽ gây nên tranh đoạn. Một món trong đó Phật môn xá lợi càng là vỗ ra gần 200 triệu giá cả. Xem ra lần đấu giá hội này đi ra đồ vật không có hàng giả. Khẳng định toàn bộ là chính phẩm. Bằng không mà nói sẽ không như vậy gây nên phong thưởng. Lam tiểu bố không có tiền, hắn chỉ là nhìn xem náo nhiệt. Hắn mục đích chủ yếu là nhìn chằm chằm thương vĩ. Bất quá tại trước mặt hắn thương vĩ cái ghi hùng thuốc đồng dạng là không có xuất thủ thậm chí không có báo qua giá. Sau đó phải cạnh tranh chính là một tổ phương thuốc. Một tổ phương thuốc này nghe đồn là thượng cổ truyền thừa xuống. Có thể cho nội kinh tu võ giả rèn luyện gân cốt. Chủ trì bán đấu giá nữ tử sườn xám lời còn chưa dứt, làm tiểu bố trong lòng chấn động. Hắn bỗng nhiên hối hận chính mình không có trước đem cái kia dương chi bạch ngọc bán mất. Đây chính là hắn đồ vật muốn a nội hình tu võ giả rèn luyện gân cốt phương thuốc. Hắn tại tôi hình đoạn tiến bộ rất nhanh từ khi bước vào đoán cốt cảnh về sau cảnh giới cơ hồ liền dừng lại. Hắn suy đoán hẳn là không có phương thuốc đoán cốt. Hắn tới đây tìm kiếm thương vĩ mục đích. Không phải là vì tìm kiếm thương vĩ vì cái gì có thể thời gian 2 năm bước vào tiên thiên bí mật sao hiện tại hắn còn không có tìm tới thương vĩ bước vào tiên thiên nguyên nhân. Vậy mà gặp đoán cốt phương thuốc. Đây quả thực để làm tiểu bố phát điên. Mấu chốt hắn không có tiền a Không đúng. Hắn nhìn thấy phương thuốc. Mà thương vĩ cũng ở nơi đây. Có phải hay không là thương vĩ mua được phương thuốc. Cho nên phía sau mới có thể nhanh như vậy bước vào tiên thiên lam tiểu bố lập tức liền tập trung ý chí. Đem ánh mắt đặt ở thương vĩ cùng bên cạnh hắn cái kia tròm sâu dài hùng thúc trên thân. Khí vũ trụ không một chương 18 đánh cái cướp bởi vì một tổ phương thuốc này là thượng cổ. Cho nên hiện tại có hiệu quả hay không chúng ta phía đấu giá không làm cam đoan. Lại bởi vì phương thuốc này tới rất không dễ dàng. Cho nên giá bắt đầu là 50 triệu. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 triệu Hiện tại bắt đầu đấu giá Để Lam Tiểu Bố nghi ngờ là Dựa theo trước đó kinh nghiệm Nữ tử sườn xám này sau khi nói xong Hẳn là kịch liệt đấu giá tràng cảnh mới là Thế nhưng là nữ tử sườn xám này sau khi nói xong Vậy mà không có người đấu giá Bất quá rất nhanh Lam Tiểu Bố liền kịp phản ứng Phương thuốc này với hắn mà nói cực kỳ trân quý Thậm chí 50 cái ướp còn chưa hết. Nhưng đối với người khác mà nói cũng liền dạng này a huống hồ hiện tại thời đại mạc Pháp. Phương thuốc có phải hay không có hiệu quả không có cam đoan. Cách này còn tính là thiên âm đấu giá người chủ trì nói. Thiên âm đấu giá hẳn là danh tiếng phi thường tốt. Cho nên chủ trì nói lời trên cơ bản đều là thật. Nếu chủ trì đều nói đối với phương thuốc hiệu quả không bảo đảm. Phương thuốc này giá trị hẳn là thật không lớn. Đích thật là như vậy à Bây giờ địa cầu bị ô nhiễm dối tinh dối mù Nguyên khí càng là nửa điểm đều không có Có thể tu luyện ra nổi kình cũng không nhiều Lại nói liền xem như tu luyện được nổi kình Mua sắm phương thuốc này trở về Cũng bất quá là để cho mình nổi kình càng thêm thâm hậu một chút thôi Điều kiện tiên quyết là phương thuốc này có nhất định hiệu quả Địa cầu hiện tại có thể tu luyện Chí ít tới gần Côn Lôn Sơn địa phương đã có thể tu luyện Có thiên địa nguyên khí sinh ra Nhưng cách này người khác không biết a Cách này khiến Lam Tiểu Bố càng hối hận Chính mình không có đem dương chi bạch ngọc bán tới mua phương thuốc này Ngay lúc này Lam Tiểu Bố trông thấy cùng thương vĩ Cùng đi tròm sâu dài dơ lên bảng báo giá Lam Tiểu Bố nắm chặt nắm Đấm Hắn đoán quả nhiên không có sai Phương thuốc này bị thương vĩ nhà mua sắm đi. Đây chính là thương vĩ phía sau có thể bước vào tiên thiên cam đoan. Thật giống như siềng xích phản ứng đồng dạng. Chòm dâu dài báo giá về sau. Đi theo lại có người báo giá. Còn không chỉ một cái. Khi nữ tử sườn xám đem giá cả gọi vào 8,400 vạn thời điểm, Lam Tiểu Bố trong lòng có chút lo lắng. Mặc dù hắn biết cuối cùng phương thuốc này 89 phần 10 bị thương gia cầm xuống, nhưng hắn yêu nguyên có chút bận tâm. Thương ví lấy được, hắn theo ở phía sau có cơ hội làm tới. Những người khác lấy được. Hắn ngay cả là ai cũng không biết. Làm sao đi làm rất nhanh lam tiểu bố tự hạ định quyết tâm. Vô luận là ai lấy tới. Phương thuốc này hắn nhất định phải. Không có phương thuốc này. Hắn vào không được côn lôn sơn chỗ sâu Vào không được côn lôn sơn chỗ sâu Hắn làm sao để địa cầu tránh cho chiến tranh hạt nhân không có cái gì so chuyện này lớn hơn Hùng thúc Cái này đã nhanh 100 triệu Chúng ta còn muốn tăng giá sao thương vĩ thấp giọng tại tròm dâu dài bên tai nói đến Làm tiểu bố trong lòng thầm nghĩ tăng giá tranh thủ thời gian tăng giá Hùng thúc hử một tiếng không để ý đến thương vĩ Mà là lần nữa viết giá cả dơ lên Có người báo giá 100 triệu Còn có tăng giá sao Hiện tại giá tiền là 100 triệu Nữ tử sườn xám liên tiếp kêu vài tiếng Cũng không có tăng giá nữa 100 triệu một lần 100 triệu hai lần 100 triệu ba lần Thành giao nữ tử sườn xám rơi xuống trùy Hùng thúc hiển nhiên là nhẹ nhàng thở ra Thấp giọng nói ra Ngươi không hiểu Chờ trở về ngươi sẽ biết Trở về liền biết rồi Lam Tiểu Bố trong lòng không hiểu Chẳng lẽ cách này thương gia cũng biết thiên địa có nguyên khí có thể tu luyện phía sau bán đấu giá đồ vật Lam Tiểu Bố không có để ý Sự chú ý của hắn toàn bộ tải thương vĩ cùng bên cạnh hắn cái kia hùng thúc trên thân Hội đấu giá kết thúc đã là lúc giảng sáng Lam Tiểu Bố thật chặt đi theo hùng thúc cùng thương vĩ rời đi phòng đấu giá Tiến phòng đấu giá địa phương là xe cá nhân kho cửa vào, đi ra địa phương biến thành lầu 2 một cách đô thị giải trí. Thương vĩ cùng cái kia tròm dâu dài Hùng Thúc hiển nhiên là lái xe tới. Xe liền dừng ở đô thị giải trí cửa ra vào. Là một cố bình thường đại chúng xe. Hùng Thúc tay vừa mới đặt ở trên chốt cửa, cửa xe còn không có mở ra, hắn liền đột nhiên quay đầu. Quanh năm hắc án sinh hoạt để hắn cảm nhận được có người đang theo dõi. Chỉ là hắn vừa mới quay đầu. Lam tiểu bố nắm đấm liền đánh tới. Đồng thời nghe được Lam tiểu bố thanh âm truyền đến. Không có ý tứ. Đánh cái cướp. Cướp đoạt đồ vật của mình thương phi hùng giận dữ kém chút bị trọc giận quá mà cười lên. Ăn cướp vậy mà đánh tới hắn thương phi hùng trên đầu tới đơn giản chính là muốn chết. Trong vòng người nào không biết hắn thương phi hùng là nội kình võ giả mà lại gần nhất thực lực đột nhiên tăng mạnh. Càng là ẩn ẩm, ẩm muốn đột phá nội hình. Thương Phi Hùng thân thể uốn éo. Lam Tiểu Bố nắm đấm mắt thấy là phải đánh hụt thời điểm. Bỗng nhiên cánh tay khẽ cong. Trực tiếp chộp tới Thương Phi Hùng hầu bao. Thương Phi Hùng trong lòng thầm nghĩ không tốt. Đối phương không phải thật sự muốn trọng kích hắn sau lại giật đồ. Mà là muốn trực tiếp giật đồ. Vừa rồi một quyền kia vẻn vẹn hư chiêu. Chính mình vậy mà phạm vào loại sai lầm cấp thấp này Thương Phi Hùng nổi tâm hối hận điên cuồng hơn. Chỉ là giờ phút này Thương Phi Hùng thân hình dùng hết. Trong lúc nhất thời không cách nào quay lại. Chỉ có thể chơ mắt nhìn Lam Tiểu Bố tay trộp vào trên túi bên eo của hắn. Sau đó dùng lực kéo một cái. Xoẹp xẹp một tiếng xé sách Thương Phi Hùng hầu bao trực tiếp bị Lam Tiểu Bố bắt đi. Thương Vĩ giờ phút này mới phản ứng được. Lập tức liền lên trước chụp vào lam tiểu bố. Chỉ là lam tiểu bố ngay cả đầu cũng không quay. Chỉ là một cước về đá vào thương vĩ trên đầu gối. Thương vĩ một tiếng hét thảm quỳ dạp xuống đất. Hiện tại thương vĩ tại lam tiểu bố trước mặt chính là một bàn thức nhắm. Thương phi hùng đã quay lại thân hình chỉ là hắn chỉ có thể chơ mắt nhìn lam tiểu bố lao ra. Từ lam tiểu bố thân hình phương diện tốc độ thương phi hùng khẳng định chính mình đuổi không kịp đối phương. Người này nhất định cũng là nội kình người tu luyện. Chính là bởi vì đối phương là nội kình võ giả, hắn mới có thể phạm sai lầm. Vừa rồi đối phương một quyền kia thật là là mang theo sát ý tới. Nếu như hắn không lắc mình tránh né. Nói không chừng đối phương hư chiêu liền biến thực. Nhưng hắn thương gia đồ vật chính là tốt như vậy đoạt sao hùng thúc. Đồ vật bị cướp đi rồi thương vĩ ngồi dưới đất. Lấy tay che đầu gối. Còn tại nhớ hội đấu giá vật mua được. Sương bánh chè của ngươi hẳn là rách ra, hiện tại đi trước bệnh viện lại nói. Thương phi hùng trước tiên lấy điện thoại ra liên tiếp bấm mấy cách điện thoại. Thương vĩ là thương gia thiếu gia chủ, cũng là thương gia tương lai tuyệt đối không thể có nửa điểm sơ suốt. Lam tiểu bố một đường gấp chạy, hắn biết mình phán đoán chính xác. Cái kia tròm dâu dài giám dạng này mang theo đồ vật đi ra. Thậm chí còn là tự mình lái xe. Tuyệt đối không phải hạng người tầm thường. Chỉ sợ sẽ không so thành kiến kiệt yếu. Hắn liền xem như có thể đánh bại đối phương, cũng không thể cùng đối phương ở chỗ đó thời gian dài đồng thủ. Cho nên Lam tiểu bố ngay từ đầu liền không có nghĩ tới thông qua thực lực trấn áp đối phương. Sau đó cướp đi phương thuốc Mà chính là nhìn chầm chầm phương thuốc Còn trước khi đi đạp thương vĩ một cước Vậy hoàn toàn là trong lòng khó chịu Thương vĩ tên cắn bã này Vậy mà đem cường giả ngoài hành tinh đưa đến địa cầu Để địa cầu bị ngu dịch Mọi người sinh tồn ở ô nhiễm hạt nhân hoàn cảnh bên trong Người này cho dù chết 100 lần cũng không đủ Lam Tiểu Bố sau khi trở về trước tiên trả phòng, sau đó muốn lấy tốc độ nhanh nhất rời đi Tân Thành. Nhưng hắn phát hiện đã chậm. Tân Thành khắp nơi đều là cảnh sát. Tiến Tân Thành còn tốt. Đi ra ngoài đều cần nghiêm ngặt loại bỏ. Có thể thấy được thương gia tại Tân Thành năng lượng lớn bao nhiêu, vậy mà vận dụng lớn như vậy tư thế đến tìm kiếm một người. Lam Tiểu Bố trốn vào một nhà thương trường. Giả bộ như tại một nhà điện thoại trước quầy nhìn cách phẩm Trong lòng cũng rất là lo lắng Nàng là ỷ vào thân phận Coi là ai cũng không quản được nàng Ha <cười> ha Hiện tại ta nhìn nàng còn có cái gì mánh khóe Nàng tô sầm thân phận lại cao hơn Cũng bất quá giống như ta là nữ nhân Tô ra nữ nhân đều là quả cân Ta không ngoại lệ Nàng tu sầm một dạng không ngoại lệ Vốn chính là dạng này Còn có một năm nàng liền tốt nghiệp. Ta cũng muốn biết. Đại bá sẽ làm như thế nào bao che nàng. Lâu ra cái kia lâu như ngọc. Há há danh tự êm tai Kỳ thật so cản bá đều. Không nên ở chỗ này nói trở về rồi hãy nói đi. Cách đó không xa nói chuyện đưa tới lam tiểu bố chú ý. Xác thực nói. Gây nên hắn chú ý không phải lời này. Mà là tô sầm cái tên này. Lam tiểu bố thậm chí quên đi mình bây giờ người đang ở hiểm cảnh. Sự chú ý của hắn hoàn toàn đặt ở cách này nói chuyện hai tên nữ tử trên thân. Rất nhanh Lam tiểu bố liền từ hai người này nói chuyện nội dung bên trong phân tích ra được một chút dấu vết để lại. Hai người này là cô cô cùng chất nữ quan hệ, nữ tử tuổi trẻ tựa hồ là tô sầm đường tỉ. Nàng gọi lớn tuổi nữ tử cô cô, xem ra này lớn tuổi nữ tử so tô sầm lớn bối phận. Lớn tuổi nữ tử hẳn là đến tân thành, nàng chất nữ trẻ tuổi kia là đến tân thành chơi. Nghe các nàng mà nói, tô sầm tựa hồ đang sau khi tốt nghiệp, liền bị tô ra gả cho lâu ra lâu như ngọc. Đáng tiếc hai người này nói chuyện liên quan đến nội dung quá ít, Lam Tiểu Bố không cách nào thu hoạch được càng nhiều tin tức hơn. Nhưng những nội dung này đối với Lam Tiểu Bố đã là đầy đủ. Hắn hiện tại có chút hoài nghi năm đó Tô Sầm đột nhiên đi vào huyện thành nhỏ kia tìm kiếm hắn đồng thời gả cho hắn. Cũng là bởi vì chuyện này. Lâu ra là Đông Khánh Lâu ra nếu như là Đông Khánh Lâu ra. Vậy coi như Tô Gia tại Hải Dương địa vị lại cao hơn. Chỉ sợ cũng không cách nào đối kháng đối phương. Khó trách Tô Gia muốn hy sinh Tô Sầm nịnh bở Lâu Gia. Bất quá Lam Tiểu Bố đáy lòng có một loại trực giác. Chuyện này không phải đơn giản như vậy Nghe nói tô sầm là hải dương tô ra gia, gia chủ tô thiện hòa thương yêu nhất dòng chính cháu gái Nhưng mà tô sầm tải gả cho hắn về sau Cuối cùng cả đời đều không có lại để lên qua tô ra Có thể thấy được tô sầm cùng tô ra ở giữa hẳn là xảy ra đại vấn đề Lam tiểu bố chầm rãi thở một hơi Ở kiếp trước hắn bất lực Một thế này hắn rời đi địa cầu trước đó Nhất định phải giúp Tô Sầm giải quyết hết vấn đề này Vô luận chuyện ngọn nguồn là dạng gì Vấn đề này hắn đều quản định Tô Sầm còn có thời gian gần một năm tốt nghiệp Mà hắn cũng cần 7 8 tháng tả hữu mới có thể tiến côn lôn sơn Bởi vì 7 8 tháng sau người khác đều chú ý tới côn lôn sơn Hắn muốn lại đi vào liền khó khăn Cách này 7-8 tháng thời gian Hắn chỉ cần lợi dụng được trong tay tài nguyên đầy đủ tăng lên tới cảnh giới nhất định. Sau đó tại hắn tiến vào côn lôn sơn trước đó trợ giúp tô sầm giải quyết hết lâu ra vấn đề. Hôm nay đổi mới liền đến nơi này. Các bằng hữu ngủ ngon khí vũ trụ không một chương 19 vây đuổi lam tiểu bố trên đường phố xe cảnh sát lui tới. Khắp nơi đều là kiểm tra. Lam tiểu bố rất rõ ràng. Hắn nhất định phải mau rời khỏi tân thành. Chờ 10 giờ tối thoáng qua một cái. Trên đường phố người giảm bớt. Hắn càng khó rời hơn mở. Lam tiểu bố do dự một hồi lâu cuối cùng vẫn là quyết định dựa vào chính mình rời đi. Vô luận là vụn trộm nhờ xe hay là vụn trộm bỏ xe lửa. Bị phát hiện khả năng đều là 6 thành trở lên. Hiện tại kiểm tra đường sẽ đều có hồng ngoại sinh mệnh kiểm tra đo lường. Dù là trốn ở trong xe tải. Cũng rất dễ dàng liền bị kiểm tra đi ra. Mà lấy hắn năng lực vụn trộm dọc theo đường xe lửa phương hướng tiềm hành. Ngược lại lại càng dễ rời đi tân thành. Lam tiểu bố dọc theo đường xe lửa tiềm hành thời điểm thương ra giờ phút này ngay tại tổ chức khẩn cấp gia tộc đại hội. Gia chủ thương hoành chạch ngồi ở chủ vị trên mặt nhìn không ra hỉ nộ. Giống như thương vĩ thương hoành. Chạch hai cái lỗ tai giống nhau là một lớn một nhỏ. Nếu như Lam tiểu bố trông thấy thương hoàng trạch dáng vẻ. Trong lòng khẳng định sẽ nghĩ. Cái này lớn nhỏ tai cũng sẽ di chuyển sao so với thương hoàng trạch cái kia một lớn một nhỏ lỗ tai. Rõ ràng hơn chính là hắn có một đầu tóc trắng. Hết lần này tới lần khác sâu dài một cây cũng không có trắng. Tại thương hoàng trạch hai bên ngồi có hơn 10 người trong đó còn có mấy tên nữ tử. Phi Hùng. Tiểu vĩ tình huống như thế nào thương hoàng trạch ánh mắt rơi vào tròm dâu dài thương phi hùng trên thân. Ngứa khí bình tĩnh. Thương phi hùng mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ. Hắn đứng lên. Ra chủ. Người này ra tay cực kỳ độc áp. Tiểu vĩ một cái chân đầu gối bị vỡ nát vỡ vụn. Đã đi mời châu Âu tốt nhất khoa chỉnh hình bác sĩ đến. Hiện tại bác sĩ còn tại trên đường. Chuyện lần này là ta chủ quan, ta chịu toàn bộ trách nhiệm. Thương hoành trạch khoát tay chặn lại. Bây giờ không phải là đàm luận trách nhiệm thời điểm. Đêm nay liền xem như đem Tân Thành lật cái té ngã. Cũng muốn đem người này tìm ra. Phương Kỵ Người bên này an bài như thế nào một tên dáng người trung đẳng nam tử đứng lên. Tân Thành đã đang tìm kiếm. Chỉ là ta lo lắng người này vốn chính là người Tân Thành. Nếu như vậy. Vậy liền khó khăn. Lại có một người đứng ra nói ra Ta dám khẳng định hắn không phải người Tân Thành Tân Thành mặc dù rất lớn Có thể thu được tiến vào thiên âm đấu giá tư cách chỉ có mấy cái kia Nói chuyện chính là thương gia cố vấn thương hữu thủy Hết thảy thương gia điều tra cùng khó mà lựa chọn sự tình Rất nhiều đều là thương hữu thủy đến giải quyết Hữu thủy, ngươi thì như thế nào xác định người này không phải trong những người kia Một cái thương phi hùng khẽ nhú mày hỏi Cương hữu thủy rất là bình tĩnh nói Bởi vì hắn căn bản cũng không biết đường vọng giang số 291 vị trí Ta điều tra qua đường vọng giang hôm nay giám sát Người này buổi chiều rất sớm đã đến nơi này Trước sau nhiều lần tại số 290 chung quanh tìm kiếm cùng quanh quẩn một chỗ Sau đó tiến vào một quán ăn nhỏ ngồi hai canh giờ Sau 2 giờ Hắn hẳn là căn cứ người khác tiến vào thiên âm đấu giá phương thức làm ra phán đoán. Lúc này mới tiến nhập thiên âm đấu giá. Mà lại. Mà lại cái gì gặp lời nói ngừng tạm đến thương phi hùng vội vàng hỏi. Hắn là hận nhất Lam Tiểu Bố. Nếu như Lam Tiểu Bố đứng trước mặt của hắn. Hắn cam đoan sẽ đem Lam Tiểu Bố đầu vặn xuống đến sau đó chém thành muôn mảnh. Thương hấu thủy sắc mặt trở nên rất là ngưng trọng. Ta phát hiện chẳng những là chúng ta đang tìm kiếm người này. Sinh ngạc bang tựa hồ cũng đang tìm kiếm người này. Sinh ngạc bang thương hoành trạch nghe được cái tên này, sắc mặt cũng biến thành có chút đương trọng lên. Thương gia tại tân thành có thể hô phong hoán vũ, ngoài sáng trong tối đều về sau đầy đủ quyền lên tiếng cùng thực lực. Nhưng đối mặt sinh ngạc bang thương gia cũng ghiêng kỷ. Nếu quả như thật cùng sinh ngạc bang trở mặt thương gia chỉ có thể lựa chọn lùi bước. Sinh ngạc bang căn bản cũng không làm buôn bán nhỏ cùng bọn hắn làm ăn không phải đại ngạc chính là lính đánh thun Mỗi lần sinh ngạc bang xuất thủ đều là kinh thiên đồng địa toàn cầu sự kiện Sinh ngạc bang trừ bang chủ bên ngoài còn có chung quanh bên trong ngũ tướng Mỗi một cách đều là nội kinh cường giả mà lại đều là giao thiệp rồng rồng tồn tại Sinh ngạc có ý tứ là Bị bọn hắn để mắt tới Nó hạ tràng liền cùng bị cá sấu để mắt tới đồng dạng. Sẽ bị đấm máu xé sách trở thành bã vụn. Thật sự là nghĩ không ra, ra hỏa này lại bị sinh ngạc bang cho để mắt tới. Thương Hữu Thủy khẳng định nói. Tuyệt đối là sinh ngạc bang. Bất quá bây giờ bọn hắn hẳn là cũng chưa có xác định người muốn tìm là ai. Bọn hắn một cái thành viên tại đường Vọng Giang số 290 đợi chừng mấy giờ. Cuối cùng cũng là tay không mà về. Ta sở dĩ khẳng định bọn hắn tìm người cùng ta bọn họ tìm tới người là cùng một cái. Cũng là bởi vì cái kia chúng ta muốn tìm ra hỏa tại phát hiện sinh ngạc bang thành viên về sau. Liền trốn ở một nhà quán rượu nhỏ hơn 2 giờ. Là một cái cảnh giác ra hỏa. Vậy liền không sai, ta trước đó còn hơi nghi ngờ hiện tại khẳng định ra hỏa này là ai. Thương Phi Hùng bỗng nhiên ngắt lời nói ra. U Vinh Quỳ Mơ Thương Hoàng Trạch nghi hoặc nhìn Thương Phi Hùng Người còn lại cũng đều là nghi hoạt nhìn Thương Phi Hùng Thương Phi Hùng ngưng trọng nói ra Trước đó Tiểu Vĩ đã từng cùng ta nói qua Hai ngày trước có cái rất đáng sợ nam tử trung niên đi tìm hắn Mục đích là hỏi thăm một người gọi Lam Tiểu Bố Tiểu Vĩ căn bản cũng không nhận biết Lam Tiểu Bố Cho nên cũng không có để ý Nhưng Tiểu Vĩ nói Nam tử trung niên kia có một loại cường hãn khí tức. Hắn đứng ở trước mặt đối phương đều có chút kinh hồn táng đảm. Như vậy xem ra, nam tử trung niên kia nhất định là sinh ngạc bang người, hay là nội kình cường giả. Sinh ngạc bang nội kình cường giả, sợ là ngũ tướng một trong. Thương phương kỳ nhẹ nhàng thở ra, nếu bị sinh ngạc bang để mắt tới, người này sớm muộn sẽ bị sách đi ra. Thương hoành trạch sắc mặt lại càng ngưng trọng lên. Hắn chậm rãi nói ra, ta thương gia nhất định phải đổi tài sinh ngạc bang bắt được người này trước đó, đem người này đưa đến thương gia. Nguyên nhân hắn không thể nói, nhưng biết hiện tại thiên địa có chút nguyên khí, thậm chí có thể âm thầm tu luyện nổi kinh tuyệt đối không chỉ hắn thương gia một nhà. Cái kia sèn luyện gân cốt phương thuốc đối với thương gia tầm quan trọng hiện tại ship tại thứ nhất. Tân thành thứ nhất khách sản Tân Nguyệt khách sản tầng cao nhất viên phòng xếp ở giữa. Một tên ánh mắt hung ác nhằm hiểm nam tử nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Một hồi lâu mới hắc hắc một tiếng. Thật không nghĩ tới. Vậy mà giết hữu tướng. Còn mượn hữu tướng thiên âm đấu giá bài tiến vào hội đấu giá. Sau đó cướp đi thương gia đồ vật. Người gọi lam tiểu bố sao có gan có gan. Lam Tiểu Bố không phải hắn điều tra ra được, mà là Thành Kiến Kiệt điều tra ra được. Cứ việc Thành Kiến Kiệt chưa nói với bất luận kẻ nào Lam Tiểu Bố tình huống. Nhưng một ngày trước sinh ngạc bang ngũ tướng hội, Thành Kiến Kiệt không có tham gia. Vậy đang nói rõ Thành Kiến Kiệt rất có thể bị người giết chết. Bằng không mà nói Thành Kiến Kiệt không có bất kỳ cái gì lý do cùng đảm lượng không tham gia sinh ngạc bang ngũ tướng hội. Căn cứ điều tra của hắn Thành Kiến Kiệt trước khi mất tích một mực tại điều tra một người gọi Lam Tiểu Bố. Đã như vậy cái kia dết chết Thành Kiến Kiệt có tám thành có thể cùng Lam Tiểu Bố kia có quan hệ. Hắn đến Tân Thành là bởi vì biết Thiên Âm đấu giá lại ở chỗ này cử hành. Nếu như dết Thành Kiến Kiệt người muốn lợi dụng Thành Kiến Kiệt trong tay Thiên Âm đấu giá bài tới tham gia lần đấu giá hội này. Liện tất nhiên sẽ xuất hiện tại Tân Thành. Đinh linh linh điện thoại vang lên. Nam tử hung ác nham hiểm nhìn một chút giấy số, khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh, hắn biết đáp án tới. Lúc trước hắn chỉ biết là thành kiến kiệt người điều tra là Lam Tiểu Bố. Cũng không biết Lam Tiểu Bố lai lịch. Hiện tại cú điện thoại này chính là nói cho hắn biết Lam Tiểu Bố lai lịch. Đầu bên kia điện thoại truyền tới một kính cẩn thanh âm. Cơ đầu ca. Làm tiểu bố lai lịch triệt để rõ ràng. Tập đoàn Lam Tung Lam ra hậu nhân. Quê quán tại Đinh Giang. Bất quá 14 tuổi rời đi Đinh Giang về sau. Vẫn tại Hải Dương đọc sách. Năm nay 18 tuổi tròn. Hắn 14 tuổi liền thi vào Đại học Y khoa Hải Dương lớp thiếu niên dược học chuyên nghiệp. Đại học năm 2 hậu chuyển đến Lâm Sàng Y học. Hiện giờ là Đại học Y khoa Hải Dương Lâm Sàng Y học sinh viên năm 4. Cơ đầu nghe đến đó lập tức liền nhú mày. Sinh viên 5-4 cái này hiển nhiên không có khả năng giết chết sinh ngạc bang hữu tướng Thành Kiến Kiệt. Coi như Thành Kiến Kiệt hai tay bị trói chặt đối phương một cái sinh viên 5-4 cũng giết không được một nội kình võ giả. Thành Kiến Kiệt chết cùng Lam Tiểu Bố không có quan hệ, vậy liền mang ý nghĩa điều tra của hắn gián đoạn. Còn Thành Kiến Kiệt có phải hay không chết rồi? Cơ đầu không có nửa điểm hoài nghi. Hắn khẳng định hữu tướng thành kiến kiệt đã chết. Bất quá. Nghe được đầu bên kia điện thoại do so dự thanh âm. Cơ đầu hử một tiếng nói ra. Có lời gì nói ra một lượt. Chớ có sông dài. Ngươi chẳng lẽ là ngày đầu tiên đi theo ta lăn lộn. Không biết tính tình của ta đúng. Đúng. Đầu bên kia điện thoại nói lần nữa. Lam Tiểu bố tải hơn hai tháng trước thì đang nghỉ họp. Sau đó đi đến Hồ Châu Bệnh viện Côn Hồ làm một cách thực tập sinh. Chờ một chút. Cơ đầu nghe đến đó lập tức đánh gãy đối phương. Người nói Lam Tiểu Bố tại Bệnh viện Côn Hồ Hồ Châu Bệnh viện Côn Hồ mặc dù đối phương vẫn không trả lời. Cơ đầu trên cơ bản xác định. Thành kiến kiệt chính là Lam Tiểu Bố xếp. Thành kiến kiệt muốn đi Hồ Châu sau mất tích. Hiện tại Lam Tiểu Bố tại Hồ Châu. Còn có cái gì so đây càng có sức thuyết phục đúng vậy. Lam Tiểu Bố không những ở Hồ Châu Bệnh viện Côn Hồ. Còn trên ý chi đảo cùng Bệnh viện Côn Hồ quý chính liên thủ ban bố một thiên dung đồng giới y học luận văn Lam cơ môi tố trí mạng tai họa ngầm. Hiện tại Lam Tiểu Bố đắt là toàn cầu danh nhân. Còn có. Tại ban bố bản luận văn này về sau. Lam Tiểu Bố từ Bệnh viện Côn Hồ từ chức. Đi hướng không rõ. Nghe nói rất nhiều người đều đang tìm hắn cúp điện thoại Cơ đầu rõ ràng phương hướng Người hắn muốn tìm chính là Lam Tiểu Bố Lam Tiểu Bố có thể giết chết Thành kiến kiệt tuyệt không phải hạng người bình thường Lam Tiểu Bố là học y Không bài trừ người này mượn nhờ y học thủ đoạn ra tay Để hắn không hiểu là Thành kiến kiệt loại lão giang hồ này Là thế nào cắm đến Lam Tiểu Bố Trong tay không cần ở chỗ này chờ đi xuống Nếu như giết chết thành kiến Việt cùng cướp đi thương gia đồ vật người thật sự là Lam Tiểu Bố. Thương gia loại thủ đoạn này tuyệt đối bắt không được Lam Tiểu Bố. Hắn nhất định phải nhanh đem tin tức truyền trở về. Sinh ngạc bang chính là bố trí xuống thiên la địa võng. Cũng phải bắt đến Lam Tiểu Bố. Khi vũ trụ không một chương 20 tự chui đầu vào lưới Lam Tiểu Bố Việt thì nơi này xem như hoa hạ biên cảnh. Cực ít có người biết. Sinh ngạc bang tổng mẫu ngay Tại Việt Thị Sinh ngạc bang ngũ tướng toàn bộ là nội kinh cao thủ Kỳ quái là sinh ngạc bang bang chủ phong bác lại là một cái căn bản cũng không có tu luyện qua võ đảo người bình thường Nhưng Đông Nam Á một vùng chỉ cần là gặp qua một chút xíu việc đời liền không có người không biết phong bác Phong bác sáng người không cao tướng mão hơi gầy có một đôi rất vượt dị con mắt Vô luận là ai chỉ cần bị hắn nhìn một chút Cũng cảm giác chính mình hết thảy đều bị nhìn xuyên đồng dạng sinh ngạc bang vốn cũng không tính là bao lớn bang phái Từ khi Phong Bác khống chế sinh ngạc bang về sau Cơ hồ mỗi chiến tất thắng sinh ý một dạng chính là chưa từng bỏ sót cùng thất bại qua Giờ phút này Phong Bác đang ngồi ở trong một gian phòng cũng không tính là quá lớn Ngón tay không nhanh không chậm trên bàn gõ Lấy Phong Bác phú khả địch quốc thân gia Hắn liền xem như muốn toàn cầu xa hoa nhất phòng làm phòng làm việc. Cũng đều là chuyện một câu nói. Hết lần này tới lần khác hắn ra thích nho nhỏ gian phòng thậm chí đèn trong phòng đều không cần sáng quá. Dựa theo hắn tới nói đây càng dễ dàng để hắn suy nghĩ. Trong phòng chỉ có phong bác một người đang trầm tư ở ngoài cửa tả hấu các trạm lấy hai tên cực kỳ xinh đẹp nữ tử. Chỉ cần phong bác có bất kỳ phân phó. Hai tên nữ tử này liền sẽ đi vào Còn đi vào làm cái gì không có người nào dám đánh nghe Dựa theo phong bác thói quen tại hắn trầm tư thời điểm không có bất kỳ người nào có thể đánh quấy hắn Trừ phi chuyện trọng yếu nhất Hoặc là hắn đang trầm tư vấn đề đáp án Bằng không mà nói Đã quấy dày ý nghĩ của hắn đó chính là một con đường chết Hết lần này tới lần khác ở thời điểm này trong phòng đèn lói lên một cái Ý vị này hắn phải đi ra ám tử có tin tức trong yếu tới. Phong bác khẽ nhếu mày. Mặc dù như vậy hắn hay là nhận nghe điện thoại. Cơ đầu khiêm tốn thanh âm truyền đến bang chủ trên cơ bản tra được. Hữu tướng hẳn là thua ở một cái gọi Lam Tiểu Bố trong tay. Lam Tiểu Bố là đại học y khoa Hải Dương sinh viên năm 4. Chỉ là không tới một phút. Cơ đầu liền đem những gì mình biết hết thảy toàn bộ nói ra. Thậm chí bao gồm Lam Tiểu Bố khả năng chính là người cướp đoạt thương gia đồ vật. ngươi định làm như thế nào phong bác ngữ khí nhẹ nhàng. Cơ đầu thời gian ngắn có thể làm được những này. Để hắn rất hài lòng. Mặc dù nguyên nhân chủ yếu này là Lam Tiểu Bố tự mình tìm đường chết, muốn bại lộ tin tức. Bất quá thương gia sự tình để cơ đầu trong lòng hắn tăng thêm phân. Hấu tướng thành kiến kiệt bị giết, cơ đầu có lẽ là hấu tướng lựa chọn tốt nhất đầu cảm nhận được bang chủ tâm tình Trong lòng đại hỷ Càng là phán đoán nói Ta dự định đem người chia hai bộ phận Một bộ phận tiếp tục đuổi ra Lam Tiểu Bố tin tức Một phần khác dẫn người đi Đinh Giang ôm cây đời thỏ Lam Tiểu Bố kia quê quán chính là Đinh Giang Hắn khẳng định sẽ về một chuyến Đinh Giang Phong bác thản nhiên nói Đinh Giang chỉ cần phái một người đi nhìn chầm chầm là có thể Người còn lại toàn bộ đi thâm phủ Ta sẽ phái ra hậu tướng cùng tả tướng cũng mang một đám huyêng để đi thâm phủ À Cơ đầu trong lòng rất là mờ mịt Hắn vừa rồi tin tức trong tình báo không có nói tới thâm phủ A Bang chủ đây là ý gì muốn phái người đi thâm phủ chẳng những phái người đi Còn phái ra hậu tướng cùng tả tướng cùng một đám huyêng để đây là muốn cớ nào để mắt lam tiểu bố kia lại nhìn nổi lam tiểu bố Cũng không cần đến đi một cách không quan hệ chút nào địa phương A cứ việc cơ đầu không rõ. Nhưng hắn hay là đáp. Vâng. Ta lập tức tiến về thâm phủ. Để điện thoại xuống, phong bác khói miệng tràn ra một tia cười lạnh. Cơ đầu không hiểu, hắn căn bản là lười nhắc giải thích. Hắn khẳng định Lam Tiểu Bố muốn đi thâm phủ. Trên thực tế hắn đã sớm suy đoán Lam Tiểu Bố có thể muốn đi thâm phủ. Hắn duy nhất không xác định là... Người giết hữu tướng thành kiến kiệt là cái gì xuất thân? Thành kiến kiệt trong tay có sinh ngạc bang chú ấm dương chi bạch ngọc. Đối phương giết thành kiến kiệt tất nhiên sẽ đạt được khối này chân quý dương chi bạch ngọc. Nếu như đối phương rất giàu có, vậy cái này một khối bạch ngọc rất có thể bị chân tàng đi lên. Hiện tại hắn lấy được tin tức đối phương là một một học sinh mà lại cũng không giàu có. Đã như vậy, vậy đạt được dương chi bạch ngọc này. Thứ nhất địa phương muốn đi nhất định là thâm phủ. Nguyên nhân tự nhiên là xuất thủ khối này dương chi bạch ngọc. Thâm phủ là toàn cầu nổi danh nhất ngọc thạch nơi trốn giao dịch, nơi này ngọc thạch đồng đều giá cũng là toàn cầu cao nhất. Vô luận tốt bao nhiêu ngọc thạch hay là nhiều kém ngọc thạch chỉ cần là đến thâm phủ, liền lập tức sẽ bị người lấy đi. Nếu như cái này còn không tính là 100% lý do. Vậy cơ đầu nói tin tức thứ hai cơ hồ khiến hắn khẳng định người đạt được Dương Chi Bạch Ngọc muốn đi thâm phủ. Cơ đầu phán đoán thương gia mua sắm sèn luyện gân cốt phương thuốc bị người cướp đi, nếu như cướp đi chính là Lam Tiểu Bố. Vậy Lam Tiểu Bố nhất định phải tiền mua dược liệu tiền từ đâu tới đây tự nhiên là Dương Chi Bạch Ngọc. Về phần Lam Tiểu Bố có phải hay không nổi kình giai đoạn? Có cần hay không sèn luyện gân cốt? Phong bác hầu như không cần cân nhắc. Người có thể giết chết hữu tướng thành kiến kiệt. Có thể không phải nội kinh cường giả học sinh thì thế nào hắn còn gặp qua so lam tiểu bố còn muốn nhịp thiên võ giả đâu. Lam tiểu bố xóa đi trên tóc hạt xương thở một hơi, rốt cuộc đi ra Tân thành tuyến phong tỏa. Phán đoán của hắn là chính xác, dọc theo đường sắt đi ra, mặc dù nhìn rất nguy hiểm kỳ thật thật rất an toàn. Bởi vì hết thảy đều tại trong sự khống trí của hắn. Hết thầy cửa ai cùng loại bỏ đều tại trước mắt hắn. Hắn có thể thong rong vòng qua. Đương nhiên chủ yếu nhất là thương gia còn không có cường đại đến vận dụng quân đội đến tìm kiếm hắn. Sau đó địa phương hắn muốn đi chính là thâm phủ. Chỉ có thâm phủ mới có thể ăn trong tay hắn khối này giá trị cực cao dương chi bạch ngọc. Bán ra dương chi bạch ngọc. Hắn có thể dựa theo phương thuốc mua sắm đầy đủ đoán cốt dược liệu. Để cho mình vượt qua đoán cốt, tu vi cảnh giới lại đến một cái cấp độ. Thâm phủ cử ra. Nếu là bài xuất hoa hạ thập đại quyền thế gia tục, thâm phủ cử ra tất hàng trong đó. Thậm chí sẽ không rơi ra năm vị trí đầu. Theo lý thuyết lấy cử ra loại địa vị này, hẳn không có cái gì đáng đến lo lắng sự tình. Trên thực tế cử gia gần nhất lại bao phủ một tầng mây đen, nguyên nhân là cử gia cháu ruột cử quân bị bệnh đóng tầm. Bệnh đóng tầm là gần nhất 10 năm mới xuất hiện một loại kiểu mới chứng bệnh, phát bệnh từ lòng bàn chân bắt đầu. Loại bệnh này chỉ có một cách phương thức chỉ liệu, đó chính là cắt chân tay. Chẳng những muốn cắt chân tay còn muốn càng nhanh càng tốt, một khi kéo thời gian dài liền sẽ mất mạng. Cử gia duy nhất sòng chính cháu trai cử quân được bệnh đóng tằm Mà lại nhiễm bệnh đã có thời gian nửa năm Đây đối với cử gia tới nói tự nhiên là xấu nhất tin tức Nếu là người nhà bình thường được bệnh đóng tầm Đừng bảo là nửa năm chính là hai tháng sợ cũng không có mệnh tại Cử gia là hao tốn đại lượng tài lực Mua toàn cầu cấp cao nhất thiết bị cùng dược liệu Lại mời toàn cầu lợi hại nhất bệnh đóng tầm chuyên gia Obencu ở một bên chiếu cố Này mới khiến cử quân mệnh treo đến hiện tại Thậm chí bệnh tình đều không có khuyết tán bao nhiêu lợi hại Liền xem như dạng này Gần nhất cử quân bệnh đống tầm vẫn là càng ngày càng nghiêm trọng Lại không cắt chân tay mà nói Mạng nhỏ sợ là khó giữ được Cái kia mời tới chuyên gia Obenco Hiện tại đã không còn dám cho cử quân làm bất luận cái gì bảo thủ trị liệu Dựa theo hắn tới nói Trong nửa tháng không cắt chân tay mà nói Cử quân sẽ không còn sống sót khả năng Cũng may mấy ngày trước cử gia biết được một cái tin tức vô cùng tốt Đó chính là bệnh đóng tầm có người có thể trị Có một cái gọi là lấy thư hồng chi nữ nhân Con gái nàng địch mạn cũng là được bệnh đóng tầm Kết quả tại bệnh viện Côn Hồ bị một cái gọi lam tiểu bố bác sĩ chữa cho tốt Tin tức này để cử gia mừng rỡ như điên Tự nhiên là trước tiên liền liên hệ đến bệnh viện Côn Hồ Đồng thời cũng ngay đầu tiên đem cử quân đưa đến bệnh viện Côn Hồ. Để cử ra tức giận là. Chờ bọn hắn đem cử quân đưa đến bệnh viện Côn Hồ về sau. Vậy mà tìm không thấy cái kia gọi Lam tiểu bố thầy thuốc. Một nhà bệnh viện tìm không thấy chính mình bệnh viện bác sĩ ha <cười> ha. Còn có so đây càng khôi hài lý do cử ra gia chủ cử kiệt chính mặt mũi tràn đầy âm trầm ngồi tại một tấm to lớn khắc hoa ghế bằng gỗ đỏ. Cử quân là hắn cháu ruột Hắn trên người cử quân chút xuống quá nhiều tâm huyết Cử quân cũng là hắn cử ra duy nhất người nối nghiệp Vô luận như thế nào hai chân cũng không thể xảy ra vấn đề Còn không có kết quả sao cử kiệt trên khuôn mặt âm trầm trừ lệ khí không có bất kỳ tình cảm gì Đứng ở bên cạnh hắn chính là một vị nam tử trung niên Nam tử trung niên này vừa định nói chuyện Liền nghe đến một trận trung điện thoại Nam tử trung niên tranh thủ thời gian cầm điện thoại lên, lập tức liền vội vàng nói, gia chủ, là cử phi điện thoại. Cử phi là người điều tra Lam tiểu bố hạ lạc, tại cử ra làm sự tình tương đương với thương gia thương phi hùng. Tranh thủ thời gian tiếp. Cử kiệt hai tay đột nhiên nắm chặt. Điện thoại kết nối. Không cần Nam tử trung niên kia truyền lời. Cử kiệt đã nghe được đầu bên kia điện thoại cử phi thanh âm. Lam tiểu bố đã tìm được. Cái gì cử kiệt xong huyền đột nhiên buông ra Đưa tay nắm qua điện thoại Cử phi Người nói Lam tiểu bố đã tìm được ở đâu cử phi chính cần thanh âm lần nữa chuyển đến Gia chủ Lam tiểu bố xuất hiện tại thâm phủ Bây giờ còn đang tìm kiếm chỗ ở Người của chúng ta chính cùng tung tại phía sau hắn Lập tức phái người đem hắn mang về Nếu như phản kháng chỉ cần lưu một hơi để hắn có thể cứu người là được Cử kiệt hừ một tiếng, ngữ khí mang theo một loại băng hàn. Coi là trên chi đạo phát biểu luận văn, hắn cử ra cũng không dám đồng sao còn có. Cử phi ngư khí có chút cổ quái. Cử kiệt hừ một tiếng. Chẳng lẽ có lời gì? Ngay cả ta cũng không thể nói hôm nay đổi mới liền đến nơi này. Các bằng hữu ngủ ngon khí vũ. Chủ không một chương 21 cá lọt lưới là minh chủ lưu kiệt bảy tăng thêm không phải. Là bởi vì Lam Tiểu Bố lai lịch Cử Phi tranh thủ thời gian giải thích nói Cử Kiệt nghi ngờ hỏi Chẳng lẽ Lam Tiểu Bố lai lịch kinh người mạnh đến ta cử ra đều đắc tội không được sao Cử Phi thấp giọng Gia chủ Lam Tiểu Bố là tập đoàn Lam Tung Căn cứ ta điều tra kết quả Hắn hẳn là tập đoàn Lam Tung chủ tịch trước Lam Hành Cháu ruột Cử Kiệt trao mày Lập tức nói ra Là cái kia dày vò bầu trời cao phi hành mà mất tích. Được xưng là bầu trời cao truyền nhân Lam Hướng Thần chi tử tập đoàn Lam Tung dòng chính truyền nhân chính là Lam Hướng Thần. Có thể đối mặt như mặt trời ban chưa tập đoàn Lam Tung. Lam Hướng Thần vậy mà mảy may đều không có hứng thú. Hắn cảm thấy hứng thú chính là mượn nhờ công ty tiền vốn phát triển tinh không vũ trụ tìm kiếm. Thậm chí còn ở nước ngoài mua một hòn đảo đến phát triển sự nghiệp của mình. Trên thực tế tập đoàn Lam Tung chủ tịch Lam Hành cũng không phải là chỉ có Lam Hướng Thần một đứa con trai này. Lam Hướng Thần bất quá là hắn trưởng tử thôi. Hắn còn có mặt khác hai đứa con trai. Lam Hướng Văn cùng Lam Hướng Võ. Dù là Lam Hướng Thần không yêu kế thừa tập đoàn Lam Tung sản nghiệp. Hết lần này tới lần khác Lam Hành chính là chỉ định Lam Hướng Thần là người thừa kế duy nhất. Truyền nhân duy nhất này lại ưu thích thăm dò vũ trụ bầu trời cao. Cho nên tập đoàn Lam Tung truyền nhân Lam Hướng Thần cũng bị ngoại giới xưng là bầu trời cao truyền nhân. Ý là cách này truyền nhân vư vô vô cùng. Tương lai cuối cùng sẽ đem tập đoàn Lam Tung làm sụp đổ mất. Cử phi đáp, không sai, chính là hắn. Cử hiệt hừ một tiếng. Không nghĩ tới Lam ra còn có lớn như vậy một đầu cá lọt lưới. Lúc trước các ngươi là thế nào làm việc cử phi vội vàng nói Là Nguyễn Kỷ Nàng là Lam hướng thần thây tử Không biết vì cái gì chuyện xảy ra trước nàng mang theo mấy tuổi Lam tiểu bố đột nhiên rời đi tập đoàn Lam Tung Lúc ấy chúng ta đối phó tập đoàn Lam Tung ngay tại khẩn yếu quan đầu Cũng không có người đi để ý một nữ nhân cùng hải tử rời đi Về sau vì cái gì không đi tìm cử kiệt ngữ khí có chút lãnh ý Cử phi tranh thủ thời gian đáp Về sau ta là muốn đi tìm Bất quá đại tiểu thư nói tập đoàn Lam Tung cũng bị mất Mẹ con các nàng có phải hay không còn sống đều không có ảnh hưởng Chuyện này cứ như vậy kết thúc Cử kiệt đã minh bạch là chất nữ cử Việt Linh nương tay thả tập đoàn Lam Tung cô nhi quả mẫu Để điện thoại xuống Cử kiệt đã quyết định quyết tâm Lam tiểu bố lần nữa rơi vào hắn cử ra trong tay Vô luận như thế nào cũng sẽ không thả nó rời đi Lam tiểu bố số tuổi nho nhỏ Ý thuật giống như này kinh người đáng sợ Tương lai đã có thành tựu Thì còn đến đâu về phần lam tiểu bố Có thể thành hay không khí hậu Cử kiệt là không có nửa điểm hoài nghi Đại học không có tốt nghiệp Liền có thể trên ý chi đảo viết ra lam cơ môi Tố trí mạng tai họa ngầm luận văn Cách này cũng chưa tính Ngay cả bệnh đóng tầm đều có thể trị liệu Người như vậy không có khả năng có thành tựu. Người nào có thể có thành tựu đây là Lam Tiểu Bố vừa mới thành danh. Đợi thêm thời gian mấy năm. Chỉ sợ Lam Tiểu Bố cũng không phải là cử gia muốn bắt cóc liền bắt cóc tồn tại. Lam Tiểu Bố đi ra nhà ga không bao lâu cũng cảm giác được có chút không đúng. Rất nhanh Lam Tiểu Bố liền phát hiện hắn lại bị theo dõi. Là sinh ngạc bang người hay là người thương gia Lam Tiểu Bố vừa nghĩ một bên bước nhanh hơn Hắn không phải muốn tránh mà là muốn tìm một cái yên lặng địa phương đồng thủ Lấy thực lực của hắn bây giờ liền xem như đánh không lại còn muốn chạy còn không có mấy người người có thể ngăn cản Tại Lam Tiểu Bố tăng tốc bước chân về sau người theo dõi Lam Tiểu Bố cũng chỉ là bước nhanh hơn Lam Tiểu Bố rời xa nhà ga đi vào một cái hoang phế nhà máy bên ngoài Ngay tại hắn chuẩn bị dừng lại đồng thủ thời điểm. Phía sau người theo dõi vậy mà chủ động lên tiếng. Băng hữu. Nếu như ngươi lại đi. Ta sẽ nổ súng. Lam tiểu bố ngừng lại, chậm rãi quay đầu. Cách hắn hơn 10 mét địa phương, một tên mang theo cách mũ nam tử chính cầm một thanh súng ngắn chỉ vào hắn. Lam tiểu bố chân mày hơi nhíu lại, hắn là lần thứ hai đối mặt súng ngắn. Kiếp trước hắn không cứu được sống cái gọi là thiếu gia kia. Kết quả bị người dùng súng chỉ vào. Sau đó trơ mắt nhìn mình bị trói lại đưa vào bao tải. Chim vào biển cả. Ngay cả đánh tróng đều không đánh ngất xỉu. Cái này kỳ thật cùng chôn sống không có khác nhau. Trầm hải lam tiểu bố bỗng nhiên nhìn một chút nơi xa. Kiếp trước trầm hải địa phương giống như ngay ở chỗ này. Không sai chính là thân phủ. Người lá gan rất lớn A Trông thấy đối mặt súng ngắn, còn có thể phân thần, người dùng súng chỉ vào lam tiểu bố lạnh lùng nói một câu. Một trận thanh âm oanh minh vang lên. Rất nhanh một cố xe con màu đen vọt vào mảnh khu vực này. Trên xe con năm tên nam tử cường tráng. Năm người này mặc dù không có cầm súng, nhưng năm người rõ ràng tản ra đem lam tiểu bố vây quanh ở giữa. Các người tìm ta có chuyện Lam Tiểu Bố ngứ khí bình tĩnh, đồng thời lựa chọn xong chạy trốn phương hướng. Vô luận đối phương là thành kiến kiệt người hay là người thương gia. Lúc này Lam Tiểu Bố cũng sẽ không cùng đối phương lãng phí thời gian. Hắn cần chính là đem trong tay Ngọc Thạch bán tiền, sau đó mau chóng rời đi nơi này. Nghĩ đến Ngọc Thạch bán lấy tiền, Lam Tiểu Bố trong lòng lẫm nhiên. Toàn cầu Ngọc Thạch tốt nhất thị trường chính là thâm phủ. Vô luận tốt bao nhiêu ngọc thạch. Chỉ cần tải thâm phủ đều có thể bán đi. Hắn muốn xuất thủ dương chi bạc ngọc, 90% sẽ đến thâm phủ. Nếu như không phải đi tân thành, hắn khẳng định trước tiên đến thâm phủ. Ngay cả chính hắn đều là trước tiên đến thâm phủ. Người biết hắn có dương chi ngọc sẽ đoán không được hắn đến thâm phủ chỉ cần thành kiến kiệt trong tay có dương chi bạc ngọc sự tình sinh ngạc bang biết. Vậy bọn hắn liền có khả năng đoán được chính mình sẽ đến thân phủ. Nói như thế, những người này là sinh ngạc bang. Lam tiểu bố âm thầm tù thí Nếu là sinh ngạc bang, vậy chỉ có giết rời đi. Hắn cùng sinh ngạc bang không có hòa hoán chỗ trống. Thiếu gia của chúng ta bị bệnh chỉ là xin ngươi đi hỗ trợ nhìn một chút bệnh. Nói chuyện chính là một tên từ trên xe bước xuống nam tử. Giáng người không cao. Thanh âm lại mang theo một loại không cho người cự tuyệt ngữ điệu. Hắn nói chuyện thời điểm đã đi hướng Lam Tiểu Bố tựa hồ cũng không thèm để ý Lam Tiểu Bố xét ra tay đồng dạng. Không phải sinh ngạc bang Lam Tiểu Bố xứng sờ. Các ngươi chỉ là tìm ta đi xem bệnh Lam Tiểu Bố nghi hoặc nhìn đối phương. Bây giờ còn không có có kinh lịch chiến tranh hạt nhân. Chị An rất bình ủng. Không đến mức tìm chính mình xem bệnh liền đến lớn như vậy tư thế A tên nam tử lùn liền ôn quyền. Đúng vậy. Chúng ta thực sự là muốn mấy người đi xem bệnh. Nói xong hắn phát giác ra được lam tiểu bố nghi hoạt. Đối với cầm súng người kia phất phất tay. Sau đó ra hiểu mấy người lui ra một chút mới tiếp tục nói. Ta gọi cử phi. Thiếu gia nhà ta được bệnh đóng tầm. Tình huống bây giờ rất là nguy cấp. Trước đó nghe nói ngươi có thể trị cách bệnh này, chúng ta cố ý chạy tới bệnh viện Côn Hồ. Không nghĩ tới, ngươi đã không tại bệnh viện Côn Hồ. Vừa rồi cử động có chút đắc tội, là chúng ta quá lo lắng ngươi lâm thời có việc lại đi. Loại giải thích này, Lam Tiểu bố trong lòng cười lạnh. Nhìn những người này tư thế, chỉ sợ là chính mình một khi không đi, liền sẽ nằm bị nhấc đi qua giúp người chữa bệnh đi. Kiếp trước mình tại trong nơi này bị người trầm hải. Không nghĩ tới một thế này tới đây. Vẫn là bị người bức hiếp đi xem bệnh. Lam Tiểu Bố trong lòng rất là không thoải mái. Cứ việc trong lòng khó chịu. Lam Tiểu Bố cũng không có cự tuyệt. Mà là bình thản nói ra. Bệnh đống tầm ta đích xác là có thể trì liệu. Biết rõ Lam Tiểu Bố có thể trị liệu bệnh đống tầm bọn hắn mới đến chặn đường Lam Tiểu Bố. Bây giờ nghe Lam Tiểu Bố chính miệng nói ra có thể trị Cử phi vẫn là tay khẽ run lên. Càng là kích động liền ôm quyền. Liền âm thanh đều có chút bất ổn. Còn xin Lam bác sĩ thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ. Xuất thủ cứu một cứu ta nhà thiếu ra. Lam tiểu bố bình hòa nói ra. cứu người không có quan hệ. Nhưng ta tiền xem bệnh thế nhưng là không thấp. Mà lại ta còn có một cái thói quen. Đó chính là trước lấy tiền sau chữa bệnh. Cử phi lập tức nói, vô luận bao nhiêu, chỉ cần Lam bác sĩ có thể trì hết bệnh, vậy cũng là hẳn là. Lam tiểu bố gật gật đầu, đã như vậy, vậy liền dẫn đường đi, ta đi giúp thiếu da của ngươi xem bệnh. Hắn vốn là dự định xuất thủ dương chi bạc ngọc. Tuy nói vừa rồi hắn phán đoán sai lầm. Trước mắt tới đám người này không phải người sinh ngạc bang. Nhưng Lam Tiểu Bố suy đoán sinh ngạc bang chỉ cần biết rằng Dương Chi Bạch Ngọc tồn tại. Vậy bây giờ ngay tại thâm phủ chờ lấy hắn. Người đến chặn đường để hắn xem bệnh này hiển nhiên cũng không phải cái gì loại lương thiện mà lại nhất định giàu có. Nếu là có thể từ nơi này làm một khoản tiền, hắn có phải hay không bán ra Dương Chi Bạch Ngọc liền cũng không trọng yếu. Tốt, tốt, Lam Bác sĩ mời theo ta lên xe. Cử Phi thật sự là không nghĩ tới Lam Tiểu Bố tốt như vậy xin mời. Hắn biết được tin tức còn tưởng rằng Lam Tiểu Bố vì tránh né giúp cử quân chữa bệnh chạy trốn đâu. Hiện tại xem ra cũng không phải là như vậy à. Sớm biết rằng này. Hắn chỗ nào cần chiến trận lớn như vậy về phần Lam Tiểu Bố có phải hay không tập đoàn Lam Tung. Đây không phải là hắn cử phi muốn cân nhắc sự tình. Chỉ cần Lam Tiểu Bố vì cử quân chữa bệnh. Sự tình khác đều không trọng yếu thỉnh cầu nguyệt phiếu cùng phiếu đề cử duy trì Sách mới cũng không lớn thói quen cầu phiếu Cầu phiếu thủ pháp có chút lạnh nhạt a Khí vũ trụ không một chương 22 hóa thành cho cũng sẽ không quên ngồi trên xe Lam tiểu bố đều có thể cảm giác được xe này nhanh chí ít có 100k Mơ Hừm Đi lên Người điều khiển căn bản là không nhìn nổi thành hạn nhanh cùng đèn xanh đèn đỏ. Chỉ là dùng chừng 10 phút đồng hồ. Xe liền tiến vào thâm phủ hồ. Sau đó tại thâm phủ hồ lượn quanh nửa vòng. Bắt đầu đi lên. Lam Tiểu Bố trong lòng thầm nghĩ cách này đoán chừng là toàn bộ thâm phủ người có tiền nhất nơi ở. Toàn bộ thâm phủ. Thâm phủ hồ chính là sang quý nhất khu vực. Mà Phủ Vân Sơn lại là thâm phủ hồ đắc nhất địa phương Muốn ở tại Phủ Vân Sơn Cũng không phải có tiền là được Xe này rõ ràng là hướng Phủ Vân Sơn đi Lam Tiểu Bố vừa mới nghĩ đến nơi đây Xe ngừng lại Mở cửa xe trước mắt là một tòa cực kỳ hùng vĩ biệt thự Bên ngoài biệt thự vây trừ một mảng lớn trúc viên Cùng một cái cử đại hồ nhân tạo bên ngoài Còn có một mảnh không nhỏ thảo nguyên Đây là thâm phủ A? Hay là tại thâm phủ Phủ Vân Sơn bên trên? Cách này muốn bao nhiêu có tiền mới có thể tải cách này tấp đất tấp vàng địa phương làm ra thanh thế lớn như vậy đến Lam Bác Sĩ? Xin mời đi theo ta tới. Cử Phi cực kỳ khách khí khẽ vương tay, sau đó dẫn Lam Tiểu Bố tiến vào biệt thự Đại Môn. Đại Môn hai bên đều có nhân viên bảo an, giờ phút này đều là kính cẩn xoay người chờ đợi Cử Phi tiến vào. Lam tiểu bố khẽ nhú mày, nơi này. Hắn có chút quen thuộc. Chỉ là không đời Lam tiểu bố nghĩ ra cách nguyên cớ. Cử phi đã đem Lam tiểu bố dẫn tới lầu ba ngoài cửa. Sau đó dừng lại kính cẩn nói. Ra chủ. Lam bác sĩ đã tới. Tiến đến. Một cách hơi khàn khàn lại cực kỳ thanh âm uy nghiêm vang lên. Lam tiểu bố chấn động bước chân đều theo bản năng dừng một chút. Liền xem như đối phương hóa thành bụi thanh âm này hắn cũng sẽ không quên. Sở dĩ nhớ ký thanh âm này là bởi vì lúc ấy thanh âm này chỉ nói một câu, ném đến thân phủ trong biển đi. Lúc trước hắn không có chữa cho tốt một cái trọng yếu nhân vật. Xác thực nói là hắn còn không có trị liệu. Chỉ nói là trị không hết mà thôi. Kết quả liền đối phương là ai cũng không biết, liền bị ném vào thân phủ đi trong biển. Làm bác sĩ... Mời theo ta đi vào chung đi tại cho thiếu gia chữa bệnh trước đó, gia chủ muốn gặp ngươi. Bay loạn gặp Lam Tiểu Bố dừng lại, vội vàng chủ động nói ra. Lam Tiểu Bố than khẽ thở ra một hơi chậm rãi cùng đi theo tiến vào cách này to lớn phòng khách. Phòng khách xa hoa bố trí Lam Tiểu Bố nhìn đều chẳng muốn nhìn. Ánh mắt của hắn rơi vào ngồi ở phòng khách chủ vị một tên nam tử mặt trắng không dâu trên thân. Chính là người này đem hắn trầm hải hôm nay hắn lần nữa đến nơi này. Người chính là Lam Tiểu Bố bác sĩ nam tử đánh giá một phen Lam Tiểu Bố, nhú mày hỏi. Hắn chính là cử gia gia chủ cử kiệt. Chính là hắn hạ lệnh nếu như Lam Tiểu Bố dám trốn. Chỉ cần lưu Lam Tiểu Bố một hơi có thể cứu người là được. Lam Tiểu Bố tuổi tác thật sự là quá nhỏ nhỏ để hắn hoài nghi trước đó hắn lấy được những tin tức kia có phải giả hay không. Hắn biết Lam tiểu bối tuổi tác không lớn, có thể đây cũng quá nhỏ một chút. Bất quá đối phương là người Lam gia, Lam gia đều ra một chút cổ quái ra hỏa. Bằng không mà nói, Lam Hướng Thần cũng sẽ không từ bỏ tập đoàn Lam Tung, ngược lại mua cái đảo đi làm bầu trời cao hành khí. Lam hành cũng sẽ không đầu cứng sắn tập đoàn Lam tung chỉ truyền cho Lam hướng thần. Cứ việc đối phương không có chút nào lễ phép. Lam tiểu bố vẫn là đi tới trên ghế salon tỏa hạ. Không kêu ngạo cũng không hèn mọn nói ra. Không sai. Ta chính là Lam tiểu bố bác sĩ. Cầu địch gặp nhau, hết sức đỏ mắt a Địch mạn bệnh đóng tầm là ngươi chỉ liệu trông thấy Lam tiểu bố chính mình tỏa hạ cử kiệt khẽ nhú mày. Vô luận là tại thâm phủ, hay là tại hoa hạ địa phương khác. Hắn cử kiệt còn chưa bao giờ thấy qua có người như Lam Tiểu Bố to gan như vậy. Dám tùy tiện ở trước mặt hắn tỏa hạ. Người Lam ra cũng không được. Nếu như không phải là vì cháu trai bệnh, hắn hiện tại liền sai người đem Lam Tiểu Bố kéo xuống chôn sống. Người Lam ra không cần thiết còn sống. Không sai, mà lại ta khẳng định, hiện tại toàn cầu người có thể chỉ liệu bệnh đóng tầm chỉ có ta một cái. Lam Tiểu Bố thản nhiên nói. Cử kiệt tử tốn nói, người có bản lính luôn luôn muốn ngạo khí một chút. Cử phi quân nhi đã tới chưa còn có hơn một giờ. Cử phi vội vàng nói. Tại biết Lam Tiểu Bố một khắc kia trở đi cử quân liền từ bệnh viện Côn Hồ rời đi trực tiếp về thâm phủ. Hiện tại Lam Tiểu Bố đi tới cử ra Cử quân còn tải trên máy bay Người đi trước chuẩn bị đi Sau một tiếng cho quân nhi giải phấu Cử kiệt lời nói mang theo Không thể nghi ngờ mình lệnh khẩu khí Căn bản cũng không có nói Giải phấu thất bại sẽ như thế nào Ở trong mắt cử kiệt Vô luận giải phấu thành công hay là thất bại Lam Tiểu Bố đều phải chết Lam Tiểu Bố cười nhạt một tiếng Ta có một quy củ Giải phấu trước đó là trước đưa tiền Bằng không mà nói ta lo lắng tay của ta sẽ phát run Tay ta lắc một cái Giải phấu quá trình cũng không dám bảo đảm Một đảo lăng lệ sát ý trực tiếp rơi ở trên người Lam Tiểu Bố trọn vẹn mấy tức thời gian Cử kiệt lúc này mới hắc hắc một tiếng Lam bác sĩ Người lá gan rất lớn Lam Tiểu Bố vẫn là tử tốn nói Ta lá gan không lớn Vì kiếm miếng cơm ăn. Hối hạ ngược xuôi. Nam tránh Bắc dấu rất không dễ dàng. Hôm nay thật vất vả nhận được một cái tờ đơn. Ta lo lắng cuối cùng cái gì đều không có công giá chàng Dứt khoát trước đòi tiền. Rất tốt. Cử kiệt cố nén nổi tâm cuồng nổ cùng sát ý. Cho hắn người cử ra chữa bệnh còn dám chủ động đòi tiền hay là trước đưa tiền sau chữa bệnh. Ha <cười> ha. Hẳn là hắn cử kiệt hiện tại đã già hay là lui ra ngoài quá lâu người tuổi trẻ bây giờ cũng không biết hắn tên cử kiệt. Cho tới bây giờ đều là hắn cử ra chủ động cho, không có người nào dám đưa tay muốn. Nếu là hắn cử ra quên đưa tiền, ngươi cũng muốn nghẹn trở về. Cử phi, hắn muốn bao nhiêu tiền, hiện tại liền chuyển cho hắn. Cử kiệt nói câu nói này thời điểm, sát ý đã bình ngùng lại, thậm chí ngữ khí đều thong thả rất nhiều. Cùng một người chết đi so đo, không phải hắn cử kiệt tính cách. Cử phi nhìn thoáng qua Lam Tiểu Bố. Lam Bác sĩ. Ngươi chỉ cần cho số thẻ cho ta. Sau đó nói cho ta biết ngươi cần bao nhiêu tiền là có thể. Lam Tiểu Bố lấy tay gõ gõ sát phạt biên giới. Sau đó nói. Ta đắc tội mấy người. Cho nên không cần cho ta trong thẻ thu tiền. Cho ta 200. Nhìn tiền mặt. Lam tiểu bố tin tưởng mình đắc tội sinh ngạc bang sự tình đối phương cũng không biết Bất quá đắc tội thương ra sự tình tên trước mắt này khẳng định cha ra được liền ngay cả cử phi trong lòng đều có chút mỉa mai Còn tưởng rằng bao nhiêu lời hại Nguyên lai like chỉ có điểm ấy nhỏ khẩu vị 200 Nhìn tiền mặt, ha ha Tập đoàn Lam tung dòng chính truyền nhân Hiện tại khẩu vị chỉ cùng một cách gọi tiêu xài không nhiều lắm Chỉ là không đời hắn oán thầm xong. Lam tiểu bố trầm rãi thanh âm lại lần nữa vang lên. Nghe nói các ngươi tải nửa năm trước chụp tới một viên lam sĩ chi tinh. Ta cần viên kim cương này. Nửa năm trước thân phủ vỗ ra một viên gọi lam sĩ chi tinh kim cương. Viên kim cương này chừng 107 ca ra. Giá trị 900 triệu. Lam tiểu bố cũng không biết viên kim cương này có phải hay không cử ra đạt được. Nhưng ở thâm phủ có năng lực cũng có tư cách đập xuống viên này làm sĩ chi tinh Cũng chỉ có mấy nhà kia Hắn suy đoán cử ra khả năng chí ít chiếm 50% trở lên cho nên lúc này mới phủ một chút Ha ha ha Cử kiệt khó thở ngược lại cười, có chút bản sự Vậy mà biết viên này làm sĩ chi tinh là ta cử ra đánh tới Cử phi nhìn chầm chầm làm tiểu bố, làm bác sĩ, khẩu vị của ngươi chỉ sợ quá lớn một điểm Vừa rồi hắn còn đang suy nghĩ lam tiểu bố khẩu vị cùng ăn mày đồng dạng Đảo mắt liền còn nói lam tiểu bố khẩu vị quá lớn Lam tiểu bố vẫn là điềm nhiên như không có việc gì Ta khẩu vị cũng là còn có thể Lo lắng duy nhất chính là mình giải phấu bên trong tay có chút run Những vật này cũng là vì vững chắc tay của ta Cho bệnh nhân nhiều một ít cơ hội thôi Đương nhiên, nếu là ngươi cảm thấy tay ta ổn bất ổn không trọng yếu, coi như ta không nói. Cử phi còn muốn nói điều gì, cử kiệt khoát tay chặn lại, không cần đồ vật cho hắn. Cử phi khẽ giật mình, bất quá lam tiểu bố cũng không có ngoài ý muốn gì, hắn biết đây là tất nhiên sẽ cho hắn. Lấy người nhà này tàn nhẫn, chỉ sợ hắn tiến vào cái đại môn này về sau, tại trong mắt đối phương chính là người chết. Đem đồ vật sao cho một người chết, đợi lát nữa lấy thêm trở về mà thôi. Đây cũng là hắn không có muốn đối với phương bao nhiêu tiền duyên cớ. Nếu lại nhiều tiền, dù là đối phương đánh tới trên thẻ của hắn, hắn Lam Tiểu Bố cũng lấy không được. Nhưng cho tới bây giờ, Lam Tiểu Bố cũng không hiểu, người nhà này vì sao như vậy độc áp. Bác sĩ y không tốt liền giết bác sĩ gia tục sản này như thế nào sống sót cái này thì cũng thôi đi. Nhìn lão ra họa kia dáng vẻ. Liền xem như chính mình chữa trị tốt hắn cháu ruột. Cũng muốn giết chính mình. Quả thực là không thể nói lý a Phải biết đây là thế kỷ 21. Chỉ là mấy phút. Cử Phi liền đem một cái chiếc hộp màu vàng ấm đưa đến Lam Tiểu Bố trước mặt. Lam Bác Sĩ. Đây chính là Lam Sĩ Chi Tinh. Ngươi cần phải hảo hảo thu về. Lam Tiểu Bố tiếp nhận hộp. Mở ra sau khi lập tức liền cảm nhận được một loại sáng chói trói mắt quang mang nhu hòa. Kim cương hiện ra hình trái tim. Nội bộ thật giống như khảm nạm một cái cánh đồng dạng. Như muốn dương cánh bay lượn. Mà tại hột kim cương này chung quanh. Có một loại nhàn nhạc quang vận tải vườn quanh. Thậm chí đều không cần lấy tay đi chạm đến. Chỉ cần nhìn xem liền có một loại cực độ cảm giác thoải mái. Hết lần này tới lần khác những này không phải nhân công tạo nên, mà là tự nhiên tạo ra. Đã từng chỉ là tại trên tivi cùng trên mạng nhìn thấy Lam Sĩ Chi Tinh bây giờ đang ở trong tay của mình. Lam Tiểu Bố hít vào một hơi. Đem hộp khép lại. Lại đem trên bàn trà đã sớm trồng tốt giường 2 tầng tiền cùng một chỗ thu nhập ba lô của mình. Trong lòng của hắn còn tại cảm thán, may mắn chỉ cần 200 200.000.000. Lại nhiều mà nói chạy trốn đứng lên đều nặng Trọng yếu nhất chính là Đợi lát nữa hắn cần cử ra giúp hắn mua sắm đại lượng dược liệu Những dược liệu này đều là hắn muốn dẫn đi khí vũ trụ không một chương 23 kiếp trước mối thù kiếp này báo Lam bác sĩ nếu như chuẩn bị xong Vậy chúng ta đi trước phòng giải phấu Chờ thiếu gia trở về đi Cử phi chờ Lam tiểu bố làm xong những chuyện này về sau Rồi mới lên tiếng Lam tiểu bố cầm lấy một cây bút Ở phía trên viết một đống dược liệu đưa cho cử phi Lập tức đem những dược liệu này mua sắm đầy đủ Lập tức đưa đến phòng giải phấu Đúng rồi còn muốn có lò sắc thuốc cùng Cách nổi, lò không nên quá lớn Nhớ kỹ, cách nổi muốn hai cái Những dược liệu này đều là hắn đoán cốt cần Hiện tại vừa vặn mượn nhờ thủ đoạn của đối phương mua sắm đến lại nói Lam tiểu bố đều không có nói dược liệu muốn tốt hay là hỏng, hắn tin tưởng đối phương khẳng định sẽ mua sắm đồ tốt nhất tới. Lam bác sĩ, ngươi còn không có nhìn thấy bệnh nhân, làm sao gây đơn thuốc rồi cử phi có chút nghi hoặc nhìn Lam tiểu bố. Lam tiểu bố từ tốn nói, ta là bác sĩ, hay là ngươi là bác sĩ chỉ cần thiếu da của ngươi đến chính là bệnh đống cầm, cứ dựa theo yêu cầu của ta đi lấy thuốc. Đi, dựa theo hắn nói làm. Cử kiệt giọng nói vô cùng là hòa hoãn. Vâng, cử phi tranh thủ thời gian đáp. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, gia chủ sát ý đến cực hạn thời điểm chính là loại này hòa hoãn biểu lộ. Một khi gia chủ dạng này, vậy mang ý nghĩa Lam Tiểu Bố chỉ sợ ngay cả ngày mai đều sống không quá đi. Cái này rất bình thường. Hắn cũng nghe nói Lam Tiểu Bố trị liệu cái kia địch mạn chỉ dùng nửa ngày thời gian. Sau đó cũng không có tái khám Cử phi sau khi rời đi Lam tiểu bố mới nói với cử kiệt Mặc dù ta cũng có thể ở đại sảnh làm Chẳng qua nếu như là đỉnh cấp phòng giải phấu Vậy giải phấu hiệu quả càng là hoàn mỹ Mà lại phòng giải phấu còn muốn có cửa sổ Bệnh đóng tầm cùng bệnh khác khác biệt Loại bệnh này giải phấu sau trước tiên cần cùng ngoại giới làm không khí lưu thông Đương nhiên, nếu như không có cửa sổ mà nói, giải phấu sau trước tiên liền muốn đánh mở phòng giải phấu đại môn. Chỉ cần là đỉnh cấp phòng giải phấu, như vậy nhất định định cách âm. Lam Tiểu Bố tin tưởng, lấy cửa ra thực lực, điểm ấy là có thể đến giúp. Ngươi yên tâm, có phụ họa ngươi yêu cầu phòng giải phấu. Cử kiệt tử tốn nói, không thể không nói cửa ra năng lực hành động rất mạnh. Lam tiểu bố tại mới chuẩn bị trong phòng giải phấu không có chờ bao lâu Cử phi cũng đã đem dược liệu toàn bộ mang đến Nhanh như vậy Lam tiểu bố nghi hoặc nhìn mang đến một đống dược liệu cử phi Nếu như không phải cho người cử ra xem bệnh Hắn cũng hoài nghi thuốc này có phải hay không lừa gặp hắn Cử phi cười ha ha thâm phủ lớn nhất trung dược lâu chính là ta cử ra Khó trách lời hại như vậy Lam tiểu bố trong lòng thầm nghĩ. Hắn có phải hay không hẳn là lại mở một chút bất quá lập tức liền bỏ đi ý nghĩ này. Hắn lập tức là muốn chạy trốn cây đơn thuốc quá nhiều hắn căn bản là cầm không đi. Lam tiểu bố là bác sĩ. Làm nghề y 20 năm. Hắn thậm chí không cần mở ra dược liệu nhìn. Chỉ cần ngửi chút hương vị. Liền biết những dược liệu này đều là cấp cao nhất. Giờ phút này một cách di động giường bệnh bị đẩy vào phòng giải phấu Một vị nam tử trung niên kêu lên Lam bác sĩ Bệnh nhân đã đến Người bây giờ liền có thể giải phấu Nằm trên giường bệnh một tên thanh niên sắc mặt tái nhợt Lam tiểu bố ánh mắt tại thanh niên này trên khuôn mặt dừng lại một lát sau Rơi vào đối phương trên đùi Suy nghĩ của hắn lần nữa bay xa Năm nào tô sầm chết tại tường phòng hộ bên ngoài Hắn nhìn xem tô sầm tại trước mắt hắn rời đi đầy đầu đều là tô sầm bóng dáng Không còn có bất cứ chuyện gì có thể gây nên sự quan tâm của hắn Mà vừa lúc này hắn bị cưỡng ép đưa đi cho một người trẻ tuổi xem bệnh Hắn không biết người tuổi trẻ kia là ai Chỉ biết là người khác cũng là gọi hắn thiếu ra Đồng thời hắn còn biết người tuổi trẻ kia phụ thân không có hai chân Cuối cùng hắn không có chữa cho tốt người trẻ tuổi kia, bị một cái già nu thanh âm khàn khàn kêu chìm vào thân phủ hải. Người là Lam Tiểu Bố trên giường bệnh sắc mặt tái nhật thanh niên gặp Lam Tiểu Bố có chút sợ run. Ngứ khí rất là khó chịu hỏi một câu. Lam Tiểu Bố ánh mắt rơi vào cây này sắc mặt tái nhật thanh niên trên thân thế sự luôn hồi báo ứng xác đáng a Năm đó hắn là cái này mặt tái nhợt nhi tử xem bệnh cuối cùng bị trầm hải. Trùng sinh sau khi trở về, hắn lần nữa là cách này mặt tái nhợt xem bệnh, ha <cười> ha. Không sai, ta chính là Lam Tiểu Bố. Bệnh của ngươi rất đơn giản, ta có thể trị liệu. Không đợi cách này mặt tái nhợt lại hỏi thăm, Lam Tiểu Bố liền đặt xuống cam đoan. Nghe được Lam Tiểu Bố có thể trị liệu. Đi theo thanh niên mặt tái nhợt này bên người một nữ tử trung niên trong mắt lộ ra cuồng hỉ. Vội vàng nói. Lam bác sĩ chỉ cần ngươi giúp ta nhi tử chữa trị xong chân bệnh, ngươi muốn cái gì đều được. Nơi này không có ngươi nói chuyện phần, ra ngoài đi." Cử Kiệt thanh âm uy nghiêm truyền đến. "Vâng, phụ thân." Nữ tử trung niên lúc này mới trông thấy đi theo tới Cử Kiệt. Thanh âm ngừng lại, lập tức hạ thấp ngữ khí, "Kính cần hồi đáp." Lam tiểu bố khoát tay chặn lại, ngươi không cần đi ra, ngươi hẳn là bệnh nhân mấu thân A lưu tại nơi này. Đúng bệnh nhân phụ thân cùng ra ra cũng muốn lưu tại nơi này bởi vì ta có một vài vấn đề muốn hỏi. Cử phi nghi hoặc nhìn Lam tiểu bố. Lam bác sĩ. Có vấn đề gì cần nhiều người như vậy lưu tại nơi này sao Lam tiểu bố một mặt ngưng trọng nói ra. Bệnh đống tầm có hai loại nơi phát ra. Một cách là ẩn tính di truyền Còn có một cách là cảm nhiễm Ta cần xác định là không phải di truyền Mặt khác, ta chỉ liệu thời điểm tuyệt đối không nên tùy tiện đã quấy dày Vô luận là người tại trong phòng giải phấu Hay là người bên ngoài Nếu không xảy ra sự tình ta một mực không chịu trách nhiệm Cách này cử phi thực lực chỉ sợ sẽ không so trước đó hắn xử lý thành kiến kiệt kém Lam tiểu bố biết mình thực lực không coi là nhiều cao Hắn không tình nguyện lắm cùng cử phi đồng thủ. Không chỉ có như vậy. Cách này cử ra gia chủ cũng không đơn giản. Dựa theo thành kiến kiệt lời nói tới nói. Sợ cũng là một cách tu luyện ra nội hình cường giả. Cử phi còn muốn nói gì nữa. Cử kiệt vung tay lên. Người không liên quan đều ra ngoài đi. Phụ thân của quân nhi chưa có trở về. Có chuyện gì ta vì ra ra này tại cũng liền có thể trả lời. Lam tiểu bố thầm kêu đáng tiếc, bất quá cử kiệt ở thật là có thể. Chờ đám người rời đi phòng giải phấu, Lam tiểu bố đóng cửa lại, bắt đầu lấy ra bộ phận thuốc đông y chế biến. Lam bác sĩ, ngươi còn không có xem bệnh. Trước hết nấu thuốc rồi nữ tử trung niên gặp Lam tiểu bố trực tiếp bắt đầu nấu thuốc. Cũng là hơi nghi hoặc một chút. Lam tiểu bố tử tốn nói, chờ một chút ngươi sẽ biết. Lam tiểu bố lo lắng chỉ có cử kiệt một người mà thôi, hắn hoài nghi cử kiệt sống nhau là nội kinh cao thủ. Dựa theo hắn lấy được phương thuốc giới thiệu. Cực giả tử chế biến trong quá trình sẽ sinh ra một loại ngăn chặn nội khí xương mù. Bất quá cũng rất tốt giải quyết. Chỉ cần trong miệng chứa một mảnh tuyết phong lam sâm là được rồi. Giờ phút này Lam tiểu bố trong miệng liền ngậm lấy một mảnh tuyết phong lam sâm. Cách này tuyết phong lam sâm tự nhiên cũng là cử phi mua sắm trở về. Ngươi chỉ là nấu một vị thuốc cử kiệt nhìn chầm chầm vào lam tiểu bố. Giờ phút này hắn cũng có chút nghi hoặc Cử phi mang về thuốc có mấy chục loại. Mà lam tiểu bố liền chế biến một loại. Lam tiểu bố không có tiếp tục chế biến chén thuốc. Mà là quay đầu nhìn xem cử kiệt thản nhiên nói. Ngươi tên gì cử kiệt trên mặt lệ khí lói lên một cách rồi biến mất. Lão phu cử kiệt. Hẳn là Lam bác sĩ tại chữa bệnh trước đó còn muốn lính giáo một chút ta hay sao Lam tiểu bố mỉm cười. Cầm lấy dao giải phấu đi đến cử quân bên người. Dừng lại. Cử kiệt cảm nhận được Lam tiểu bố vô luận như thế nào cũng không giống là cho người xem bệnh bộ dáng ngữ khí có chút nghiêm nghị lại. Lam tiểu bố quay đầu. Nhìn chầm chầm cử kiệt chậm rãi nói ra. 21 năm sau. Ta cũng là tới đây cho người ta xem bệnh Bất quá muốn nhìn bệnh nhân không phải tôn tử của ngươi Mà là ngươi chắc trai Ngươi cũng thật có thể sống a 21 năm sau thanh âm đều không có bao lớn cải biến ha <cười> ha Cái dù gì 21 năm sau cử quân còn có nữ tử trung niên kia đều là một mặt mờ mịt nhìn xem lam tiểu bố Cử kiệt thì cao mày Trong tay đất là nhiều một thanh phi đao Cử phi xuất ra phi đao đồng thời cử kiệt liền lớn tiếng kêu lên. Lập tức hắn liền tỉnh ngộ lại. Đây là cấp cao nhất phòng giải phấu. Hắn trừ phi đi xô cửa. Nếu không cái kia cách âm hiệu quả bên ngoài căn bản là nghe không được. Bất quá cử kiệt không hề sợ hãi đem hắn nhìn thành một tên lão giả đó là mắt bị mù. Hắn 30 năm trước liền bước vào nội kình hàng ngũ. Những năm này tiến dần trong đó. Đừng bảo là chỉ là một cách Lam Tiểu Bố liền xem như một đám người tới Trong tay hắn phi đao cũng có thể nhẹ nhóm giết sạch Lam Tiểu Bố hiển nhiên hiểu hơn phòng giải phấu này cách âm hiệu quả Hắn thật giống như không có trông thấy cử kiệt xuất ra phi đao đồng dạng Tiếp tục nói Lúc kia thây tử của ta vừa mới qua đời Trong lòng ta nhớ mong thây tử Nói chỉ là một câu ta không thể chỉ liệu mà thôi Ha <cười> ha, chỉ không hết ngươi chắc trai tự nhiên không phải ta một cái. Bất quá ngươi lúc đó nói câu nói kia ta hiện tại yêu nguyên phải nhớ rõ tích. Ngươi nói ném đến thâm phủ hải bên trong đi thôi. Sau đó ta liền bị ném vào thâm phủ hải. Coi như không chỉ một lần giết người cử kiệt, giờ phút này đều có chút lạnh buốt Hắn không sợ Lam Tiểu Bố là một chuyện có thể Lam Tiểu Bố nói lời thật sự là quá không hiểu thấu cùng âm trầm. Lam tiểu bố nhìn lướt qua nằm ở trên giường trong mắt mang theo mờ mịt cử quân. Nói lần nữa. Lúc trước ta chỉ là không thể trị liệu ngươi khuyển tử kia thôi. Ngươi cùng nhà ngươi lão già liền muốn giết ta. Hôm nay ta cũng nhìn không tốt ngươi à. Ngươi coi như thế nào. Nói xong câu đó. Lam tiểu bố sao găm trong tay vạch ra một đảo bạch mang. Bạch mang tại cử quân trên cổ mang ra một đảo tơ hồng. Ngươi muốn chết. Cử kiệt nổ non đóng mắt Trong tay phi đao liền muốn bay ra Bất quá hắn lập tức cũng cảm giác được không đúng Nội khí vậy mà một chút cũng vẫn lên không được Sau một khắc lam tiểu bố đã là sông lên Một quyền đánh vào trên cổ của hắn Giờ phút này hắn mới hiểu được tới Vừa rồi lam tiểu bố nói nhiều lời như vậy không phải hướng hắn giải thích Mà là đang đợi bị nấu dược liệu dược tính bay hơi đi ra Để hắn không cách nào đề khí. Trong lòng của hắn có vô cùng hối hận. Chính mình hẳn là trước tiên đi mở cửa. Liền xem như làm một chút tiếng vang cũng tốt a a Cho tới giờ khắc này nữ tử. Trung niên mới tỉnh ngộ tới. Chỉ là nàng kêu sợ hãi vèn vẹn nửa tiếng. Liền bị lam tiểu bố đao cắt phá cổ họng Cử kiệt ngồi sập xuống đất. Cổ của hắn xương tất cả đều vỡ vụn. Trong miệng phát ra át át thanh âm. Trong mắt càng lại như muốn phun lửa đồng dạng. Phấn nộ đến cực hạn. Canh ba đưa đến. Hay là cầu một chút nguyệt phiếu cùng phiếu đề cử không có cất giữ đáo hữu. Xin ra nhập giá sách cho một chút cất giữ. Cảm tạ cảm tạ các bằng hữu ngủ ngon khí vũ trụ không một chương 24 bị truy nã lam tiểu bố đi tới cử kiệt trước mặt. Cử ra chủ. Thật sự là đáng tiếc. Hôm nay không có xử lý con của ngươi. Bất quá ngươi không cần phải gấp, ta rất nhanh liền có thể xử lý hắn. Còn có ngươi lão già này thật sự là âm độc A. Gọi bác sĩ đến khám bệnh cũng như thế ngang tàng sao về phần ngươi địa phương này. Chờ ta lúc rời đi. Ta sẽ đến phóng nắm lửa. Ta là vì ngươi tốt, đem cái địa phương này đốt cho ngươi dùng. Áp áp. Cử kiệt điên cuồng muốn nói điều gì. Nhưng hắn xương cổ bị đánh nát. Khóe miệng còn tại đổ máu Căn bản là nói không nên lời một chữ Hắn hiểu được Lam Tiểu Bố vì sao muốn mang theo cửa sổ phòng giải phấu là vì trốn a Lam Tiểu Bố phía sau bổ sung một câu kia Không có cửa sổ mở cửa cũng được Hiển nhiên là biết hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn không có cửa sổ phòng giải phấu Chỉ cần có tuyển hạng Hắn cử ra nhất định là lựa chọn càng có ưu thí Giờ khắc này cử kiệt muốn làm nhất chính là gọi cử phi tới đáng tiếc hắn cái gì đều không làm được Hắn cử kiệt ngang cả một đời không nghĩ tới tại trong sánh nhỏ lật ra thuyền Lam tiểu bố cũng không có tiếp tục chờ xuống dưới Nhấp chân dấm tại cử kiệt trên đầu Dưới chân vừa dùng lực Cử kiệt bị mất mạng tại chỗ Lạch cạch cử kiệt cổ lệch ra dưới thời điểm trên cổ hắn treo một mảnh màu đen đồ vật ngã trên sàn nhà Làm tiểu bố cũng lười đi hoàn đây là vật gì trực tiếp đem tuyến kéo đức tiện tay thu nhập miệng túi của mình Bị cử kiệt đeo trên cổ không phải rất trọng yếu chính là rất chân quý Lam tiểu bố cũng không có đi vội vã Mà là đem trong nồi cực giả thảo đổ sạch Sau đó tùy tiện cầm vài thuốc bắt tăng thêm nước đi vào Lấy đại hỏa nấu mở về sau Dùng nhỏ nhất lửa nấu lấy Chờ thời gian dài Bên ngoài nhất định có thể ngửi được nhàn nhạt mùi thuốc Lời như vậy Người bên ngoài cũng biết bên trong tải nấu thuốc Mà không phải căn bản cũng không có người Làm xong những này Lam Tiểu Bố mới không chút hoang mang thu thập một chút đồ vật của mình Sau đó mở ra cách âm cửa sổ Kiểm tra một hồi tình huống ở phía sau nhảy sau xuống dưới Nếu như không phải vì cho mình tranh thủ thời gian Hắn trước khi đi nhất định phải thả một mồi lửa đem cử ra cho đốt một sạch sẽ. Lúc này hắn muốn phóng hỏa mà nói. Vậy cử ra tất cả mọi người biết hắn lam tiểu bố làm sự tình gì. Hắn mang đồ vật nhiều lắm trừ một bao lớn dược liệu bên ngoài còn có 200. Nhìn tiền mặt cùng một cách nồi nấu thuốc. Đồ vật mặc dù nhiều. Chỉ cần hắn không ginh đồng cử ra những người còn lại. Hắn hiện tại vùng trộm đào tẩu. Người khác liền xem như biết hắn xử lý cử kiệt. Cũng là mấy giờ chuyện sau đó. Lam Tiểu Bố khẳng định, không có cử kiệt lên tiếng, ai cũng không dám tùy tiện tiến vào phòng giải phấu. Thâm phủ Hải Ngạc Cao ốt, đây là sinh ngạc bang sản nghiệp. Giờ phút này Hải Ngạc Cao ốt tầng cao nhất trong phòng họp to lớn, chỉ có hai tên nam tử ngồi ở chỗ này. Hai người này trong một người ngang tài. Tăng thêm rất là mập mạp. Ngồi ở chỗ đó thật giống như một đống vật gì đó đồng dạng Một người khác lại là cực kỳ anh Tuấn đẹp trai Cả người đều để lộ ra một loại cực kỳ sắc bén khí tức Hai người này đi tại trên đường cách có lẽ không phải rất rõ ràng Nhưng ở Sinh Ngạc Bang lại là không người không hiểu Mập lùn gọi Cốt Đinh Sinh Ngạc Bang ngũ tướng 100 hậu tướng Anh Tuấn đẹp trai gọi Đỗ Dịch Bồng Ngũ tướng một trong tả tướng Tại sinh ngạc bang đều là dưới một người ngàn người phía trên tồn tại. Hai người ngồi ở chỗ này lời gì đều không nói tựa hồ cũng là riêng phần mình nghĩ đến riêng phần mình sự tình. Cũng không biết qua bao lâu. Phòng họp phía ngoài cửa bị gõ vang. Lập tức một tên ánh mắt hung ác nhằm hiểm nam tử đi đến. Kính cẩn xoay người đi lễ sau mới lên tiếng. Hai vị đại nhân. Tất cả tiệm đầu ngọc đều đã sắp xếp xong xuôi. Chợ đen cũng là toàn bộ ngày chú ý. Cho đến bây giờ cũng không có phát hiện Lam Tiểu Bố tung tích. Cốt Đinh cười hắc hắc. Không nóng này. Chúng ta có nhiều thời gian. Nếu Phong Đại ca nói Lam Tiểu Bố sẽ đến thân phủ hắn liền nhất định sẽ tới. Cơ đầu lần này làm không tệ để cho ta lau mắt mà nhìn a Cơ đầu nghe nói như thế tranh thủ thời gian lần nữa cuối người hành lễ. Không dám. Tại hậu tướng cùng tả tướng trước mặt Ta cơ đầu chỉ là bởi vì vận khí tốt Cơ đầu trong lòng so với ai khác đều rõ ràng Trước mắt cái này cười tùm tỉm người vật vô hại mập mạp là ai Làm sinh ngạc bang hậu tướng Một khi bị người này để mắt tới Vậy tử vong có lẽ là ngươi khát vọng nhất lấy được hạ tràng Cốt đinh giết người cũng sẽ không quản ngươi có đúng hay không sinh ngạc bang Đỗ diệt bồng nói ra Là của ngươi tông lao cũng liền đừng khiêm nhường Ngươi nhìn chầm chầm một chút Chỉ cần lam tiểu bố vừa xuất hiện lập tức liền cho chúng ta biết Chúng ta thời gian có hạn Không có khả năng ở chỗ này dừng lại bao lâu thời gian Lão thành thật đúng là củi Lại bị một cái nhược cây cho xử lý Đơn giản ném ta sinh ngạc bang ngũ tướng mặt Cốt đinh run lên trên mặt thịt mỡ Con mắt hít lại thành một đường nhỏ Đỗ dịch bồng còn muốn nói gì nữa thời điểm cơ đầu biến sắc Sự tình gì đỗ dịch bồng nhìn chằm chằm cơ đầu hỏi Cơ đầu cầm lấy một cái chấn động điện thoại nói ra là lam tiểu bố tin tức Tranh thủ thời gian nghe Cốt đinh hắc một tiếng xuất ra một thanh sắc bén tiểu đao bắt đầu tu bổ móng tay Cơ đầu nghe nói qua hậu tướng cốt đinh một ít chuyện Nghe nói hậu tướng này một khi muốn giết người thời điểm Liền sẽ tu bổ móng tay Hắn không dám nhìn cốt đinh tu bổ móng tay. Tranh thủ thời gian kết nối điện thoại. Rất nhanh sắc mặt của hắn liền trở nên cổ quái. Chỉ là nửa phút thời gian. Hắn liền để xuống điện thoại. Sau đó kính cẩn nói. Vừa rồi nhận được tin tức. Lam tiểu bố tiến vào cử ra. Giết cử ra gia, gia chủ cử kiệt. Cử ra người thừa kế cử quân. Còn có tân Yến Cũng chính là cử quân mẹ đẻ. Đỗ dịch bồng đột nhiên đứng lên Khóe miệng cười lạnh nói Hảo tiểu tử Khó trách dám chọc ta sinh ngạc bang Ngay cả cử ra cũng dám động Có gan đích thật là có khí phách Ha ha tiểu tử này cũng không phải có loại đơn giản như vậy Hay là một ngôi sao tai họa Gia hỏa này đắc tội ta sinh ngạc bang không nói Trước đó còn đoạt thương ra đồ vật Hiện tại đến thâm phủ lại chọc cử ra Ta cốt đinh rất lâu chưa từng gặp qua người thú vị như vậy, hy vọng có thể để cho ta gặp một lần hắn có nhiều thú. Nghe được cốt đinh lời nói cơ đầu theo bản năng giật cả mình. Cốt đinh nói để hắn gặp một lần thú vị cũng không phải nói dẫn thôi. Xem ra Lam Tiểu Bố khẳng định rời đi thân phủ, chúng ta tiếp tục lưu lại nơi này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đỗ dịch bồng lúc nói chuyện đã đi hướng cửa ra vào. Lam Tiểu Bố đích thật là rời đi thâm phủ, nhưng cả nước cũng đã xôn sao. Đừng bảo là trong nước, chính là nước ngoài cũng đều đang nghị luận Lam Tiểu Bố sự tình. Lam Tiểu Bố làm một cái trình độ cao nhất y học nhà nghiên cứu, vì sao muốn làm ra loại chuyện thương thiên hải lý này. Một chút y học nhà nghiên cứu giờ phút này đều là tại vì Lam Tiểu Bố đáng tiếc. Đáng tiếc giảng này một cách học giả vậy mà liền giảng này hủy đi. Lam Tiểu Bố phạm vào bản án hiện tại là không ai không biết, khắp nơi đều tại truy nã Lam Tiểu Bố. Đại học Y khoa Hải Dương Tô Sầm Đờ Đấng nhìn xem trên mạng lệnh truy nã. Trước đây không lâu Lam Tiểu Bố hay là trên chi đảo tuyên bố đỉnh cấp luận văn chuyên gia. Vô số truyền thông cùng phóng viên đều đang tìm kiếm Lam Tiểu Bố. Ai không muốn cùng Lam Tiểu Bố ước đàm một chút. Phát ra thiên thứ nhất phỏng vấn riêng bản thảo cách này trong nháy mắt. Lam Tiểu Bố liền lại trở thành cả nước truy nã tội phạm, mà lại phạm tội thủ đoàn ác liệt. Trong khoảng thời gian ngắn, Lam Tiểu Bố từ nghỉ học đến trở thành toàn cầu nổi tiếng chuyên gia y học, lại trở thành tội phạm truy nã. Lam Tiểu Bố đến cùng thế nào? Đùng thương hoành trạch một quyền đập vào trên mặt bàn. Lam Tiểu Bố là thương gia vùng trộm truy sát ra hỏa bây giờ lại bị cả nước truy nã. Đây đối với thương gia tới nói tuyệt đối không phải chuyện gì tốt Thương gia không phải muốn lam tiểu bố người này Bọn hắn muốn là lam tiểu bố trên người thối cốt phương thuốc A Chỉ có bọn hắn biết phương thuốc này có bao nhiêu đáng tiền Chờ người người đều biết thiên địa nguyên khí bộc phát có thể tu luyện nổi tức thời điểm Phương thuốc này chính là tất cả mọi người tranh đoạt đồ vật Hiện tại lam tiểu bố bị truy nã Hắn thương gia chỗ nào còn lại có cơ hội Tiểu xuất sinh này thật đúng là một ngôi sao tai họa. Thương Phi Hùng oán hận nói ra. Thương Hoành Trạch đứng lên nói ra. Thương Vĩ lập tức liền bắt đầu tu luyện võ đảo. Phi Hùng. Ta cho phép ngươi điều lấy ta thương gia lớn nhất tài nguyên. Phải tất yếu đoạt tài hết thảy mọi người phía trước bắt được Lam Tiểu Bố. Dù gì cũng muốn đem hắn trên người phương thuốc cầm về đó là ta thương gia đồ vật. Vâng. Thương Phi Hùng lập tức đáp. Lam Tiểu Bố biết rất nhiều người đang tìm hắn, hắn cũng biết mình tại trong thành thì không cách nào tải sinh tồn được. Giờ phút này hắn mang theo một cách bọc lớn. Dịch sung lên đường dài xe đen. Gián tiếp một hai ngày thời gian. Lúc này mới đi vào thập vạn Đại Sơn bên ngoài. Lúc đầu Lam Tiểu Bố là dự định đi Côn Lôn Sơn. Chỉ là Côn Lôn Sơn khoảng cách thâm phủ thật sự là quá xa. Hắn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác tiến về thập vạn Đại Sơn. Đến thập vạn Đại Sơn bên ngoài, Lam Tiểu Bố liền biết chính mình trên cơ bản an toàn. Có thể khẳng định, hắn rời đi thâm phủ về sau cử ra hoặc là cũng không biết hắn xử lý cử kiệt mấy người. Bằng không mà nói, hắn trên đường đi không có như thế an ổn. Chỉ cần đi vào thập vạn Đại Sơn, hắn liền mượn nhờ phương. Thuốc điên cuồng tu luyện. Dù là không cách nào tu luyện tới tiên thiên, chỉ cần hắn có thể tu luyện tới thông mạch hậu kỳ đi ra, hẳn là cũng có thể đi côn lôn sơn. Thập vạn đại sơn kéo dài hơn 100 cây số, sản vật phong phú. Tại sâu trong núi lớn, nhất định có rất nhiều dược liệu. Trên người hắn hiện tại có thật nhiều đoán cốt dùng dược liệu, nếu như không đủ dùng mà nói, chính hắn lên núi tìm kiếm. Đừng bảo là hắn vốn là học qua dược học. Liền xem như chưa từng học qua Băng vào hắn dược liệu nhận biết Muốn tìm một chút dược liệu cũng sẽ không có vấn đề gì Ba ngày sau, Lam Tiểu Bố đã là đi tới Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu Trên đường đi Lam Tiểu Bố tận lực tránh đi một chút người hái thuốc Hắn biết mình hiện tại là không thể lộ ra ngoài ánh sáng Vô luận là cử ra hay là thương ra hoặc là sinh ngạc băng Hiện tại cũng có thể nhẹ nhóm bóp chết hắn Lam Tiểu Bố Ngày thứ tư Lam tiểu bố tại một chỗ thâm cốc tìm được cư trú chỗ. Đây là một cái không tính lớn sơn động. Ngoài động có phương viên mấy trưởng cử thạch. Mà lại càng đi về phía trước chỗ không xa còn có một đầu dòng suối. Nơi này trên cơ bản không có người đến, tăng thêm bốn phía cũng không có cái gì rừng cây, ở cũng coi là an toàn. Càng quan trọng hơn, nơi này thích hợp hắn đoán cốt. Khí vũ trụ không một chương 25 đây không phải là thói quen đại học y khoa Hải Dương trong tiệm sách. Tô sầm trong tay cầm sách đã một giờ không có lật giấy. Nàng không biết vì cái gì từ ngày đó đằng sau. Lam tiểu bố cái tên này vẫn tại trong đầu của nàng không cách nào giảm đi. Không chỉ có như vậy cái tên này còn càng ngày càng rõ ràng. Nàng theo bản năng quay đầu. Trong tiềm thức, mỗi lần nàng đến thư viện, Lam Tiểu Bố đều sẽ ngồi tại địa phương xa xa nhìn xem nàng. Còn có nàng mỗi lần ra ngoài trong lúc lơ đã quay đầu, luôn luôn có thể trông thấy Lam Tiểu Bố. Tô Sầm dùng sức lắc đầu. Nàng biết đây đều là không tồn tại. Lam Tiểu Bố có phải hay không thích nàng nàng không rõ ràng. Nhưng nàng khẳng định Lam Tiểu Bố chưa từng như này chú ý qua nàng Tô Sầm A. Trong ấn tượng của nàng, Lam Tiểu Bố cũng cực ít đến thư viện. Hắn quá thông minh, rất nhiều thứ nói chuyện liền biết. Cho nên mỗi đến khảo thí người khác đều muốn ôn tập thời điểm. Hắn sách giáo khoa vẫn là hoàn toàn mới. Thậm chí đều không có lật ra qua mấy lần. Còn ôn tập, vậy căn bản không tồn tại. Quái liền quái tại mỗi lần khảo thí, hắn vẫn là lớp thứ nhất, đó hạng nhất hoặc bổng chính là vì hắn định chế. Thế nhưng là nàng càng không đi nghĩ, lam tiểu bố bóng dáng liền càng rõ ràng. Nàng nhìn thấy chính mình chủ động tìm được Lam Tiểu Bố, chủ động gả cho Lam Tiểu Bố. Tô Sầm dùng sức gãi gãi tóc của mình, vì cái gì à? Nàng đối với Lam Tiểu Bố căn bản cũng không có yêu. Chỉ là một cách bình thường đồng học mà thôi. Liền xem như Lam Tiểu Bố trên chi đạo phát biểu luận văn. Nàng cũng không có khả năng yêu Lam Tiểu Bố. Chớ đừng nói chi là chủ động đi tìm Lam Tiểu Bố gả cho hắn. Loại ý nghĩ này quá mức kỳ quái cùng không thể nào hiểu được, nàng Tô Sầm cũng không phải người suy nghĩ lung tung. Tô Sầm nằm ở trên bàn, nàng cảm thấy đầu não có chút hỗn loạn. Phòng mở mở bên trong, Tô Sầm tựa hồ nghe gặp cửa kéo kẹt vang lên một chút. Cách này cũ ký cửa gỗ, nói cho Tô Sầm là Lam Tiểu Bố trở về. Tô Sầm cố gắng mở to mắt. Nàng nhìn thấy mệt mỏi Lam Tiểu Bố đi vào phòng. Trước tiên liền đi tới bên cạnh nàng. Sau đó bắt lấy nàng cổ tay. Tựa hồ đang cảm giác mạch đập của nàng. Tiểu bố, ngươi trở về. Tô sầm cảm thấy mình mỗi một chữ đều có chút gian nan. U, V, Quy, Quy, Mơ, Sầm Sầm. Hôm nay ta làm người đại giải phấu. Trong đó có một cách lai lịch không nhỏ quan viên. Xem ra cuối tháng này tiền thưởng sẽ không quá thấp. Chờ một chút. Ta mang cho ngươi thuốc trở về. Lam tiểu bố vừa nói, vừa đi đến ấm nước nóng bên cạnh rót một chén nước nóng. Sau đó bưng nước nóng đi đến bên giường tỏa hạ. Lại từ trong túi áo xuất ra một cái hộp. Cẩn thận từ trong đó lấy ra một viên màu vàng nhạt viên thuốc đưa đến tô sầm bên miệng. Sầm sầm. Đến trước đem thuốc uống. Tô sầm không có đi uống thuốc. Nàng dối ra gầy còm tay nắm lấy Lam tiểu bố tay. Tiểu bố, thuốc này quá mắc. Căn bệnh của ta vốn là chỉ không hết. Chúng ta từ bỏ đi. Không, sầm sầm, ta nhất định có thể chỉ hết ngươi. Ngươi ghiên chỉ một đoạn thời gian nữa. Ta gần nhất đi theo một cái y học phi thường lợi hại tiền bối học tập trung y. Đối với ngươi bệnh đã có một chút nhận biết. Tin tưởng ta cuối cùng có một ngày ta có thể chỉ như ngươi loại này bệnh. Tô sầm vươn tay muốn vuốt ve lam tiểu bố tóc, chỉ là trên tay nàng vô lực căn bản là dối không đi lên. Lam tiểu bố ngồi sổm xuống một chút, tô sầm tay rốt cuộc đủ lên lam tiểu bố tóc. Tóc của ngươi đều trắng, ngươi mới không đến 40 cũng đã già rồi. Tô sầm thanh âm càng ngày càng phiêu miêu tiểu bố, nhớ kỹ nếu có kiếp sau đừng lại cưới ta. Giống như ta ít kỷ một chút, đi tìm một cách người yêu của ngươi. Thật xin lỗi tiểu bố, ta hô hấp mệt mỏi quá. Không, nếu có kiếp sau, ta càng phải cưới ngươi. Lam tiểu bố cầm tô sầm tay trong giọng nói không dung nửa điểm chất vấn. Vì cái gì ta? Tô sầm không có nói ra. Nàng biết lam tiểu bố minh bạch nàng ý tứ. Từ kết hôn đến bây giờ. Cho dù là nàng bị bệnh liệt dường. Có thể nàng cũng chưa từng yêu qua lam tiểu bố. Nàng cảm thấy có lỗi với Lam Tiểu Bố Có thể có một loại yêu không phải muốn cho liền có thể cho Lam Tiểu Bố trong mắt tất cả đều là nhu hoa Sầm sầm ta lo lắng ngươi sẽ không có người chiếu cố Ta lo lắng ngươi sẽ ngủ không ngon Ta lo lắng hơn ngươi ban đêm một người vùng trộm khóc thời điểm Không có người lau cho ngươi lau mặt Lâu như vậy đến nay ta vẫn luôn không có cùng ngươi nói một tiếng cảm ơn Cám ơn ngươi có thể gả cho ta Gả cho ta như vậy một cách người bình thường Ta chỉ hận ta không cách nào chữa cho tốt bệnh của ngươi Không thể để cho ngươi qua vui vẻ khoái hoạt một chút Tiểu bố Tô sầm nhìn không được lệ rơi đầy mặt Nàng nhắm mắt lại Ở sâu trong nội tâm đã quyết định quyết tâm Tuyệt không nếu lại liên lụy lam tiểu bố Liên lụy trưởng phu của nàng Tô sầm không biết mình làm sao bò dậy Nàng xông ra tường phòng hộ Tường phòng hộ là phòng hộ cái gì tô sầm cảm thấy đầu có chút đau Nhưng nàng rất nhanh liền nghe được Lam Tiểu Bố gầm rú Vì cái gì? Các ngươi vì cái gì không ngăn trở nàng Nàng biết Lam Tiểu Bố đang tức giận canh giữ ở tường phòng hộ lối đi ra binh sĩ Nếu như binh sĩ có thể cản một chút Nàng cũng không thể xông ra tường phòng hộ Có thể trong nội tâm nàng rõ ràng hơn, binh sĩ không có khả năng cản nàng. Như nàng loại này vướng víu chết càng được rồi hơn chí ít trong tường phòng hộ không cần cho ra nàng sinh tồn tài nguyên. ha há, chúng ta tại sao muốn ngăn trở nàng một tên binh sĩ lạnh lùng nói? Thả ta ra ngoài. Lam tiểu bố tỉnh táo lại, ngữ khí mang theo một loại cực độ bình tĩnh. Thật xin lỗi, Lam bác sĩ, ngươi không thể đi ra ngoài. Thủ hộ binh sĩ ngữ khí có chút lạnh T tô sầm có thể ra ngoài bởi vì tô sầm loại người này lưu tạii trong tường phòng hộ chỉ là lãng phí tài nguyên mà lam tiểu bố không thể đi ra ngoài Lam tiểu bố là một cách bác sĩ hay là một cách cực kỳ xuất sắc bác sĩ tại loại này ô nhiễm thời đại một cách bác sĩ trọng yếu bao nhiêu chỉ cần là người đều biết tô sẩ nghe được Lam tiểu bố lời nói sợ hãi không thôi tiểu bố Ngươi tuyệt đối không nên đi ra, ngàn vạn. Lam tiểu bố mặc cho nước mắt chảy xuống. Bắt lấy lối đi ra lan càn. Dùng cơ hồ ánh mắt tuyệt vọng nhìn xem tường phòng hộ phía ngoài tô sầm. Sầm sầm. Ngươi cảm thấy ngươi không có ở đây. Ta một người còn có thể tiếp tục sống sao không có ngươi. Ta cũng không tiếp tục biết vì cái gì còn sống. Tiểu bố thật xin lỗi, ta muốn đi trước. Tô sầm bỗng nhiên có chút hối hận tự tác chủ trương xông ra tường phòng hộ. Lam tiểu bố trong mắt tuyệt vọng để linh hồn nàng đều đang run dậy. Giờ khắc này, trong nội tâm nàng nhiều hơn một loại rung động. Chẳng lẽ đây chính là yêu sao nàng vì cái gì vẫn cảm thấy chính mình không có yêu Lam tiểu bố đó là bởi vì nàng không đường có thể đi mới hờn rỗi gả cho Lam tiểu bố sao có lẽ lúc trước gả cho Lam tiểu bố thời điểm. Nàng còn không có yêu Lam Tiểu Bố. Nhưng bây giờ, nàng muốn mất đi Lam Tiểu Bố, linh hồn lại tại đau đớn, nàng lại lo lắng Lam Tiểu Bố sẽ lao ra. Tiểu Bố, tô sầm muốn nói thêm gì nữa. Chỉ là mí mắt của nàng trở nên nặng nề. Tay của nàng từ từ rơi xuống. Ý thức tựa hồ lâm vào vĩnh cửu hắc ám. Nàng trong mơ hồ chỉ có hối hận. Hối hận trước khi chết không có đem sâu trong nội tâm mình nói cho Lam tiểu bố nghe. Nàng nói xin lỗi không phải là bởi vì không có yêu hắn. Mà là bởi vì nàng không có khả năng lưu lại bồi tiếp hắn. Tương cứu trong lúc hoạn nạn 20 năm đó sớm đã không phải thói quen là yêu. Tô sầm, tô sầm. Lay động kịch liệt để tô sầm mở mắt. Nàng ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc. Theo bản năng nói ra. Mỹ Huân! Thế nào Tô Sầm? Ngươi làm sao đi ngủ còn khóc? Trương Mỹ Huân đỡ đấn nhìn xem Tô Sầm nước mắt ràn rùa nước có chút mờ mịt nói một câu. a Tô Sầm tỉnh táo lại. Nơi này là thư viện. Vừa rồi chỉ là nàng nằm nhòi trên mặt bàn ngủ thiếp đi. Trong mộng cảnh tượng thôi. Tô Sầm tranh thủ thời gian cầm ra khăn xoa xoa mặt. Trương Mỹ Huân cũng tỉnh ngộ lại. Tô Sầm! Ngươi thật đúng là... Nằm mơ cũng làm như thế thực sự Mỹ Huân Lam Tiểu Bố bị bắt được sao Tô Sầm đột nhiên rất muốn gặp thấy một lần Lam Tiểu Bố Vì cái gì gần nhất trong mộng toàn bộ là hắn Trương Mỹ Huân không có để ý Lam Tiểu Bố là bạn học của các nàng Tô Sầm hỏi cũng bình thường Không có bắt được thật là nhìn không ra a Lam Tiểu Bố thế mà còn có hung ác như thế một mặt Hắn bình thường thế nhưng là rất ngại ngùng đàng hoàng tuổi tác lại nhỏ nhất. Trương Mỹ Huân thở dài nói ra. Có lẽ có đặc biệt nguyên nhân đâu. Tô Sầm theo bản năng vì Lam Tiểu Bố giải thích một câu. Trương Mỹ Huân lắc đầu, vô luận là bất luận nguyên nhân gì đều không nên làm ra loại này tàn nhẫn sự tình đến A Tô Sầm trầm mặt xuống, nàng không biết nên nói cái gì. Trương... Mỹ Huân nói ra, đúng rồi, mới vừa rồi là tịch ninh học trưởng mời chúng ta ăn cơm, ta cố ý tới gọi ngươi. Ngay tại thiên hải tửu lâu, chúng ta cùng đi đi. Tịch ninh học trưởng ra thích tô sầm, đây là mọi người đều biết sự tình. Mà lại tô sầm đối với tịch ninh học trưởng cũng có hào cảm. Lần này nàng tới mời tô sầm. Cũng coi là giúp một chút tịch ninh học trưởng. Tô sầm miễn cưỡng cười cười, ta đã không đi. Ta có một số việc chỉ sợ muốn rời khỏi Hải Dương một chuyến. Giờ khắc này, tô sầm muốn đi Hồ Châu, nàng muốn đi bệnh viện Côn Hồ hỏi thăm một chút. Không thấy thấy một lần Lam Tiểu Bố trong nội tâm nàng có chút bất an. Từ lần trước gặp Lam Tiểu Bố về sau. Nhiều như vậy mộng cảnh cùng trong tiềm thức tràng cảnh. Chẳng lẽ vẹn vẹn chính mình phán đoán đi ra nàng cùng Lam Tiểu Bố bình thường tiếp xúc căn bản cũng không nhiều. Thì như thế nào có thể phán đoán ra những này tràng cảnh hôm nay đổi mới liền đến nơi này? Các bằng hữu ngủ ngon cầu di khí vũ trụ không một chương 26 thất âm sèn luyện gân cốt có phải hay không đoán cốt? Lam tiểu bố căn bản cũng không để ý. Hắn đem sèn luyện gân cốt bộ thứ nhất phương thuốc nấu xong về sau. Thậm chí không đợi triệt để mát xuống tới liền uống cái không còn một mảnh. Một cỗ cực nóng trước mắt từ trong phủ ra bên ngoài khuyết tán. Lam tiểu bố lập tức bắt đầu vận chuyển công pháp tu luyện Trần trần rất nhỏ xương cốt vang lên truyền ra Lam tiểu bố trong lòng lại là mừng rỡ không thôi Trước đó hắn mỗi lần lúc tu luyện Xương cốt đều đau đau nhất gì thường Tựa như lúc nào cũng sẽ đứt gãy đồng dạng Điều này cũng làm cho hắn không dám tiếp tục tu luyện Mà bây giờ xương cốt chỉ có một chút đau đớn Thể nổi thật giống như có một dòng nước nóng bốn chỗ du tẩu đồng dạng. Những nhiệt lưu này đổ vào địa phương. Đau đớn rất nhanh liền tiêu tán không thấy. Ngừng lại nổi kình lần nữa chảy xiết đứng lên giống như dòng suối ào ào không thôi. Từ dạng sáng đến tràng vàng tối. Lam tiểu bố đình chỉ tu luyện. Hắn ngạc nhiên nhảy lên một cái. Lực lượng cường đại để hắn cảm giác mình bây giờ có thể một bàn tay đem mấy cái thành kiến kiệt chụp chết. Hảo Dược Phương Lam Tiểu Bố nhìn không được khen một câu Phương thuốc này hoàn mỹ giải quyết hắn đoán cốt vấn đề Bất quá một ngày thời gian Hắn đoán cốt cảnh liền triệt để vững chắc xuống Mà lại nổi kinh thực lực tăng lên một mảng lớn Lam Tiểu Bố càng hoài nghi mình tu võ thiên tư cực cao Trước đó hắn tu luyện ra nổi kinh vẻn vẻn tu luyện một chu thiên mà thôi Bây giờ có dược liệu phù trợ Một ngày thời gian liền đem đoán cốt cảnh ngủ định lại. Cách này tu võ thiên phú nếu như không cao mà nói. Kia cái gì mới xem như cao tu luyện lần nữa có tiến cảnh. Lam tiểu bố là nắm chặt hết thầy thời gian tại thập vạn đại sơn chỗ sâu tu luyện. Đói bụng liền tốn một chút thời gian ra ngoài đánh một chút con mồi, khác bên ngoài liền có khê Tuyền Bất quá đối với Lam tiểu bố tới nói. Nhiều thời gian hơn đều là dùng tại tìm kiếm dược liệu phía trên, mà không phải tìm kiếm thức ăn bên trên. Bởi vì có dược liệu phù trợ, ngắn ngủi nửa tháng Lam Tiểu Bố cũng cảm giác được mình đã đến đoán cốt cảnh đỉnh phong. Đến cấp độ này tiến độ tu vi của hắn chẳng những không có chậm lại còn càng lúc càng nhanh. Hôm nay, Lam Tiểu Bố vừa mới tu luyện hoàn tất, đã cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng. Hết thảy chung quanh đều rõ ràng đồng dạng. Đây là bước vào thông mạch cảnh rồi Lam Tiểu Bố cố nén thét dài một tiếng xúc động. Từ bắt đầu tu luyện tới hiện tại. Trước sau cũng bất quá hơn 4 tháng thời gian. Mà hơn 4 tháng thời gian. Hắn liền từ một cái người bình thường bước vào thông mạch cảnh. Thông mạch phía sau chính là tiên thiên. Chỉ cần hắn có thể đi vào tiên thiên. Vậy liền có thể đi côn lôn sơn chỗ sâu tìm kiếm đĩa bay kia. Thương vĩ tu luyện tới tiên thiên mới đi côn lôn sơn. Trước đó hắn coi là thương vĩ là dùng thời gian một năm mới tu luyện đến tiên thiên. Bây giờ nghĩ lại. Hẳn là thời gian 2 năm. Mà hắn dùng 4 tháng liền tu luyện đến thông mạc cảnh. Liền xem như tư chất không mạnh bằng thương vĩ. Cũng sẽ không yếu hơn đối phương. Dược liệu không có, bất quá thông mạch cảnh hiển nhiên cùng đoán cốt cảnh khác biệt Đoán cốt cảnh chủ yếu là rèn luyện gân cốt đối với thiên địa nguyên khí nhu cầu cũng không phải là mạnh cỡ nào Hiện tại đến thông mạch cảnh, Lam Tiểu Bố rõ ràng cảm giác được thiên địa nguyên khí đối với hắn trở nên rất trọng yếu Côn lôn sơn đĩa bay sự kiện đi qua bao nhiêu tháng Thập vạn đại sơn bên trong mặc dù cũng có nguyên khí Nhưng cũng thua xa hổ châu Hắn hẳn là rời đi nơi này đem một chút việc vặt làm, sau đó tiến về Côn Lôn Sơn. Tiến vào Côn Lôn Sơn về sau, hắn có thể một bên tu luyện, một bên tìm kiếm đĩa bay. Lam Tiểu Bố lưu tại thập vạn Đại Sơn khổ tu, chuẩn bị sớm ngày có thể tiến vào Côn Lôn Sơn. Bên ngoài lại là nhao nhao lật trời, nguyên nhân là diễn đàn giang hồ một chỗ đặt sẵn đỉnh bài bót. Bài bót nội dung chính là liên quan tới Lam Tiểu Bố. Bài bót xanh xưng gọi Lam Tiểu Bố thật là ác ma sao Lam Tiểu Bố tải thân phủ giết cử kiệt ông cháu. Sau đó còn cướp đi cử ra Lam Sĩ Chi Tinh. Bị vô số người xưng là ác ma. Nhưng bài bót này nội dung lại không tầm thường. Bài bót minh xác nói Lam Tiểu Bố tại cử ra giết cử kiệt cùng cử quân. Đồng thời cướp đi Lam Sĩ Chi Tinh sự tình có điểm đáng ngờ. Cử ra làm hoa hạ đại gia tộc một trong gia chủ cử kiệt càng là nổi kình võ giả. Lam tiểu bố dựa vào cái gì có thể giết chết cử kiệt vì để cho người minh bạch cái gì là nổi kình võ giả. Bài bót viết đến nổi kình võ giả nơi này còn cố ý giấu ngoạc một chút giải thích. Rất nhiều người cảm thấy nổi kình võ giả là không tồn tại. Trên thực tế tại Hoa Hạ hoàn toàn chính xác có số rất ít một bộ phận người tu luyện được nổi kình. Cho nên nổi kình võ giả đích đích xác xác tồn tại. Chỉ là bởi vì tu luyện ra nội kình võ giả ít càng thêm ít, tăng thêm nội kình võ giả lại không thích rêu giao. Những cái kia chân chính đi ra giả danh lừa bịp đều là chút căn bản không biết nội kình là thứ đồ gì ra họa. Những người này phát ra các loại nội kình cường giả thủ đoạn video. bằng vào nội lực một trưởng có thể đổ nhào một đoàn. Hết lần này tới lần khác lại là không thể cùng người xa lạ thực chiến. Một khi có người tìm nó thực chiến. Ha Người trẻ tuổi không nói võ đức. Có bản lính đi đánh mặc ngược quần lót. Cùng ta một lão đầu lão nai đánh cái gì tại loại này võ đức tiền bối làm mấu phía dưới. Một lúc sau, nội kình võ giả tự nhiên là bị cho rằng là không tồn tại. Thậm chí nội lực đều bị cho là lời nói vô căn cứ. Bài bót lại viết đến. Nội kình võ giả mặc dù tồn tại, cử kiện cũng là thực sự nội kình võ giả. Nhưng không có nghĩa là Lam Tiểu Bố cũng là nội kình võ giả. Bình thường nội kình võ giả ít nhất là 35 tuổi trở lên. Lam Tiểu Bố nghe nói mới 18 tuổi. Một cách 18 tuổi nội kình võ giả. Ha <cười> ha! Người là cười ta kiến thức cản hay là không có đọc qua sách nếu Lam Tiểu Bố không phải nội kình võ giả. Hắn dựa vào cái gì giết chết nội kình võ giả cử kiệt không nên cùng ta nói cái gì đánh lén nội kình võ giả nếu như có thể bị người bình thường đánh lén đến. Cái kia nội kình võ giả cũng sẽ không thư thức đến bị người cho là được không khả năng tu luyện thành công. Ta ngược lại thật ra nghe nói cử ra ra thích đem người trầm hải. Lam tiểu bố vừa mới trên chi đảo ban bố toàn cầu oanh đồng y học luận văn liền biến mất không thấy gì nữa. Hẳn là cũng bị trầm hải rồi bài bót này có thể nói một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng Vô số người ở phía dưới hồi thiếp Đến cuối cùng càng là lẫn lộn cùng nhau Ôn ào chủ yếu tiêu điểm đã không tải lam tiểu bố có phải hay không giết cử kiệt cùng cử quân trên thân Mà là chuyển thành nổi kình võ giả tồn tại không tồn tại Còn có cử ra có phải hay không động một chút lại ra thích đem người trầm hải Có ít người thậm chí thiếp ra cử ra đem người trầm hải mơ hồ ảnh chụp Còn có người dùng số liệu chứng minh. Cử ra phát ra xử chính là vô số bộ nhà khác đấm máu bị hại xử. Đến cuối cùng. Có người hồi thiếp thậm chí nói hy vọng cử ra cử kiệt là Lam Tiểu Bố xử lý. Lam bác sĩ đây là vì dân trừ hại. Bởi vì 10 năm trước quốc gia thông qua được một hạng hình sự lập pháp. Nếu như đạt tới vì dân trừ hại cấp bậc. Người trong cuộc là có thể vô tội thậm chí có thể ban thưởng Cử gia cử kiệt mặc dù không tồn tại nhưng là cử gia vẫn là cử vô phách. Bất quá cử gia lại cử vô phách. Muốn triệt tiêu diễn đàn giang hồ ti ghi bót bài bót. Còn không có năng lực lớn như vậy. Thất âm. Đối với bình thường dân chúc tới nói. Hai chữ này rất bình thường. Thậm chí còn tưởng rằng trong âm nhạc đại biểu cung. Thương. Giác. Trưng, vũ, biến cung, biến truy bảy âm Ở thế giới cường giả đỉnh cao trong vòng Thất âm không phải ý tứ này Mà là bảy người Bảy người này theo thứ tự là cung Thương, giác, trưng, vũ, binh, không Thất âm người khởi đầu chính là cung Hang ồ tại thất âm sơn Cung người này tài hoa hơn người Võ đạo thực lực nghe đồn đều đến muốn hóa vũ phi thăng cảnh giới Đương nhiên đây bất quá là truyền thuyết Không có người thấy cung Nhưng là thiên âm đấu giá lại là không ai không biết Mà thiên âm đấu giá chính là cung đệ tử thương khai sáng Cung hết thầy có 6 các đệ tử Theo thứ tự là thương, giác, Trưng vũ, binh cùng không Cách này 6 các đệ tử mỗi một cách đều không phải là hạng người tầm thường Trừ không tạo dựng thiên âm đấu giá bên ngoài Giác càng là nắm trong tay Nam Phi lớn nhất một chi lính đánh thun. Còn trưng toàn cầu to 100 xí nghiệp bên trong ship hạng thứ 6 đại chủ ai tập đoàn chính là hắn khai sáng. Duy nhất không có tiếng tâm gì một chút chính là Vũ. Nhưng biết nội tình đều nói Vũ mới là duy nhất đạt được cung chân truyền đệ tử. Chỉ là Vũ không thích chuyện buôn bán. Cùng sư phụ một dạng. Đều là một lòng bế quan tu luyện mà thôi. Về phần binh cùng không, hai người này vừa mới xuất đảo thời điểm càng là quét ngang toàn bộ vòng võ đảo. Sau đó hai người tuần tự tạo dựng đại trù cùng ai bàn hai nhà khoa học kỹ thuật công ty. Không biết vì cái gì. Hai người không hiểu thấu tại Thái Bình Dương mất tích. Hai nhà này công ty về sau bị cung một người đệ tử khác trưng sát nhập. Thành hiện tại cử vô phách đại trù ai tập đoàn. Biết thất âm cùng cung. Không có người nào dám trêu chọc có quan hệ thất âm hết thảy người cùng sự. Chính vì vậy, thiên âm đấu giá tung hoành nhiều năm như vậy. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở hội đấu giá gây chuyện. Thất âm thanh danh hiển hách nhưng không ai biết thất âm sơn ở nơi nào. Thất âm sơn mới là thất âm để nhất nhân cung chủ sở. Sự thật thất âm sơn cũng không tại hoa hạ. Mà là Việt Quốc khu vực biên giới một tòa không đáng chú ý ngọn núi thôi Lúc này thất âm sơn đỉnh Một tòa cực kỳ bình thường miếu thở bên trong Một vị nam tử trung niên đang ngồi ở miếu điện chính giữa Tại hắn hai bên cắt chạm một người Nam tử trung niên một mực nhắm mắt lại tựa hồ đang cảm thụ được cái gì Sau một hồi lâu Hắn mới mở to mắt chậm rãi nói ra Còn lại hai người trở về hay chưa bên trái tuổi tác lớn một chút nam tử tranh thủ thời gian khom người nói ra. Sư phụ! Thương sư huyên giác sư huyên đã ở trên đường. Đoán chừng rất nhanh liền có thể đổi tới thất âm sơn. Trả lời tên nam tử này khuôn mặt âm nhu, nhìn thật giống như thái giám đồng dạng. Nhưng một khi đi ra ngoài, không ai không biết hắn là ai. Toàn cầu ship hạng thứ sáu đại trộn ai tập đoàn trưởng khống giả Trưng Mà nam tử trung niên kia chính là thất âm người khai sáng cung. Chưng bất quá là hắn một người đệ tử thôi. Cung khẽ gật đầu. Sau đó đối với phía bên phải tuổi tác nhỏ bé nam tử nói ra. A Vũ. Ngươi đi đón một chút người hai cái sư huyền. Vâng. Phía bên phải nam tử quý người hành lễ cấp tốt lui ra ngoài. Hắn gọi Vũ. Binh cùng không sau khi mất tích. Hắn chính là cung hiện tại nhỏ nhất đệ tử. Cũng là một mực đi theo ở bên người cung một người đệ tử. khí vũ chủ không một chương 27 muốn thu về phương thuốc chỉ là một giờ không đến. Vũ liền mang theo hai tên nam tử trung niên bước nhanh đi đến. Còn tại cửa ra vào thời điểm. Đi theo vũ sau lưng hai người liền quỳ dạp xuống đất. Chúc mừng sư phụ xuất quan. Thực lực lại đến tầng lầu. Đệ tử thương đệ tử giác trở về gặp qua sư phụ. Cung mỉm cười. Không sai, mặc dù ở bên ngoài vì tục sự rốc sức làm thực lực cũng không có buông ra. Đứng lên đi tất cả ngồi xuống tới. Chưng, ngươi cũng ngồi xuống. Chờ mấy tên đệ tử tất cả ngồi xuống về sau. Cùng mấy lên tiếng. Lần này gọi các ngươi đều trở về. Là bởi vì địa cầu sẽ phát sinh đại biến. a mấy tên đệ tử đều là đỡ đánh nhìn xem sư phụ của bọn hắn. Chẳng lẽ muốn chiến tranh rồi liền xem như chiến tranh. Đối bọn hắn thất âm tới nói. Ảnh hưởng cũng không có cái gì à. Thương. Một đoạn thời gian trước ngươi đạt được một tấm rèn luyện gân cốt phương thuốc. Bây giờ còn đang cung không để ý đến mấy cái đệ tử kinh ngạc. Mà là trực tiếp hỏi đại đệ tử thương. Thương xứng sờ. Lập tức nói ra. Sư phụ. Toa thuốc kia nghiệm chứng qua mấy cái. Đều không có chỗ ít lợi gì. Liện cầm lấy đi đập. Phương thuốc kia nghiệm chứng mấy cái sau đều là chỉ có thể tăng cường một chút nội hình võ giả huyết khí. Loại phương thuốc này hắn thiên âm đấu giá có rất nhiều. Đương nhiên sẽ không lưu lại. Chỉ có vật có giá trị thiên âm mới có thể lưu lại, hoặc là làm sành riêng. Loại này vô giá trị đồ vật cũng lưu lại nói cái kia thiên âm đấu giá muốn lưu đồ vật cũng quá là nhiều. Cung gật gật đầu, người bây giờ liền đi đem phương thuốc kia cầm về. Trước đó là không chỗ hữu dụng, hiện tại đã chỗ hữu dụng. Nói đến cầm về thời điểm, thật giống như hắn không phải đem bán cho người khác đồ vật cầm về. Mà là đem gửi ở trong tay người khác đồ vật cầm về một dạng đương nhiên. Mấy tên đệ tử cũng không có bất luận ngoài ý muốn gì thần sắc. Tựa hồ cái này đích xác là hẳn là sự tình. Không có cái gì thật kỳ quái Vâng, sư phụ, ta hiện tại cũng làm người ta đi lấy trở về Thương không chút do dự đáp Cùng tiếp tục nói địa cầu hiện tại có thiên địa nguyên khí Mà lại nguyên khí này còn càng ngày càng đậm Nói cách khác, tương lai càng ngày càng nhiều cường giả sẽ xuất hiện tại bên người chúng ta tại Cho nên các ngươi nhất định phải càng thêm cố gắng Chuyện buôn bán có thể vứt xuống liền vứt xuống Không cần tốn ha quá nhiều tinh lực Bằng không mà nói Nói không chừng có một ngày liền có người có thể siêu việt các ngươi Còn có Nhất định phải tiếp tục tìm kiếm thất âm hạp Không có thất âm hạp Ta thất âm liền giống như cây không dễ Nước không nguồn đồng dạng Cuối cùng có một ngày sẽ biến mất Không thấy gì nữa Mấy tên đệ tử cùng kêu lên xác nhận Cung thở dài Địa cầu xuất hiện thiên địa nguyên khí Ta cũng muốn đi ra ngoài một chút. Địa cầu biến hóa như thế, chuyện tương lai, ngay cả ta cũng vô pháp nói rõ ràng. Ta muốn đi tìm tìm một cái các ngươi sư đệ sư muội có lẽ bọn hắn còn sống. Sư phụ, binh sư đệ cùng không sư muội không đều vẫn tại Thái Bình Dương sao ta có chút hoài nghi chuyện này cùng Lam ra Lam hướng thần có chút quan hệ. Đã xin mời đại sư huyên hỗ trợ. Đem Lam ra hủy. Trưng vội vàng nói. Cung tử tốn nói, ngươi xin mời thương hỗ trợ diệt đi Lam ra mục đích chỉ sợ không phải vì ngươi sư đệ sư mũi a ngươi không diệt Lam ra. Ngươi đại chủ ai tập đoàn có thể có địa vị hôm nay nghe được sư phụ. Chương tranh thủ thời gian quỳ dạp xuống đất. Sư phụ, binh sư đệ cùng không sư mũi mất tích. Ta thật là nửa điểm cũng không biết. Lúc ấy Lam hướng thần tại Thái Bình Dương làm phát xạ. Sư đệ sư muội cũng là lúc kia xảy ra vấn đề Vô luận thật giả Ta người của thất âm cũng không thể vô duyên vô cứ xảy ra chuyện Cho nên Thương cũng tranh thủ thời gian quỷ xuống nói ra lam ra là ta ủy thác thân phủ cử ra diệt đi Lúc ấy ta không nghĩ nhiều như vậy Sư đệ nói lam ra hẳn là diệt đi Ta liền theo miệng bàn giao cho cử ra Cùng khoát khoát tay Ta không có quái các ngươi, Lam ra diệt liền diệt cũng không có cái gì các ngươi đứng lên đi. Cực kỳ xa cũng không đánh được hoài nghi. Liền đem Lam gia tiêu diệt. Loại bá đảo này cũng chỉ có người của thất âm có thể làm ra tới. Khoảng cách thân phủ ngàn dặm xa tân thành thương gia, nghe thương phi hùng hồi báo thương hoành trạch một mặt cười lạnh. Hắn thương gia có thể khẳng định Lam tiểu bố là nội kinh võ giả. Chẳng những là nội kình võ giả cử kiệt ông cháu chính là Lam Tiểu Bố xử lý. Lấy Lam Tiểu Bố cướp đoạt thương gia võ đảo phương thuốc thủ đoạn nhìn. Cử ra Lam Sĩ Chi Tinh khẳng định cũng là Lam Tiểu Bố hạ thủ. Gia chủ, dựa theo điều tra của chúng ta, Lam Tiểu Bố kia rất có thể tiến nhập thập vạn đại sơn. Chúng ta nhất định phải mau chóng tìm tới Lam Tiểu Bố bằng không mà nói. Thương Phi Hùng trong giọng nói mang theo lo lắng. Thương hoành trạch gật gật đầu. Không sai. Lại mang xuống sợ là ta thương ra rốt cuộc khó mà cầm lại thuộc về chính chúng ta đồ vật. Đúng. Tiểu vĩ tu luyện như thế nào thương phi hùng vẫn không trả lời. Cửa ra vào liền truyền đến thương vĩ gích động lời nói. Ra ra. Ta đã tu luyện ra nổi khí. Cái gì thương hoành trạch đột nhiên đứng lên tay đều tại run nhẹ nhẹ. Một hồi lâu mới thì thảo nói ra. Một tháng không đến. Không. Vẹn vẹn hơn nửa tháng liền tu luyện được nội khí. Bước vào nội kình hàng ngũ võ giả. Thiên tư này. Liền xem như địa cầu nguyên khí dần dần nồng đậm. Cũng có thể bắt đầu tu luyện cổ võ. Nhưng chỉ vẹn vẹn hơn nửa tháng liền tu luyện ra nội khí. Thiên phú này thật sự là quá mạnh. Thương gia phát hiện trước nhất địa cầu biến hóa. Hiện tại thương vĩ ngắn ngủi hơn nửa tháng liền tu luyện được nổi kình. Tương lai thương gia tất nhiên sẽ lên một tầng nữa. Được, thương phi hùng vỗ tay một cái, lớn tiếng kêu lên. Thương hoành trạch tỉnh táo lại. Nhìn xem thương phi hùng nói ra. Phi hùng, tiểu vĩ tu luyện được nổi kình sự tình nhất định phải giữ bí mật. Người lập tức dẫn người đi thập vạn đại sơn. Không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đem lam tiểu bố trên người phương thuốc cầm về. Chỉ cần thêm nửa năm nữa. Nửa năm sau liền xem như người khác biết địa cầu có nguyên khí có thể tu luyện cũng vô pháp đổi kịp ta thương gia gia chủ kỳ thật kỳ thật. Thương Phi Hùng nhớ tới chính mình tới mục đích ngữ khí có chút tâm thần bất định. Có chuyện gì liền trực tiếp nói. Thương Hoành Trạch hôm nay tâm tình cuối cùng là tốt hơn nhiều. Thương Phi Hùng vội vàng nói Chính là ta vừa rồi muốn nói với ngươi sự tình Trên diễn đàn giang hồ có một cái bài bót Bài bót là liên quan tới Lam Tiểu Bố Thương hoành Trạch gật gật đầu Bài bót kia ta xem qua bất quá là nói bậy nói bạ Cử ra nhất định là Lam Tiểu Bố xử lý Mà lại Lam Tiểu Bố cũng nhất định là nội kình võ giả Vâng, nhưng hôm nay có một cái hồi phục cũng rất kinh người Thương Phi Hùng không dám giấu riêng. Hôm nay có một người gọi nhất kiếm Lạc Giang Đông hồi phục nói. Hắn vì nhìn xem nội kình có hay không có thể tu luyện được. Cố ý tải trên mảng download một bộ công pháp tu luyện. Kết quả hắn vậy mà thật tu luyện được nội kình. Giờ phút này sợ là toàn cầu đều đã biết nổi kình đã là có thể tùy tiện tu luyện ra được. Thương Hoành Trạch ngẩn ngơ. Địa cầu nguyên khí Bộc phát. Có thể tu luyện ra nổi khí sự tình không nói chỉ có thương ra biết. Nhưng người biết khẳng định không nhiều. Bây giờ trải qua diễn đàn giang hồ bên trên bài bóp này một ra ánh sáng. Đây chẳng phải là nói người người đều biết rồi đáng chết. Thương Hoành Trạc hận hận vỗ bàn trà, đây là hắn thói quen từ lâu. Thương Phi Hùng tiếp tục nói. Hiện tại sợ là toàn cầu đều đang điên cuồng đao lót các loại võ đảo công pháp. Đồng thời đều đang điên cuồng tu luyện. Thương hoành chặt nắm chặt nắm đấm. Một hồi lâu mới lên tiếng. Ngươi lập tức đem cái này nhất kiếm lạc sang đông tìm tới. Sau đó đưa đến thương gia tới. Vâng. Thương phi hùng lập tức đáp. Hắn rất rõ ràng ra chủ ý tứ. Cái này nhất kiếm lạc sang đông mới ngắn ngủi mấy ngày liền tu luyện ra nổi khí. Tư chất sợ là so thương ví còn tốt hơn. Loại người này một khi trưởng thành tương lai nhất định là một cường giả thương gia trước đem nó hấp thu tiến đến lại nói Haha thương huynh không mời mà tới xin hãy tha lỗi Một cái thanh âm vang dội chuyển đến đi theo một tên nam tử mặc áo đen xuất hiện tại cửa ra vào Thương hoành trạch trông thấy nam tử Này trên ốm tay áo màu vàng khung nhạc tiêu chí Lập tức tiến lên mấy bước Mặt mũi tràn đầy khách khí nói Nguyên lai là thiên âm bằng hấu tới. Mau mời ngồi. Thương gia mạnh hơn ở trước mặt thiên âm đấu giá. Đó chính là một thứ cảnh bã. Nam tử lần nữa ha ha một tiếng nói ra. Ngồi liền không ngồi. Hôm nay tới cửa đã quấy dày. Chỉ là quan hệ đến mấy tháng trước ta thiên âm đánh ra một kiện đồ vật. Đương nhiên thứ này tự nhiên là thương gia. Ta tới đây. Chỉ là đại biểu thiên âm phục chế một phần trở về. Giá tiện đương nhiên lấy thương gia nói bao nhiêu chính là bao nhiêu. Thương hoành trạch trong lòng trầm xuống, hắn làm sao không biết đối phương là vì phương thuốc mà tới. Bây giờ nguyên khí bộc phát, nội khí tu luyện biến thành thật, phương thuốc kia liền giá trị liên thành. Nếu như phương thuốc ở chỗ này, thiên âm đấu giá yêu cầu tự nhiên là không có vấn đề. Mấu chốt là phương thuốc bây giờ không có ở đây thương ra a Làm sao thương gia chủ là cảm thấy khó khăn sao nếu là thương gia chủ cảm thấy khó khăn Vậy coi như ta không có nói qua Nam tử ngư khí trở nên bình thản đứng lên Thương hoành trạch lời hại hơn nữa Cũng không dám đắc tội thiên âm Hắn vội vàng nói Dĩ nhiên không phải Nếu như phương thuốc còn ở đó Điểm ấy yêu cầu tự nhiên là vấn đề nhỏ Mấu chốt phương thuốc kia chúng ta mua được sau còn không có nhìn qua nửa đường liền bị một người gọi Lam Tiểu Bố cướp đi. Thương hoành trạch không dám ở trước mặt thiên âm giấu riêng Lam Tiểu Bố. Một khi tạo thành thiên âm hiểu lầm, thương ra sợ rằng sẽ bị diệt mất. Hiện tại hắn chẳng những không dám giấu riêng, ngược lại hy vọng thiên âm có thể điều tra ra bọn hắn không có nói sai. Khí vũ chủ không một chương 28 lam tung hủy diệt chi nhân cho minh chủ thượng quan vũ rừng tăng thêm lam tiểu bố không có tiếp tục tu luyện xuống dưới. Hắn cảm giác đến chính mình vô luận như thế nào tu luyện. Nội khí suốt cuộc tăng lên không được nửa điểm. Những phương thuốc kia trừ phía sau ba cách tìm không thấy dược liệu, hắn đều thử qua toàn bộ không dùng. Lấy hắn loại tình huống này. Đừng bảo là trong vòng mấy tháng tu luyện tới tiên thiên. Liền xem như mấy năm sợ cũng tu luyện không đến tiên thiên. Cách này khiến Lam Tiểu Bố rất là bất đắc dĩ, hắn không rõ lúc trước thương vĩ là thế nào tu luyện tới tiên thiên. Hắn đừng bảo là tiên thiên, liền ngay cả tiên thiên bóng dáng còn không có bắt được tiến độ tu luyện liền đình chạy ở. Là ra ngoài lại tìm kiếm tu luyện biện pháp, hay là trực tiếp đi côn lôn sơn chỉ là hơi do dự một chút. Làm tiểu bố liền quyết định làm xong việc trực tiếp đi Côn Lôn Sơn Lúc trước thương vĩ tu luyện tới tiên thiên đi Côn Lôn Sơn cũng chỉ là người khác nghe đồn thôi Còn thương vĩ có phải thật vậy hay không tu luyện đến tiên thiên ai cũng không biết Có lẽ lúc trước thương vĩ giống như hắn Chỉ là thông mạc cảnh liền đi Côn Lôn Sơn đâu lại nói Tại thập vạn đại sơn tu luyện Tuyệt đối không có đi Côn Lôn Sơn tốt Chí ít thiên địa nguyên khí yếu kém rất nhiều. Lam tiểu bố đem đồ vật của mình sửa sang lại một chút, từ cử kiệt nơi đó lấy được 200 Nhìn đặt ở trong bọc thậm chí có chút vướng bẩn. Không đi qua côn lôn sơn trước đó hắn còn muốn mua sắm một ít gì đó. Số tiền này cũng là không có khả năng vứt bỏ. Tương đối đáng tiền chính là một khối sinh ngạc bang dương chi bạch ngọc. Còn có viên kia Lam sĩ chi tính Lại có là hộp mở không ra kia. Cũng may những vật này thể tích cũng không lớn, không diện tích phương. Một khối cực lục phỉ thúy bị Lam Tiểu Bố lật ra đi ra. Rất nhanh Lam Tiểu Bố liền nhớ lại tới. Đây là cử kiệt thứ ở trên thân. Khối phỉ thúy này hẳn là có thể lợi điểm bán hàng tiền. Lam Tiểu Bố ước lượng một chút. Đang muốn thu lại thời điểm. Chợt phát hiện phỉ thúy bên cạnh có một cái nho nhỏ ấm phím. Lam Tiểu Bố nhẹ nhàng ấm xuống một cái ấm phím, một khối thẻ tồn chứ rơi vào trong tay của hắn. Đây là... Lam Tiểu Bố đưa tay sách máy tính mở ra. Đem thẻ tồn chứ nhét đi vào. Từng cái văn bản tài liệu cùng video xuất hiện ở trước mặt của hắn. Tùy tiện ấm mở một văn kiện toàn bộ là cử ra đại tôn sinh ý nổi tình. Những vật này Lam Tiểu Bố mẩy may đều không có hứng thú. Hắn tiện tay đóng lại. Muốn lui ra ngoài thời điểm Bỗng nhiên nhìn thấy một cái chiếm đoạt Lam Tung kế hoạch Lam Tiểu Bố lập tức mở ra văn bản tài liệu này Lập tức đã nhìn thấy hắn gần như không dám tin tưởng nội dung Tập đoàn Lam Tung lại là bị cử ra diệt đi Mà lại cử ra bất quá là thổ thiên âm chỉ thị Diệt đi tập đoàn Lam Tung Nguyên nhân là tập đoàn Lam Tung có một cái sắp diện thế trí năng sản phẩm uy hiếp đến thiên âm Lam Tiểu Bố hoàn toàn không rõ thiên âm là một cách làm bán đấu giá. À, tập đoàn Lam Tung trí năng sản phẩm tại sao có thể uy hiếp được một cách làm bán đấu giá. Đây quả thực gió châu ngựa không liên hệ đồ vật. Cử ra diệt Lam Tung kế hoạch cực kỳ đơn giản. Vẹn vẹn phái ra cử Việt Linh Tiến vào tập đoàn Lam Tung. Sau đó cùng tập đoàn Lam Tung Lam hướng văn quấy nhếu cùng một chỗ. Cuối cùng do lam hướng văn độc chết cha nó lam hành. Cướp đi tập đoàn lam tung trưởng khống quyền. Tập đoàn lam tung chủ tịch là lam hành cũng chính là lam tiểu bố ra ra. Lúc đầu tập đoàn lam tung người thừa kế thứ nhất là phụ thân của lam tiểu bố lam hướng thần cũng chính là lam hành trưởng tử. Chỉ là lam hướng thần quá mê muội tại vũ trụ phi hành. Không tiếc hao tốn đại lượng tiền tài cùng nhân lực ở trong đó. Đồng thời tại hải ngoại mua một hòn đảo. Chuyên môn nghiên cứu vũ trụ phi hành khí. Rốt cuộc có một ngày, hắn tải khảo thí vũ trụ phi hành khí thời điểm phi hành khí chở hắn không còn có trở lại. Lấy Lam Hành phương thức làm việc. Lam Hướng Thần xảy ra chuyện. Tập đoàn Lam Tung người thừa kế thứ nhất tự nhiên là hắn sòng chính cháu trai Lam Tiểu Bố. Nhưng Lam Hành cũng không phải là chỉ có Lam Hướng Thần một đứa con trai. Trừ trưởng tử Lam hướng thần bên ngoài còn có thứ tử Lam hướng văn cùng Tam tử Lam hướng võ. Không thể không nói Lam ra ra giáo hay là rất không tệ. Cứ việc Lam hướng thần xảy ra chuyện. Lão nhị Lam hướng văn cùng Lão Tam Lam hướng võ đều là một lòng vì tập đoàn Lam Tung. Đồng thời làm xong phụ tá Lam tiểu bố chuẩn bị. Ngay lúc này cử Việt Linh tiến nhập tập đoàn Lam Tung. Cử Việt Linh bao nhiêu xinh đẹp lam tiểu bố chưa từng nhìn thấy. Hắn chỉ là tại trong phần văn hiện này trong miêu tả nhìn thấy. Cử Việt Linh thành công thu lam hướng văn. Đồng thời hải lam hành độc trưởng tập đoàn lam tung. Về phần ra ra lam hành có phải hay không nhị thuốc lam hướng văn độc chết. Phần văn hiện này không có thể hiện đi ra. Chẳng qua nếu như cử Việt Linh thật cùng lam hướng văn quấy nhiễu cùng một chỗ. Liện xem như Lam Hướng Văn sẽ không ra tay Cử Việt Linh cũng có quá nhiều cơ hội hạ thủ Lam Tiểu Bố đoán chừng Lam Hành chết cùng Cử Việt Linh có quan hệ Lam Hướng Văn hẳn là còn không có xuất sinh đến loại tình trạng này Nhưng là cái này nhị thúc cũng không phải cái thứ tốt Phần văn kiện này không có nói tới Lam Hướng Văn Xương vụn của hắn cũng hẳn là mục nát Trong lúc này cũng không phải một chút vấn đề không có Đầu tiên là hắn tiểu thúc Lam hướng võ cảm giác được không đúng. Cử Việt Linh cùng Lam hướng văn là thế nào bãi bình Lam hướng võ phía trên này cũng không có sách. Khó trách mấu thân để hắn thi đại học trước đó mới có thể thay đổi về họ Lam. Đây là lo lắng hắn xảy ra chuyện à. Lam tiểu bố xiết chặt nắm đấm. Cử ra. Thiên âm. Xem ra hắn giết còn quá ít. Nếu như không tại rời đi địa cầu trước đó đem cử Việt Linh cũng xử lý. Hắn há có thể xứng đáng ra ra lam hành lam tiểu bố bỗng nhiên nghĩ đến tiểu thúc lam hướng võ. Lam hướng võ là thế nào mất tích lam tiểu bố cũng không biết. Lúc ấy hắn thật sự là quá nhỏ. Mấu thân hắn đã nói với hắn, hắn cùng mấu thân chính là tiểu thúc lam hướng võ đưa ra tới. Dựa theo cử gia độc áp. Còn có văn bản tài liệu này sau cùng đã hoàn thành kết luận Tiểu thúc sợ cũng là giữ nhiều lành ít Làm tiểu bố đóng lại văn bản tài liệu tiện tay lại mở ra mấy cái video Để hắn càng xem càng kinh hãi Nguyên lai like Trầm Hải là cử gia truyền thống cũ Tập đoàn Bách Sơn Sơn Quy Quy Y E T Tổng giám đốc Vậy mà cũng là bị cử gia Trầm Hải Không chỉ có như vậy, còn có ngay lúc đó thiên tài nhà khoa học Thạch Duy Chính, đều truyền thuyết hắn thám hiểm mất tích. Lại là bị cử ra trầm hải. Đồng Sơn U, V u Trung tâm Thương mại bảo tạc án, Tân Liên lúng án. Nếu như không nhìn những video này, Lam Tiểu Bố mãi mãi cũng nghĩ không ra, những này vậy mà toàn bộ là cố ý. Chẳng những là người làm. Hay là một cái tiếng tâm lừng lấy ra tục cử ra làm. Cử ra tội ác thế nhưng là tội lỗi chồng chất A. Cho tới giờ khắc này, Lam Tiểu Bố mới hoàn toàn minh bạch vì cái gì cử ra muốn đem hắn trầm hải. Vậy căn bản liền không hoàn toàn là bởi vì hắn không có chỉ cử ra thiếu da bệnh. Càng bởi vì hắn là Lam ra cá lọt lưới. Đây là muốn trảm thảo trừ căn. Cũng may một thế này hắn tiên hạ thủ vi cường trước tiêu diệt cử kiệt cùng cử quân. Trừ tập đoàn Lam tung hủy diệt văn kiện, Lam tiểu bố đem còn lại đồ vật toàn bộ phát đến diễn đàn giang hồ bên trên. Chờ chút. Mở ra diễn đàn giang hồ, Lam tiểu bố mới nhìn rõ ti ki bót thiếp mời. Địa cầu thiên địa nguyên khí nồng đậm. Người người đều có thể tu luyện đây là cùng hắn tương quan một cách thiệp. Sau khi xem xong. Lam tiểu bố mới biết được nguyên lai bởi vì hắn trùng sinh, mang theo hiệu ứng hồ điệp. Để nguyên bản còn có hơn nửa năm mới bị tất cả mọi người biết nguyên khí bộc phát. Hiện tại liền bị hết thảy mọi người biết. Thiên địa nguyên khí sớm nửa năm bị phát hiện. Vậy sự chú ý của mọi người có phải hay không chẳng mấy chút sẽ rơi vào trên côn lôn sơn tới Lam tiểu bố rất nhanh liền làm ra quyết định. Tranh thủ thời gian làm xong việc đi côn lôn sơn. Một khi bị người khác tìm được trước đĩa bay, vậy chỉ sợ trước khi trùng sinh sự tình muốn tái hiện. Tránh cho địa cầu ô nhiễm hạt nhân, đây cũng là thứ nhất quan trọng sự tình. Về phần cử ra, hắn chắc chắn chờ hắn phát đến diễn đàn giang hồ bên trên những vật này lên men về sau. Có là người thu thập cử ra. Đáng tiếc duy nhất chính là không có có thể xử lý thiên âm. Cái này khiến hắn rất là bất đắc dĩ, nhưng hắn không có. Thời gian, Lam Tiểu Bố trong lòng rất rõ ràng. Chờ hắn tìm tới thiên âm sau đó lại xử lý thiên âm. Sợ là sớm đã có người tiến vào Côn Lôn Sơn chỗ sâu. Mà lại lúc kia Côn Lôn Sơn nói không chừng đều đát phong cấm không cho phép người bình thường đi vào. Lam Tiểu Bố cho là mình đoạn đường này chỉ sợ không quá dễ dàng đi. Để hắn kinh dị là, hắn bất quá là đơn giản dịch dung. Trên đường đi cũng không có gặp phải cái gì cha hỏi. Vẹn vẹn mấy ngày thời gian, hắn lại lần nữa đi tới Hồ Châu. Đến Hồ Châu về sau, Lam Tiểu Bố đơn giản mua một chút nhu cầu cấp bách phẩm trực tiếp tiến về bệnh viện Côn Hồ. Trên người hắn còn nhiều thêm hơn 100. Nhìn khối tiền. Số tiền này với hắn mà nói không dùng được. Hắn khi tiến vào Côn Lôn Sơn trước đó. Dự định đem số tiền này lưu cho ý chính. Quý chính người hay là không tệ, lúc trước giúp hắn không ít Bệnh viện Côn Hồ người rõ ràng so với hắn ở chỗ này lúc làm việc nhiều hơn rất nhiều Không biết là nơi này tới gần Côn Lôn Sơn nguyên khí càng dày đặc nguyên nhân Hay là bệnh viện Côn Hồ chữa trị xong toàn cầu để nhất lệ bệnh đóng tầm Lam Tiểu Bố tiến vào bệnh viện Côn Hồ nhìn thấy cái thứ nhất người quen không phải bệnh viện Côn Hồ Mà là lúc trước hắn tại Đại học Y khoa Hải Dương đồng học Trương Mỹ Huân Trương Mỹ Huân liền rõ ràng có chút mất hồn mất vía Tựa hồ không biết phải làm gì mới khá bộ dáng Tại Đại học Y khoa Hải Dương đọc sách mấy năm Lam Tiểu Bố cùng Trương Mỹ Huân thật đúng là không có cái gì gặp nhau Cái thứ nhất là Lam Tiểu Bố tuổi tác quá nhỏ Cùng thành thuộc phong tình Trương Mỹ Huân so ra Vậy quá mức non nớt Thứ hai Lam Tiểu Bố không thích lắm Trương Mỹ Huân quá mức gào to tính cách. Muốn hay không đi chào hỏi Lam Tiểu Bố nghĩ đến mình lập tức liền muốn tiến vào Côn Lôn Sơn. Vừa tiến vào Côn Lôn Sơn. Hắn sợ cũng không còn cách nào trở về. Do dự một chút. Lam Tiểu Bố hay là đi tới. Vỗ nhẹ Trương Mỹ Huân bả vai. Trương Mỹ Huân. Đã lâu không gặp. Như thế nào đi vào bệnh viện Côn Hồ. Khí vũ trụ không một chương 29 sinh ngạc hang ổ ngươi là ai chương Mỹ Huân giật nảy mình. Mau để cho ở một bên. Một mặt khẩn trương nhìn chầm chầm Lam Tiểu Bố. Bất quá rất nhanh trong mắt nàng nghi hoặc liền biến thành không thể tin được. Ngươi là Lam Tiểu Bố Lam Tiểu Bố chỉ là đơn giản dịp dung mà thôi. Mà lại mấy tháng trước. Chương Mỹ Huân còn từ trước đến nay Lam Tiểu Bố tải một lớp lên. Nhận ra cũng không phải chuyện ly gì gì Đúng a ta là Lam Tiểu Bố Lam Tiểu Bố cười cười Hắn cảm thấy nhận ra hắn cũng không có quan hệ Nơi này chính là Hồ Châu Hắn lập tức liền tiến vào Côn Lôn Sơn Trước khi tiến vào, hắn muốn cho Trương Mỹ Huân cho Tô Sầm mang câu nói Trương Mỹ Huân là Tô Sầm tốt nhất Khoe mật cách này Lam Tiểu Bố nên cũng biết Ngươi dịch dung làm cái gì Trương Mỹ Huân theo bản năng nói ra Làm tiểu bố nghi hoặc nhìn Trương Mỹ Huân Chẳng lẽ bên ngoài không có truy nã ta cách này không đúng Hắn xử lý cử kiệt ông cháu Nhất định phải truy nã hắn a Hắn không tin tưởng lắm cử ra sẽ tốt như thế Không đem hắn nói ra Trương Mỹ Huân lập tức nói Ngươi lệnh truy nã đã trừ đi Ngươi đi diễn đàn giang hồ bên trên nhìn xem liền biết Nói đến đây Trương Mỹ Hôn nhớ tới Lam Tiểu Bố cũng dám xếp chết cử kiệt ông cháu theo bản năng lui về sau một bước. Bất quá nàng nghĩ đến chính mình tới làm cái gì tranh thủ thời gian lại đứng trở về. Lam Tiểu Bố khẽ giật mình, lập tức liền muốn. Năm 2033 thời điểm quốc gia thông qua được một hãng miễn hình phạt sự tình trách nhiệm luật pháp. Hắn bài bót tại giang hồ bên trên video và văn kiện. Vậy đủ để chứng minh cử ra phá thư quốc gia cùng nhân dân lợi ích Đồng thời chịu tội trọng đại Đã có loại này chứng minh Vậy hắn người trong cuộc này vô luận có phải hay không còn tại hiểm nghi bên trong Đều đạt đến vì dân trừ hại cấp độ Vì dân trừ hại có thể vô tội Nếu như hắn có thể đi chứng thực một ít chuyện Còn có chính mình thuộc về hãm Hải phòng vệ Vậy hắn còn có thể thu hoạt được cực lớn công lao Cử gia hiện tại thế nào Lam Tiểu Bố lập tức hỏi. Trong lòng của hắn rất là hài lòng chuyện của mình làm có hiệu quả. Cử gia bị người một đêm diệt môn mà lại là ai diệt đi cũng không biết. Trương Mỹ Huân vội vàng sau khi nói xong liền vội vàng nói. Lam Tiểu Bố. Ngươi chưa từng gặp qua tô sầm sao tô sầm thế nào nghe được tên tô sầm. Lam Tiểu Bố đã sớm đem hết thầy đều dứt bỏ. Trương Mỹ Hơn nghe được Lam Tiểu Bố mà nói. Càng là sốt ruột. Tô sầm đơn độc tới tìm ngươi. Nàng đến Hồ Châu sau liền đã mất đi tin tức. Hiện tại đã được xếp vào người mất tích. Tạ. Cái gì Lam Tiểu Bố cũng cảm giác được đầu ông một chút. Tô sầm mất tích Trương Mỹ Hơn còn muốn nói điều gì thời điểm. Lam Tiểu Bố khóe mắt đột nhiên liếc thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Cái kia toàn thân áo đen. Lam tiểu bố tuyệt đối sẽ không nhận lầm Hắn lập tức đem trong hành trang Một cái áo lê túi sách đi ra nhét vào Trương Mỹ Huân trong tay Trương Mỹ Huân Ta đi tìm tô sầm Cách này liền cho ngươi Ta không dùng được a Trương Mỹ Huân vừa mới nói một chữ a phát hiện Lam tiểu bố đã liền sông ra ngoài Nàng theo bản năng mở túi vải ra Khi nàng thấy rõ ràng trong túi vải là tiền mặt Còn có mười mấy vạn thời điểm, càng là cả kinh tranh thủ thời gian nắm lên áo lê túi đuổi theo. Ngươi là Lam Tiểu Bố a lời gì đều không cần nói theo ta đi liền tốt bằng không mà nói, hậu quả ngươi biết. Trông thấy Lam Tiểu Bố xông lại. Nam tử mặc áo đen này tựa hồ cũng không kinh ngạc. Mà là quay người liền tiến vào một chiếc xe. Lam Tiểu Bố cơ hồ không có nửa điểm do dự. Liền bước vào trong xe. Câu nói đầu tiên lại hỏi Bạn học ta tô sầm có phải hay không bị các ngươi mang đi lúc trước khi tiến vào thiên âm đấu giá trước đó Hắn chỉ thấy qua người áo đen này Nam tử mặc áo đen này tại thiên âm đấu giá bên ngoài chờ hắn mấy giờ Chỉ bất quá lúc ấy đối phương chưa quen thuộc hắn Cũng không có ngăn lại hắn ngươi tới rất kịp thời bằng không mà nói ngươi mặt khác nữ đồng học kia chúng ta cũng mang đi Đúng, ta gọi cơ đầu, lần sau, à. Cơ đầu lời nói nói chỉ là một nửa. Lại đột nhiên kẹp lại. Cổ của hắn đã bị lam tiểu bố bóp lấy. Không có lần sau. Nói đi. Bạn học của ta bây giờ ở nơi nào cơ đầu trong mắt sần hiện ra thần sắc kinh khủng. Địa cầu nguyên khí bộc phát. Hắn ị vào tu luyện nhiều năm. Có đầy đủ thân hậu võ học bản lính. Đồng dạng tại một tuần lễ nhảy tới vào nổi kinh giai đoạn. Mà lại vừa rồi hắn thời thời khắc khắc đang ngó chừng Lam Tiểu Bố, thậm chí chuẩn bị tùy thời đồng súng. Chỉ có như vậy, Lam Tiểu Bố bóp lấy cổ của hắn, hắn thậm chí ngay cả phản kháng chỗ trống đều không có. Lam Tiểu Bố này phải có bao nhiêu mạnh hẳn là đã vượt qua nội kinh giai đoạn. Có thể vượt qua nổi kinh giai đoạn là cấp độ gì cơ đầu đồng dạng không rõ ràng. Ác ác. Cơ đầu ác vài tiếng, một chữ đều không có nói ra. Lam tiểu bố tiêu pha một chút. Cơ đầu ho khan vài tiếng sau vội vàng nói. Ta mang ngươi tới. Không phải ta muốn bắt. Là sinh ngạc bang hậu tướng cốt đinh. Lam tiểu bố buông tay ra, vậy liền dẫn đường đi. Nếu như tô sầm có nhận đến tổn thương gì, hắn sẽ để cho sinh ngạc bang biết cái gì mới là hối hận. Trương Mỹ Huân nói với Lam Tiểu Bố đơn giản chỉ nói là cử ra bị người một đêm diệt môn. Trên thực tế Lam Tiểu Bố chính mình cũng không biết chính mình công bố đồ vật đưa tới bao lớn oanh động. Xa như vậy không chỉ cử ra bị một đêm diệt môn đơn giản như vậy. Tại Lam Tiểu Bố công bố video cùng tư liệu ngày thứ ba. Cử ra liền bị người giết sạc sẽ. Coi như không tại thâm phủ cử ra người. Cũng đều không hiểu thấu biến mất. Nhưng Lam Tiểu Bố rất nhiều video cùng tư liệu chính mình cũng không có nhìn. Rất nhiều thì tần biểu sáng tỏ cử ra bất quá là Thiên Âm một cái chó săn mà thôi. Trong video kia tương quan Thiên Âm hồ sơ đen một dạng rất nhiều. Có thể Thiên Âm cùng cử ra khác biệt. Thiên Âm thế lực trải rộng toàn cầu. Thậm chí đều nghe nói Thiên Âm còn có được chính mình lính đánh thu Loại thế lực này tuyệt đối không phải muốn diệt liền diệt. Bất quá thiên âm hiện tại cũng là sức đầu mẹ chán. Mặt ngoài bọn hắn là nhất công khai công chính hội đấu giá. Mỗi lần đều có thể đánh ra đồ tốt cấp cao nhất. Trên thực tế vùng trộm thiên âm không biết đã làm bao nhiêu nghi ngờ sự tỉnh. Thiên âm là rất mạnh thế nhưng là người đối phó thiên âm nhiều hơn thiên âm cũng là ứng chú ý không rảnh. Để thiên âm thở phào chính là diễn đàn giang hồ bên trên tiết lộ vẹn vẹn một phần nhỏ thôi. Đây là bởi vì cử kiệt vốn chính là thiên âm một cách phân hồi người phụ trách. Tiết lộ ra ngoài đều là cử kiệt phụ trách bộ phận. Nếu như thiên âm toàn bộ hồ sơ đen đều bị tiết lộ đi ra thiên âm mạnh hơn cũng vô pháp đặt chân. Sinh ngạc bang thực lực là thật là hùng hậu, vậy mà trực tiếp mượn nhờ máy bay tư nhân đem Lam Tiểu Bố đưa đến Việt Thị. Sau đó lại thông qua máy bay trực thăng đem Lam Tiểu Bố đưa đến Cao ốt Bạch Ngạc. Việt thị là biên cảnh thành thị, nơi này loại người gì cũng có. Cao ốt bạch ngạc tại Việt thị không tính là kiến trúc cao nhất, lại là có xanh khí nhất kiến trúc. Cao ốt bạch ngạc chính là sinh ngạc bang sản nghiệp, nơi này cũng là sinh ngạc bang hang ồ ở chỗ. Cao ốt trên quảng trường là một đầu to lớn cá sấu màu trắng sừng sứng. Cũng coi là Việt thị điểm du lịch một trong. Rất nhiều du khách đều ở nơi này lấy cảnh chụp ảnh. Lam Tiểu Bố là từ mái nhà tiến vào cao ốp, ngược lại là không nhìn thấy cái kia to lớn bạch ngạc. Dẫn đường cơ đầu sắc mặt âm trầm không gì sánh được, hắn còn chưa bao giờ nếm qua loại thua thiệt này. Nghĩ đến trước đó bị Lam Tiểu Bố lấy tay nắm cổ tràng cảnh trong lòng của hắn liền càng khó chịu. Chờ đồ vật đem tới tay về sau. Hắn nhất định phải hướng đại ca muốn tới Lam Tiểu Bố. Để Lam Tiểu Bố biết hắn cơ đầu là ai. Tầng cao nhất thang máy lối vào có một bảo vệ trông coi. Hắn trông thấy cơ đầu lập tức nói đại ca đã đợi chờ đát lâu. Cơ đầu chỉ là gật đầu một cái. Quay đầu nhìn thoáng qua lam tiểu bố nói ra. Ngươi đi theo ta phía sau. Địa phương không nên nhìn không nên nhìn. Không nên nói lời nói đừng bảo là. Ngươi dẫn đường. liền tốt đừng ở ra trước mặt lại nhảy. Lam tiểu bố một cước liền đá vào cơ đầu trên chân sau. Cơ đầu hướng phía trước đánh cách lào đào. Miễn cứng đỡ cửa thang máy. Lam tiểu bố hôm nay dám đến sinh ngạc bang hang ồ ờ. Chính là suy đoán sinh ngạc bang người không có người sẽ dự liệu được thực lực của hắn tại phía xa nội kình võ giả phía trên. Sinh ngạc bang nhiều nhất đem hắn xem như nội kình võ giả. Mà trên thực tế hắn chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào tiên thiên cảnh giới. Ngươi, cơ đầu quay đầu trởn mắt nhìn. Thủ vệ theo bản năng đưa tay bỏ vào trong ngực. Bất quá gặp cơ đầu không có động tác. Tay của hắn cũng không có lấy ra. Cơ đầu đích thật là không có động tác. Hắn chỉ là nói với Lam Tiểu Bố một cách ngươi chứ về sau. Liền xoay người tiến vào thang máy. Hắn biết Lam Tiểu Bố sẽ cùng tới. Không cần phải gấp. Hắn có rất nhiều cơ hội tra tấn Lam Tiểu Bố. Trước hết để cho Lam Tiểu Bố đắc ý một hồi thì như thế nào thang máy mở ra. Lối ra chính là phòng họp một cái cửa. Lam Tiểu Bố đi theo cơ đầu tiến vào căn này trắng lệ phòng họp lúc. Trong phòng họp đang ngồi bốn người. Còn có một người đứng tại một bên. Cũng không có ngồi xuống. Ngồi tại vị trí cao nhất chính là một tên hơi gầy nam tử. Ánh mắt của hắn có chút vừa dị. Tựa hồ có thể trực tiếp nhìn nhập đáy lòng của người khác đồng dạng. Dẫn đường cơ đầu hướng bên cạnh ló lên. Hai tên không biết từ nơi nào đi ra nam tử cường trắng lập tức đứng ở lam tiểu bố sau lưng. Xem bọn hắn động tác tựa hồ phải bắt được lam tiểu bố hai cánh tay. Không đợi hai người này đồng thủ lam tiểu bố lại lần nữa nhấp chân nhanh chóng đạp hai lần. Răng rắc răng rắc hai tiếng thanh thuế giòn vang truyền ra. Cách này hai tên mới vừa đi tới lam tiểu bố sau lưng nam tử cường trắng liền bị đạp bay ra ngoài. xương vỡ vụn thanh âm để cho người ta nghe được gây răng. Dù là hai tên nam tử nghiêm chỉnh huấn luyện cũng là nhìn không được thê kêu ra tiếng. Chốt súng vang lên, một cây súng lục nhắm ngay lam tiểu bố, dơ thương chính là đứng tại một bên tên nam tử kia. Lam tiểu bố ánh mắt nhìn chầm chầm thanh súng ngắn này. Hắn có một loại cảm giác. Mình bây giờ thực lực hẳn là có thể có cơ hội tránh lập tức đạn. Đáng tiếc là không có nhìn thấy tô sầm. Nếu như nhìn thấy tô sầm. Lam Tiểu Bố đã sớm đồng thủ giết Nơi nào sẽ đứng ở chỗ này cân nhắc tránh né đạn vấn đề. Khí vũ trụ không một chương 30 Lam Tiểu Bố thực lực cứ Việt Lam Tiểu Bố vừa lên đến liền đạp gãy hai người chân. Nhưng trong phòng họp ngồi mấy người không có một cách nào đứng ra đồng thủ. Tương phản ngồi tại vị trí cao nhất tên kia mắt yêu dị nam tử còn cười ha ha. Giọng nói vô cùng là bình thản nói ra. Ta biết ngươi có thể đánh. Nếu không ngươi cũng xếp không được thành kiến kiệt. Liền xem như ngươi lại có thể đánh. Đứng ở nơi này, ngươi cũng phải cho ta cuồn lại. Đúng, ta giới thiệu một chút chính mình. Ta gọi phong bác, sinh ngạc bang bang chủ. Các vị cũng cho Lam tiểu bố bác sĩ giới thiệu một chút đi. Bên trái cái thứ nhất nam tử tướng mạo cực kỳ bình thường Nhìn cũng rất phổ thông Phong bắc sau khi nói xong hắn liền theo nói ra Ta gọi lánh hàn Sinh ngạc bang trung tướng Giới thiệu đơn giản sáng tỏ Mà phía bên phải người thứ nhất lại là cười hiếp mắt nói ra Ta là sinh ngạc bang hậu tướng cốt đinh Sở thích của ta liền cùng tên của ta một dạng Ta thích xương tai cách Đức gãy thanh âm Vậy thì thật là nhân gian nhất nghe tốt diệu âm. Lúc nói chuyện, hắn mập mạp thịt lắc một cái lắc một cái. Phối hợp khuôn mặt tươi cười của hắn. Càng làm cho người cảm thấy hắn đang nói đùa. Lam tiểu bố khẳng định ra hỏa này nói lời không phải nói đùa, mỗi một chữ đều là thật. Một tên sau cùng nam tử xem như anh Tuấn nhất. Trong tay một mực tải chuyển một cái cách, cách bật lửa. Hắn thậm chí ngay cả đầu đều chẳng muốn nhấp. Đỗ dịch bồng sinh ngạc bang tả tướng Giới thiệu cũng giới thiệu xong Bây giờ nói đi Gọi ta tới là sự tình gì Lam tiểu bố thản nhiên nói Còn có Tại chúng ta nói chuyện thời điểm Đừng tìm một chút mèo mèo chó Chó đến sau lưng ta làm sự tình Muốn đem hắn khống chế Lại bàn lại sự tình Vậy cũng chứ nằm mơ Người giết ta sinh ngạc bang hữu tướng Đây là sinh tử mối thủ Bất quá ta sinh ngạc bang luôn luôn nhiều kết thiện duyên. Húng chi ngươi còn phát hiện lam cơ môi tố vấn đề. Là một cách rất lợi hại bác sĩ. Hủy đi thật sự là đáng tiếc. Bởi vì chuyện của ngươi, ta sinh ngạc bang thảo luận nhiều ngày, lúc này mới quyết định tha cho ngươi một cách mạng. Đương nhiên, ngươi cũng muốn bỏ ra một chút xíu đại giới. Phong bác đến nơi đây nhìn chầm chầm Lam Tiểu Bố nói ra, ngược lại là không tiếp tục gọi người đi khống chế Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố trong lòng hừ lạnh, đây chính là nói nhảm. Gia hỏa này đoán chừng là đích thực đem hắn xem như một cái học sinh đang học. Bằng không mà nói sẽ không nói ra như vậy ngây thơ buồn cười nói tới. Đem tô sầm thả. Lam Tiểu Bố căn bản cũng không có hỏi thăm phong bác đại giới gì. Đương nhiên chỉ cần ngươi đáp ứng điều kiện này, Tô Sầm tự nhiên là sẽ thả đi. Phong bác nói ra, bắt Tô Sầm hoàn toàn là ngoài ý muốn. Đó là bởi vì Tô Sầm vội vàng đi bệnh viện Côn Hồ tìm kiếm Lam Tiểu Bố. Nhìn Tô Sầm dáng vẻ tựa hồ cùng Lam Tiểu Bố rất quen thuộc. Bọn hắn lúc này mới lâm thời nảy lòng tham đem Tô Sầm mang đi. Không nghĩ tới cách này lâm thời khởi ý cách làm thật đúng là đưa tới Lam Tiểu Bố. Phong bác tự nhiên không biết nếu như Lam Tiểu Bố trên thân không phải nhiều một chút tiền Hắn thậm chí cũng sẽ không đi bệnh viện Côn Hồ Không đi bệnh viện Côn Hồ tự nhiên cũng sẽ không biết tô sầm bị sinh ngạc bang bắt đi sự tỉnh Nói đi, ngươi cần gì Lam Tiểu Bố bình tĩnh nói Phong bác ánh mắt chớp đồng để cái kia vốn là liền con mắt dù gì càng là có vẻ hơi quái gì Lam Tiểu Bố trong lòng nghi ngờ Hắn có thể xuất ra để cái này sinh ngạc bang bang chủ đều không thể triệt để ngăn chặn kích động đồ vật mấy tháng trước thiên âm tại tân thành cử hành một cái hội đấu giá Không đợi phong bác xét lại nói xong Lam tiểu bố đã triệt để hiểu được Gia hỏa này là nhìn trúng trên người hắn phương thuốc A Phương thuốc này thương ra đập đi hắn trên đường giành được Sinh ngạc bang điều tra ra được cũng không kỳ lạ Phương thuốc trước đó không đáng tiền Hiện tại bởi vì diễn đàn giang hồ bên trên một cái thiệt Địa cầu nguyên khí bộc phát sự tình toàn bộ đều biết Hiện tại loại này thối cốt phương thuốc tự nhiên là đáng giá ngàn vàng Phong bác nói liền đứng lên Thậm chí đi về phía trước mấy bước Trên đấu giá hội có một cái phương thuốc Nếu như ta không có đoán sai Phương thuốc hẳn là trong tay ngươi đi Lam tiểu bấu ngay cả dấu riêng ý nghĩ đều không có Không sai Phương thuốc tại trên tay của ta. Muốn phương thuốc mà nói. liền lập tức thả tô sầm. Chuyện này từ đầu tới đuôi cùng nàng đều không có quan hệ. Thả người đương nhiên có thể phương thuốc lấy ra. Phong bác sau khi nói xong từ từ quay người. Lam tiểu bố lại cảm giác được một loại làm người ta sợ hãi băng hàn từ sau cái cổ truyền đến. Hắn lập tức thân hình một bên. Bất quá hắn không có triệt để tránh ra. Mà là cố ý chậm một chút xíu Phúc một đảo bạc nhận từ hắn sau bả vai lọt vào Mang theo một bồng máu tươi Đó là một thanh đoạn đau Làm tiểu bố kêu lên một tiếng đau đớn Không đợi hắn đồng thủ Phong bác lại lần nữa quay lại tới nói Ngươi dám đồng một chút Ta lập tức giết tô sầm Ta nói được thì làm được Không tin ngươi có thể thử nhìn một chút Lam tiểu bố sắc mặt bình tĩnh tựa hồ bởi vì phong bác lời nói, hắn không có đem đoạn đao rút ra. Còn đối phương nói lời, hắn tin tưởng là thật. Để hắn thủ thương đoạn đao hẳn là một loại nào đó phát xạ trang bị bắn ra. Người vì bắn ra đao hẳn không có tốc độ này cùng kinh lực. Người giết ta sẽ vĩnh viễn cũng lấy không được đồ vật, đồ vật tại trong trí nhớ của ta. Lam tiểu bố nhìn chầm chầm phong bác không nhanh không chậm nói ra. Người này rất độc ác, vừa rồi một đau kia. Nếu không phải hắn có thể cảm ứng được, cố ý để đau chui vào bờ vai của hắn. Thanh kia bạch nhận sẽ trực tiếp xuyên qua hắn phần gáy, thu hoạch cái mạng nhỏ của hắn. Hắn là một cái bác sĩ tự nhiên biết đau đâm vào địa phương nào đối với hắn tổn thương nhỏ nhất. Sở dĩ để đau này bị thương chính mình. Lam Tiểu Bố cho là đối phương là đang thử thăm dò thực lực của hắn. Bằng không mà nói sẽ không đem hắn đưa đến nơi này. Trực tiếp ở bên ngoài đồng thủ chẳng phải là tốt hơn phong bác mỉm cười. Lại đi đi về trước mấy bước. Ai? So ta dự liệu phải kém một chút. Ta suy đoán ngươi hẳn là có thể né tránh một đao này, không nghĩ tới ngươi cũng không hề hoàn toàn né tránh. Trên thực tế, ta từ đầu tới đuôi đều không có nghĩ tới muốn giết ngươi. Ngươi nhìn. Ngươi không phải tránh qua tránh né một chút xíu sao Lam Tiểu Bố trong lòng thầm mắng, đồ con rùa này. Nếu như vừa rồi chính mình tránh không khỏi, vậy liền thật bị giết. Cùng một thời gian tô sầm trên mặt là hoàn toàn trắng bịch. Từ Lam Tiểu Bố tiến vào phòng họp một khắp này, nàng liền nhìn rõ ràng. Đến Lam Tiểu Bố bà vai bị bạc nhận lọt vào, mang theo một bồng máu tươi đầu nàng liền từng đợt choáng váng. Lam tiểu bố đến cùng là chọc phải người nào à? Những người này như vậy hung tàn đáng sợ đây là nàng nhận biết thế giới kia sao hắc hắc. Ngươi trông thấy đi. Đợi lát nữa ngươi muốn bảo vệ hắn mình, liền phối hợp chúng ta để hắn đem đồ vật giao ra. Nếu không, so đây càng đáng sợ còn tại phía sau. Một tên đứng tại tô sầm bên cạnh nam tử hắc hắc một tiếng nói ra. Ta, tô sầm trong đại não chống sống. Nàng đến tìm kiếm Lam Tiểu Bố vẹn vẹn hỏi thăm một chút Lam Tiểu Bố tại sao muốn nghỉ học đương nhiên Càng quan trọng hơn là Nàng muốn hiểu rõ Chính mình gần nhất thường xuyên làm giấc mộng kia đến cùng là thế nào một chuyện Chỗ nào nghĩ đến Sẽ bị người bắt cóc đến nơi đây Còn trông thấy Lam Tiểu Bố mạng sống như treo trên sợi tóc rơi vào đám này người hung thần áp sát trong tay Có thể sống sót sao phong bác nhìn thoáng qua cơ đầu nói ra. Ở xa tới là khách. Vì sao muốn như vậy đối đãi với chúng ta khách nhân còn không đem đao lấy đi lam bác sĩ. Ngươi không nên động. Nếu như động lời nói vậy ta không bảo đảm tô sầm an toàn. Phong bác lại nhìn xem lam tiểu bố nói một câu. Lam tiểu bố không hề động. Hắn cũng sẽ không động. Hắn lo lắng tô sầm. Mà lại hắn vừa rồi giống như nghe được tô sầm thanh âm Nếu như tô sầm ngay ở chỗ này mà nói Hắn chỉ cần bảo chủ tô sầm Liền có thể buông tay đồng thủ Cơ đầu kích động không thôi Vâng bang chủ Nói xong ba chân bốn cẳng đến lam tiểu bố trước mặt Đưa tay liền đem cắm ở lam tiểu bố phía sau lưới đao nhổ đi Phúc một đảo huyết tiến tiêu xả đi ra Cách đơn hướng thấu thị pha lê nhìn tô sầm lại là kinh a một tiếng Cả người đều hôn mê bất tỉnh. Nàng học chính là lâm sàng y học, theo lý nói không nên chóng máu. Có thể trong quy hoạch nhân sinh của nàng cho tới bây giờ đều không có lâm sàng y học nói chuyện. Một mực đang chú ý tô sầm lam tiểu bố lần này nghe rõ ràng. Hắn không chút do dự sông về phía trước mấy bước. Sau đó một cước đá vào trên một bức tường. Quanh tường bị lam tiểu bố đá văng, hắn liếc mắt liền thấy ké xỉu ở một bên tô sầm. Đứng tại tô sầm bên cạnh còn có một tên nam tử. Không đợi tên nam tử kia đồng thủ. Lam tiểu bố đá là rút ra bên hung đoạn đao. Đồng thời trong tay đoạn đao liền hóa thành một đảo bạch mang từ nam tử này cổ họng đi qua. Huyết tiến tử nam tử này cổ họng tiêu xả đi ra đồng thời, lam tiểu bố đá mang theo ké xỉu tô sầm đi tới góc tường. Phanh phanh hai phát vang lên, bất quá Lam Tiểu Bố sớm đã không tại chỗ cũ. Phế đi hắn. Phong bác vừa mới nói ba chữ, đã nhìn thấy Lam Tiểu Bố xuất hiện ở trung tướng lánh hàn phía sau cẩn. Hắn nói chỉ là một chữ, Lam Tiểu Bố một quyền liền đánh vào lãnh hàn hậu tâm. Cùng một thời gian tả tướng đỗ dịch bồng cùng hậu tướng cốt đinh đồng thời phóng tới Lam Tiểu Bố. Phong bác đã bắt đầu lui về sau, trong lòng của hắn có chút kinh hãi. Lam Tiểu Bố tuyệt đối không phải nội kinh cường giả, mà là siêu việt nội kinh cường giả. Ở trong sinh ngạc bang, lánh hàn là ổn trọng nhất cùng cẩn thận thực lực cũng gần bằng với tiền tướng đới cưu sơn. Lấy lánh hàn loại thực lực này, vậy mà tại Lam Tiểu Bố đánh lén bên dưới năng lực phản kháng đều không có. Phải biết Lam Tiểu Bố nghiêm ngặt tính ra căn bản cũng không xem như đánh lén. Lam Tiểu Bố trước hết giết cứng ép tô sầm khuyết cầu thả. Cứu được Tô Sầm sau mới quay đầu đối với lánh hàn ra tay. Chính là như vậy lánh hàn cũng không có năng lực phản kháng. Cho nên Phong Bác không tin tưởng lắm đỗ dịch bồng cùng Cốt Đinh có thể xử lý Lam Tiểu Bố. Mà lại lấy hắn đối với Cốt Đinh hiểu rõ. Cốt Đinh tại nhìn thấy Lam Tiểu Bố thực lực về sau. Sợ cũng là muốn chạy trốn. Tại Lam Tiểu Bố giết lánh hàn thời điểm hắn còn hơi nghi ngờ. Giờ phút này hắn khẳng định. Vừa rồi một đao kia Lam Tiểu Bố không phải không tránh thoát, mà là cố ý để đao bắn chúng. Chỉ có dạng này bọn hắn mới phát giác được Lam Tiểu Bố cũng liền dạng này. Bằng không mà nói, Lam Tiểu Bố tuyệt đối không cách nào trong thời gian ngắn giết mấy người.